Quy một chương 232, chân chính quỷ. Chương 232, chân chính quỷ. Chỉ trong chốc lát bạch vũ trước người chính là đã bị thanh trừ một đại khối đến, này một đại khối bên trong nhất thời một thanh, tuy nói bên ngoài nguyệt quang không chiếu vào được, thế nhưng bạch vũ trong tay cầm tú phất trần phát ra ra ánh sáng nhưng là liền đem nơi này cho dọi sáng lên. Hơn nữa ở này một vùng cách đó không xa, còn lại mọi người đại thể đều lộ ra thân hình, lúc này bọn họ trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, gương mặt đều ở co giật, nghĩ đến là đã trên người dương có nhị Bạch Vũ thấy thế vui mừng trong bụng, nhìn thấy bọn họ không có chuyện hắn cũng là yên tâm khu ít, bất quá lại gặp được bọn họ thần sắc thống khổ, liền Bạch Vũ đột nhiên đưa ngón tay cho căn phá, lang không hư tìm một đạo lệnh chú, sau đó hướng về bọn họ vẫn, chỉ thấy sau một khắc liền có này, một vệt kim quang trong tay hắn bay ra ngoài. Này cũng kim quang đi tới mọi người trước người, càng là lập tức một hóa hai, hai hóa 4, cuối cùng càng là một người một đạo đi vào trong cơ thể bọn họ. Kỳ dị chính là ở kim quang này vào thể sau này, một đám người càng là lập tức không cảm thấy dương, này nhưng là Bạch Vũ dùng lệnh chú đem bên trong cơ thể của bọn họ khí cho thế ra. Lúc này Bạch Vũ động tác trong tay cũng không có dừng lại, còn đang kéo dài hấp thu bốn phía âm khí vàn khí. Thế nhưng bốn phía âm khí cùng oan khí thực sự là số lượng đông đảo, thật giống như là lấy mãi không hết giống như vậy, đợi được Bạch Vũ đem những hắc khí này hấp thu đến nhất định phạm vì sau, hai mặt càng là cầm cự được. Với hắc khí tự động tu bổ, vừa Bạch Vũ kéo dài hấp thu. Chính vào lúc này ở bốn phía trong không gian càng là chuyển đến một tiếng khàn khàn mà khó nghe tồi to. Thanh âm này chính là U Quỷ Vương, lúc này hắn dường như vô cùng đặc ý, nói: "Tiểu tử, không nên phí khí lực, coi như ngươi có đặc biệt phát bảo." Có thể đem ta U Minh Quỷ vực ở trong âm vụ hấp thu, thế nhưng ngươi cũng nhất định cũng thu không xong. Ngươi có biết ta này âm vụ ở trong âm khí cùng oán khí là tự nơi nào đến? Ta đến nói cho ngươi, ta ở này mấy ngàn năm hành hành địa phụ ở trong, ở âm dương lộ mặt trên ta không biết thu lấy bao nhiêu du hồn giá quỷ, thế nhưng tiên tiến tiếp tục sống sót cũng chỉ có các ngươi bản thân nhìn thấy điểm này mà thôi. Ngươi có biết bọn họ đều đi nơi nào? Hừ, nói cho ngươi bọn họ đều hóa thành từng sợi từng sợi oán niệm trường ở lại ta này U Minh Quỷ vực bên trong. Bạch Vũ nghe vậy tâm trạng cả kinh. Hắn không nghĩ tới này U Minh Quỷ vực càng lại như vậy không đơn giản. Ngẫm đến này, U Minh Quỷ vực ở trong trí ít cũng có mấy ngàn du hồn hoán nghiệm thậm chí hơn bạn. Những này hoán niệm gộp lại có thể hình thành cơ nào, nên bao nhiêu toán khí? Có thể nói chỉ cần những này hoán niệm bất diệt này toán khí thì sẽ vẫn luôn sẽ tồn tại. Như vậy nói như vậy này, U Minh Quỷ vực ở trong liền nhất định cũng sẽ không giống vừa nãy bản thân nhìn thấy mà như vậy đơn giản. Ngoại trừ hoán khí cùng âm khí ở ngoài, cái kia phát sinh nhiều tiếng tiếng giống thảm âm từ trước đến giờ chính là hoán niệm. Như vậy nếu đây là quỷ, mà những kia hoán niệm có hoán khí sâu nặng, bọn họ tất sẽ không bỏ qua bọn họ này một đám người sống nghĩ đến này mấy bạch vũ lại nghĩ đến cái kia ở máy bay trực thăng ở trong thượng tá chủ nhiệm các loại, chờ, người. Lập tức tâm trạng cả kinh, nhìn mọi người một cái nói, nhanh cầm lấy bùa chú trước tiên bãi cái trước trận pháp ở quanh người của chính mình, lúc một hồi chỉ sợ sẽ có biến cố, đúng là ta sợ là cũng rất khó có thể giúp đỡ được các người. Còn lại đạo sĩ nghe vậy tất nhiên là biết nơi này rất nguy hiểm, cho nên bọn họ vội vàng cách cho bọn họ tương đối gần pháp đàn bên trên nắm một chút bùa chú, sau đó bọn họ hợp lực thi pháp bày ra một cái tiểu trừ bắt quái trận. Nay bắt quái trận không có quá to lớn lực công kích, thế nhưng là có rất tốt phòng ngự tà linh tà dụ. Nhìn thấy trận pháp bố trí xong Bạch Vũ yên tâm không ít. Hắn trước hết để cho mọi người đi vào trận pháp, sau đó liền một thân một mình dựa vào ký ức hướng về máy bay trực thăng phương hướng mà đi. Lúc này hắn cùng máy bay trực thăng muốn đi kỳ thực cũng không phải rất xa, bất quá là chỉ trong chốc lát Bạch Vũ liền đi tới địa phương. Hắn có thể nhìn thấy, ở máy bay trực thăng ở trong bốn người. Mấy người này trên mặt đều là mang theo vẻ kinh hoàng ở trên người chính mình không được gãi, nghĩ đến bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện vào lúc này như thế hiện tượng kỳ quái. Bạch Vũ đi tới máy bay trực thăng trước, đầu tiên là mở cửa, quay về bọn họ hô, "Nhanh, theo ta rời đi nơi này!" không phải vậy một lúc sẽ có phiến phức. Thượng tá chủ nhiệm biểu hiện sửng sở, nói: "Đạo trưởng, chuyện gì thế này a? Này trong sa mạc rộng lớn làm sao sẽ nổi lên kỳ quái như thế xương ngủ a?" Bạch Vũ lắc đầu nói: "Hiện tại trước tiên không cần nói quá nhiều, trước tiên theo ta rời đi lại nói, này trong xương có nguy hiểm đồ vật chờ một lát nữa các người liền nguy hiểm, hiện tại mau mau đi theo ta." Nói chính là bắt đầu xoay người đi. Thượng tá chủ nhiệm lúc này đương nhiên sẽ không hoài nghi Bạch Vũ, dù sao vừa nãy liền đã thấy Bạch Vũ và Lĩnh, Bạch Vũ nhưng là có thể phi mà lại có thể đưa tới xét nhận mà ta. Không khác nào thần tiên bên trong người. Như vậy nói không chắc này, trong xương vẫn đúng là có thể sẽ có cái gì kỳ quái hơn nữa có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh đồ vật. Liên lập tức bọn họ dồn dập nhảy xuống này máy bay trực thăng, theo Bạch Vũ mà đi. Chính đang Bạch Vũ mang theo mấy người này chạy về thời điểm, đột nhiên hắn nghe được dị dạng động tính. Ánh mắt tìm quá khứ, đã thấy đến một đạo bóng trắng cấp tốc hướng về hắn kéo tới. Hắn đột nhiên đem sứ người lại nhón tới, sau đó hướng về cái kia bóng trắng nhìn quá khứ, lại phát hiện cái kia càng là một tấm vận vẹo mặt người. Là chân chính mặt, chỉ có mặt mà không có đầu, hiện tại cũng không phân biệt được nam nữ thế nhưng quỷ dị chính là tấm này mặt người bên trên không chỉ trắng sáng và mèo thế nhưng lại vẫn xuất hiện một nụ cười thực sự là vô cùng quỷ dị gương mặt cũng đã thay đổi hình hiện tại càng là còn có thể cười Tuy rằng Bạch Vũ thấy rõ ràng khuôn mặt này thế nhưng những người khác nhưng là làm như không thấy bọn họ từng cái từng cái nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra làm sao dừng lại Bạch Vũ nhìn bọn họ một chút nói những thứ đó hiện tại đã đến đến rồi ngay khi chố không xa chỉ có điều các người mắt thường phạm thai không nhìn thấy mà thôi mấy người cùng nhau cả kinh nói thật sự nhìn thấy bọn họ từng cái từng cái đều ở dung ánh mắt bốn phía quét Bạch Vũ lắc bắt đầu Lật tay một cái liền xuất hiện một đôi dư lá ẩm sau đó một cái tay khác cũng là một phen càng là xuất hiện một bình nước suối đương nhiên này cũng không phải phổ thông nước suối trong này trang chính là không có dễ thủy, cũng chính là không có rơi xuống đất nước mưa giữ lá mẩm dính lên không có dễ thủy có thể mở quỷ mắt tức âm dương mắt có thể để người ta nhìn thấy người thường không thể nhìn thấy quỷ quái các thứ Bạch Vũ dùng hai cái lá cây dính lên không có dễ thủy sau quay về bọn họ nói các ng ở con mắt mặt trên sát một thoáng các người liền có thể nhìn thấy vật kia mấy người hiếu kỳ tiếp nhận dư lám mẩm nhẹ nhàng ở mi mắt mặt trên YouTube Nhất thời một điểm mắt thường không thể nhận ra hào quang lóe lên, bọn họ quỷ mắt vừa mở, ở tại bọn hắn cách đó không xa lẳng lặng trôi nổi mặt quỷ cũng bị bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Trước mắt khủng bố cảnh tượng nhất thời làm bọn họ đều là thân hình run lên, mà chủ nhiệm càng là đưa tay đặt ở bên hông, nhanh chóng rút ra một cây súng lục đến. Bạch Vũ không nghĩ tới hắn càng là trực tiếp đem súng lục cho đái ở trên người. Chỉ thấy hắn lại đem súng lục rút ra sau trực tiếp quay về mặt quỷ liền thả ba súng. Ầm ầm ầm. Ba vang lên sau, mặt quỷ nhưng là không có phản ứng chút nào, trái lại cười lợi hại hơn. Tiếp theo càng là phát ra tiếng âm, kha kha kha thanh âm này tuy rằng cũng là rất khó nghe, thế nhưng là không giống với ưu quỷ vương hẳn hẳn, càng là sắc bén cực kỳ trói thai cực điểm. Bạch Vũ mắt sáng lên, hắn chợt phát hiện, ở một bên mấy cái phương hướng càng là đồng thời có đạo đạo bóng trắng hướng về bọn họ bay tới. Bạch Vũ vội vã quát một tiếng, mau tránh ra. Dù sao mấy người này đều là côn nhân, tố chất thân thể muốn so với người bình thường cường khu ít, hơn nữa thân thể độ linh hoạt cũng là cấp tốc cực điểm, chỉ thấy bọn họ trực tiếp dưới chân một sai càng là trực tiếp hướng về trên đất bò qua, toàn bộ quá trình liên con mắt đều không có chắt trên một thoáng, hiểm chi lại hiểm nảy qua. Trở đến tất cả mọi người tránh thoát những quỷ này mặt, bọn họ hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy lúc này không chung mặt quỷ số lượng châu tăng, gần như có mấy chục tấm những quỷ này mặt có khóc có cười rất là làm người ta sợ hãi. Thưa tá chủ nhiệm lúc này nuốt ngụm nước bọn, nói: "Tiểu Vương à, lần này chúng ta nếu có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ phúc lớn bạc lớn." Tiểu Vương cũng là nuốt ngụm nước bọn gật đầu liên tục nói: "Đúng đấy, cả đời đều chưa từng nhìn thấy như thế quỷ dị cảnh tượng." Bạch Vũ không để ý đến bọn họ, ánh mắt của hắn ở bốn phía quét, e sợ cho ở bốn phía sẽ lại có thêm mặt quỷ trồi ra. Thế nhưng chính vào lúc này, những quỷ này mặt càng là cùng nhau mở miệng nói chuyện. Cái này những quỷ này, mặt tuy rằng khuôn mặt vẻ mặt cũng khác nhau, thế nhưng không tính nhưng là kinh người nhất trí. "Tiểu tử, ta này U Minh quỷ vương xưa nay đều không có đi ra khỏi sống qua đồ vật, mặc kệ là quỷ cũng được, vẫn là người cũng được, hay hoặc là là địa phủ quỷ sai. Ta xem hôm nay người coi như có quá to lớn bản lĩnh không thành toàn thật chung quy đi không đi ra ngoài." "Này càng là ưu quỷ vương." Bạch Vũ ánh mắt hướng lại, không nói gì, thế nhưng trong tay nhưng là bấm nổi lên một đạo dấu tay. Mà trong một cái tay khác cũng là thêm ra một tấm lửa, nhẹ nhàng một đống, nhất thời một đám lửa giấy lên, theo dấu tay kết thúc này, nói hỏa diễm càng là cấp tốc về phía trước bay đi trực tiếp hóa thành một con rồng lửa, mang theo nóng dực khí tức hướng về cái kia một mảnh mặt quỷ bay qua. Những vị này mặt như là có này, trí tuệ bình thường nhìn thấy hỏa diễm bay tới dồn dập hướng về trùng quanh né tránh, lại như là bị kinh phi điệu còn giống như vậy, trực tiếp giải rác đâu đầu cũng có. Chờ đến hỏa diễm thế tiến công qua đi, những vị này mặt liền lại lần nữa tụ ở cùng nhau, lúc này vẻ mặt của bọn họ nhưng là đều trở thành nhất trí, đều là phẫn nộ vẻ mặt. Bỗng nhiên bọn họ đồng thời há to miệng, không biết là bởi vì bọn họ không có xương chống đỡ vẫn là làm sao, này một cái miệng, khóe miệng càng là trực tiếp mở ra bên hai. Theo bọn họ miệng chưa ra Bốn phía trong không gian còn có thể ở trong lẩm ý giống to tiếng. Đương nhiên những quỷ này, mặt tuy rằng xem ra vô cùng công bố, thế nhưng chỉ là những này còn đối với Bạch vụ không được uy hiếp gì, dù sao thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến tông sư cảnh, hơn nữa thực lực tổng hợp gộp lại khả năng còn có thể vượt quá bình thường cùng cảnh giới người tu đạo. Chỉ thấy bọn họ nhiên đưa tay nắm chặn, toàn bộ trên tay nhất thời đều che kín sấm sét, ha. Quát to một tiếng, lập tức càng là ở bốn phía đều sản sinh sấm sét. Bất quá chốc lát mặt quỷ bốn phía không gian nhất thời bị cuồng bạo sấm cứ. Quy 1 chương 232, Mao Tiểu Phương. Chương 232, Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương hừ lạnh một tiếng, nói: "Cái gì hấp hết thần? Cái kia chỉ có điều là cương thi mà thôi." Thế nhưng trưởng chấn như thế nào sẽ dễ tin hắn? Cả dân nói: "Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi tốt nhất đi nhanh lên, không muốn ngăn cản chúng ta tế bái hấp hết thần. Nếu như không thể ở đêm nay giờ tí thời điểm tế bái hấp hết thần, trấn chúng ta sẽ thay vạ đến nơi rồi." "Không đúng, ngày hôm nay nếu như các ngươi tế bái cái kia cái gì hấp hết thần, các ngươi này món ăn đại họa lâm đầu rồi." Thế nhưng đang lúc này ở trong đám người chợt truyền ra một đạo phản đối hô to thành: Trưởng trấn nghe được âm thanh này, nhìn thanh nguyên nơi nhìn quá khứ, hắn hiện ở trong lòng càng thêm sự phẫn nộ, dù sao Mao Tiểu Phương một cái không biết từ đâu tới ra hỏa đưa ra ý kiến phản đối cũng coi như, thế nhưng cái hướng kia có thể đều là chính mình chấn trên người a lại vẫn sẽ có người mình đưa ra ý kiến phản đối. Chẳng lẽ mình ở Lâm đến thời điểm làm tư tưởng công tác đều làm không hay sao? Chính đang trưởng trấn quay về cái hướng kia trận mắt nhìn thời điểm, ở nơi đó nhưng chui ra một người đến, chính là Bạch Vũ. Trường trấn khi nhìn rõ Bạch Vũ mặt sau, nhất thời nhận ra Bạch Vũ chính là trước ở trên đường cho mang người tiến vào, hắn đưa tay chỉ tay Bạch Vũ nói, lại là ngươi Ngươi đến cùng là con cái nhà ai à? Làm sao như thế không hiểu chuyện? Đến thời điểm không phải nói với các người ta làm như vậy cũng là hết cách rồi, không làm như vậy chúng ta sẽ thai vạ đến nơi rồi. Mà những người khác vẫn là xì xào bàn tán, từ trước đến giờ là đang thảo luận Bạch Vũ đến cùng là con cái nhà ai. Bạch Vũ bất đắc dĩ cười cười nói, ta xem vị này trưởng chấn ngươi là hiểu lầm, kỳ thực ta cũng không phải các ngươi trên chấn người mà là các ngươi ngạnh đem ta cho kéo qua. Chủ yếu là ta đối với các ngươi trong miệng hấp huyết thần rất là hiếu kỷ, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhân sẽ là cường thi. Các người có biết hay không cương thi, nhưng là không có nhân tính, liền coi như các ngươi ở thành tâm tế bái bọn họ, quay đầu lại cũng chỉ sẽ trở thành khẩu phần lương thực của bọn họ. Trương Chấn không nghĩ tới Bạch Vũ dĩ nhiên không phải bọn họ trên trấn người, suy nghĩ một chút còn đúng là bọn họ đem Bạch Vũ cho kéo vào trong đội ngũ. Nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được, quá một hồi lâu mới nói, "Được, ngươi là người ngoài, vậy thì không cần lo chúng ta sự." Hấp huyết thần là thần, ta mới sẽ không tin tưởng bọn họ sẽ hại chúng ta. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Ở Bạch Vũ đi ra đội ngũ sau Mao Tiểu Phương vẫn đang kinh ngạc đánh giá hắn. Là một người lâu năm tông sư cao nhân, xem có thể dễ dàng nhìn ra Bạch Vũ Tu Vi. Hắn có chút không thể tin tưởng phát hiện. Bạch Vũ dĩ nhiên là đạt đến tông sư cảnh giới. Đương nhiên chuyện như vậy Bạch Vũ trải qua đến hơn nhiều, hắn cũng có thể đoán được Mao Tiểu Phương hiện ở ý nghĩ trong lòng, thế nhưng là không có nói chuyện cùng hắn chỉ là mỉm cười cùng Mao Tiểu Phương gật gật đầu. Mao Tiểu Phương thấy thế tiếp nhận câu chuyện, không sai vị đạo hữu này nói không sai, ta có thể ngươi để cho các ngươi xem cái rõ ràng. Chỉ thấy được Mao Tiểu Phương lập tức hai tay kết ấn, lấy tự thân pháp lực tuôn ra mấy đạo kinh khí hướng về đỉnh núi mỗi cái quan tài đánh tới chỉ nghe rầm rầm rầm liền tiếng nổ liên miên không dứt, vang vọng toàn bộ chống trải vùng ngoại ô. Trên núi quan tài cùng nhau bị nổ tan, ở trong quan tài càng là có mười mấy con cương thi bay ra. Lấy Bạch Vũ các loại quan sát đến xem, những cương thi này thực lực đều không yếu, cách tử cương đều chỉ là chỉ kém trên một bước mà thôi. Nghĩ đến những cương thi này khả năng đều là cùng Huyền Khôi ở một cái triều đại người, sau khi chết bọn họ liền phụng tướng thi vương Huyền Khôi làm chủ, mãi cho đến hiện tại. Mao Tiểu Phương không dám dễ dàng cùng nhiều như vậy cương thi chính diện giao phong. Dù sao ở trung tâm đây còn có không ít dân chúng, bọn họ đều là người bình thường không chịu nổi cương thi công kích. Đại gia mau nhanh lui về phía sau. Những cương thi này không có nhân tính, không muốn đang nói bọn họ là cái gì hấp huyết thần rồi. Mao Tiểu Phương quay về mọi người hét lớn. Người nói bậy, đây là hấp huyết thần. Đại gia nhanh lên một chút thành tâm túi chào a. Trường trấn vẫn ở kiên trì quan điểm của chính mình, đối với Mao Tiểu Phương cảnh cáo thanh bỏ mặc. Còn bắt chuyện đứng lên chu mọi người. Dù sao bọn họ cùng Mao Tiểu Phương còn có Bạch Vũ trước đây chưa từng gặp mặt, đương nhiên sẽ không tin tưởng Mao Tiểu Phương, chỉ sẽ tin tưởng bọn hắn trưởng trấn, từng cái từng cái đều là quỷ lại đi, thành tâm cầu xin. Mà cái kia phù thủy hiện tại khuôn mặt nhưng lại có chút co giật. Khi thực đối với trước mắt này một đám đồ vật đến cùng có phải là thần hắn cũng đắn đo khó định Phu thủy bình thường rất ít sẽ có chân tài thật học cái tên này chính là dựa vào lừa gạt người ăn cơm cái kia một loại ở cương thi già sau khi đến cái tên này liền vẫn giữ ý lặng ở trường trấn cùng Mao tiểu phương lý luận thời điểm hắn đều không có xuyên quá một lần khẩu bất quá kiếm cơm ăn cũng đến chú ý chuyên nghiệp không thể bỏ giờ được chừng vì lẽ đó chỉ có nhắm mắt ở phía trước nhất hướng về bay tới cương thi môn manh bay lên nhưng là chỉ nếu là không có đạt đến từ cương cảnh giới cương thi bình thường linh trí đều là ít đến mức đáng thương những cương thi này cũng đồng đạ Linh trí cao nhất Huyền Khôi hiện tại còn ở phía sau áp trận chưa hề đi ra. Vì lẽ đó xông lên phía trước nhất phủ thủy cái thứ nhất xui xẻo rồi. Hắn trực tiếp bị đến trước người cương thi lấy một đôi lệ trảo mụ bụng phá đô, ném đến vừa thân thể theo bản năng mà có giật. Không biết là cái tên này bởi vì thực sự là quá mức làm thấp hay là bởi vì này cương thi nhìn nhiều người chọn 3 kia 4, cương thi càng là không có hấp máu của hắn, mà là hướng về nhiều người địa phương nào tới. Bao Tiểu Phương ở tình huống như vậy tự nhiên không thể ở ngồi yên không để ý đến, sẽ không để cho bọn họ hại nữa người. Cùng Bạch Vũ hai người động thân biến hướng những cương thi này vào tới. Mao Tiểu Phương trong tay cầm chính là kiếm gỗ đảo, mà Bạch Vũ trong tay cầm nhưng là cầm tú pháp trần. Thế nhưng những cương thi này nhưng là sẽ không là cái gì người hiền lành, bọn họ nhưng là hung lắm, từng cái từng cái thử nhai răng, đối nghịch người kia tiến lên đón. Lấy hai người bọn họ phi phàm thực lực tới nói, tự nhiên vẫn là thành thạo điều luyện, tuy rằng nhất thời chẳng co không xong, bất quá những cương thi này cũng không chiếm được lợi ích đi. Dù sao hai người bọn họ cầm trong tay đồ vật nhưng là đều thuộc về bảo vật. Bạch Vũ cầm tú pháp trần liền không cần phải nói, mà Mao Tiểu Phương kiếm gỗ đào cũng không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Vậy cũng là bọn họ môn phái tổ truyền xuống bảo vật, một chiêu kiếm chém vào cương thi trên người, đều sẽ vì là cương thi mang đi một đạo bất đồng thương thế. Đống lửa tung toé khói xanh lửa lở. Vốn là Bạch Vũ đối với những cương thi này đều có chút muốn thu phục đi, bất quá hiện tại hắn không tốt có động tác gì. Phải biết ở kịch truyền hình ở trong, cái này Mao Tiểu Phương đối với Bạch Vũ ấn tượng đầu tiên chính là chính trực cùng gan bướng, thậm chí còn ở một số thời khắc không có tình người. Đương nhiên khả năng này là bởi vì Mao Tiểu Phương tính cách cùng nguyên tắc quân nhân, có thể nói hắn thuộc về một cái trong lòng mang theo trạm yêu trừ ma chí nguyện tu đạo sĩ, cho nên mới phải như vậy bất quá liền bởi vì tính cách của hắn duyên cớ, ở kịch truyền hình ở trong bị to lớn nhất phản phái Dương Phi vân hơn nữa lợi dụng, để hắn chịu không ít vì đắng. Những cương thi này hiện tại mặc dù nói sắp sửa đạt đến từ cương cảnh giới, bất quá bọn hắn trung vi không phải cao cấp cương thi, còn có thể có đùa chú đối với bọn họ hữu hiệu. Nói thí dụ như chuyên môn dùng cho ổn định cương thi cương định phủ. Mà Mao tiểu phương liền dùng những này đùa chú chế phục một con cương thi. A Phạm vốn là hết sức lo lắng ở một bên không giúp được gì, thế nhưng đang nhìn đến sư phụ sử dụng đùa chú có thể mang cương thi cho hạn chế sau, trước mắt của hắn sáng ngời, từ trong lồng ngực lấy ra một cái đến vậy gia nhập chiến đấu. Bạch Vũ chú ý tới gia nhập vòng chiến hắn, bất quá Bạch Vũ biết cái tên này thực sự là buồn có thể, đối với tu đạo một đường không có một chút nào ngộ tính, chỉ yêu làm trên một ít tiểu phát minh, hắn tới đối phó cương thi hậu quả có thể tưởng tượng được. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau hắn liền bị một con cương thi cho truy chạy khắp nơi. Trên trấn những người khác hiện tại cũng đã hoảng hồn, cái kia trưởng trấn đã không biết chạy đi đâu rồi, mà những người khác chỉ có thể hoảng luật tê Thế nhưng kỳ lạ chính là tự cho là mình những chết tiệt người phụ nữ kia, bị trói chặt chẽ vững vàng ở nơi đó chờ chết, thế nhưng cuối cùng nhưng lại không hề có một chút sự tỉnh. Chính đang cả đám tranh đấu thời điểm, Lúc này, nhưng là bỗng nhiên ở này chống trải địa phương Đông dưng nổi lên một trận âm phong, chỉ thấy ở chỗ cao một đạo thô bạo thân ảnh khôi ngô phi rơi xuống. Cường Thị Vương Huyền Khôi. Kỳ thực Mao Tiểu Phương có thể tới nơi này hoàn toàn cũng là bởi vì cương thi Vương Huyền Khôi ngô nhân, hắn vẫn ở đuổi bắt con này cương thi Vương, này Cường Thị Vương Huyền Khôi đương nhiên sẽ không là này Mao Tiểu Phương đối thủ, vì lẽ đó chỉ có thể một mực tranh nẽ. Mà hiện tại hắn xác thực là có chút tức giận, vẫn đuổi ta thời gian lâu như vậy, thật sự cho rằng ta là nên nê nam hắn bỗng nhiên quay về bầu trời trường giống lên một tiếng, liền hướng về Mao Tiểu Phương phi tới. Cường Thị Vương chính là Cường Thị Vương Tuy nói Mao Tiểu Phương bởi vì tu đạo mấy chục năm chiêu số đông đảo, có thể ở cuối cùng đạt được thắng lợi, bất quá bọn hắn cùng nhau cũng là phòng ngự không được một trận đại chiến. Hai người một chiêu đến một tìm đi, bốn phía kình phong cuồn quận, thoáng chốc trong lúc đó cắt bay đá chạy. Mà Bạch Vũ nhưng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, dù sao ở hắn cảm giác này, Huyền Khôi làm cương thi có thể làm được như kịch truyền hình ở trong trình độ đó thực sự là không dễ dàng, không chỉ rất thái quốc, càng có một viên thiện lương trái tim. Cương thi hấp huyết lại như là người muốn ăn cơm như thế, hoặc là nói khả năng so với ăn cơm còn trọng yếu hơn. Thế nhưng hắn nhưng là xưa nay không lạm sát kẻ vô tội gặp lại được một người dáng dấp như hắn mà thôi, như thế tiểu hài từ tiểu tôn thời điểm, hắn thậm chí ngay cả hấp huyết đều cho giới. Cho nên nói này Cương thi vương kỳ thực là có một viên tâm của người ta, nghĩ đến ở Đông đảo Cương thi mảnh ở trong, này Cương thi vương cũng coi như là một cái kỳ hoa đi. Bạch Vũ liền cũng mặc kệ này một người một thi, mà là ở một bên xử lý nổi lên những kia tiểu lâu la, hiện tại tiểu lâu la đã không có còn lại mấy cái, lấy thực lực của hắn đối phó những cương thi này vẫn là rất ung dung. Chỉ thấy hắn cầm trong tay phất trần run lên, đã thấy đến sau một khắc này, phất trần liền đã biến thành một thanh đại đao lập tức xoay cổ tay một cái trực tiếp chém vào đã vọt tới hắn trước người một con cương thi trên người. Đùng một tiếng sao hưởng vang lên, chỉ thấy này chính là trực tiếp bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, tự trên người hắn cũng có tiêu số khí tức biểu lộ, trước ngực thêm ra một đạo thật dài vết đau. Thế nhưng đau đớn không chỉ không có để cương thi lưu bước, trái lại càng gây nên hắn hung tính, một tấm miệng đầy răng nhọn miệng phát sinh ra một tiếng phảng phất là giống như dã thu tiếng gào sau, lại lần nữa hướng về Bạch Vũ vọt tới. Quy 1 chương 233, phá quỷ vực. Chương 233, phá quỷ vực. Tư đùng, đùng. Chỉ thấy ở cuồng bạo sấm sét bên dưới cái kia mấy chục tấm mặt quỷ lần lượt bị đánh trúng, bọn họ bị cuồng bạo ánh chớp đánh trên người bốc lên từng kia từng kia khói xanh, rơi xuống trên đất càng là qua lại bốc lên, không cần thiết chớp mắt càng là đều hóa thành cho bụi tiêu tăng ra. Đợi đến ánh chớp đều tất cả đều chậm rãi ẩn qua khứ, ở trước mắt của bọn họ đã không có một tấm mặt quỷ, chỉ có một chỗ trống không xa địa cùng vẫn cứ tồn tại hắc khí. Lúc này bỗng nhiên ở giữa không trung truyền đến một đạo đinh thai nhất có hừ lại tiếng, Bạch Vũ cũng là cảm thấy tâm trạng động, hắn tự nhiên là biết thanh âm này nhất định là U Quỷ Vương phát sinh, liền hắn tập trung ý chí về hắn hô, U Quỷ Vương. Ngươi vẫn là mau chóng hiện thân đi, ngươi này một đám tiểu lâu là không đủ thực lực, căn bản là không khỏi đánh." Uú Quỷ Vương nghe vậy cười lạnh nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết nghị có thêm cũng có thể cắn chết tựa sao? Kha kha kha, ngươi xem trước một chút ngươi bốn phía đi." Bạch Vũ nghe vậy tâm trạng cả kinh, nghị bốn phía nhìn tới, nhất thời hắn phát hiện ở này bốn phía càng là từ từ có này từng cái từng cái mặt quỷ lên, những quỷ này mặt từng cái từng cái đều là lộ ra giữ tợn vẻ mặt, tàn nhẫn mà trừng mắt Bạch Vũ, có thể thấy ánh mắt của bọn họ bên trong đều là thâm độc cùng oán hận, muốn đem Bạch Vũ chọn mà xử chi. Những người khác đây là cũng là kinh hại đến biến sắc, bọn họ dù sao cũng là người bình thường, nhìn thấy tình cảnh thế này đương nhiên sẽ không vẫn có thể duy trì trấn định. Bọn họ cũng không khỏi dưới chân lùi về sau, chập rãi làm thành một vòng, một bộ đề phòng vẻ mặt, mà chủ nhiệm súng lục trong tay hiện tại cũng là không chỉ có cuốn rồi căng thẳng. Bạch Vũ thấy thế cũng là biết ưu Quỷ Vương ý đồ, nó là muốn để Bạch Vũ tiêu hao hết tự thân pháp lực không chống đỡ nổi bên dưới thân tử đạo tiêu. Muốn đến nơi này Bạch Vũ tâm trạng thở dài, hắn biết thật sự tiếp tục như vậy vẫn đúng là có thể sẽ có tình huống này phát sinh, hay là hắn ở không lâu sau đó sẽ nhân thể lực không chống đỡ nổi bị những này toán nghiệm trò phân thây. Thế nhưng Bạch Vũ hiện tại trong lòng vẫn như cũ có nghi hoặc, hắn không biết vì sao tên lợi hại như vậy có thể ở địa phủ bên trong chạy ra, hắn nhưng là sẽ không cho là nó là đã đi tới này thế giới hiện thực rất nhiều năm. Dù sao lấy này con quỷ vương tính tình mà nói, hắn không thể qua nhiều năm như thế thành thật như thế. Liền hắn thán thở ra một hơi, quay về trong hư không quỷ vương nói, ta hiện tại có một nghi vấn, không biết tại sao tự âm dương lộ trên đến nơi này. Phải biết âm dương lộ mặc dù là trong phủ quản hạt lỏng lẻo nhất giải địa phương, thế nhưng trên dương gian cửa ải nơi chí ít cũng sẽ có đông đảo quỷ tốt canh gác, lấy thực lực của ngươi bây giờ muốn đi ra chỉ sợ là thiên nan vạn nan chứ. Có quỷ vương lúc này như là tâm tình đã tốt hơn. Hắn cười to nói: "Ha ha, ngươi tiểu tử này hiểu cái cái gì? Địa phủ biết bao chi đại?" Sắt thực sẽ có trọng binh canh gác, thế nhưng không biết lúc nào ở địa phủ âm dương lộ một chỗ hẻo lánh địa phương nhưng là xuất hiện một cái không lớn không nhỏ cửa động, nơi đó đối thẳng rừng, gian, mà ta chính là tự nơi đó di chuyển đi ra. Nghĩ đến cái kia cửa động, nếu như đợi được địa phủ thần chức phản ứng lại, nhưng là không biết muốn quá bao lâu, các loại chờ, đến lúc đó chỉ sợ đã có không biết bao nhiêu ác quỷ oan hồn đi tới nhân gian rồi. Bạch Vũ nghe vậy con ngươi co rụt lại, hắn biết lần này phi phức Nếu như thật sự sẽ có nhiều như vậy ác quỷ oan hồn xuất hiện, như vậy này vốn là bình tĩnh dương thế chỉ sợ miễn không được sinh linh đồ thán. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ biết hiện tại nhất định phải đem trước mắt này quỷ vương giải quyết, không phải vậy không ngừng hắn sẽ chết é e sợ toàn bộ thế giới đến thời điểm liền đều không có mấy người có thể tồn tại. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ quyết định đem hắn hết thảy lá bài tẩy đều dùng tới đến ứng phó trước mắt ú quỷ vương. Chỉ thấy trên tay hắn một phen, sau một khắc nô yêu tháp đã xuất hiện ở trong tay. Lập tức pháp lực một vận, chỉ thấy sau đó càng lạ có mấy vệ sáng bay ra ngoài, sau đó trước người của hắn liền xuất hiện một đám cương thi. Bất luận là tương thần thi tộc chúng cương thi, vẫn là hạn bạn thi tộc nhầm thiên đường cùng thi yêu. Bạch Vũ sắc mặt lạnh leo nói, lên cho ta. Ta xem một chút chúng ta lần này đến cùng là ai sẽ tử. Này một đám cương thi như là cảm nhận được Bạch Vũ sát ý trong lòng, lập tức bọn họ cùng têu lên ngửa mặt lên trời trường hống. Chỉ thấy ở tại bọn hắn trong miệng răng nanh càng là rồn dập lộ ra, ở này âm ú không gian ở trong càng là lập lòe từng tia từng tia hàn mang. Cương thi loại sinh vật này không ở tam giới lục đạo bên trong. Tập trong thiên địa vạn khí mà sinh, bọn họ có thể nói bọn họ xem như là phía trên thế giới tối âm hàn sinh vật, mà này quay trung quanh ở mọi người bốn phía toán khí âm khí tạo thành hắc khí đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, rất gì về phần bọn hắn ở hắc khí kia bên trong còn có thể cảm thấy hết sức thoải mái, lại như là về đến nhà. Đây là toàn thể hết thệ cương thi lĩnh hội, mà hạn bản thi tộc cương thi nhưng là cảm giác càng sâu. Dù sao bọn họ tu luyện thi khí ở trong chính là lấy này âm khí cùng bán khí ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy nhâm thiên đường lúc này càng là hưởng thụ giống như hít sâu một hơi, chính là có thể hấp khí bạch vũ cũng là lần đầu nhìn thấy. Này một mạch Càng là có vẻ vô cùng dài lâu mà theo hắn này một cái hô hấp hạ xuống, chỉ thấy bốn phía hắc khí càng là chen chúc hướng về lô núi của hắn chui quá khứ. Càng là bị hắn cho hấp thu đi rồi. Mà một bên khác Thi Yêu cùng Cương thi Vương lúc này càng là cũng học nhâm thiên đường cách làm hít một hơi thật sâu, bọn họ này ba thanh khí qua đi, chỉ thấy này bốn phía càng là bị thanh trừ một đám lớn không gian đến. Bạch Vũ thấy thế đại hỷ. Hắn cũng là nhìn ra này ba cái cương thi có thể tự chủ hấp thu đi hắc khí kia, nhìn dáng dấp vẫn có thể đối với bọn họ sản sinh không nhỏ trợ giúp. Lúc này ở trong bóng tối ưu quỷ vương thấy cảnh ấy, cầm đều cho kinh rơi mất, hắn bàn tay tay đem cầm cho đón về sau, hoảng loạn nói, làm sao sẽ? Người tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi mang ở bên người? Cái này không thể nào. Không thể. Đạo sĩ làm sao sẽ cùng cương thi ngốc ở cùng nhau? Không khỏi hắn không tiếp sợ, dù sao cương thi thứ này hắn cũng là biết một ít, tuy rằng hắn không có từng qua lại, thế nhưng cũng là biết loại này sinh vật cùng bọn họ quỷ bình thường là lấy bên trong đất trời nhật nguyệt tinh hoa cùng oán khí âm khí để cao. Hiện tại không nhưng bởi vì nguyên khí đất trời tiêu tan, quỷ loại tu luyện thiếu, coi như là cương thi cũng là đã thiếu không thể lại thiếu. Những thứ đồ này hiện tại trên căn bản đã rất khó sẽ có khí hậu. Mà lúc này Bạch Vũ càng Lạt thì có vài con, hơn nữa nhìn khí thế kia chí ít cũng là ngàn năm cương thi cấp 1. Cái gì gọi là ngàn năm cương thi? Cũng chính là tử cương cảnh giới, đạt đến cảnh giới này có thể coi là là chân chính cao cấp cương thi, hơn nữa thực lực còn cùng hắn tương đương. Nếu như lời nói như vậy hắn có thể không dám hứa chắc hắn có thể đem Bạch Vũ cho lưu lại, dù sao nơi này liền với Bạch Vũ thì tương đương với có gần như 6 cái cùng hắn đồng cấp đối thủ, như vậy hạ xuống coi như là có Ô Minh Quỷ vực trợ giúp, thế nhưng hắn vẫn không có một tia nắm đem Bạch Vũ cho lưu lại. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới đem chúng cương thi tung ra ngoài lại có thể đưa đến hiệu quả tốt như vậy, hắn vốn là cũng bất quá là muốn đem trợ thủ của chính mình đều cho thả ra mà thôi, thế nhưng hắn không ngờ rằng cương thi càng là có năng lực đem này quỷ vực cho loại bỏ. Thế nhưng tình cảnh này, đồng dạng đem ở một bên thượng tá chủ nhiệm mấy người cho sợ hết hồn, tâm trạng của bọn họ chấn động, này cương thi có thể nói là bọn họ quen thuộc nhất một loại quỷ quái hình tượng, dù sao ở truyền hình đề tài ở trong thường thường sẽ bị người nhìn thấy, bọn họ lúc này nhìn thấy này chúng thi, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, bọn họ chỉ cho rằng những cương thi này sẽ là kẻ thù của bọn họ. Liên hẳn không để ý đến u quỷ vương âm thanh bắt đầu cười lớn, nói: "Hấp, nhanh hấp, nơi này khói đen liền giao cho các người, các người dù như thế nào cũng đến đem những này đáng ghét đồ vật cho hút sạch sẽ." Sau đó lại phiết đến biểu tình của những người khác, mãi đến tận bọn họ ý nghĩ trong lòng, buồn cười lắc lắc đầu. Đông Nhiên đưa tay ra đến, một cái kế tiếp đều sẽ bọn họ cho đánh hôn mê bất tỉnh. Ba bạn bạn thi tộc cương thi nghe vậy phát sinh một tiếng mừng rỡ tiếng thê, Đông Nhiên mở ra buồn máu của bọn họ miệng lớn, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, chỉ thấy bốn phía hắc khí càng là lấy ba người bọn hắn miệng làm trung tâm ra ba cái vòng xoáy, cấp tốc hướng trong miệng của bọn họ dần tới. Mà ba cái tương thần thi tộc cương thi, đúng là không có nhàn rỗi, dồn dập triển khai nổi lên chính mình dị năng lực, hoặc là phất tay quấn lên không phòng, hay là vây tay gọi lại một mảnh hắc vân, bắt đầu lấy thiên địa vai phá nổi lên này u minh quỷ vực. Mà ba cái hạn bạc thi tộc cương thi có thể không chỉ là hấp thu hắc khí mà thôi, bọn họ càng là liên quan này quỷ vực ở trong oán niệm cũng cho thu nạp vào trong miệng, đến trong miệng của bọn họ càng là liền phao đều không có mạo cái trước đều bị bọn họ cho tiêu hóa hết. Một bên Bạch Vũ Trực nhìn ra trợn mắt mất mồm. Ngươi dám? Bất quá ở trong bóng tối u quỷ vương đương nhiên sẽ không để bọn họ liền như vậy dễ dàng đem hắn quỷ vực cho phá hủy. Liên bạo quát một tiếng, chỉ thấy lập tức ở bốn phía càng là hắc khí phung trào, bắt đầu co rút lại lên, bất quá là trong nháy mắt những hắc khí này đã là tất cả đều tiêu tan, lại không một kia ở lại bạch vũ trong tầm mắt. Thế nhưng liền trong chốc lát này, ú quỷ vương khổ cực tích góp hoán khí hiện tại đã tiêu hao tiếp cận một phần năm, phải biết cương thi vị tiêu hóa năng lực nhưng là mạnh mẽ có thể, nghe đồn ở cương thi trưởng thành đến mức độ nhất định sau, nếu như có kỳ ngộ gì sẽ hóa thành hống. Có ghi chép nói hống là long khắc tinh, thường thường lấy rồng làm thức ăn Lúc này U Quỷ Vương bóng người xuất hiện ở Bạch Vũ ngoài trong thực, lúc này trong mắt hắn hỏa diễm rất là tăng vọt, nói: "Được, ngày hôm nay coi như ngươi lợi hại, chúng ta ngày sau còn dài sau này còn gặp lại." Nói xong hắn càng là thân hình lóe lên, giống như xúc địa thành thốn bình thường hướng về xa xa chạy trốn quá khứ. Nhưng là Bạch Vũ tâm thần vẫn luôn không hề rời đi qua hắn, lại có thể nào để hắn dễ dàng đảo tẩu đây? Chỉ thấy hắn đột nhiên cầm trong tay nô yêu tháp quang lên, hướng về U Quỷ Vương chào quá khứ đồng thời to lớn sức hút dâng lên ở bốn phía lên từng trận cuồng vô mạnh, tiếp Vương thân cho một trận, càng là so sánh nổi lên kinh đến trong khoảng thời gian ngắn Bạch Vũ càng là không làm gì được hắn. Đương nhiên điều này cũng đúng là bình thường, dù sao này U Quỷ Vương thực lực còn cao hơn Bạch Vũ trên khuất, lấy Bạch Vũ thực lực bây giờ muốn dễ dàng đem Vũ Quỷ Vương cho thu phục còn thật sự có chút khó khăn. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 233, xôi Nam. Chương 233, xôi Nam. Nhưng là chỉ có này con mèo nhỏ hai, ba con, ở Bạch Vũ thủ hạ còn không phải là bị bắt nạt phần. Dù sao tuy rằng Bạch Vũ thực lực chỉ là đạt đến tông sư cảnh sơ kỳ, bất quá thực chiến thực lực đã cùng Mao Tiểu Phương cách nhau không xa chỉ thấy bọn họ cái này vòng chiến ở trong đốm lửa nương theo khói xanh cùng nổ vàng tiếng kéo dài không dứt. Thanh âm này thực sự là thê thảm, trực tiếp dưới ở một bên quan chiến chúng dân chấn đều là tay chân lạnh lẽo, thân thể trực chiến. Bọn họ hiện tại cũng nhận rõ, này không phải cái gì hấp hết thần a. Sắt thực thật là cương thi mà thôi, nhìn một chút cái kia phù thủy khi chết thảm trạng, bọn họ chỉ muốn phun ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia lộ ra ở trong không khí nội tạng liền cảm giác trên người chính mình một trận rất run, ngẫm lại cũng là, muốn có phải là nơi này có ba người kia cùng cương thi tranh đấu người, bọn họ lần này kết cục cũng sẽ không thật đi nơi nào. Bọn họ đến tế bái này cái gọi là hấp huyết thần, chỉ có điều là muốn bảo vệ tính mạng của chính mình mà thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại bái hắn bị chết càng nhanh hơn. Lúc này Mao Tiểu Phương cùng Huyền Khôi chính đánh cho khó hòa giải, hai người chiến đấu giao thủ chỗ tất sẽ có kinh khí bay ra, mà hắn bay ra kinh khí để này chống trải địa phương nhớ tới từng tiếng tiếng nổ mạnh đinh thai nhức óc. Tuy rằng Bạch Vũ không muốn đi lên hỗ trợ, bất quá Huyền Khôi chúng quy không phải kinh nghiệm chủ đáo, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, Mao Tiểu Phương đối thủ. Khả năng quan trọng nhất vẫn là Huyền Khôi không có hấp đủ đầy đủ huyết, chính là bởi vì này cương thi là một cái kỳ hoa, tâm trạng còn có một chút nhân tính. Vì lẽ đó hắn không có giết qua quá nhiều người, nhiều lắm chỉ có điều là tế một ít đưa tới cửa người màu tươi. Chỉ thấy đột nhiên Mao Tiểu Phương trong tay lấy ra một chát lá bùa, này chát lá bùa mới vừa xuất hiện liền thả ra ánh sáng, Mao Tiểu Phương đột nhiên hướng về trên bầu trời ném đi. Thoáng chốc trong lúc đó, này một chát lá bùa càng là hóa thành một cái to lớn màu vàng bố cháo, trực tiếp đem Huyền Khôi cho che ở phía dưới. Đây là chứ ma cháo. Bình thường cương thi quỷ vật bị này lồng cho cháo trên, chắc chắn lập tức hóa thành một vũng máu hoặc là tan thành mây khói. Nay trừ ma cháo cũng là đem Huyền Khôi cái này đại cương thi cho đánh ra một cái không nặng không nhẹ thương. Viển Khôi dùng tới tự thân toàn bộ sức mạnh đem này trừ ma cháo cho chánh thoát, dưới chân nhảy một cái chính là hướng về một phương hướng chạy trốn quá khứ. Mao Tiểu Phương cũng không có truy đổi. bởi vì hắn biết Viển Khôi muốn chạy hắn là không đuổi kịp, liền hắn liền dừng bước, quay người sang nhìn một chút Bạch Vũ nơi đó tình hình trận chiến, phát hiện hiện tại đối diện Phó Bạch Vũ mấy cái cương thi hiện tại đã đều là vết thương đầy dây, xem dáng dấp đã không cách nào kiên trì. Ánh mắt quét đến Bạch Vũ trong tay phất trận, hắn có thể cảm giác được Bạch Vũ trong tay phất trận cũng không đơn giản. Đại gia đều trở về đi thôi, hiện tại đã không có đại sự gì. Nhớ ký cái nào là cương thi cũng không phải cái gì hấp hết thần, không muốn lại bái bọn họ, nếu không các người nhất định sẽ chết. Trầm ngâm chốc lát đến đi tới chúng dân trấn trước người mở miệng nói, có huyết giao hơn chúng dân chấn tự nhiên là biết rồi đạo lý này, bọn họ quay về Mao Tiểu Phương một trận cảm kích. Sau đó bước chân tăng nhanh hướng về trong trấn phản trở lại. Bất quá cái kia làm tế phẩm nữ tử, nhưng không có bất kỳ người nào để ý tới, vẫn như cũng bị quên ở nơi đó. Mao Tiểu Phương nhìn một chút đã đi qua dân trấn, thở dài một hơi, hắn đối với tình người vẫn là hiểu rất rõ, thường thường mọi người là chỉ lo chính mình. Hắn đi lên phía trước đem cái kia trên người cô gái thân thể một sợ sà đoạn quay về cô gái kia nói, ngươi trở về đi thôi cô nương, đã không có chuyện. Người phụ nữ kia vừa bị để xuống chính là chỗ mai phục quý gối. Cảm kích nói, cảm tạ đại sư, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Đem những này nói xong hắn mới xoay người đi rồi. Bạch Vũ bên kia chính là cũng bị hắn hoàn toàn giải quyết, hắn vỗ tay một cái đi tới Mao Tiểu Phương trước người được rồi một cái lên nói, thật không nghĩ tới càng là có thể ở đây gặp gỡ một vị đồng đạo, thực sự là lệnh tại hạ bất ngờ. Xin hỏi đạo trưởng đại danh. Mao Tiểu Phương đáp lễ lại, cười cười nói, tiểu hòa mao, Mao Tiểu Phương. Kỳ thực ta cũng là hơi cảm bất ngờ, vốn là ta khi biết Huyền Khôi ở đây là đến thu phục hắn, nhưng không nghĩ tới ở đây càng là có thể gặp phải một vị cùng ta có tương đồng chí hướng người." Bạch Vũ cười cười nói, "Không nghĩ tới dĩ nhiên là Mao đạo trưởng, thực sự là may gặp, tại hạ họ Bạch, tên một chữ một cái Vũ." Bởi vì nhiều năm hành tẩu giang hồ, vì lẽ đó chính mình liền vì chính mình lấy một cái đạo hiệu, Khinh Vũ. Bạch Vũ lại tiến lên đi mấy bước, đi vào Mao Tiểu Phương nói, "Nhưng không biết đạo trưởng này lại là muốn đi nơi nào? Thật giống như là muốn đi ra ngoài đi xa chứ?" Mao Tiểu Phương gật đầu một cái nói, "Đúng đấy, ta này đã ở bên ngoại phiêu bạt 10 năm, mục đích chủ yếu vẫn là ở đuổi bắt người thôi." Trong 10 năm liền hôm nay có một chút thu hoạch, bất quá cuối cùng vẫn để cho hắn chạy thoát. "Sư phụ, chúng ta có phải là muốn đi Hồng Công a?" Đến địa phương xem ra còn phải mau chóng tìm một chỗ đặt chân, Huyền Khôi ở vừa nãy bị thương ta nghĩ hắn nhất định chạy không xa lắm. Lúc này A Phạm rốt cục đem hắn cái kia lao thẳng đến là cho bãi Bình, nói chuyện đi tới hai người trước người. Mao Tiểu Phương quay về hắn gật gật đầu, sau đó rồi hướng Bạch Vũ nói, vì đạo hữu này hiện tại chúng ta trước hết cáo tử, chúng ta muốn đi Hồng Công, nhưng không biết hiện tại đạo hữu ở nơi nào lập giáo." Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, "Kỳ thực bất mãn đạo hữu, ta hiện tại cùng đạo hữu tình hình cách biệt không xa." Ta cũng là vẫn ở du lịch thiên hạ, chỉ ở Trạm Yêu trừ Ma. Hiện tại cũng chỉ là đến nơi này không lâu mà thôi vẫn không có chỗ đặt chân. Không bằng như vậy làm sao? Ta đón lấy liền cùng Đạo Hữu cùng đến Hồng Công đi, dù sao tới nơi nào cũng là du lịch, chẳng bằng lúc này cùng Đạo Hữu cùng đường, ở trên đường diện nói không chắc vẫn có thể đảm luận đạo học. Ừm. Đúng, như vậy tốt nhất, kỳ thực ở du lịch thiên hạ thời điểm ta còn có một cái mục tiêu, vậy thì là đi thăm cao nhân. Bình thường đến một chỗ, ở biết có cao nhân ở thời điểm sẽ đưa lên bái thiếp đi vào tiếp. Hiện tại Đạo Hữu cũng là một vị cao nhân có thể ngộ Đạo Hữu đồng hành, tất nhiên là rất tốt. Kỳ Thực Bạch Vũ vốn là là chưa hề nghĩ tới muốn cùng Bảo Tiểu Phương cùng đi, dù sao này Mao Tiểu Phương bên người mang theo người không có mấy cái là người tốt, ở bên cạnh hắn cho dù Bạch Vũ có chút thực lực, nhưng cũng là vẫn không có an toàn gì cảm. Không chỉ là Dương Phi Vân một người đang đùa âm u, hắn sau đó hết thảy mấy cái đồ đệ ở trong, cũng chỉ có một cái Á Bang nhân phẩm tốt hơn một điểm. Lại như là hiện tại ở bên cạnh hắn Á phàm như thế, càng là vì một người phụ nữ liền tôn nghiêm cũng không muốn rồi. Hắn không chỉ đơn phần còn ngu xuẩn. Sau đó ba người liền bắt đầu kết bạn mà đi, hướng về phía Nam đi tới. Bọn họ biết liền là đi về phía Nam Vương chạy trốn quá khứ. Mà nơi này đã cách đi Hồng Kông bến tàu không xa. Mấy người biết Huyền Khôi tuy rằng chỉ là ở buổi tối mới ra đến chạy đi, thế nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, vì lẽ đó bọn họ không thể không đi cả ngày lẫn đêm. Mà bọn họ đến thời điểm lên hai chiếc xe đạp, đã sớm đang cùng cường thi tranh đấu thời điểm học rồi. Mấy người đầu tiên là ra vùng ngoại thành đi tới phụ cận một trấn nhỏ trên, lúc này sắc trời đã sáng choang, này trấn trên qua lại đám người cũng có không ít, khắp nơi đều có tiểu thương tiếng giao hàng. Bao Tiểu Phương nhìn bốn phía quay về Bạch Vũ nói, này chạy trốn rất nhanh, ở đây đã không gặp lưu lại khí tức, nghĩ đến chúng ta ở trên đường nhất định không thể có bất kỳ trì Nếu không thật có thể còn không tìm được tung tích của hắn. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, nói đúng, lại đi về phía nam là Hồng Kông, mà Hồng Kông bốn phía hoàng thủy, nghĩ đến hắn nhất định là ở chỗ đó liền dừng lại. Ồ, cương thi sợ thủy vậy nó liền nhất định chạy không được. Nếu là như vậy, như vậy chúng ta ngay khi Hồng Kông đem huyền khôi cho diện trừ đi. Mao Tiểu Phương nhưng là vẫn không hề rời đi quá nội địa, đến Hồng Công hắn vẫn là lần thứ nhất, đối với Hồng Kông địa thế hắn vẫn là có chút không rõ. Mà Mao Tiểu Phương nói tới cương thi sợ nhất thủy, xác thực là có vừa nói như thế Dù sao cương thi cũng không phải cái gì trong nước sinh trưởng quái vật, quan trọng nhất chính là tứ chi cứng ngắt bọn họ cũng không biết bơi, vì lẽ đó cũng là có vừa nói như thế. Lúc này Bạch Vũ nhìn quét một chút, phát hiện lúc này A Phạm nhưng là đã không thấy bóng dáng, siêu tầm một thoáng, hắn phát hiện hiện tại cao bồi cảng là chính đang cách đó không xa một cái mua đạo phục quầy hàng trước, tràn đầy phấn khởi tuyển cái gì. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay đem hắn cho lôi đi, hắn biết Mao Tiểu Phương nhưng là sẽ không cao hứng, tuy nói cái tên này có chút buồn buồn ngượng ngác, bất quá nói tóm lại vẫn là một cái người làng hằng. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn để cho cái tên này bị sư phụ của hắn mắng. Ba người dọc theo đường đi đi cả ngày lẫn đêm, đi rồi dòng ra mấy ngày bọn họ liền cách bến tàu đã không có bao xa, ngày đó bọn họ đi tới một gian miếu đổ nát trước, lập tức chuẩn bị chấp nhận trên một đêm. Thế nhưng đợi được bọn họ tiến vào miếu đồ nát, nhưng là phát hiện ở này miếu ngay chính giữa đang nằm một bộ thi thể. Hiện tại tuy nhưng đã lập thu, có thể khí trời còn có thật đẫm áp, thế nhưng thi thể này tuy nhưng đã băng lạnh leo lương, thế nhưng kỳ lạ chính là cũng không có một tia mục nát cùng mùi thối. Bao Tiểu Phương đi tới nơi này thi thể trước ngồi xổm xuống, xuống, nói, nàng là chảy máu quá nhiều mà chết. A Phạm gật đầu một cái nói, Sư phụ có phải là bị Huyền Khôi hút cạn máu mà chết a? Hừ, có thể a." Hắn thở dài một hơi nói. Bạch Vũ cẩn thận kiểm tra một chút, lắc đầu nói, "Không phải, hắn đây không phải cương thi làm ra, ở cổ của nàng không có nha động." Lại sẽ này thi thể tay kiễng đến nhìn một chút, phát hiện ở nàng hai cái trên cổ tay càng là đều có một đạo sâu sắc vết thương. Cao mày mở miệng nói, "Hẳn là bị người cắt mạch mà chết." Mao Tiểu Phương nghe vậy gật đầu một cái nói, xem ra nữ nhân này nghĩ đến hẳn là chết thảm. Đánh ra bốn phía một cái, lập tức phát xuống một chút manh mối. Nghiêm trọng đột nhiên bút lên một tia sáng chói, quát to, món đồ gì còn không mau mau đi ra. Đột nhiên ở cái kia tử thi bên trên xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, nhìn kỹ tới đây nói cái bóng mục càng là cùng tử thi không khác nhau chút nào. Bạch Vũ đứng lên đến cười nói, thật không nghĩ tới dĩ nhiên là một con cô hồn dã quỷ, xem ngươi ở này rừng núi hoang vắng bên trong, thế nhưng là không biết ngươi có vì sao không đi đầu thai đây. Mao Tiểu Phương hử lạnh một tiếng nói, giống như vậy cô hồn dã quỷ không đi đầu thai mục đích đều là giống nhau, chính là muốn lưu lại hạ người. Hôm nay ta liền đến tiến hành một đoạn. Quy 1 chương 234, lên mở. Chương 234 Lên bờ. Nữ quỷ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người có thể sau nhìn thấy nàng, không khỏi kinh hại đến biến sắc, thân hình tung bay mấy chỗ xa. Hết lớn, các ngươi là người nào? Tại sao muốn gây sự với ta? Các ngươi có phải là quỷ Hàn Gian? Mao Tiểu Phương nghe vậy sử sở, nói, ngươi tại sao nói như vậy? Các ngươi không chỉ hại chồng ta đi tham gia đội du kích, còn làm hại ta vì là bảo đảm chứng tiết để các ngươi giết hại. Bây giờ lại ngay cả ta quỷ hồn cũng không buông tha. Ta, ngày hôm nay với các ngươi liều mạng. Ma nữ hiện tại là nhận định, nghĩ đến tuy rằng oan khí của hắn rất nặng, thế nhưng quỷ hồn dù sao cũng là quỷ hồn. Nàng cũng không phải cái gì có tu vi đại quỷ, vì lẽ đó không thể rời đi phạm vi Mời dặm phạm vi, nàng cũng không biết đã giải phóng. Mà Mao Tiểu Phương là một cái chính nghĩa chí sĩ, mà chính nghĩa chí sĩ bội phục cùng đồng tình cũng là chính nghĩa người vì lẽ đó Mao Tiểu Phương khi nghe đến nàng trượng phu là đội du kích viên thời điểm, bắt đầu đồng tình nổi lên cái này ma nữ, cũng không muốn muốn đang làm khó dễ hắn. Mao Tiểu Phương mau mau giải thích, cô nương, ta nghĩ ngươi là thật sự hiểu lầm, hiện tại đã giải phóng, quỷ cũng đã đi rồi, hiện tại thiên hạ cũng đã thái bình. Thật sự, ma nữ có chút nửa tin nửa ngờ, hiển nhiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng lời này. Bạch Vũ ở một bên gật đầu một cái nói, "Này tự nhiên là thật sự, hiện tại thiên hạ cũng đã thái bình. Nghĩ đến là bởi vì ngươi ở này sơn đợi đến quá lâu, vì lẽ đó cũng không biết chuyện, ngươi đều có thể ra ngoài xem xem thì sẽ biết hiện tại đã không có bất kỳ quỷ để lại đây." Cô gái này quỷ bởi vì không thể rời đi phạm vi bên ngoài 10 dặm, vì lẽ đó bên ngoài sự nàng cũng không biết. "Cái kia, ta không phải liền không cách nào báo thủ. Cái kia, ta nên làm gì?" Ma nữ khi nghe đến tin tức này sau phảng phất có chút thất vọng mất mát, một trận tự lẩm bẩm. Tiểu Phương đi qua một bên, thở dài một hơi, nhưng là không nói gì nghĩ đến cũng là có chút không thể ra sức. Nay quỷ bởi vì là một cái tu vi không đủ du hồn dã quỷ, cho nên nói nàng không thể rời đi nơi này. Nếu như hắn không muốn đầu thai chỉ có thể ở chỗ này phụ cần vẫn đợi được gâm thọ tiêu hao hết hồn phi phế tán. Lúc này cô gái này quỷ như là nghĩ tới điều gì, đương nhiên thần sắc kích động nói, ta van cầu các ngươi ba vị, mang ta đi tìm ta trượng phu đi, khi nhìn các ngươi có thể mang ta đi cùng chồng ta đoàn viên. Tức là nếu có thể nhìn thấy ta, nghĩ đến nhất định là có pháp lực cao nhân. Các ngươi có thể nhất định phải giúp một chút ta Thế nhưng Mao Tiểu Phương nhưng thật giống như là không có phải giúp ý nghị của nàng. Côn Mật Cảnh là đột nhiên nghiêm nói: "Cô nương ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đầu thai, dù sao người quỷ thủ đồ, chúng ta không thể mang theo ngươi. Điều này cũng không có thể quấy Mao Tiểu Phương, chỉ vì Mao Tiểu Phương cho tới nay chưa bao giờ vi phạm quá nguyên tắc. Vì lẽ đó hắn lần này vẫn như cũ cũng không muốn làm trái với. Phải biết chính tông tu đạo sĩ môn phái ở trong, bình thường đều là có không cho cùng quỷ làm bạn quy định, đại khái là bởi vì ở sớm trước có một ít người tu đạo lợi dụng một ít tiểu quỷ đến kiếm lấy hành tài. Cho nên nói từ từ một ít môn phái ở trong liền xuất hiện quy định này." Ma nữ thấy Mao Tiểu Phương không đáp ứng không khỏi đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, trong ánh mắt có chứa cầu xin vẻ, xem ra điểm đạm đáng yêu. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sau một chút nói: "Lão huynh, ngươi xem không bằng chúng ta liền sao nàng đoạn đường đi. Dù sao nàng khi còn sống cũng không phải người xấu. Hơn nữa nàng Trượng Phu vẫn là đối kháng quá quỷ, vì lẽ đó về tình về lý giúp một tay hắn cũng là hẳn là." Mao Tiểu Phương hơi nhướng mày, lắc đầu nói: "Này không phải ta không muốn giúp nàng, thực sự là khó có thể trợ giúp. Nàng là một cái oan hồn, không thể rời đi phạm vi 10 dặm phàm vi. Hơn nữa nàng còn khả năng không biết trọng mình ở nơi nào." Hùng chi "Chúng ta còn có chuyện gì quan trọng tại người, ta hại sợ chúng ta sẽ làm lỡ sự tình a. Nếu như tự nhiên là chỉ bắt lấy ngươi thôi." Bạch Vũ gật gật đầu, nhưng là lại nghiêng đầu đến quay về ma nữ cười cười nói, "Ngươi có biết chồng ngươi ở nơi nào? Nếu như cũng không biết hắn ở đâu, ta cũng chỉ có thể nói thương mà không giúp được gì." Ma nữ mau mau nghĩ nát óc suy tư lên, chỉ chốc lát sau hắn như là nhớ ra cái gì đó, nói, "Ta chỉ biết hắn theo đội ngũ xôi Nam." Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Nếu như vậy vậy thì dễ làm rồi, chúng ta vừa vận tiện đường, đúng là có thể sao ngươi đoạn đường." Mao Tiểu Phương thấy thế há miệng Thật giống là còn muốn muốn nói cái gì, bất quá trung quy không có nói ra đến. Bạch Vũ lúc này lại cười cười nói, "Bất quá, muốn mang ngươi đi, nhưng là không dễ dàng, ngươi phải làm ra hy sinh, phải biết lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy rời đi nơi này." Mà nữ nghe vậy cả kinh nói, "Cái kia nên làm như thế nào?" "Chúng ta đạo thuật ở trong có một hạng bám thân thuật, có thể mang quỷ hồn linh thể rượi vào đến linh thể bên trên, đến thời điểm ngươi là có thể ở cây dù bên trên theo chúng ta xuyên châu quá bất đi." "Bất quá coi như là nhìn thấy ngươi trượng phu hắn cũng không thấy được ngươi, ngươi có thể nếu muốn đến rõ ràng." Bạch Vũ lúc này sắc mặt biến đến nghiêm túc, dù sao này muốn xem ý nghĩ của nàng. Mặc dù biết cô gái này quỷ cuối cùng làm ra lựa chọn, thế nhưng Bạch Vũ vẫn là nhìn nàng lúc này có không có ý nghĩ khác. Mà nữ nghe vậy có chút do dự, nàng muốn muốn đi tìm cho mình, mục đích cuối cùng vẫn là muốn phu thê đoàn tụ, thế nhưng khi nghe đến nàng trượng phu càng là không thấy được nàng thì nàng bắt đầu có chút hoang ngang. Lúc này Mao Tiểu Phương nhìn thấy hắn do dự vẻ mặt, không nhường nhịn hắn thất vọng, nói: "Đạo Hưu kỳ thực còn có một cái biện pháp, hoàn toàn có thể để cho nàng niệm Tam Thanh chú, đến thời điểm bọn họ liền có thể ở tán bên trong gặp mặt. Nếu như vậy, vậy ta đồng ý, ký ức ta liền chưa hề nghĩ tôi muốn cùng quốc dân vẫn cùng nhau." Thế nhưng chỉ cần ta có thể thấy quốc dân một mặt, ta liền hài lòng. Ma nữ khi nghe đến câu nói này, rốt cục hạ quyết tâm. Bạch Vũ mấy người nghe được câu nói này, cảm giác cô gái này quỷ đúng là một cái xi si tình người, tâm trạng đều là không khỏi nổi lên phải giúp trợ chi tâm. Đó lấy Bạch Vũ liền vì là cô gái này quỷ triển khai phụ linh phương pháp, để cô gái này quỷ quỷ hồn bám vào cây dù bên trên. Ở thi pháp sau khi thành công, cô gái này quỷ liền không còn là quỷ, mà là tán linh. Ở sau đó hắn thì sẽ cùng nảy cây dù hợp hai là một, nếu là tán có hư hao, vậy này ma nữ cũng chính là hồn phi tán. Ba người đem cô gái này quỷ phụ linh cây dù mang ở trên người, hướng về đã gần ngay trước mắt bến tàu mà đi. Mao Tiểu Phương quay về Bạch Vũ nói: "Đạo hữu, chúng ta này liền đi Hồng Kông trô đó đi, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8 đêm trăng tròn huyền khôi tuyệt đối sẽ đi ra hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nếu như đúng như ngươi theo như lời nói, vậy chúng ta ngay hôm nay đem hắn trò thu rồi." Hừ, Bạch Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng, nhất định phải ở đêm nay đem này cưỡng thi cho bắt được, không thể để cho hắn đang hấp thu ánh trăng thời điểm đối với người bình thường bất lợi." Ba người ngồi ở trên thuyền, Trốn về theo Mao Tiểu Phương đến đều sẽ nhắc lên một trường máu me hùng công, không thể không nói ở này bộ kịch truyền hình ở trong cái gì mạnh mẽ quỷ quái càng là đều tụ tập đến này một chỗ, đầu tiên là Huyền thôi, sau đó là những kia đảo quốc vong linh quái vật vân vân. Bất quá Bạch Vũ nhưng là không nghĩ nhiều như vậy, mục đích của hắn chính là muốn đi nơi này hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, tuy rằng hắn đối với lần này thế giới có chút không chắc chắn, ở phía sau kỳ sẽ có thật nhiều mạnh mẽ quái vật lần lượt xuất hiện. Mao Tiểu Phương tuy rằng có cảnh giới tông sư, thế nhưng vẫn là miễn không được chịu rất nhiều đau khổ. Mà Bạch Vũ tuy nói có chút bản lĩnh, thế nhưng hắn biết kỳ thực ở thế giới như vậy ở trong, bởi vì tu vi không đủ, hắn không thể chỉ dựa vào tu vi thủ thắng. Chờ đến ba người đến nặn sau, Bạch Vũ nhìn một chút bầu trời, hắn phát hiện nơi này trên bầu trời ngưng tụ một luồng trùng thiên tà khí. Bị những loại tà khí bao phủ bên dưới, nơi này người bình thường cũng là chịu đến ảnh hưởng. Bọn họ bị tà khí thấm thể, đã ở trong thân thể lưu lại bệnh hoạn. Mao Tiểu Phương nhìn nơi này bầu trời, nói: "Không sai, chính là chỗ này, yêu khí từ thiên vẫn đúng là như đạo hữu nói bình thường bốn phía hoàn thủy, này cường thi vương huyền là chạy không thoát." Ta liền ở ngay đây đem hắn cho thu thập. Đúng đấy, đến lúc đó Huyền Khôi một trừ, cái kia cũng coi như là lột bỏ một cái mầm họa, mà thiên hạ này nhất định sẽ càng thêm thái bình. Bạch Vũ tán đồng nói: "Thật chúng ta hiện tại liền đi đi, trước tiên đi tìm một cái quán trọ đi." Sau đó ba người hỏi qua những nơi người đi tới một nhà quán trọ ở trong trước tiên để ở. Bạch Vũ trong tay vẫn có một ít tiền, ngân cũng chính là những tia đại dương, Bạch Vũ cũng không muốn muốn vô duyên vô cơ tiêu tốn Mao Tiểu Phương tiền, dù sao nhân ra Mao Tiểu Phương là tam khuyết ở trong khuyết á du lịch thiên hạ gần thời gian 10 năm, trên người khẳng định cũng sẽ không có bao nhiêu tích trữ. Chờ đến mọi người ở đây để ở sau, Mao Tiểu Phương đem bọn họ tụ tập trung một chỗ, nói, đạo hữu hiện tại chúng ta vượt nhưng đã tìm tới huyền khôi ở thân nơi, vì lẽ đó ta bước thứ nhất chính là muốn giải quyết hắn, nhưng không biết đạo hữu đón lấy có kế hoạch gì. Ta chuẩn bị ở trong khoảng thời gian sau đó, trước tiên ở đây tìm một thoáng nơi này đạo thuật cao nhân, cùng bọn họ thảo luận một chút đạo thuật. Dù sao cái này cũng là ta trí nguyện, mà huyền khôi nghĩ đến theo đạo hữu thực lực cũng là có thể giải quyết. Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát mới nói, Mao Tiểu Phương nghe được Bạch Vũ không có cùng hắn cùng đi vào cũng không thất vọng, ở trong lòng hắn mấy ngày nay ở chung cùng cùng nghiên cứu đạo thuật hạ xuống, hắn đã đem Bạch Vũ coi như bình đẳng bằng hữu. Hiện tại Bạch Vũ quyết định, ở hắn nghĩ đến là Bạch Vũ đối với hắn đếm ngược có lòng tin. Đương nhiên chính hắn cũng có 10 phần tự tin, dù sao đạo thuật của hắn là hắn một đời theo đuổi đồ vật, mà hắn sinh ra đắc ý nhất cũng là này một thân đạo thuật. Liên Mao Tiểu Phương cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền tự mình đi tới, bất quá, phải biết có thật sự gặp gỡ cái gì cao nhân, cũng cho ta nói một tiếng. Đối với có nói cao nhân cũng là ta mục tiêu trao đổi. Ở một bên A Phàm nghe vậy nhún vai một cái, hắn đối với đạo thuật thứ này kỳ thực ở trong lòng cũng không có hứng thú quá lớn, to lớn nhất hứng thú vẫn là chính hắn những kia tiểu phát minh. Bất quá Mao Tiểu Phương nhưng là vẫn không có tán thành quá hắn phát minh, vẫn đưa ra ý kiến phản đối, liền giống với cái kia chính hắn phát minh bình thủy. Bên trong thủy kỳ thực là có thể giữ ấm, thế nhưng Mao Tiểu Phương nhưng là vẫn nói đó là lương. Quy một chương 235, trung quân đại sư. Chương 235, trung quân đại sư. Không lâu, Mao Tiểu Phương hai người liền đi ra ngoài, mà Bạch Vũ nhưng là một thân một mình ở tại trong gian phòng, bắt đầu suy nghĩ nổi lên chuyện sau này. Hắn bây giờ nghĩ lại, kỳ thực ở thế giới này một cái đạo thuật cao nhân, vẫn là rất xài được. Xem cái kia Dương Phi Vân, hắn thuộc về đạo tang phái truyền thừa, y e bốp tinh tựượng không gì không giỏi, mà hắn liền bị cái kia dư đại hải cho với ý, coi vì chính mình tay trái tay phải, hơn nữa mỗi lần làm chuyện gì đều muốn Dương Phi Vân cho bảy miêu tinh kế. Bất quá nghĩ đến này Dương Phi Vân tiếp cận dư đại hải cũng là có mục đích khác, hắn đã sớm toán ra mạng của mình cách nhất định mình không thể đại phú đại quý, hắn ở dư đại hải bên người mượn hắn một ít tài vận, để cho mình có thể hưởng thụ một thoáng người có tiền cảm giác thỏa mãn một thoáng chính mình lòng hư vinh mà thôi bất quá đối với như dư đại hải như vậy người có tiền, bọn họ nhưng là sợ chết nhất quý giá nhất tính mạng của chính mình, vì lẽ đó bọn họ nếu như biết Bạch Vũ bản lĩnh nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lung lạc. Lại như nguyên kịch bên trong Mao tiểu phương, ở rất nhiều người biết rồi đạo thuật của hắn cao cường sau khi, cũng là nghĩ hết biện pháp lung lạc hắn. Mà Bạch Vũ hiện tại đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tìm người có tiền gì, hắn cũng không có cái này hang mê ăn nhờ ở đậu. Lắc lắc đầu, Bạch Vũ liền đứng dậy hướng về môn đi ra ngoài, chuẩn bị mở mang kiến thức một chút thế giới này cảnh sắc. Này quán trọ ngay khi phố xá ở trong, ra cái môn này ở ngoài chính là rộn rộn ràng ràng đám người. Những người này có chính là mua đi tiểu thương, có nhưng là ở tụ tập cùng một chỗ kích động thảo luận cái gì? Ai các ngươi có nghe nói không? Hiện tại mọi người đều biết, nói là tối ngày hôm qua thất tỷ mỗi đường trung quân đại sư tối ngày hôm qua bị Long Vương ra báo mộng A kỳ ở trong sông có một cái Long Vương tượng, bọn họ hiện tại đã đi vớt. Bạch Vũ đầu tiên nghe được chính là một cái lênh lênh âm thanh, tuần âm thanh nhìn tới, phát hiện người này trưởng cũng là xấu xí. Chuyện lớn như vậy đương nhiên nghe nói, còn nghe nói trung quân đại sư phải đem này Long Vương trước tiên cho vớt tới khai quang, để chúng ta đi tham gia khai quang nghi lễ. Đợi được khai quang xong xuôi chúng ta trên là có thể mưa thuận gió hòa. Khà khà, trung đại sư thật là chúng ta trấn trên người ta. Tiếp nhận câu chuyện chính là một cái diện đen người trung niên, người này nói này còn cười ha hả lên. Lúc này ở một bên một người dáng dấp hàm hậu người bĩu môi khinh thường, nói: "Ta xem các ngươi thực sự là mù bận tâm. Các ngươi loại vài mâu a, cả ngày chỉ biết ăn nhậu các bạn, mưa thuận gió hòa quan tâm các ngươi chuyện gì?" Người còn lại nghe vậy đều là lung túng cười cận, không còn có người nói chuyện. Mà Bạch Vũ ở biết rồi tin tức này sau, cười thầm trong lòng, hắn biết này chúng quân kỳ thực không có bạn lãnh gì. Này Mộ Long Vương Như cũng chỉ có điều là nàng khiến một cái khuôn vật mà thôi, liền nhân vì chính mình ở 17 tuổi năm đó nhặt được một quyển Mao Sơn phái mật pháp. Vì lẽ đó vẫn lấy đại sư tự xưng, bất quá nàng học cũng còn tốt. Thế nhưng nàng nhưng là không đứng đắn học thuật pháp, nhưng là chuyên dựa vào một ít phép che mắt đến giả danh lừa bịp. Này ngược lại là lãng phí chính mình cơ duyên, lãng phí cái kia bản Mao Sơn phái mật pháp. Bình thường bí tịch này loại hình đồ vật, nhân ra đều nhìn ra so với mạng của mình còn trọng yếu hơn, thế nhưng này chung quân nhưng là còn không tiện rất coi trọng muốn. Đến cuối cùng thời điểm, chung quân càng là cái kia quyển bí tịch này ở trong hàng hóa tiền lời. Nếu như chính kinh người tu đạo xem ở nghiêm trọng nhất định đều nhìn không được, dù sao ở lịch sử ở trong có qua bao nhiêu tu đạo sĩ nhân vì bảo vệ một quyển bí tịch chết. Nhưng cái tên này nhưng là không quá coi như một chuyện, cái tiêu bản bí tịch rơi xuống nàng cái này là tại như sai người trên người Bạch Vũ cảm thấy có chút không đáng. Lúc trước Mao Tiểu Phương đang nhìn đến cái tên này là rêu giao trang lừa gật thì, nhìn dáng dấp rất tứ tối, nếu không là xem này chúng quân còn là một nữ nhân, nghĩ đến liền ra tay đánh nhau. Dù sao Mao Tiểu Phương một đời theo đuổi đạo thuật, đạo thuật ở trong mắt hắn địa vị liền có thể tưởng tượng được. Muốn đến nơi này Bạch Vũ nhưng phía dưới quyết định mở mang kiến thức một chút nữ nhân này. Bạch Vũ biết nữ nhân này ngoại trừ tham tiền ở ngoài bản tính cũng không phải xấu. Đến cuối cùng kết cục vẫn là đứng ở Mao Tiểu Phương bên này. Bạch Vũ sau đó không có ở ở đây lưu lại, hướng về bọn họ nói tới bờ sông đi, này thôn trấn rửa vào thủy rất gần, cách đến khoảng trường chỉ có một kỳ lở mét không chừng, trái phải. Bạch Vũ bộ hành chỉ bỏ ra mười mấy phút liền đến địa phương. Lúc này ở bên trong nước có vài con thuyền đánh cá chính đang trôi nổi, mà ở theo mặt trên đang có mấy trăm người vây xem, bọn họ đầu đưa cổ giải quan sát. Ở đoàn người phía trước có một người dễ thấy nhất, chỉ thấy hắn diện mạo dài đến đúng là phổ thông, mặc trên người đạo bào trên mặt diện mang theo nụ cười. Ánh mắt dừng lại ở chính ở bên trong nước trên thuyền. Bạch Vũ nhận ra nàng, biết nàng chính là chỗ này nổi danh nhất thần côn, Trung quân. Mò đến rồi. Lúc này ở vớt ngư phía trên thuyền đông nhiên truyền đến một tiếng thét to thanh, âm thanh này rất là vang dội, trực tiếp truyền đạt đến ở đây trong thai mỗi một người. Một loại xem trò vui mọi người, đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, từng cái từng cái châu đầu ghé thai nói thầm lên, lấy này để diễn tả đối với trung quân kính nể tình. Trung sư phụ khả lắm chớ chúng ta có chung sư phụ cũng thật là có phúc rồi. Cuối cùng càng là có người hô to lên, mà những người khác nghe được này ồn ào âm thanh đều là bắt đầu cười lớn, liên thanh phụ họa. Mà trung quân lúc này ở trong lòng đã cười nở hoa. Bất quá nhưng tận lực giữ vững bình tĩnh, quay về đại gia ôm quyền nói, "Nơi nào, nơi đó, nếu Long Vương ra báo ngộng cho ta để ta đem hắn kim thân cho vứt đi ra. Vậy ta nhất định phải việc nghĩa chẳng từ, đại gia như thế ủng hộ ta rất là làm ta cảm thấy thật không tiện a." Thế nhưng trên mặt nhưng không có một tia thật không tiện vẻ mặt. Thế nhưng những người khác hiện tại đều nằm ở cường nhiệt ở trong, có nào sẽ chú ý tới vẻ mặt của hắn vẫn như cũ không ngừng mà hét to. Bạch Vũ thấy thế buồn cười lắc lắc đầu, xem ra này chúng quân xác thực là có như vậy một ít dọa người bản lĩnh. Nghĩ đến nếu không là Mao Tiểu Phương đến nơi này dính lử một thoáng, nàng có thể sẽ lao thẳng đến này chấn người ở phía trên cho mông ở cổ chung. Chờ đến một lát sau, chúng quân hai tay hư đè ép một thoáng, nói: "Được rồi đại gia hiện tại trước tiên đừng ở Mỹ, đợi được Long Vương Như cho vất tới chúng ta đến mau nhanh cho truyền tới chúng ta thất tỉ mọi đường bên trong đi. Nếu như làm lỡ giờ lành khai quang nhưng là không tốt." Những người khác nghe vậy cảm thấy có lý, liền đều vội vàng cầm cẩu. Chờ đến đêm này, Long Vương tượng cho vứt đi ra có hoa đi không ít thời gian, bọn họ đem Long Vương tượng đại trong xe, do mười mấy người lôi kéo, bọn họ liền hướng về trấn trên mà đi. Bọn họ tuy rằng chỉ có điều là một cái khối vật, thế nhưng cổ động người vẫn đúng là không ít. Một chút nhìn lại này từ bờ sông đến chấn trên lộ đều bu đầy người, những người này từng cái từng cái đều là cổ trưởng lớn tiếng hô quát. Mà trung quân vị có chút kỳ thực còn ngồi ở trong xe, ở cửa xe trên còn mang theo mảnh, nếu không là Bạch Vũ là nhìn nàng lên xe, này còn có thể cho rằng là cái gì cổ đại đại gia khoe ra ngoài dạo phố đây. Lại nhìn nàng chúng đồ đệ từng cái từng cái ở xe phía trước trong tay nhấc theo rổ tắt cánh hoa. Dọc theo đường đi người vây xem trên người, phô trương xác thực là rất lớn. Mà Bạch Vũ cũng biết hiện tại Mao Tiểu Phương hẳn là liền ở trong đám người, hắn là bởi vì muốn tiếp một cái đạo thuật cao nhân, vì lẽ đó hỏi người từ mà biết Trung Quân. Bất quá hắn hiện tại còn cũng không biết Trung Quân chỉ có điều là giả danh lừa bịp mà thôi. Bạch Vũ đợi được xe lái vào trận ở trong, Bạch Vũ đánh giá bốn phía một phen, rất nhanh sẽ phát hiện Mao Tiểu Phương. Lúc này Mao Tiểu Phương chính đang cách xe chỗ không xa ngẩn đầu quan sát, xem trên mặt vẻ mặt ở trong mang theo thán phục tâm ý, từ trước đến giờ là bị này trận chiến cho kinh đến. Bạch Vũ đi vào hắn, khẽ mỉm cười một tay xếp hạng trên bả vai của hắn diện. Mao Tiểu Phương tâm trạng cả kinh, trong mắt đến hết sạch lóe lên, bắp thịt theo bản năng căng thẳng nghĩ đến chính là muốn ra tay. Bất quá chờ nhìn thấy là Bạch Vũ sau lúc này mới thả lỏng ra, hắn cười cười nói, hóa ra là đạo hữu, đem ta cho sợ hết hồn a, đạo hữu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, ta là nghe nói nơi này có một cái đạo thuật cao nhân, cho nên muốn tới gặp tức một fan. Bất quá bây giờ nhìn lại trận chiến cũng không nhỏ, chính là không biết có bản lãnh hay không." Bạch Vũ lắc đầu nói. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, nhìn xe biến mất phương hướng nói, "Đúng đấy, ta lại đi thiên hạ hơn 10 năm, có tình cảnh lớn như vậy đạo hữu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nghe nói hắn hiện tại là nên vì lòng Vương Tượng khai quang. Chúng ta hiện tại liền đi xem xem làm sao." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Có thể, chúng ta hãy cùng đi xem xem, nhìn một chút cái tên này đến cùng có thể có cái mấy phần bản lĩnh." Liên lập tức ba người liền hướng về thất tỷ mỗi đường mà đi, bất quá Bạch Vũ phát hiện lúc này A Phạm nhưng là ánh mắt ngắc, không biết ở muốn những thứ này cái gì. Hơn nữa ở trên mặt còn treo lên cười khúc khích. Bạch Vũ lắc lắc đầu, tự nhiên là biết hắn là bị chúng quân một người tên là Hà Đái Kim đồ đệ cho mê mẩn, cái tên này sức đề kháng thực sự là lệnh Bạch Vũ không nói gì. Cái kia Hà Đái Kim trường khuôn mặt tuấn tú một chút mà thôi, thế nhưng này liền đem cái tên này cho mê mẩn. Bạch Vũ ánh mắt quá dị nhìn Mao Tiểu Phương, hắn lúc này bắt đầu hoài nghi có phải là Mao Tiểu Phương, có phải là chức vì chính mình đồ đệ bên trong cái gì không thể nhìn nữ nhân loại hình quy củ. Chờ đến thất tỉ mọi đường sau, lúc này nói đường trước cửa đã bu người, ba người mạnh mẽ chân vào, bắt đầu nhìn tình huống bên trong. Lúc này Hà Đài Kim tỏ rõ vẻ mỉm cười. Lớn tiếng quay về mọi người vây xem nói, đón lấy cho mời sư phụ. Mọi người nghe được sư phụ danh xưng này, lại như là nghe được chính mình thích nhất minh tinh tên giống như vậy, bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Lúc này một bóng người, đột nhiên từ ngoài cửa phi vào, này cũng bóng người gần giống như một con chim lớn giống như vậy, đi tới nói đường bên trong ở phòng này ở trong đã xoay quanh một vòng sau khi, lúc này mới rơi xuống trên đất, sau đó càng là ở trên tay thêm ra một nắm nhang cho đến đột nhiên tăng ở cung cấp Long Vương về phía trước ngọn nến trên một tấn, chỉ nghe hô một tiếng đột nhiên bốc lên hai đám đại hỏa. Ánh lửa lóe qua sau khi chỉ thấy ở Long Vương như phía sau càng là bốc lên một đoàn tử quang. Trùng quân xoay người lại nên tiếp đại gia, nhưng chính là nàng cái kia một mặt giả cười. Nàng đầu tiên là hướng về đại gia Ô quyền, cười nói: "Ngày hôm qua đây, Long Vương báo mộng nói cho ta, hy vọng đại gia nhiều đến túi trò hắn, đồng thời cũng phải nhiều thêm điểm dầu vừng, như vậy hắn sẽ coi đại gia mưa thuận gió hỏa. Quy 1 chương 236, cảnh sát. Chương 236, cảnh sát. Thế nhưng ở nàng nói đến dầu vừng tiền thời điểm, Bạch Vũ có thể thấy hắn đó là xuất phát từ nội tâm thật cười, nữ nhân này kỳ thực tham tài vô cùng. Nghĩ đến tiền ở trong lòng nàng so cái gì đều trọng yếu, đương nhiên chí ít hiện tại vẫn là, mà thôi sau liền không nhất định. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang bị dâm đến chân mà ngồi xổm xuống thân đi, vừa chạm lên Mao Tiểu Phương, đây là hắn vừa đứng lên đến, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy vừa phát sinh tình cảnh đó. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ ánh mắt nhìn hắn, hướng về Bạch Vũ hỏi, "Đạo hữu, thế nào? Này trung quân đại sư, nhưng là đạo hạnh phi phàm." Đạo hạnh phi phàm cũng không phải thấy rõ, đạo hạnh của hắn như Hà đạo huynh còn không thấy được sao? Bạch Vũ cũng không có chính diện trả lời cho hắn, mà là hỏi ngược lại. Mao Tiểu Phương nghe vậy tâm trạng tất nhiên là bắt đầu sáng tỏ, ở vừa nhìn thấy này trung quân đại sư thời điểm, Hắn liền từ này Trung quân đại sư trên người cảm thấy hơi sóng pháp lực thế nhưng dù sao này Trung quân đại sư tên tuổi ở vùng này thực sự là quá to lớn cho nên trực tiếp nói dối mau địa phương trực tiếp làm hắn cho rằng là tu vi của hai người cách biệt quá lớn vì lẽ đó hắn cũng không thể đủ hoàn toàn cảm giác ra được nếu như nói như vậy vậy này Trung quân đại sư tu vi trí ít cũng là toàn chân cảnh cao nhân rồi nhưng là hiện tại Bạch Vũ nhưng là đánh thức hắn từ Bạch Vũ trong lời nói ý Tứ hắn có thể biết này Trung quân đại sư chỉ có điều là có tiếng không có miếng mà thôi là một cái dựai vào một ít thô thiện đạo thuật lừa gạt trong t thần quân mà thôi Muốn đến nơi này, Mao Tiểu Phương trong lòng giận dữ, phải biết hắn người này theo đuổi đạo thuật một đời thời gian, đạo thuật ở trong lòng hắn địa vị nhưng là thần thánh. Hắn cuộc đời đối với thần côn loại này nghề nghiệp vẫn luôn rất thống hận. Vì lẽ đó hắn nổi giận, lập tức càng là nhấc chân lên liền muốn tiến lên đi vạch trần này trùng quân diện mục chân thật. Thế nhưng ngay vào lúc này, một bàn tay lớn nhưng là kéo hắn lại, Mao Tiểu Phương nhìn tới, phát hiện nhưng là Bạch Vũ Chính đang lắc đầu. "Đạo huynh, chúng ta mượn trước trên một bước nói chuyện." Bạch Vũ để sát vào hắn thấp giọng nói. Mao Tiểu Phương tuy rằng tâm trạng có chút tức giận, thế nhưng đối với Bạch Vũ vẫn là nghe phải biết Mao Tiểu Phương nhưng là đem Bạch Vũ coi như chi kỷ bằng hữu. "Đạo hữu, ngươi vì sao cả ta? Ta cuộc đời đối với như vậy rêu giao trang lửa gạ thần côn thống hận nhất, không cho ta đi tới vạch trần nàng, những này dân chấn sẽ bị hắn vẫn chẳng hay biết gì." Mao Tiểu Phương tuy rằng theo Bạch Vũ đi ra, thế nhưng trong giọng nói vẫn như cũ có điểm không giấu được tức giận. Bạch Vũ cười cợt, lắc đầu nói, "Đạo huynh trước tiên đừng vọng động như vậy, ngươi lẽ nào không nhìn thấy những kia dân chấn đối với này chúng quân đại sư thái độ? Bọn họ hiện tại nhưng là đều sâu sắc tin tưởng hắn. Ngươi hiện tại mạo tùy tiện liền lên đi nói người này là thần côn người khác sẽ tin ngươi sao?" Mấy người chúng ta người ngoại lai, nhưng là không có cái gì trị đến người ta tin tưởng, thậm chí còn có thể chọc phiền phức không tất yếu, nếu như vậy còn không bằng đợi được một cái thời cơ thích hợp chúng ta lại một lần vạch trần nàng. Mao Tiểu Phương tuy rằng tâm trạng còn có tức giận, thế nhưng đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Thoáng vừa nghĩ đã nghĩ thông đạo lý này, Liên hắn gật đầu một cái nói, như vậy cũng được, vậy hay để cho hắn lại đắc ý một quãng thời gian, ha. Nói hắn còn khẽ hừ một tiếng. Đạo huynh hiện tại chúng ta vẫn là đi về trước đi, ở đây cũng không có ý gì. Bạch Vũ khuyên nhủ. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, được, chúng ta hiện tại liền trở về lại thương lượng một chút huyền khôi sự tình. Chúng ta hôm nay đã đại thể tìm tới huyền khôi tung tích. Sau đó Mao Tiểu Phương kéo vẫn còn đang đở ra còn không rõ nguyên do chuyện ác phạm, hướng về là bọn họ ở lại khách sạn mà đi. Chờ đến ba người đến trong lữ điếm, lúc này trong lữ điếm đúng là vắng ngắt, nghĩ đến là đều ở xem trung quân vì là Long Vương Như Khai Quang đi tới. Ba người đều ngồi xuống sau. Mao Tiểu Phương mở tiếng nói, "Đạo hữu, lần này chúng ta đi ra ngoài đi tìm huyền khôi, phát hiện huyền khôi có khả năng nhất ngóc địa phương chính là này phía sau núi, chúng ta chờ một lúc liền đến địa phương đi xem xem làm sao." Không biết đạo huynh làm sao mà biết. Bạch Vũ nghe vậy nghi hỏi. Mao Tiểu Phương cười cười nói, kỳ thực ta đầu tiên là xem dò xét một phen nơi này địa chất, phát hiện nơi này âm khí ngưng tụ nặng nhất chính là này phía sau núi mặt trên, hơn nữa nguyên nên cũng biết nói thư mặt trên đối với Huyền Khôi ghi chép. Những này Bạch Vũ tự nhiên là biết đến, đạo thư mặt trên ghi chép cương thị vương Huyền Khôi mua đến đêm trăng tròn, đều sẽ đến toàn thành cao nhất địa phương đến hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Mà càng có bọn họ khảo sát, có thể dễ dàng biết này cao nhất địa phương chính là này phía sau núi. Bất quá có một chút, chính là kỳ thực Bạch Vũ không có xem qua liên với Khôi thư, hắn bản thân biết cũng là xuất từ nội dung vở kịch bên trong. Ở trong vựa kịch huyền khôi lần thứ nhất xuất hiện chính là ở sau núi, phải biết huyền khôi linh trí đã cùng người thường không thể nghi ngờ. Hắn cũng là hiểu được cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt nói chuyện, mắt thấy ngày 15 tháng 8 đã tới gần, hắn muốn tìm cao nhất địa phương đương nhiên sẽ không cách quá xa. Rất có khả năng này, cái kia nếu là nếu như vậy, vậy chúng ta ngay khi đêm nay đi nắm bắt liền rồi, hơn nữa đang xác định sau đó còn phải nghĩ biện pháp để trong này dân trấn môn đều phải tận lực không nên tới gần phía sau núi, để phòng huyền khôi sẽ nổi lên hạ người. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, đồng ý nói: "Mao tiểu phương hiện tại đúng là tạm thời quên chung quân cái tên này sự, bắt đầu lo lắng nổi lên đến." Dù sao này Huyền Khôi không phải là bình thường cương thi, mà diệt trừ Huyền Khôi cũng làm Mao Tiểu Phương nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền đi trên phía sau núi đi xem xem, bây giờ nghĩ lại cũng sẽ không có người nào sẽ tới phía sau núi đi, chúng ta hiện tại đi cố gắng khả năng mau chóng phát hiện hắn." Mao Tiểu Phương nghe nói cười cười nói. Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Thật nếu như vậy vậy chúng ta này liền đi xem xem." Sau đó ba người thu thập một phen, liền hướng về phía sau núi mà đi. Bạch Vũ nhìn Mao Tiểu Phương hấp tấp mô dạng đúng là có chút buồn cười, hắn này vẫn đúng là đối với quan tâm đến lợi hại. Nghĩ đến này Huyền Khôi thật sự để hắn 10 năm này, trong lúc đó chịu không ít vị đắng, hắn vẫn là muốn phải nhanh một chút đem Huyền Khôi cho ngoại trừ, miễn trừ một nỗi lòng. Bất quá Bạch Vũ biết coi như là như vậy mãi cho đến cuối cùng, cũng không phải hắn đem Huyền Khôi cho ngoại trừ. Bất quá hắn khi đó đúng là biết rồi Huyền Khôi bản tính, càng là còn có một chút không đành lòng. Chờ ba người đi tới phía sau núi, lúc này đã đến trảm vạng, này phía sau núi rất lớn bọn họ vẫn dò xét thật dài công phu, lúc này mới ở một chỗ đất trống địa phương phát hiện một gian âm khí rất nặng cổ ốc. Mao Tiểu Phương cùng hai người đứng ở phá nhà trước, nói, chính là chỗ này Nơi này có rất nặng âm khí, nhưng liền không biết huyền khôi có phải là ở đây. Hừm, nơi này xác thực là có rất nặng âm khí, chúng ta hiện tại không bằng liền vào xem một chút đi. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái nói. Mao Tiểu Phương đồng ý, mấy người lập tức liền đi vào. Thế nhưng ngay vào lúc này ở này phá nhà ở trong nhưng là đi ra hai người, hai người này một người trung niên một người trẻ tuổi. Chờ bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ mấy người thì sáng mắt lên, dưới chân nhanh đi mấy bước lên đến đây. Một người thanh niên sắc mặt nghiêm nói, các người là người nào tại sao vào lúc này này tới nơi này? Bạch Vũ đánh giá hắn một chút nói chúng ta còn muốn hỏi hỏi các người lại là người nào ta xem các người nếu đã biết ở gian phòng này bên trong hẳn là sẽ không là người tốt lành gì hai người kia xứng sở người trung niên kia nhưng là bắt đầu cười lớn nói chúng ta còn không là người tốt ta xem các người mới không phải người tốt chúng ta là cảnh sát dựa vào tường dừng lại chúng ta muốn soát người kiểm tra nói đến cuối cùng nhưng là âm thanh bắt đầu chuyển lệ mà người trẻ tuổi liền bắt đầu chuẩn bị sưu ba người thân, Bạch Vũ trên mặt thật giống không có cái gì quá to lớn vẻ mặt cười nhạt một tiếng nói các người là cảnh sát thì thế nào Các ngươi không có quyền đăng, không có bất kỳ chứng cứ tình huống dưới siêu chúng ta thần, chúng ta vừa tới này Hồng Kông đến liền gặp phải các ngươi như vậy cảnh sát. Bây giờ nhìn lại Hồng Kông trị an hiện ở đây sao loạn cùng các ngươi cũng có quan hệ. Kỳ thực Bạch Vũ hiện tại đã nhận ra trước mắt hai người, bọn họ chính là trung bang cùng hắn hợp tác. Người trẻ tuổi trung bang ánh mắt ngưng lại, nói, "Được, chúng ta hiện tại trước hết không siêu các ngươi thần, vậy các ngươi liền trước tiên nói một chút về, các ngươi tại sao tới nơi này?" Trung bang cho tới nay đều muốn làm một cái thật cảnh sát, đối với Bạch Vũ, ở trong lòng của hắn tuy rằng không chút nào để ý, thế nhưng chuyện này nếu như truyền đi, đối với bọn họ cảnh sát vẫn là rất bất lợi. Bạch Vũ liết hắn một cái, nói, "Chúng ta tới đây bên trong đương nhiên không phải trùng hợp, chúng ta là tới bắt cương thi, các ngươi hiện tại biết rồi có thể thả chúng ta đi rồi chứ?" "Không sai, chúng ta đã lần theo cái kia cương thi có thời gian rất dài, hiện tại chúng ta hoài nghi hắn ngay khi căn phòng này bên trong, này cương thi vương huyền khôi vô cùng nguy hiểm. Ta hi nhìn các ngươi không muốn đâm nộ thời gian của chúng ta." Bao Tiểu Phương cũng là vẫn không có chịu qua đãi nộ như vậy, hắn người này tiêu căng tự mãn, đương nhiên sẽ không có quá tốt tính khí. Thế nhưng Trung Bang nhưng là cười nhạo một tiếng, nói, "Các ngươi dùng một phần nhỏ này lấy cớ để lừa gạt, không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ." Vật này ta nhưng là không tin. Bạch Vũ ánh mắt ở trên mặt của hắn dừng lại chốc lát, nói: "Ngươi nói chúng ta trang thân giở trò, ta xem các ngươi là tìm lộ người. Này trên trấn Thất Tỷ mọi đường nhưng là so với chúng ta muốn trang lợi hại." Bạch Vũ nhưng là biết rõ, này Thất Tỷ mọi đường bên trong chúng quân nhưng là này trung bang chị gái, cho tới nay hắn thấy có thêm tỷ tỷ mình khiến phép che mắt, vì lẽ đó người khác tin tưởng không nghi ngờ quỷ thần câu chuyện hắn nhưng là cũng không tin. Trung bang hợp tác, lúc này thật giống là có chút cuốn lên, nói: "Còn với bọn hắn rảnh rỗi, cái gì a?" Trực tiếp mang tới cảnh cục lại nói: "Mắt thấy này trời đã tối rồi, ta sao mới không có này thời gian rảnh rỗi cùng với các nàng mỏ mẫm đây. Nói hắn dĩ nhiên đem bộ thương lấy ra, chỉ vào ba người liền muốn mang ba người đến cảnh cục đi. Bạch Vũ thật giống là có chút run rẩy, đưa tay đẩy một thoáng súng lục kia, nói, vị này cảnh sát, cẩn thận súng hỏa có thể không tốt. Thế nhưng tùy theo, nhưng là một đạo nhân mắt thấy không rõ lắm điện lưu, theo này tiếp chỉ tưởng thân đánh tới trên người hắn. Từ một đạo khó mà nhận ra tiếng vang, điện lưu trực tiếp đem hắn đánh cho một cái dần mình, cả người run lên trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Quy 1 chương 237, quỷ trạch. Chương 237, quỷ trạch. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại đột nhiên ngã sắp xuống? Trung Bang nhìn thấy hắn ngã xuống đất, tâm trạng đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng đi lên phía trước đem hắn trò phụ lên. Khả năng là đem người này thần kinh cho điện đã tê dần, hắn khinh thường vi phản, âm thanh có chút không rõ khoát tay áo một cái, nói, "Không, có chuyện gì, chỉ có điều là bị điện một thoáng, không biết chuyện gì xảy ra xuống lục mặt trên còn mang theo điện." "Có điện?" Trung Bang có chút không thể tin tưởng, nói, "Có phải là lỗi của ngươi ra? Ngươi súng lục này có hay không mở điện?" "Mau đứng lên, ta mang ngươi gặp bác sĩ đi, xem ngươi có phải là trên thân thể xảy ra vấn đề gì." Sau đó bọn họ liền bỏ lại Bạch Vũ ba người đi rồi. Haha, ha, đạo hữu thật sự có ngươi, không nghĩ tới cái phiền vãi này lại có thể thoải mái như vậy liền giải quyết rồi. Mao Tiểu Phương tuy rằng sự chú ý không có vẫn ở Bạch Vũ trên người, thế nhưng hắn dù sao cũng là một vị lâu năm cảnh giới tông sư cao thủ. Đương nhiên nhìn ra được kỳ thực đây là Bạch Vũ đang giở trò. Cái gì? Sư phụ, ngươi nói vừa nãy là Bạch đạo trưởng làm ra, ta làm sao liền không nhìn thấy Bạch đạo trưởng phát huy pháp thuật đây? A Phạm nhưng là có chút không tin, dù sao ở hắn ý thức ở trong bất kỳ phép thuật cũng phải cần pháp quyết cùng dấu tay phối hợp. Thế nhưng vừa nay hắn không có phát hiện Bạch Vũ có bất kỳ động tác, thậm chí ngay cả pháp quyết đều không có đọc lên. Đương nhiên cái này cũng là ở A phàm ý thức ở trong đem Bạch Vũ nghĩ tới quá mức đơn giản, tuy rằng Mao Tiểu Phương vẫn xưng hô Bạch Vũ thành đạo hữu bất quá hắn cùng bạn sẽ không có đem Bạch Ngọc coi như là cùng sư phụ hắn ngang nhau người tới đối xử. Chỉ là cho rằng Bạch Vũ cảnh giới nhiều lắm chỉ là đạt đến không chú cảnh giới mà thôi, mà qua nhiều năm như vậy bọn họ cất bước thiên hạ, nhìn thấy tuổi trẻ Tuấn Kiệt cũng có không í Mà ở hướng về Bạch Vũ tuổi như vậy ở tu đạo trên có thành tiểu cũng có rất nhiều, thế nhưng tu vi của bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là đạt đến mới vào không chú thi thuật cảnh giới mà thôi. Có cùng như vậy đến ý nghĩ, hắn tự nhiên đem Bạch Vũ coi như cấp độ kia cảnh giới người tới đối xử, ở hắn nhận thức ở trong coi như không chú thi thuật cảnh giới cũng không thể thần không biết quỹ không hay thi trên phép thuật. Mao Tiểu Phương nghe được hắn câu hỏi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thực cho tới nay hắn đều rất muốn A Phàm có thể kế thừa y bát của hắn, thế nhưng A Phàm không chỉ tư chất độ chiến lệnh, hơn nữa đối với tu đạo một đường còn không thế nào để bụng. Vì lẽ đó đến hiện tại hắn cũng đã đối với A Phàm thất vọng rồi. Bây giờ nghe hắn câu hỏi cũng là biết ý nghĩ của hắn, thế nhưng là không có giải thích quá nhiều, chỉ là xoay người hướng về này phá nhà đi đến. Bất quá kỳ thực Mao Tiểu Phương trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, phải biết có thể sản sinh điện pháp thuật cũng chỉ có Lôi pháp. Bất quá nhiều năm trước tới nay hắn đều chưa từng thấy có người luyện thành Lôi pháp, nhưng ngày hôm nay Bạch Vũ nhưng là sẽ, không thể không làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn người này coi trọng mặt mũi, tự nhiên không thể hỏi do Bạch Vũ làm sao luyện thành. Đợi được ba người đều lên lầu mặt trên, lúc này Mao Tiểu Phương cười cười nói, "Đạo hữu, vừa nãy ngươi khiến pháp thuật hẳn là Lôi pháp chứ?" Thật không nghĩ tới đạo hữu tu đạo thời gian không lâu, nhưng là nối liền loại này lợi hại pháp thuật. Nơi nào? Luyện thành này pháp thuật cũng là ta có một ít cơ duyên, trùng hợp mà thôi." Bạch Vũ khiêm tốn một thoáng. Mao Tiểu Phương khoát tay áo một cái, nói: "Ai, không cần khiêm tốn, kỳ thực có lúc cơ duyên vật này được không dễ, ta tu đạo mấy chục năm nhưng là cũng không có tới qua mấy lần cơ duyên như thế này. Mà đạo hữu đã có cơ duyên. Vậy thì nhất định là trời cao sắp xếp, đạo hữu sau này thành tựu chắc chắn lúc trên ta Sau đó nhưng là lại không dây dưa nữa cái đề tài này, Mao Tiểu Phương ở đánh giá chung quanh một chút, đột nhiên đưa mắt lại Nói: "A Phạm, đem la bàn đem ra." A Phạm nghe tiếng vội vàng hẳn là, đem ở trong bao la bàn đưa cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương ở la bàn bên trên nhìn kỹ sau một lúc lâu, nhưng là tầng tầng thở dài một hơi nói: "Huyền thôi thật giống không ở nơi này, nơi này tuy rằng âm, khí rất nặng, hơn nữa ở này bốn phía bố trí hung tương hoàn sinh, bất quá nơi này cũng không có Huyền thôi." "Đúng, Huyền thôi nếu như ở hợp lý, hắn bị thương dĩ nhiên là sẽ có thi khí toát ra đến. Thế nhưng nơi này không có thi khí, có chỉ có điều là nồng nặng âm khí mà thôi." Bạch Vũ ở một bên gật đầu một cái nói: Hắn tự nhiên biết nơi này cũng không có hồi hồi, thế nhưng cũng biết nơi này nhưng là có một đám quỷ hồn. Hơn nữa này quần quỷ vẫn là đông giang đội du kích một cái tiểu đội, còn nữ kia quỷ trượng phu chính là đông trang đội du kích đội viên, chỉ có điều không ở nơi này mà thôi. Thế nhưng đem kháng chiến anh hùng cho điểm hóa cũng là cái chuyện không tồi, phải biết này một đám đội du kích viên, bọn họ đến hiện tại còn tưởng rằng kháng chiến còn chưa kết thúc, mà bọn họ còn không biết chính mình cũng đã chết rồi, đều là chuẩn bị làm sao đối phó đảo quốc người đâu. Liên Bạch Vũ liếc nhìn xung quanh, lại nói, bất quá nơi này có nặng như vậy âm khí, nghĩ đến cũng không phải một chỗ địa phương tốt. Cái kia nếu như vậy đợi được thiên tối lại sau, chúng ta liền thi pháp đem nơi này quỷ quái cho thu thập làm sao?" Mao Tiểu Phương trầm âm một chút nói. A Phạm nghe nói lúc này kinh ngạc nói, "Sư phụ, vậy chúng ta liền không chào Huyền Khôi." Mao Tiểu Phương lắc đầu nói, "Huyền Khôi đương nhiên phải chào, bất quá không phải ngày hôm nay, nơi này âm khí trọng yếu như vậy là phong túng xuống, nói không chắc còn có thể thương đến nơi này người bình thường. Nếu như vậy vậy chúng ta phải mau chóng đem nơi này tất cả giải quyết, cái này cũng là chúng ta người tu đạo vận phận." "Được, nếu như vậy vậy chúng ta trước hết đem nơi này giải quyết, nghĩ đến hiện tại chúng ta cũng không thể rất dễ dàng tìm tới Huyền Khôi." Dù sao Huyền Khôi hiện tại không biết trốn tới nơi nào. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Chờ ba người thương lượng được rồi, bọn họ lập tức liền đầu tiên là tìm một nơi nghỉ ngơi một thoáng, chờ đợi sắc trời tối lại." Chỉ trong chốc lát, sắc trời chính là hoàn toàn tối lại, lúc này cái kia một vòng đã đem muốn viên Mãn Minh Nguyệt cũng là từ từ treo lên trên bầu trời. "Thật hiện tại chúng ta liền bắt đầu thi pháp đi." Bao Tiểu Phương quay về Bạch Vũ nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị thi pháp đem những kia quỷ dẫn ra ngoài. Thế nhưng vừa lúc đó, nhưng là ở ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng bước chân. Ba người nghe được rõ ràng, quay đầu nhìn qua phía thế nhưng bọn họ nhưng là kinh ngạc phát hiện càng là một cái trên người mặc áo bào trắng, một bức hào hoa phong nhã dáng vẻ người trung niên. Trung niên nhân này trên mặt mang theo ý cười, quay về Mao Tiểu Phương chất tay, nói: Lao huynh, chúng ta lần này lại gặp mặt." Mao Tiểu Phương nghe vậy híp mắt lại, nói: "Ồ, là ngươi. Ngươi theo ta làm cái gì? Nơi này không phải là ngươi có thể ngốc địa phương, tốt nhất mau mau rời đi, không phải vậy sau đó ta có thể không lo nổi ngươi." Này áo bào trắng người trung niên nhưng chính là Dương Phi Vân, hắn đã theo dõi Mao Tiểu Phương hồi lâu, từ trước đến giờ là hắn nhìn ra được Mao Tiểu Phương tu vi cao cường. Vì lẽ đó vì mình trong lòng mục đích hắn bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế đến tới gần Mao Tiểu Phương. Lao huynh, kỳ thực ta vẫn là rất hiếu kỳ, không biết tại sao tổng hội ở tối âm tối hàn địa phương sẽ có sự xuất hiện của ngươi." Dương Phi Vân từ đầu tới cuối duy trì cái kia khuôn mặt tươi cười, nếu là không biết hắn làm người người nhất định sẽ đem hắn cho rằng một cái người hiền lành. Bất quá Bạch Vũ nhưng trong lòng là biết rõ, người này hành động vô cùng cao, tâm cơ cũng là thâm trầm như nước. Liên Bạch Vũ tiến lên một bước, cười nói, "Không biết vị tiên sinh này tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì?" Nhìn dáng dấp ngươi cùng đạo huynh thật giống không phải lần đầu tiên gặp mặt chứ? Dư Phì Vân nghe vậy đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, đánh giá Bạch Vũ một chút, sau đó trong mắt thêm ra một tia kinh ngạc. Bất quá chỉ chốc lát sau chính là lại tụ nổi lên cái kia phó bất biến khuôn mặt tươi cười, nói: "Vị tiên sinh này, tại hạ chỉ có điều là hiếu kỳ mà thôi, muốn biết mấy vị đến cùng là làm gì." Mao Tiểu Phương lắc đầu nói: "Ta xem ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, chúng ta có thể không rảnh rỗi đến cùng ngươi nói cái gì, chúng ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm đây." Dư Phì Vân lần thứ hai cười cận, lại muốn giải thích một chút gì, thế nhưng lúc này ở bên ngoài nhưng là lại truyền tới một trận hỗn tiếng bước chân. Nương theo này tiếng bước chân, có vẫn là một đạo vang rội giọng nữ. Thì ở phía trước, nơi này nhưng là chuyện ma quái, đại gia chờ một lúc có thể nhất thiết phải cẩn thận A ta chờ một lúc chào những quỷ này thời điểm khẳng định miễn không được một trận đại chiến, các ngươi tuyệt đối không nên đi loạn à. Đã thấy cảng là Trung quân mang theo một loại phóng viên đi vào, đi ở phía trước Trung quân nhìn thấy bạch vũ các loại, chờ, người đầu tiên là sức sở, nói, các ngươi là người nào a Tại sao lại ở chỗ này? Nhanh lên một chút lưu lại, lưu lại, trong này chuyện ma quái huyên nào rất hung các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói Trung quân liền muốn dùng tay đem bọn họ cho ra Thế nhưng Mao Tiểu Phương đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, như thế nào sẽ nghe theo hắn đây, liền ta ở nơi đó không núc đích, mắt lạnh nhìn nàng. Trung quân tỷ tức cũng không được rất tốt, nàng đẩy Mao Tiểu Phương hai lần, thế nhưng không có thúc đẩy, không khỏi có chút tức giận, nói: "Ngươi người này muốn làm gì a? Ta để ngươi đẩy ra là lòng tốt, ngươi người này lại vẫn không cảm kích. Đứng ở chỗ này như cái gỗ tự muốn làm gì a?" Mao Tiểu Phương hừ lạnh một tiếng, hừ, nhưng liền không biết trung sư phụ đối phó những quỷ này có cái mấy phần tự tin. Trung quân thấy Mao Tiểu Phương tư thế biết là muốn, muốn tìm lỗi, nhất thời đem con mắt cho lên. Ta dám tới nơi này, bắt quỷ tự nhiên là có hoàn toàn nắm, ta tới nơi này vì là cái này bên trong làm vài việc ngươi quản được sao? Ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất ngồi để cho mở, không muốn làm lỡ ta chuyện nghiêm túc. Nếu không ta nhưng là tìm người đem ngươi cho đổi ra ngoài." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống người phía dưới đều là cùng tê lên phụ hòa lên. Mà sau lưng hắn Bạch Vũ nhưng là âm thầm lôi hắn một thoáng, thấp giọng nói, "Đạo huynh, chúng ta hiện ở một bên đi, xem trước một chút nàng có thể sai cho rằng gì." "Được, ta liền nhìn nàng đến cùng có thể có cái gì có thể lại có những này tự tin." Nói xong liền nghiêm mặt đẩy sang một bên. Bạch Vũ thấy thế có chút buồn cười, hắn tự nhiên là biết Mao Tiểu Phương là xem này trung quân không quá vừa mắt, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trung quân sĩ nhục hắn dẫn cho rằng hào đạo thuật. Bất quá lại ngẫm lại xã hội bây giờ thần quỷ khắp nơi đều có, nhưng liền không biết Mao Tiểu Phương thấy sẽ có phản ứng gì. Mà trung quân nhìn thấy Mao Tiểu Phương lui lại, thế nhưng tâm trạng vẫn còn có chút tức giận, thấp giọng mắng, thực sự là một người bị bệnh thần kinh. Quy 1 chương 238, thiết bản thần toán. Chương 238, thiết bản thần toán. Chính đang Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương lui sang một bên thời điểm, lúc này vào trô gợi ý của hệ thống âm thanh nhưng lại chuyển tới Trên bố nhiệm vụ, siêu độ đông trang đội du kích, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ có thể chiếm được hối đoái điểm 1000 điểm. Bạch vụ không nghĩ tới này lại vẫn sẽ là một cái nhiệm vụ, bất quá sau đó trong lòng hắn lại là nở nụ cười, biết này chỉ có điều là một cái món ăn khai vị mà thôi. Này nhiệm vụ thứ nhất hết sức đơn giản, có trước Bạch Vũ siêu độ vong hồn trải qua, hiện đang siêu độ những này quân hồn vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá tuy rằng trong lòng đang suy nghĩ nhiệm vụ của chính mình, thế nhưng trên mặt như trước bình tĩnh, lặng lặng nhìn này trung quân chơi xếp ảo thuật. Phải biết này trung quân kỳ thực cũng không biết nơi này nguy hiểm trình độ, ở hắn ý thức ở trong cũng không có ý thức tới đây là có quỷ. Nàng tới nơi này hơn nữa còn nói nơi này độ nguy hiểm, chỉ có điều là dưới một thoáng những người khác mà thôi, vì là chính là tăng cao thanh danh của chính mình. Mà ý đồ này tự nhiên chính là nàng đồ đệ tốt Hà đái Kim nghĩ tới, bất quá hắn cũng không biết nàng quyết định này suýt chút nữa liền đem nàng cho hạ chết, đương nhiên chờ một lúc thì sẽ biết. Mà hiện tại hắn còn vô cùng đắc ý, vừa vung vậy trong tay kiếm gỗ đào, còn vừa đi theo chàng chúng phóng viên nói giỡn. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có chú ý tới, ở một bên khác phía trước trên đã xuất hiện một đôi mắt thường không thấy được đội du kích viên. Lúc này bang này đội du kích viên cũng là rất nghi ngờ, bọn họ cũng không biết chúng quân đây là đang làm gì. Bọn họ nhưng là còn không biết mình đã chết rồi hồi lâu, vì lẽ đó hiện tại còn coi mình là người sống. Bọn họ nhìn thấy này, Trung Quân càng là không nhìn thẳng bọn họ, hơn nữa còn dẫn theo một đám phóng viên đến ở đây đập này đập cái kia. Bọn họ đều là gương mặt lạnh lùng người đứng xem. Mao Tiểu Phương lúc này nhìn kỹ đội du kích người gương mặt lạnh lùng, nhìn giữa trường Trung Quân. Động nhiên rốt cục không nhịn được, hét lớn lên tiếng, "Được rồi, hiện ở đây không phải là người biến những này hảo thuật thời điểm, người nếu như không muốn chết liền mau chóng rời đi đất thị phi này." Thanh này rất lớn, trực tiếp đem ở đây những người khác cũng cho sợ hết hồn. Trung Quân nhất thời bị dọa đến tâm trạng một trận. Trên tay run lên trực tiếp cầm trong tay kiếm gỗ đảo cho ném ra ngoài. Sau đó tỉnh táo lại, nói, cái tên nhà ngươi đến cùng là muốn làm gì? Muốn tìm sự có phải là a? Không thấy ta ở Trảo Quỷ sao? Hử, Trảo Quỷ? Ngươi chảo cái gì quỷ? Ngươi xem trước một chút bên kia." Mao Tiểu Phương hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đưa tay hướng về bên tường chỉ tay nói, "Mọi người trên mặt mang theo nghi hoặc. Tuần Mao Tiểu Phương chỉ phương hướng nhìn quá khứ. thế nhưng chứng kiến cũng chỉ có không khí mà thôi. Thế nhưng Mao Tiểu Phương tự nhiên không phải để bọn họ xem những này, trong tay hắn không biết lúc nào nhưng là xuất hiện một mặt kiếm bạc quái. Tẩm Dương ở trong một đạo kinh người trói mắt ánh bạc bắn ra tìm tới hắn chỉ cái nào phương vị. Chỉ thấy sau một khắc từng đạo từng đạo bóng người chậm rãi đến hiện hiện. Chỉ chốc lát sau những kia đội du kích viên nhưng là đều hiện ra thân hình. Tình cảnh này trực tiếp đem ở đây mọi người cho kinh đến, đương nhiên Bạch Vũ ba người cùng cái kia Tâm Cơ Thâm chậm Dương Phi Vân ngoại trừ. Bạch Vũ mấy người là bởi vì nhìn nhiều lắm rồi, mà Dương Phi Vân nhưng là đã sớm ở tới. Dù sao hắn thiết bản thần toán nhưng là phi phàm lợi hại, tin tưởng thế giới này ở trong có thể tránh được hắn bấm toán người có rất ít. Nghĩ đến ở Mao Tiểu Phương một khắc đó hắn cũng đã toán ngoại trừ Mao Tiểu Phương lai lịch cùng ý đồ đến. Đương nhiên Bạch Vũ, nhưng là không nhất định. Tuy rằng hắn tướng thuật lợi hại, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là đã từng bị áo Tang Thần Tương Lưu Trần Quang toàn quá. Thế nhưng Lưu Trần Quang nhưng là suy nghĩ nát óc cũng chỉ là lấy một cái mị cách kỳ lạ cho mang tới, ở Bạch Vũ nghĩ đến này, Dương Phi Vân cũng không nhất định sẽ cao hơn Lưu Trần Quang trên bao nhiêu. Bất quá lúc này Bạch Vũ nhưng là lại động nổi lên tâm tư, hắn biết tuy rằng này Dương Phi Vân nhân phẩm kém đến làm người giận rồi, thế nhưng không thể không nói hắn tướng thuật xác thực là vô cùng cao cường, ý bút tinh tượng không gì không giỏi này không phải là chuyện cười. Hơn nữa ở cuối cùng hắn ở Mao Tiểu Phương nơi này học phép từ sau, thậm chí còn đem tướng thuật cùng đạo thuật kết hợp lại, càng là có vẻ thần tử kỳ kỳ. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi muốn học người này tướng thuật, Bạch Vũ biết Dương Phi Vân người này tuy rằng nhân phẩm từ sai, thế nhưng hắn ở bình thường tình huống dưới nhưng là sẽ không biểu lộ ra. Nếu như hắn thật sự muốn tìm giáo, nghĩ đến đang muốn tạo mối quan hệ tình huống dưới, này Dương Phi Vân chắc chắn tận tâm dạy hắn. Kỳ thực Bạch Vũ hiện tại đạo thuật đã có rất nhiều thành, ở đạo giáo các hạng sở kỳ hữu ở trong, này thuật ở rất nhiều đạo giáo sở kỳ ở trong tuy rằng chiếm một cái đại loại, thế nhưng còn có cái khác vô cùng hữu dụng sở kỳ hữu. Nói thí dụ như y y, tinh, trả lại có phong thủy Tuy rằng này, mấy thứ cũng không sánh được pháp thuật, thế nhưng kỳ thực những này cũng là đạo học diễn sinh, học được cũng không có cái gì chỗ hỏng. Hơn nữa hiện tại liền có một cái có thể học những thứ đồ này cơ hội, Bạch Vũ tự nhiên không thể bỏ qua, ở trong thế giới hiện thực Bạch Vũ đúng là chưa hề nghĩ tới cùng lưu chân quang học tập này tương thuật. Dù sao ở xã hội hiện đại các hạng sở kỳ pháp thuật đều không khác mấy thất truyền, mà hướng chi này thiết bản thần số học đây. Này thiết bản thần toán Bạch Vũ nhưng là có nghe thấy, dù sao này thuật số tiếng tâm thực sự là không nhỏ. Nghe đồn chính là toán chuẩn nhất một loại suy tính pháp thuật, hơn nữa ở hiện thực xã hội còn có người chuyên môn nghiên cứu loại này pháp thuật. Đương nhiên những tia gạch ra gọi thú loại hình, khẳng định là không thể nào hiểu được kéo dài ngàn năm tư tưởng. Cái môn này suy tính pháp thuật trải qua ngàn năm lâu dài lịch sử, trong thời gian này khẳng định đều có thất lạc, mà ở lúc xem truyền hình, Bạch Vũ có thể thấy được này Dương Phi Vân thiết bản thần phép tính khẳng định rất toàn. Chỉ ít so với thế giới hiện thực phiên bản muốn toàn. Bằng không này Dương Phi Vân coi như là lại thông minh, thế nhưng lấy không hoàn toàn thiết bản thần toán cũng không thể đạt đến hiện nay độ cao. Hắn thiết bản thần toán thậm chí còn có thể phối hợp trận pháp, tính tới mấy năm sau đó chuyện lớn, nếu như toán người bình thường, nghĩ đến hắn có thể đem người này một đời đều cho thấu. Mà vào lúc này ở này trong gian phòng đã không có bao nhiêu người, chỉ có trận mắt ngoác mồm chúng quân, còn có đối với nàng trận mắt nhìn Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ các loại, chờ, người, đương nhiên quỷ không tính người." Mao Tiểu Phương lúc này hiện nay bầu không khí, liền không tiếp tục để ý hắn, mà là đưa mắt nhìn sang những kẻ quỷ. Nói, "Các vị, hiện tại trưởng đã đánh xong, các người hứng nên trở về quê cũ." Trong đó người đội trưởng kia mô dạng người, quay về Mao Tiểu Phương phẫn nộ quát, "Các ngươi rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên đối với chúng ta thì yêu pháp." Mao Tiểu Phương bất đắc thở dài một hơi nói, "Đội trưởng, ta không có thi yêu pháp, các ngươi đã chết rồi." Ta triển khai chính là đạo thuật. Người lừa người, chúng ta làm sao có khả năng sẽ chết? Chẳng trách hắn sẽ không tin, bọn họ kỳ thực ở từ thời điểm còn đang cùng vị đánh du kích trên đây, lúc đó bọn họ chỉ có điều là cảm giác hôn mê một thoáng. Sau đó liền cái gì cũng không biết đến bọn họ tỉnh lại thời điểm nhưng là trừ bọn họ ra ở ngoài đang không có bất luận người nào hình bóng. Thấy bọn họ không tin, cả đám cảm thấy có chút bó tay hết cách, sau đó vẫn là A Phạm nghĩ đến biện pháp. Trên tay hắn có một chát báo chí, ở phía trên cặn kẽ viết quỷ giời đi tin tức. Sự tình đến trình độ này, cũng không khỏi bọn họ không tin. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thực này. Bạch Vũ nhìn thấy bọn họ đã tỉnh ngộ sau, nhưng là đứng dậy, cười nói, hiện tại không bằng liền đem bọn họ giao cho ta đi, xem trên người bọn họ như thế nồng nặc âm khí nghĩ đến cũng không xuống được địa phủ. Hơn nữa bọn họ thời gian dài như vậy không có đi báo danh, không có quỷ sai chỉ dẫn khả năng còn không tìm được lộ. Dù sao quỷ ở nhân gian ở lâu liền sẽ ảnh hưởng đến âm tọ, đến thời điểm các ngươi không chỉ đầu không được thai còn có thể hồn phi phách tán. Mao Tiểu Phương đưa mắt tìm đến phía Bạch Vũ, nói, đạo hưu ý tự, nhưng là phải vì bọn họ siêu độ. Đương nhiên, bọn họ chịu đến người tôn kính, tự nhiên không thể làm cô hồn dã quỷ, cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, sau đó liền tự trong lòng lấy ra một con mộc chén, phép thuật một thi trong khoảnh khắc liền đem chúng quỷ cho thu vào trong chén. Mao Tiểu Phương cười cợt, lời nói như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, vậy thì phiền phước đạo hữu. Tuy rằng siêu độ hắn cũng biết, thế nhưng dù sao hắn hiện tại không thể vô cớ hao tổn phát lực, hắn nhưng là còn muốn chuẩn bị đối phó Huyền Phô đây. Rất là không nghĩ tới hai vị dĩ nhiên là như vậy chính nghĩa chí sĩ, như tại Hạ Mạ Phượng. Dương Phi vẫn vẫn như cũng là không quên đúng lúc vì là hai người lưu lại ấn tự tốt. Mao Tiểu Phương nhìn một chút hắn, Lạc Đầu nói: "Thật không biết ngươi đến cùng là tới nơi này muốn muốn như thế nào, chúng ta cùng ngươi bạn không phải cùng đường người, ngươi lại là cớ gì luôn quấn quýt lấy chúng ta?" "Ai, Lao huynh, ngươi không thể nói như vậy a, kỳ thực chúng ta cũng coi như là đồng đạo. Ta từ nhỏ đi học tập tướng thuận, đến bây giờ ở độ tuổi này cũng coi như là tiểu có thành tựu, ta dùng đạo hữu thân phận cùng ngươi hai vị giao một người bạn có cái gì không được." Dương Phi Vân thật giống là hoàn toàn không ngại Mao Tiểu Phương ngự khí ở trong thiếu kiên nhẫn, giải thích. Mao Tiểu Phương nghe vậy đánh giá hắn một chút, nói: "Ồ, cũng là nghiên cứu đạo học." Dương Phi Vân cười cười nói: "Tự nhiên Lão huynh xem ta không giống chứ? Chẳng lẽ còn phải để ta mang tới hai mảnh giả dâu mép mới sẽ như? Ha ha, vị huynh đệ này nói giỡn, ta không có ý này. Ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là cùng ta xem như là đồng hành, trước ta còn tưởng rằng ngươi là giáp tâm bất lương người, thực sự là làm ta cảm thấy xấu hổ. Mao Tiểu Phương nghe vậy nở nụ cười. Bạch Vũ cũng là khẽ khẽ gật đầu, nói, dám vì là vị đạo huynh này đại danh. Tuy rằng biết rõ hắn là muốn kiếm cơ tiếp cận hai người bọn họ, thế nhưng hiện tại Bạch Vũ nhưng là cũng có lý do tiếp cận hắn, đương nhiên sẽ không đối với hắn bài xích. Dương Phi Vân ôn nói, tại hạ Dương Phi Vân Bạch Vũ, Mao Tiểu Phương. Lúc này các ký giả biết được nơi này quỷ đã bị thu phục sau đó cũng là đi vào, đương nhiên bọn họ miễn không được bay về mấy người một trận dây dưa. Bất quá bọn hắn hãy tìm cái còn có việc cớ rời đi, mấy người bọn họ cũng không muốn trung quân bình thường đến hướng về muốn nổi danh. Chờ đến mọi người rời đi sau, cùng Dương Phi Vân cách ra, trở lại khách sạn sau. Ba người nhưng là đều không có nghỉ ngơi, Bạch Vũ là muốn siêu độ những mấy quân hồn, mà Mao Tiểu Phương là đang suy nghĩ Huyền Khôi sự tình. Huyền Khôi có thể nói là hắn nhiều năm một cái tâm bệnh. Quy 1 chương 239, Dư Đại Hải. Chương 239, Dư Đại Hải vi nói siêu độ những này quân hồn rất đơn giản, thế nhưng then chốt là số lượng này không biết. Suốt cả một buổi tối thời gian, Bạch Vũ mới đưa cái này nhiệm vụ cho xong xong rồi. Đợi được gợi ý của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở âm thanh hưởng lên, Bạch Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó liền đi ngủ bù. Dù sao một đêm này siêu độ tiêu hao hắn không ít pháp lực cùng tâm thần. Đạo hữu, nhanh như vậy liền cho siêu độ xong. Ở Bạch Vũ nằm xuống thời điểm, Mao Tiểu Phương vừa vận mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Vũ chuẩn bị ngủ có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết siêu độ không phải là một cái ứng dụng công tác, chi vẫn là mấy chục con quân hồn. Coi như là Mao Tiểu Phương chính mình vậy cũng đến một, hai ngày. Dù sao chỉ là hồi phục pháp lực sẽ làm lỡ không ít thời gian, mà Mao Tiểu Phương lại không phải Bạch Vũ loại này có hệ thống trợ giúp vận chuyển công pháp biến thái. Tự nhiên, bọn họ chỗ ở cái này quán trọ một cái phòng bên trong là có mấy tấm dường, có thể ở nhiều người. Đúng đấy, thực sự là mệt chết ta. Bạch Vũ cười cận, nói, "Này một buổi tối ta cũng tiêu hao không ít tâm thần, cũng đến mau mau bổ sung trên một thoáng." Mao Tiểu Phương gật gật đầu cười nói, "Nếu như vậy vậy ta liền không quấy rầy, chờ một lúc ta nhưng là còn phải nhìn địa hình nơi này, nghĩ thế nào đem Huyền Khôi cho năm đây." Sau đó Mao Tiểu Phương không có lại quấy rầy Bạch Vũ, nhưng là ra cửa đi tới Mà Bạch Vũ cũng là rơi vào thanh tĩnh, chỉ chốc lát sau liền nặng nghề ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu thời gian, Bạch Vũ bị một chàng tiếng gõ cửa âm cho thức tỉnh, Bạch Vũ chậm rãi tỉnh lại, nhìn một chút ngoài cửa sổ phát hiện hiện tại sắc trời đã đến trưa. Mà lúc này này trong gian phòng đã không có Mao Tiểu Phương thấy trò bóng người. Bạch Vũ đem cửa phòng cho mở ra, lại phát hiện càng là Dương Phi Vân chính đứng ở ngoài cửa. Trên mặt của hắn diện vẫn như cũ mang theo nụ cười dối trá, nhìn thấy Bạch Vũ cười nói, đạo trưởng, tối ngày hồn qua ngủ ngon không?" Bạch Vũ nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó nhưng là cũng là treo lên rối trá ý cười nói, "Nơi nào?" Suốt ngày hôm qua ta nhưng là mệt muốn chết rồi, siêu độ công việc này không phải là người làm ra. Nhưng không biết Dương Tiên Sinh đến chúng ta nơi này là có chuyện gì. Kỳ thực cũng không có đại sự tình gì, chỉ là ta hiện tại ông chủ Dư Đại Hải nghe sau ngươi cùng Mao đạo trưởng hai vị sự tích sau, đến để cho ta tới xem nhìn các ngươi một thoáng. Nói là muốn để cho các ngươi giúp việc khó của hắn. Phải biết chúng ta Dư lão bản nhưng là vùng này người có tiền. Kỳ thực này Dương Phi Vân ở nguyên ở trong vừa bắt đầu chính là muốn dùng Dư Đại Hải người có tiền thân phận lôi kéo Mao Tiểu Phương, thế nhưng ở nhìn ra Mao Tiểu Phương đối với tiền tài xem thường chính trị tính cách sau lúc này mới thay đổi lôi kéo phương án mà bây giờ nghĩ lại hắn cũng là muốn muốn dùng cái phương pháp này tới thăm dò hai người. Bạch Vũ cười cợt lắc đầu nói, vậy thì kính xin chuyển cáo lao bản của các người, hai người chúng ta là người tu đạo, đối với tiền tài vật này cũng không coi trọng. Nếu như hắn muốn dùng tiền mời tới một ít sẽ đạo thuật người, ta nghĩ cái kia thất tỷ bội đường trung sư phụ mới là ứng cử viên phù hợp. Bạch Vũ cũng là không có đối với này dư đại hải sản sinh hứng thú, phải biết nếu như những người khác lôi kéo, Bạch Vũ khả năng còn sẽ không như vậy. Thế nhưng nãi đại hải kỳ thực rất không phải đồ vật. Không chỉ trước là hắn gian, hơn nữa người này vẫn là rơi vào tiền mắt ở trong nhà giàu mới nổi muốn ở trong hắn từng đem tiền cùng con gái khá là, con gái là ta cốt nhục, tiền là mạng của ta gốc dễ, cốt nhục có thể không muốn, thế nhưng tiền không thể không muốn. Lời kia nói rất là tạm định thiệt thiết. Bạch Vũ lúc đó trực tiếp không nói gì. Dương Phi Vân nghe vậy kinh ngạc một thoáng, nhìn hiện tại thật giống là một thân chính khí Bạch Vũ, sửng sốt trong lát, sau đó phản ứng lại cười nói, đạo trưởng không thể nói như thế, tuy rằng ta cũng biết có vài thứ là không thể chỉ xem tiền, thế nhưng ở Hồng Công nơi này không có tiền nhưng là nửa bước khó đi. Phải biết hiện ở thời đại này có rất nhiều người đều chỉ nhặt tiền, ta cho là thế nào các ngươi hay là đi gặp gỡ tốt. Bạch Vũ cười một tiếng nói, Dương Vinh. tuy rằng ta không biết ngươi, vì sao lại vì là nhà giàu mới nổi làm việc, thế nhưng chúng ta tuy rằng không dám nói có thể triệt để mà phòng ngừa thế tục khí, thế nhưng tiền này đối với chúng ta mà nói vẫn đúng là không trọng yếu. Ở hai người chúng ta trong mắt, trọng yếu khả năng cũng chỉ có điều là say mê đạo thuật mà thôi. Nghe đến nơi này Dương Phi Vân tâm trạng cảm thấy bất đắc dĩ, muốn nói cái gì, thế nhưng lúc này mau Tiểu Phương âm thanh nhưng là chuyển tới: "A phàm a, xem ra hôm nay buổi tối Huyền Khôi nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta nhất định cần phải nắm chắc lần này cơ hội. Ngươi lúc này nhất định phải mau chóng chuẩn bị đồ vật." "Biết rồi sư phụ, ngươi nói những thứ đó ta đều nhớ kỹ." Chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị ký càng. Hừ, như vậy cũng tốt. Dương Phi Vân gặp lại sau đến hai người, mau mau nợ nụ cười, quay về bọn họ ôm một quyền nói, "Mau sư phụ ngươi trở về." "Hả? Hóa ra là Dương huynh a làm sao ngày hôm nay sẽ tới chúng ta nơi này đến? Là có chuyện gì không?" Lúc này mau Tiểu Phương thái độ đối với Dương Phi Vân đúng là khá hơn nhiều, chí ít sẽ không mặt lệnh nói chuyện. Dương Phi Vân lúc này có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói, "Sự tình là như vậy mau sư phụ, chúng ta dư lão bản muốn gặp thấy ngươi cùng Bạch Vũ hai vị đạo trưởng." Thế nhưng Bạch đạo trưởng nhưng khắc ý, ngài vẫn là mau mau khuyên nhủ đi. Chúng ta dư lão bản đã dọn xong rượu và thức ăn ở nhà chờ đây. Ồ, dư lão bản. Chúng ta thật giống không quen biết, nhưng không biết tại sao hắn sẽ tìm chúng ta. Mao Tiểu Phương có vẻ hơi nghi hoặc. Dương Phi Vân mau mau giải thích, sự tình là như vậy, chúng ta dư lão bản khi biết hai vị tối ngày hôm qua muốn chào quỷ sự tỉnh sau, lúc này mới lâm thời nảy lòng thăm. Lão bản chúng ta đối với có bản lĩnh nhưng là vô cùng tôn sủng. Mao Tiểu Phương hiện tại còn không hiểu dư đại hạ nhà giàu mới nổi bản chất, gật đầu một cái nói, nếu quý ông chủ là hiếu khách người, như vậy chúng ta đi là được, cũng không thể lạnh lẽo lòng của người ta. Dương Phi Vân nghe vậy liên tục cười gật đầu hẳn lạ. Đạo huynh có chỗ không biết, này dư đại hải ta là hơi có nghe thấy, hắn là này một đời nhà giàu mới nổi, nghĩ đến lần này muốn chúng ta đi vào là muốn dùng tiền tài đem chúng ta cho thu mua. Loại này coi tại như mạng nhà giàu mới nổi ta xem chúng ta vẫn là cách khá xa chút tốt. Bạch Vũ nghe vậy trong bóng tối lôi Mao Tiểu Phương một thoáng, thấp dọng nói. Mao Tiểu Phương là người nào? Hắn người này vì là một đời người chính trực, hắn đệ nhất hận chính là thần côn, mà đệ nhị hận chính là coi tại như mạng nhà giàu mới nổi. Nhân là thứ nhất loại người xỉ nhục trong lòng hắn thần thánh nhất đạo thuật, loại người thứ hai cho rằng coi tại như mạng chuyện gì đều làm được. Ở Mao Tiểu Phương ý thức ở trong coi như là người có tiền cũng không phải là người nào cũng có thể tạm nhẫn, thế nhưng có tiền có năng lực nhưng không lấy ra một ít làm thêm trên một ít việc tiền người, người như vậy đối với Mao Tiểu Phương tới nói là đáng trách, mà dư đại hải liền không cần phải nói, khẳng định là người như vậy. Liền hắn đem con mắt mị nhắm lại, nói, nhưng không biết dư lão bản để chúng ta đi vào mục đích là cái gì? Vừa nãy Bạch Vũ đối với Mao Tiểu Phương theo như lời nói tuy rằng hết sức để thấp, thế nhưng Dương Phi Vân vẫn là nghe ra một chút. Bất quá hắn trên mặt đương nhiên sẽ không nói dư đại hải đúng là nhà giàu mới nổi, cười cười nói, nơi nào, lao bản chúng ta có thể không giống như là người ngoài nói như vậy, hắn nhưng là cũng coi như là một cái người lương thiện. Cũng vì rất nhiều cùng khổ nhân ra đã làm nhiều lần sự tình. Kỳ thực hắn nói như vậy nhưng trong lòng là một loại khác ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn coi như là lại đạo đức tốt người cũng là sẽ thích tiền, người chỉ cần vừa thấy được tiền vậy thì nhất định sẽ không có sức đề kháng. Nghĩ đến Mao Tiểu Phương cũng sẽ như vậy. Bất quá ý nghĩ của hắn nhưng là sai lầm, khả năng hắn là đối với tiền không có sức để kháng người, thế nhưng Mao Tiểu Phương cũng không phải. Mao Tiểu Phương nghe vậy sử sờ, nói: "Thật sự, đó là tự nhiên, hai vị vẫn là làm thêm cân nhắc a." Dương Phi Vân Vũ, nghĩ đến là Dư Đại Hải không có cho hắn bao nhiêu thời gian. Nếu như vậy, Mao Tiểu Phương nhìn Bạch Vũ một chút, xem ra là ở trưng cầu ý kiến. Dù sao hắn người này khiến người ta chờ đợi tổng sẽ cảm thấy thật không thiện. Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói: "Cũng được, vậy chúng ta hãy cùng đi xem xem đi." Dương Phi Vân vui mừng khôn xiết, cười nói: "Cái kia cũng thật là đa tại hai vị, mau cùng ta xin mời, nơi đó nhưng là có không ít người đang đợi lắm. Bọn họ nhưng là đều muốn tận mắt xem." hai vị chân chính cao nhân, không thể không nói nói rồi nhiều như vậy, nhưng là chỉ có câu này đánh động Mao Tiểu Phương. Kỳ thực Mao Tiểu Phương người này là một cái rất tốt mặt mũi người, tự nhiên yêu thích nghe người ta lời hay, hơn nữa gặp lại được chúng quân như vậy thần quân sau cũng là muốn muốn để người ta biết chân chính đạo thuật. Vì lẽ đó hắn tâm chuyển động, có chút muốn đi vào dư đại hải nơi đó. Bạch Vũ ở trong lòng khinh thường nở nụ cười, thầm nghĩ, nếu không là còn muốn học tập ngươi thiết bản thần toán, ta mới không để ý tới sẽ ngươi nhiều như vậy, bây giờ lại còn muốn đi theo ngươi tham gia cái gì hội chiêu đãi ký giả. Bạch Vũ tự nhiên biết, này không phải xin mời Mao Tiểu Phương ăn cơm đây. Khẳng định chính là Dư Đại Hải có mục đích khác mà thôi, ở nhà của hắn bên trong nhất định mời một nhóm lớn phóng viên, mở hội chiêu đãi ký giả. Một mặt là muốn cho người phải biết Mao Tiểu Phương đã để cho hắn sử dụng, sau đó sẽ muốn mượn dùng Mao Tiểu Phương hiện tại danh tiếng vì chính mình làm cái trước nguy người lương thiện thân phận mà thôi. Luôn mồm luôn miệng là làm việc tốt, thì thực hắn làm chuyện tốt chỉ là danh tiếng trên mà thôi, một mao tiền cũng không nỡ lòng bỏ lấy ra một phần a. Cái chấn này đúng là cũng không phải rất lớn, cũng là mấy con phố mà thôi, ba người coi như là bộ hành cũng bất quá là chỉ chốc lát liền đến địa phương. Đợi được địa phương sau, mấy người mở cửa đi vào Dư Đại Hải trong nhà, quả nhiên Đầu tiên chào đón chính là một nhóm lớn phóng viên, bọn họ nhìn thấy mấy người sau lập tức quay về bọn họ một trận vũ mạnh. Đèn flash đem mọi người con mắt thiểm bỏ ra, khiến cho tất cả mọi người là không khỏi quay về con mắt của chính mình một trận xoa nắn. Lúc này một người mặc hoa lệ ăn mặc tên béo tiến lên đón, hắn cười to quay về Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương nói, Haha, hai vị sư phụ thật là làm cho ta đợi lâu, đến, mau tới đây, mau tới đây, đến bên này." Nói nhưng là đi tới bên cạnh hai người, một tay kéo một người cánh tay hướng về giữa đại sảnh đi đến. Mà một đám phóng viên đều là nắm lấy thời cơ, quay về hai người một trận vũ mạnh. Kỳ thực ở vừa tới đến thế giới này thời điểm, Bạch Vũ vẫn là cảm thấy thế giới này kỳ lạ. Dù sao ở hắn thế giới cũ, đạo thuật thứ này vẫn luôn bị người coi là phong kiến mê tín, có cái nào truyền thông dám chuyên môn phỏng vấn đưa tin cho công chúng. Thế nhưng thế giới này liền không giống nhau, đạo thuật đại sư không chỉ có thể cấp trên điều được tuyên truyền, hơn nữa người nơi này đều là tin tưởng không nghi ngờ. Quy một chương 240, chuẩn bị. Chương 240, chuẩn bị. Những phóng viên này các loại, chờ, chụp ảnh sau sau, bắt đầu hỏi trên một ít đối với dư đại Hải có lợi vấn đề Đương nhiên này sau đó khả năng là dư đại hải trước đó ra hiệu, bởi vì này vấn đề này hỏi lên đối với dư đại hải đều rất hữu ích nơi. Mà này dư đại hải vẫn là vẫn như cũ đắc chí, hắn nhưng là không có chú ý tới ở một bên Bạch Vũ các loại, chờ, mặt người đã tôi xuống. Thừa dịp những người khác không chú ý, Mao Tiểu Phương đem Bạch Vũ rơi xuống một bên, thấp giọng nói, xem ra ngươi nói là đúng, ta là thật không nên tới nơi này, hiện tại vẫn đúng là không tốt lắm thoát thân. Muốn thoát thân đúng là rất dễ dàng, đối với những này nhà giàu mới nổi chúng ta chỉ cần trực tiếp quay đầu đi là được. Bạch Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh giá một chút bốn phía nói: Mao Tiểu Phương nghe vậy trầm ngâm một chút, chỉ chốc lát sau nhưng là gật đầu nói: "Được, chúng ta đi, ta là thật sự ở chỗ này không đi xuống." Nói xong càng là thật muốn đi. Hắn hành động này bị Dương Phi Vân phát hiện ra, Dương Phi Vân kinh ngạc một thoáng, nói: "Hai vị, các ngươi chậm đã, các ngươi làm cái gì vậy?" Mao Tiểu Phương liếc hắn một cái, khẽ hừ một tiếng nói: "Hừ, ngươi không phải nói lao bản của các ngươi là một cái người lương thiện sao? Nhưng ta nhưng là nhìn không ra hắn nơi nào dễ dàng, người như thế không thích hợp ta như vậy đạo sĩ giao du. Ta xem ta vẫn là đi trước một bước cho thỏa đáng." Nói lại hướng về môn đi ra ngoài. Dư Phì Vân chính là muốn ngăn đều không ngăn được, lúc này Dư Đại Hải nhìn thấy, hắn hiển nhiên có chút tức giận, thế nhưng hắn biết Mao Tiểu Phương năng lực vì lẽ đó cũng không tiện phát tác. Chỉ là cường bỏ ra nụ cười nói: "Mao sư phụ, ngươi này lại là làm cái gì đấy? Ta còn chuẩn bị phân phát ngươi tiền thưởng đây, đến ở đây, nơi này là 5000 đồng tiền, làm ngươi vì chúng ta trên trấn người chảo quỷ tiền đượng." Nay Dư Đại Hải bình thường lung lạc người chính là dùng tiền, hơn nữa trước còn Bạch thí Bất Linh, hiện tại dưới cái nhìn của hắn coi như là ở tự cho là đạo đức tốt người, hiện tại nhìn thấy tiền này liền nhất định sẽ không từ chối. Cũng chớ xem thường này 5000 thôi. Thời đại kia đây đối với người bình thường ra nhưng là đã xem như là một số tiền lớn. Có thể nói hắn thời điểm người mấy tháng công tác hạ xuống nói không chắc còn tránh không tới mấy trăm khối, 5000 khối đã không thiếu. Thế nhưng tiền này đối với có vật chất theo đuổi người tới nói, khả năng là một loại khó có thể chống cự mê hoặc, thế nhưng đối với Mao Tiểu Phương cái này say mê đạo thuật người tới nói, hắn kỳ thực cùng ben đường trên tảng đá không có khác biệt gì, chỉ có điều tiền muốn so với tảng đá có thêm một điểm những tác dụng khác mà thôi. Kết quả là Mao Tiểu Phương cuối cùng vẫn là không có tiếp thu, liền tiếp theo vẫn là dứt khoát hướng về môn đi ra ngoài. Bất quá lúc đi hắn nhưng là không có đem chính mình đồ đệ quên đi mất. Liếc mắt liền thấy ở một bên Hồ An Hải ăn Á Phạm, hiện tại A Phạm lại như là mấy đời chưa từng ăn đồ vật. Nhìn thấy hắn cái này ăn tương, Mao Tiểu Phương có chút mặt đỏ, hắn một cái kéo lại Á Phạm liền hướng môn đi ra ngoài. Cái kia một đám phóng viên nhìn thấy tình hình như thế đều không khỏi có chút lên người, kỳ thực cái này hội chiêu đãi ký giả liền bao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ là chính chủ, thế nhưng hiện tại bao Tiểu Phương đi rồi, cái cái cứ như vậy này hội chiêu đãi ký giả không phải là làm qua loa. Tình huống như thế liền ngay cả Dương Phi Vân cũng không nghĩ tới, bất quá người này tâm lý tố chất quá mức ngạnh, phản ứng đến mức rất nhanh. Lập tức hướng về Bạch Vũ, Mao Tiểu Phương hai người đi phương hướng đối tới. Lúc này Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương ba người đã đi tới trên đường cái, Dương Phi Vân một đứng quát chờ đối tới. "Mao sư phụ, Mao sư phụ, đi thong thả, đi thong thả, người này lại là cần gì chứ?" Dương Phi Vân cách đến thật xa liền đội vang hô. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là kéo hắn lại, nói: "Dương tiên sinh, ta tuy rằng không biết người là nghĩ như thế nào, bất quá chúng ta người tu đạo nhưng cũng không dám mê luyến hồng trần. Tiên tài là vật ngoại thân, sinh không mang đến chết không thể mang theo." Vẫn là nhanh chóng hạ xuống tốt. Dương Phi Vân cười gợn một tiếng, nói: "Ta nhớ các ngươi hiểu lầm." Tuy rằng Dư đại Hải là nhà giàu mới nổi thế nhưng ta cũng không phải vì tiền của hắn tài mà tiếp cận hắn phải biết xã hội bây giờ không có tiền có một số việc là không biện pháp hoàn thành lại nói ta cũng không phải vì tiền gì tài ta chỉ muốn muốn dùng dư đại Hải tiền đến vì là xã hội bây giờ làm vài việc mà thôi hắn đây là ở nâng lên chính mình muốn làm hắn tự nhận là đã thấy rõ mao tiểu phương Bạch Vũ hai người có thể vài phần kính trọng mao tiểu phương không nói gì chỉ là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn nghĩ đến là có chút không quá tin tưởng Bạch Vũ nhưng là biết này Dươngphiân còn đúng là làm như vậy hơn nữa còn đem tiền quên cho rất nhiều khủng khổ nhân ra Đương nhiên hắn này cũng không phải thật sự có cái gì triệt tâm, chỉ có điều là hắn toán đi ra chính hắn một đời chỉ có thể khốn cùng chán nản mà thôi. Nếu như tùy tiện có người thường khó có thể với tới phú quý, cái kia sẽ chỉ làm hắn khi chiếm được phú quý sau tiêu ngắn dương thọ đột nhiên tốt chết. Vì lẽ đó nếu như vậy, cũng còn không bằng đem hắn chút không thể muốn tiền tài quên đi ra ngoài kiếm lời trên một ít danh tiếng đến đúng lúc. Đây chính là cái gọi là vô phúc tiêu thụ, ở mệnh nên bên trong nói, người tài vận vận mệnh đều là trời cao sắp xếp, không người nào có thể tùy ý thay đổi, có như là ngươi có khát hẳn với người thường bản lĩnh, cái kia liền sẽ phải chịu thiên phạt. Đương nhiên cũng có phương pháp của hắn có thể thay đổi, lại như là Dương Phi Vân, hắn hiện tại đã nghĩ muốn dùng trận pháp, thêm nữa mấy cái kỳ bảo đến lịch thiên cải bệnh. Bất quá tự nhiên ở cuối cùng hắn cũng chưa thành công, chính là bởi vì Mao Tiểu Phương là khắc tinh của hắn, vì lẽ đó ở ngàn cân treo sợi tóc đem hắn khổ cực chuẩn bị đi ra đại trận làm hỏng. Cũng chính là khi đó hắn mới biết được Mao Tiểu Phương là khắc tinh của hắn, ở hết sức phẫn hận bên dưới, hắn sử dụng quỷ kế đem Mao Tiểu Phương cho làm hại bị người thoá mạ, thay đổi hắn hẳn là trở thành vạn người kính ngưỡng một đại tông sư vận mệnh. Mà chính vị như thế hắn nhưng là đánh đánh bại bên dưới đem vận mệnh của mình cho thay đổi rồi. Nếu Mao Tiểu Phương cái này có thể được vận mệnh thay đổi, vậy thì dĩ nhiên là cũng thay đổi vận mệnh. Thế nhưng Bạch Vũ lúc này quả thật có nghĩ đến chính hắn, đang không có hệ thống thời điểm hắn chỉ là một người bình thường, cái kia hệ thống này có phải là cũng đem số mệnh của hắn cho thay đổi? Ở Bạch Vũ nghĩ đến là có khả năng này, hệ thống này xuất hiện nhất định là để tính mạng của hắn cách sản sinh ra biến hóa. Dương Phi Vân nhìn thấy Mao Tiểu Phương ánh mắt tự nhiên là biết Mao Tiểu Phương cũng không quá tin tưởng hắn, liền có chút bất đắc gì nói: "Mao sư phụ, vậy hôm nay xin bái biệt từ đây, lần sau gặp lại đi." Mao Tiểu Phương khẽ khẽ gật đầu nhưng không nói lời gì. Dương Phi Vân đang đi, Thế nhưng là như là nhớ ra cái gì đó, nói: "Bao sư phụ, ngày gần đây ngươi hỏa dụng đan điền, chỉ sợ sẽ có tiểu hiểm phải cẩn thận thì a." Ở một bên Á Phàm lúc này nghi ngờ nói: "Có thật không? Ngươi như thế có tự tin?" Dương Phi Vân cười một tiếng nói: "Ta tu tập chính là thiết bản thần toán, này mệnh số tinh chuẩn đến cực điểm, chỉ phải tin tưởng ta theo như lời nói khẳng định là không sai. Cái gọi là thiết bản thần mấy cũng chính là thiết bản thần toán, vì sao gọi là thiết bản? Điều này là bởi vì ở trước kia này thần mấy xuất hiện thời điểm vô cùng tinh chuẩn, khiến cho người hoàn toàn tán dương tháng phục, cho nên bọn họ liền xưng này một môn chắc chắn vì là như sắt thép phiên bản." bởi vậy gọi là thiết bản thần toán mao tiểu phương kiến thức rộng rãi tự nhiên là biết cái môn này chắc chắn bất quá cho rằng hiện ở tại bọn hắn đến người kia quan hệ đã không thân cận vì lẽ đó trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì cảm tạo ý tứ. chỉ có điều là khẽ gật đầu một cái thiết bản thần toán thật sự người có thể hay không nhìn ta mấy ngày nay số phận sẽ như thế nào A Phàm nghĩ đến cùng Mao tiểu phương lâu cũng là biết một ít liền có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi mao tiểu phương nghe vậy đem trừng mắt lên nói a Phàm đừng lắm miệng A phạm bị khiển trách một trận tấn xuống đi môi thế nhưng vẫn là nghe lời lùi xuống Không có chuyện gì, mạo sư phụ, này không lo lắng. Ta xem vị tiểu huynh đệ này trên mặt mang theo hoa đảo, khả năng là mấy ngày nay muốn giao số đào hoa, thực sự là chúc mừng tiểu huynh đệ. Bất quá ngươi hoa đảo này hồng bên trong mang tử, cẩn thận đào hoa kia a. Dương Phi Vân hiện tại vẫn như cũng là một bộ người hiền lành hình tượng. Bạch Vũ nghe vậy suýt chút nữa bật cười lên, hắn tự nhiên biết hoa đảo này tiếp chỉ chính là cái gì, chỉ chính là thất tỉ bộ đường hà đại kim. Hai ngày nay nếu như Bạch Vũ không có đoán sai, này Phàm khẳng định đi tìm quá người này. Không thấy vốn là như một cái hũ nút tự A Phàm, hiện tại liền rộng rãi không ít. Thế nhưng này A Phạm bội vì thấy đạo lý đối nhân xử thế ít, hơn nữa lại tâm tư đơn thuần thành thật. Vì lẽ đó hắn cũng không có nhìn ra cái kia Hà Đái Kim chân chính là người, phải biết người phụ nữ kia hoàn toàn chính là thăng tài, hơn nữa còn là một cái trăm năm khó gặp một lần thăng tài. Tiền ở này lòng của phụ nữ bên trong nhưng là so với bất kỳ đồ vật đều trọng yếu, vì tiền lại xa trong vợ kịch không biết đem A Phạm đưa ra bán bao nhiêu lần, thế nhưng A Phạm cái tên này liền bởi vì tính cách nguyên nhân biểu hiện cũng quá mức làm người tức giận. Liền nữ nhân này ở giao động hắn đều nhìn không ra, hơn nữa còn đều là ở trong lòng chính mình vì là Hà Đại Kim như thế làm tìm lý do. Dương Phi Vân biết hiện tại ở lại chỗ này đã là không có ý nghĩa, vì lẽ đó sau đó hắn liền cáo tử. Mà ở Dương Phi Vân sau khi rời đi, bao Tiểu Phương xem này ở bên cạnh hắn có vẻ hơi thật không tiện áp Phạm, nợ nụ cười, nói: "Thật không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có phúc khí này, bất quá này thiết bạn thần toán đoán mệnh tinh chuẩn trình độ nhưng là nổi tiếng bên ngoài, nếu hoa đảo này vẫn là kiếp, ngươi liền không muốn đi được vào. Không phải vậy này nhất định sẽ phá hủy ngươi." Thế nhưng Á Phạm nhưng là im lặng không lên tiếng, trong nào không biết đang suy nghĩ gì. Tối hôm nay Huyền Khôi nhất định xuất hiện, hiện tại thời gian đã đến chạng vạng. Vì lẽ đó đợi được quán trọ bên trong ba người đều không có trì hoãn, bắt đầu thu thập nổi lên đêm nay muốn dùng đồ vật. Những thứ đồ này Bạch Vũ đều xem qua, trong này càng là có một ít Bạch Vũ chưa từng thấy đồ vật. Nói thí dụ như Mao Tiểu Phương khắc họa một môn cao cấp dược chú, thiên sư chấn động sắt thần phù. Loại bữa này ở Bạch Vũ Mao trên thư ký ở trong không có nói tới quá, vì lẽ đó hắn không khỏi hướng về Mao Tiểu Phương thỉnh giáo lên. Mà Mao Tiểu Phương cũng là rộng lượng, kỳ thực Bạch Vũ biết Mao Tiểu Phương cũng là có chút bại xích môn phái gốc nhìn, vì lẽ đó loại này cao cấp mấy, hắn liền tỉ mỉ vì là Bạch Vũ cho giảng giải. Người tiên sư này chấn động sát thần phù là một loại vô cùng cao minh phù mấy, nghe Mao Tiểu Phương nói đây là có bọn họ Trương Tam Phong tổ sư chuyển xuống, uy lực kinh ngợi chỉ cần thi thuật người pháp lực đầy đủ, như vậy bữa này chú uy lực cũng là rú cường. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 241, Hà Đại Kim. Chương 241, Hà Đại Kim. Chờ bọn họ đem đồ vật thu thập đến gần đủ rồi, lúc này thời gian cũng đã đến buổi tối. Mao Tiểu Phương nhìn sắc trời một chút, quay về hai người nói, hiện tại thời gian vừa vặn, chúng ta liền mau chóng chạy tới đi, nếu như đi chậm cái kia viền khôi còn có thể sẽ hại người. Ừm, không có vấn đề. Hiện tại vạn sự cũng đã có, chỉ cần tìm được Huyền Khôi chúng ta vẫn có khả năng đem hắn bắt lại. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu cười nói. Mao Tiểu Phương cười cận, nhưng không có hiện ra lòng tin quá lớn, nói, kỳ thực muốn phải bắt được Huyền Khôi thực sự là quá khó, này Huyền Khôi bởi vì thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn chạy trốn bản lĩnh cũng là nhất lưu, bằng không cũng sẽ không tìm hắn dòng dã thời gian 10 năm mới đổi tới hắn. A Phàm lúc này đồng ý nói, đúng đấy, ta từ nhỏ vẫn theo sư phụ, thế nhưng lúc trước cũng chỉ có điều là lần thứ nhất nhìn thấy Huyền mà thôi. Nay cũng là mấy trăm năm lão cương thi, này ta ngược lại thật ra có hiểu một chút. Dù sao thanh danh của hắn đã ở bên ngoài, lúc trước nhất định cũng ít không được rất nhiều cao nhân tới bắt lấy hắn, thế nhưng tổng chưa từng có ai thành công, hơn nữa còn từ quá không ít người." Bạch Vũ suy đoán nói. Mao Tiểu Phương gật đầu một cái nói, "Không sai, kỳ thực ta thiên sư đạo phái đời đời đều có người đuổi bắt quá huyền thôi, thế nhưng không có một lần có thể thành công còn đều không có tin tức, nghĩ đến là đều tao nộ độc thủ, đến ta này một đời bởi vì nhân tài héo tàn, ta mới không thể không rất sớm thu rồi a phẩm, kỳ vọng đem y bắt của ta truyền tụ tiếp." Bạch Vũ nghe vậy trong lòng nhất thời sáng tỏ, tại sao Mao Tiểu Phương vẫn đuổi này không tha, này không chỉ là tâm nguyện của hắn vẫn là hắn các đời tổ sư tâm nguyện, cho tới nay hắn đều muốn hoàn thành điều tâm nguyện này, thế nhưng tuy rằng thiên tư của hắn xác thực là vô cùng hơn người, bất quá trung quy nhân lực có hạn thì, bất quá hắn cũng biết Mao Tiểu Phương không phải một cái hoàn toàn thông thái dạ người, ở rất nhiều thời điểm hắn đều hiểu được biện báo, mà ở hắn biết rồi liền khơi bàn tính sau vẫn là động lòng chất ẩn. Lúc này Mao Tiểu Phương rồi hướng hai người nói, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian, liền đi nhanh lên đi. Còn lại hai người đáp một tiếng, cũng không hề nói gì phí lời, liền cầm lấy chuẩn bị hồi lâu đồ vật hướng về phía sau núi mà đi. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8. Ngày hôm nay mặt trăng rất lớn, nguyệt quang cũng là rất sáng sủa. Màu bạc nguyệt quang vung vãi ở toàn bộ phía sau núi mặt trên, lại như là vây quanh sau trên biển kín một tầng màu bạc lụa mỏng. Nhìn lúc này phong cảnh, Bạch Vũ cười cười nói, e sợ hiện tại tình huống này chính là chúng ta người tu đạo đau khổ đi, coi như là đêm trăng tròn cũng vô duyên cùng người trong nhà gặp nhau, chỉ có thể lẻ loi một người ở người ở thưa thất địa phương trạm yêu trừ ma. Bạch Vũ thật giống như là đem Mao Tiểu Phương một loại nào đó ký ức cho gọi ra giống như vậy, một đời bên trong thực vào lúc này càng là trực tiếp trầm lại. Xem thân hình của hắn cũng là có một chút hiệu quả. A Phạm đúng là không có phát hiện này một cái hiện tượng, hắn nở nụ cười, nói, làm sao sẽ? Ta cùng sư phụ cùng nhau mười mấy năm, qua nhiều năm như vậy đều là sống nương tựa lẫn nhau, làm sao liền không tính là đoàn viên cơ chứ? Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng cười cận, nhưng không có nói cái gì. Mà Mao Tiểu Phương cũng là đồng dạng rơi vào trầm mặc. Tình cảnh này khiến cho A Phạm đều có chút không biết làm sao, không biết mình là nói sai cái gì. Cái này cũng là bình thường sự tình, đại đa số người tu đạo xuất hiện ở ra trước đều là có người nhà bằng hữu, thế nhưng xuất hiện ở ra sau những này đều sẽ cách chi mà đi. Mà Mao Tiểu Phương qua nhiều năm như vậy tuy rằng kết bạn đến cao nhân không ít, thế nhưng bằng hưu chân chính nhưng là đau ít lại càng ít. Cho tới người nhà mà nghĩ đến hiện tại cũng không nhất định sẽ có, dù sao lấy Mao Tiểu Phương tuổi tác tính ra, cha mẹ hắn cũng đã là cao thọ Có người nhà bằng hưu hắn đương nhiên sẽ không một người lưu lạc tiên ai. Chỉ chốc lát sau ba người liền đi tới phía sau núi trên đỉnh núi diện, nơi này là chịu đến ánh trăng chiếu xạ rộng lớn nhất địa phương, mà Huyền Khôi nhất định sẽ đi tới nơi này hấp thu ánh trăng dùng để chữa thương. Thế nhưng vừa lúc đó bọn họ nhưng là nhìn thấy một vệt bóng đen tự bọn họ cách đó không xa sẽ qua. Tình hình này đúng là lệnh ba người cùng nhau sững sở, tâm trạng cũng là đột nhiên cảnh r뜩 lên. Dù sao hiện ở tại bọn hắn là muốn tới chào Huyền thôi, này cũng không thể có cái gì qua loa, không phải vậy bỗng nhiên chịu đến công kích nhưng là không tốt. Lúc này bỗng nhiên từ cái kia diện thoan ra một bóng người, chỉ thấy người này vẫn là một người phụ nữ, nàng sợ hãi kêu to hướng về mọi người chạy tới. "Người tới đây mau, mau tới người, nơi này có cương thi a, nơi này có cương thi." Ba người nghe vậy cả kinh, đột nhiên môn không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ có người bình thường, nếu là thật có người bình thường ở đây, bị cương thi cho làm tổn thương vậy coi như không tốt. Dù sao thì độc thanh lý lên là vô cùng phi phức. Bọn họ mau mau vội vàng bước đi bước chân tiến lên lên tiếp, chờ đi được gần rồi bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng này một người, nhưng hóa ra là thất tỷ bộ đường Hà Đái Kim. Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại, tất nhiên là biết nha đầu này vừa xuất hiện chuẩn sẽ không có chuyện tốt gì, liền hắn ho nhẹ một tiếng, đi tới trên mặt mang theo sợ hãi Hà Đái Kim bên cạnh nói, chuyện gì xảy ra? Người nói trước đi một thoáng là già sao cương thi? Hà Đái Kim một bộ sợ hãi dáng dấp, nói, còn có thể là cái gì cương thi? Chính là cái kia một loại nhún nhảy một cái cương thi a. Mao Tiểu Phương trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người đi ra là nữa nhân này. Hán Vội vẫn nói, vậy thì nhất định là Huệ Khôi, nơi như thế này có hắn đang bình thường cương thi là không dám tới. Mao Tiểu Phương hiện tại đã có chút cấp thiết, hắn tuốt nổi lên tay áo liền muốn xuống tới. Thế nhưng sau đó lại bị Bạch Vũ cho kéo, Bạch Vũ lắc đầu nói, đạo huynh trước tiên không đợi, chúng ta hỏi trước rõ ràng lại nói. Liên Cơ Nhạn, dường như an ủi Lạc Đạo, "Đường nội, ngươi nói trước đi nói cái kia cương thi có phải là Huệ Khôi? Đại Kim là ngươi a, ngươi tại sao lại tới nơi này? Ta không phải nói với ngươi nơi này rất nguy hiểm sao?" Lúc này theo ở phía sau A Phạm nhưng là theo tới, nhìn thấy Hà Đại Kim kinh ngạc nói, Mao Tiểu Phương hơi nghi hoặc một chút, nói: "Làm sao?" A Phạm các người là nhận thức." A Phạm một mặt cười khúc khích nói: "Đương nhiên, nàng là cái kia bảy." Ngậy, là ở trấn trên diện nhận thức cô Dương. Hắn tự nhiên là biết Mao Tiểu Phương đối với thất tỷ muội đường vô cùng phản cảm, vì lẽ đó hắn cuối cùng không có nói rõ Hà Đái Kim cụ thể lai lịch. Hà Đái Kim cũng là vô cùng phối hợp, cười gượng một tiếng, quay về A Phạm nói: "A Phạm, ngươi cũng ở nơi đây à? Thực sự là xảo." Thế nhưng nàng không có chú ý tới, hiện tại hắn cái kia còn có một chút sợ hãi mô dạng, lại như là cùng người ở kéo về nhà. Mao Tiểu Phương đánh giá một thoáng hai người, Hắn từ hai người vẻ mặt ở trong phát hiện đồ mối, thầm nói, Dương Phi Vân nói tới Đào Hoa Kiếp sẽ không chính là trước mắt người này chứ? Muốn đến nơi này hắn không khỏi để lại một cái tâm tư, nếu là Đào Hoa Kiếp, vậy ta nói rõ một đoạn này, duyên phận nhất định rất khó có một cái kết quả tốt. A Phàm Kỳ Thực ở Mao Tiểu Phương cảm nhận ở trong vẫn rất có địa vị, dù sao hắn là Mao Tiểu Phương từ nhỏ nhìn thấy lại, có thể nói ở Mao Tiểu Phương trong lòng A Phàm Kỳ Thực lại như là hắn con trai ruột. Tuy nói bình thường thời điểm quản giáo cũng rất nghiêm khắc, thế nhưng trong lòng vẫn là rất thương hắn. Chỉ có điều A Phàm người này thường thường mặc kệ là làm chuyện gì đều sẽ lệnh Mao Tiểu Phương tất vọng. Mao Tiểu Phương muốn để hắn kế thừa y bắt của chính mình, thế nhưng hắn một mực đối với đạo thuật hứng thú quyết quyết, cái này cũng làm Mao Tiểu Phương cho tới nay đều vô cùng lưu ý. Lúc này Hà Đái Kim nghe nói vội và gật đầu nói, "Không sai, chính là Huyền Khôi, thực sự là thật đáng sợ, các ngươi có thể phải cứu cứu ta." Bạch Vũ nghe nói buồn cười, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận ra Huyền Khôi, thực sự là làm cho bọn ta kinh ngạc. "Là các ngươi nói rồi Huyền Khôi mà, lại không biết cái kia cương thi tên gọi là gì, đương nhiên muốn theo lại nói của các ngươi." Hà Đại Kim nghe vậy phản ứng đúng là vô cùng nhanh chóng, câu nói đầu tiên đem vừa nãy lôi thùng tròn lại đây. Á Phạm đối với này Hà Đái Kim là nhất kiến trung tình, người yêu thu được kinh hãi, hắn tự nhiên trong lòng cũng không thoải mái, liền hắn quay về Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương nói, "Sư phụ, Bạch đạo trưởng, chúng ta hiện tại vẫn là mau mau đi bắt Huyền Khôi đi thôi, không phải vậy chờ một lúc liền lại để cho hắn trốn thoát rồi mất." Tuy rằng Mao Tiểu Phương đối với Huyền Khôi còn có cảnh giác, thế nhưng ở trong lòng hắn vẫn là Huyền Khôi tương đối trong yếu, liền gật đầu một cái nói, "Không sai, nếu như vậy Bạch đạo hữu chúng ta liền đuổi theo bộ Huyền Khôi đi, không phải vậy lần này liền lại để cho hắn cho trốn mất." Bạch Vũ nhìn Hà Đại Kim một chút, cười nói, "Cũng đúng, nếu như vậy Vậy hãy để cho vị cô nương này ở mặt trước dẫn đường đi, mang chúng ta đi nơi cuối cùng nhìn thấy Huyền Khôi địa phương. Hà Đại Kim sững sờ, nói: "Ta liền không đi chứ." Nhìn thấy cái kia chính là ta liền sợ sẽ ta, vẫn là các ngươi đi thôi. Hắn vội vã quắt tay, nhìn dáng dấp lại như là thật sự sợ sệt. Bạch Vũ lúc này không thể không bội phục kỹ xảo của nàng, sát thực không hổ là trải qua quanh năm luyện tập, bình thường người còn thật là khó coi ra lỗ thủng đến. Bao Tiểu Phương hiện tại có thể không dám trễ nải quá nhiều thời gian, nói: "Đạo hữu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, ta sợ chờ một lúc thật sự không đội kịp." Được, mấy người như vậy chúng ta cũng sẽ không muốn chậm trễ nữa công phu, bất quá, ta cảm giác để vị cô nương này một người ở lại đây còn không bằng theo chúng ta an toàn, không bằng liền dẫn nàng cùng đi đi. Bạch Vũ lần thứ 2 nhìn Hà Đái Kim một cái nói. Bao Tiểu Phương a phàm hai người đều cảm thấy có lý, dù sao hiện tại Huyền Khôi vị trí bọn họ cũng không thể biết sáng tỏ, nếu như vậy đến còn không bằng đem cô bé này cho sao trên đến tốt. Cứ việc Hà Đái Kim cực lực phản đối, thế nhưng ba người ý nghĩ lúc này đúng là nhất trí, liền ngay cả a phàm cũng là đồng dạng. Dù sao trong ba người lo lắng nhất nàng an toàn khả năng cũng chính là a phàm. Liên Hà đái Kim ở chối từ không được tình huống dưới bị ba người mạnh mẽ cho mang tới Hà đái Kim có chút bất đắc dĩ thế nhưng ở chối từ không được tình huống dưới vẫn là đổi tới ba người thế nhưng ở trong lòng nàng nhưng là ở vẫn muốn người cạm bấy này cụ thể vị trí Phương vị để ngừa chính mình cũng đạo của chính mình Bạch Vũ bởi vì biết này Hà đái Kim lúc này xuất hiện khẳng định là không có chuyện tốt lành gì khả năng chính là hắn ở A Phạm nơi đó biết được hắn cùng Mao tiểu phương hướng đi cho nên liền ở đây bố trí cạm bấy theo thứ tự trả thù nhưng để trong này e sợ cũng ít không được chúng quân ở bên trong quy một chương 242 lại gặp người thôi Chương 242, lại gặp Huyền Khôi. Lập tức 4 người liên quan này Hà Đài Kim liền hướng về hắn nói tới Huyền Khôi gốc địa phương mà đi, bất quá Bạch Vũ biết nơi đó không có khả năng lắm sẽ có Huyền Khôi. Dù sao nếu như cái kia để Huyền Khôi nhìn thấy, lấy Huyền Khôi hiện tại tính tình khẳng định không có khả năng lắm buông tha nàng, phải biết mấy ngày nay Huyền Khôi đã rất ít phạm tội, hắn hiện tại cái bụng chính bị đói đây. Dọc theo đường đi diện Hà Đài Kim một đôi mắt không được hết nhìn đông tới nhìn tây, nghĩ đến là đang tìm kiếm cơ trốn. Thế nhưng Bạch Vũ đương nhiên sẽ không làm cho nàng dễ dàng như vậy trốn, dù sao hắn còn biết ở bốn phía khẳng định còn có chúng quân ở tùy cơ ứng biến đây. Hai nữ nhân này khẳng định muốn lần này đến cái trước tàn nhẫn, cho Bạch Vũ mấy người một bài học. Mà nếu như Hà Đái Kim ở bên cạnh họ, bọn họ chắc chắn sẽ không sai trên trò gian gì. Hùng Chi lần này Bạch Vũ không biết bọn họ là muốn sai ra sao trò gian, nếu như thật sự đem bọn họ cho nhốt lại, như vậy đón lấy chính là cho ăn Huyền Khôi. Coi như là Bạch Vũ biết này Huyền Khôi tâm địa cũng không tệ lắm, thế nhưng hắn có thể không dám hứa chắc hắn đối với Mao Tiểu Phương không có một tia sự thù hận. Mao Tiểu Phương đổi hắn hơn 10 năm, tuy rằng ở hắn không biết sống mấy trăm năm năm tháng ở trong là ngắn ngủi, nhưng cũng là khổ. Thế giới này đồng dạng năm ở thời đại Mát pháp Lạ như Bạch Vũ thế giới kia giống như vậy, có lẽ sẽ có không ít người tu vi đạt đến không chú cảnh giới, thế nhưng cảnh giới tông sư người e sợ phía trên thế giới này đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Mao Tiểu Phương chính là một người trong đó, thế nhưng Mao Tiểu Phương từ lúc thành tiểu tông sư cảnh giới liền vẫn đối với hắn theo sát không nghỉ, coi như là muôi ở người bên thai làm cho lâu người cũng sẽ cảm giác phiền, huống chi là một vị cảnh giới tông sư cao thủ đây. Chờ đến Hà Đái Kim nói tới địa phương sau, Bạch Vũ cười cận, đối với này Hà Đái Kim hỏi, ngươi chính là ở đây nhìn thấy cương thi, bất quá ta tại sao không có phát hiện huyền khô khí tức đây? Mao Tiểu Phương không có cũng cao lên đến Hắn cũng không có phát hiện Huyền Khôi khí tức, phải biết hắn cùng Huyền Khôi không biết đánh bao lâu đến liên hệ, đối với Huyền Khôi khí tức tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng liền ngay cả hắn đều không có phát hiện này chỉ là có chút kỳ quái. Hắn bắt đầu hoài nghi Hà đái Kim có phải là dao động bọn họ chơi. Hẳn là đã đi rồi đi, cũng đã một hồi lâu. Hà đái Kim thật giống là thật sự tự, nhìn bốn phía chuyện đương nhiên không được. Mao Tiểu Phương lắc lắc đầu, quay về Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, ta xem nơi này cũng không có cái gì, không bằng chúng ta liền đến nơi khác tìm một chút đi, dù sao chúng ta không thể lãng lỡ thời gian." Đợi đến Mao Tiểu Phương tiếng nói vừa dứt dưới Lúc này bọn họ tiếp theo nhưng là lông mày cùng nhau vừa nhíu, bởi vì bọn họ cảm giác được huyền khô đến. Cương Thi Vương huyền khô có chính mình đặc biệt khí tức, theo Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương đối với cương thi quen thuộc, khoảng cách mấy trăm mét bọn họ cũng có thể cảm giác ra được. Bọn họ tuấn khí tức chuyển đến phương vị nhìn quá khứ. chỉ thấy vừa đến bóng người bay lượn ở này trên núi cây cối cảnh lá trong lúc đó, đến thời điểm còn nương theo một trận lạnh lẽo âm phong. Này nói quỷ gì âm phong, thổi qua trực tiếp đem dọc theo đường đi diện cây cối cảnh lá đều cho trở chuyển động, phát sinh tiếng vang sào Ngoại trừ Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người ở ngoài, những người khác nhưng là cũng không có chú ý tới tình cảnh này. Hà Đại Kim vẫn còn đang bốn phía đánh giá, mà A Phạm nhưng là ở ngây ngốc nhìn Hà Đại Kim. Vẻ mặt đó lại như là trở thành trên thế giới người hạnh phúc nhất. Đúng. Một tiếng vang trầm thấp chuyển đến, Huyền Khôi liền dường như một cái đinh bình thường rơi xuống trên đất, hắn thậm chí ngay cả thân hình đều không có hoàng trên một thoáng. Âm thanh này trực tiếp thức tỉnh mọi người, liền ngay cả nút trong bóng tối Trung quân cũng là chú ý tới bên này. Bọn họ từng cái từng cái đều bị kinh sợ. Tuy rằng Trung quân làm thời gian rất lâu thần côn, thế nhưng dù sao không phải chân chính đạo sĩ, Hà Đái Kim cũng là như thế nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, hơn nữa một cái miệng phun ra một cái thi khí huyền khô tự nhiên sẽ ở trong lòng sản sinh khí đạm. Huyền Khôi nhìn thấy Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người, một đôi mắt nhất thời trừng lớn một phần. Gào một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào tự cái miệng của hắn bên trong truyền ra, bốn phía lăng cây đều là tùy tùng không ngừng run rẩy. Mao Tiểu Phương quát lạnh một tiếng, "Huyền Khôi, ngươi rốt cục xuất hiện, chúng ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay nhất định tụ phục ngươi." Âm thanh này càng là cùng Huyền Khôi tiếng gào nào, toàn trên ngọn ở trong. nhìn thấy sau, nhiên lại là há mồm phun ra một cái nồng nặc thi khí. Dưới chân càng là một cái nhảy lên, lập tức vụt lên từ mặt đất hướng về Bạch Vũ các loại, "Trở, người bay nào mà tới?" Thanh thế ác liệt liền phảng phất là hóa thành một viên thiên ngoại lưu tình. Bạch Vũ Mao Tiểu Phương thấy thế đầu tiên là đem A Phạm cùng Hà Đái Kim hai người cho đẩy ra, sau đó bọn họ cũng bắt đầu từng người né tránh. Chạm cắt bùi tứ quyển, khiến cho người kinh ngạc chính là, Huyền Khôi rơi xuống đất địa phương càng là kỳ lạ luôn xuống đi, trực tiếp chìm vào dưới nền đất nơi sâu xa. Bạch Vũ thấy tình cảnh này hiểu rõ ra, nghĩ đến đây chính là Hà Đại Kim cùng Chung Quân hai người bố trí cái bẫy, chỉ có điều nhưng vô dụng đến trên người bọn họ, cuối cùng nhưng là tắc thành Huyền Khôi. Mao Tiểu Phương có chút trận mắt quát mồm, nhìn cái kia hô sâu, hắn đến hiện tại không thế nào rõ ràng chuyện gì thế này. Bất quá hắn cũng là người thông minh, tinh tế hồi tưởng chuyện vừa rồi sau, hắn biết rồi người cảm bấy này khả năng chính là tên này gọi Hà đái Kim nữ Nhân vì bọn họ giối bộ. Chỉ có điều nghĩ đến liền luôn xuống tịnh người cũng không nghĩ tới người cảm bấy này, nhưng là hãm hại Huyền Khôi một lần. Tuy rằng lấy Huyền Khôi cái kia không phải người thân thể sẽ không có cái gì quá đáng lo, thế nhưng ăn hôi là khẳng định, nhìn này bốn phía vung lên cho bụi liền có thể nghĩ đến. vô duyên vô cớ bị sếp đặt một đạo, lấy tính tình của hắn tự nhiên là sẽ không dàn hòa, hắn lần này là thật sự nổi giận. Chỉ thấy nguyên bản bị cắt bụi vùi lấp lên thôi, càng là ở cái kia nơi địa phương thật ra một tiếng vang thật lớn, sau đó hắn liền dưới đất chui lên. Chấn động tiếng vang cùng bị đánh bay các bụi tràn ngập ở này không gian bốn phía các nơi. Chờ đến trở lại mặt đất, Tiền Huyền Khôi đầu tiên là nhìn quét bốn phía một chút, hắn mặc dù không cách nào nhìn ra mọi người tu vi cụ thể, thế nhưng ở hắn cảm ứng ở trong, trong đó nguy hiểm nhất vẫn là Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người, vì lẽ đó hắn liền không có đem tầm mắt nhìn kỹ đến những người khác trên người. Nếu Huyền Khôi như thế nệ tĩnh, như vậy Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ tất nhiên là phải vệ ứng, chỉ thấy mỗi người bọn họ lấy ra vũ khí của chính mình mặt mặt sau quay về viện khôi mà đứng. Viện khôi nhưng là không có quá to lớn tính nhân lại, thấy thế bỗng nhiên dưới chân cấp hiệu, một đôi lợi chảo biến hướng mấy người vô tới. Rất nhiều đem mọi người chém thành khuôn mảnh tư thế. Hắn đầu tiên là một tay đón nhận một cái, hướng về Bạch Vũ hai người tổng tới. Hắn thật dài móng tay cùng không khí tương ma sát, càng là phát sinh tiếng sắt thép và chạm. Bạch Vũ phát sinh hét lên từng tiếng tiếng, trong tay cầm tú phật trần tỏa hào quang rực rỡ, hướng về hắn chỉ trảo đáp lại đi tới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Leng keng len ken từng tiếng kim thiết tương giao chỉ còn truyền ra bị tức tính bay ra, bốn phía sự vật chính là một chút bị phá hỏng. Trong khoảng thời gian ngắn càng ăn rằng càng đi, thế nhưng chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục, không chỉ trong chốc lát hai người dễ dàng cho cương thi môn đúng rồi mấy trăm điểm, mà đang ẩn nút trung quân lúc này cũng là nhìn ra trận mắt hoắt hổm, nàng một cái thần côn tất nhiên là không thể lý giải chân chính người tu đạo chiến đấu. A Phạm tuy rằng cũng là không giúp được gì, nhưng nhìn lên trên mặt vẻ mặt, đúng là đem hắn căng thẳng không được. Tuy rằng Huyền Khôi hoàn toàn không phải Bạch Vũ cùng Mao Tiểu phương hai người liên thủ đối thủ, thế nhưng không thể không nói cái tên này không chỉ thực lực tương hãn, hơn nữa còn không phải một cái buồn cương thi, hắn tự biết như vậy chịu thiệt, cho nên liền bắt đầu một bên đánh một bên bắt đầu trốn. Mao Tiểu Phương trong tay kiếm gỗ đảo lại như là có linh tính giống như vậy, chiêu nào chiêu nấy không rời cường thi thân thể. Mà Huyền Khôi không chỉ một lần ở Mao Tiểu Phương kiếm mặt trên bị thiệt thòi, vì lẽ đó mỗi một lần so chiêu bên dưới, hắn cũng có cẩn thận đến để phòng Mao Tiểu Phương kiếm. Thế nhưng cùng lúc đó hắn nhưng không khỏi xem thường Bạch Vũ, Bạch Vũ bùi bẩm nhưng là một cái bảo vật, liền lấy hắn thi vương thân thể mà nói, chỉ cần bị này bùi bẩm cho quét đến đều sẽ bị bị phòng một thoáng. Cường thi vương lúc này là nhận rõ tình thế, hắn bắt đầu có chút hối hận rồi, cho rằng không nên tùy tiện ra tay, lần này hắn liền toàn thân trở ra đều có chút khó. Đương nhiên, giống lớn một tiếng Hai tay chấn động mạnh một cái, Liều mạng chịu đến Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người trực tiếp công kích, hắn đem này vòng chiến cho chấn động ra. Sau đó cấp tốc triệt thân trở ra, dưới chân giẫm một cái đạp đất mà lên liền phải rời đi. Bạch Vũ thấy rõ, nhưng không dự định dễ dàng buông tha hắn, cũng là nhảy lên một cái hướng về Huyền Khôi đột tới. Mao Tiểu Phương muốn ngăn cản nhưng là đã không kịp, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ lắc lắc đầu không sen vào nữa hắn. Kỳ thực Mao Tiểu Phương trước đây cũng đều là thường thường đang đánh nhau xong đuổi bắt Huyền Khôi, thế nhưng kết quả cuối cùng đều là không cách nào đuổi theo. Dù sao Huyền Khôi đến cảnh giới này đã nắm giữ phi hành phương pháp, mà người tu đạo nhưng chỉ biết một chút để túng thuật mà thôi, so với không tính chân chính phi hành. Nhưng là Bạch Vũ thân hình quá nhanh, hắn cũng không kịp ngăn cản, liền như vậy Bạch Vũ liền biến mất ở một tầm mắt của mọi người ở trong. Kỳ thực Bạch Vũ cũng không phải ngây ngốc đơn thuần muốn truy Huyền Khôi, mà là Bạch Vũ muốn cùng này Huyền Khôi vui đùa một chút. Dù sao từ lúc hắn tập đạt được đạo thuật tới nay, gặp được mạnh nhất đối thủ một trong chính là Huyền Khôi. Thứ yếu chính là cái kia Vương, kỳ thực có một cái đối thủ là có thể mau chóng tăng lên người đối chiến kinh nghiệm. Cái gọi là đội trưởng kinh nghiệm chính là đem chính mình sở học thông hiểu đạo lý bằng không là học rất nhiều, hơn nữa đều luyện đến cảnh giới cao, thế nhưng học được không có nghĩa là sẽ dùng, sẽ không dùng thì tương đương với không học. Mao Sơn bí thuật ở trong đồ vật hắn đại thể cũng đã ở nhiều lần vận dụng ở trong thông hiểu đạo lý, mà những kia chỉ một pháp thuật nhưng là không có đạt đến mức độ như thế. Bạch Vũ theo sát lui thôi, thế nhưng ở nửa đường bên trên hắn sát thực giả ảo hóa thân, hơn nữa còn tận lực thu lại khí tức, rất xa treo ở Huyền Khôi phía sau. Huyền Khôi cảm quan tuy rằng nhạy cảm, thế nhưng ngang nhau cảnh giới người cách ở phía xa không muốn để cho hắn phát hiện hắn vẫn không có biện pháp. Từ trước đến giờ là Huyền Khôi thật không có phát hiện hắn, đợi được Huyền Khôi đến một chỗ bỏ đi phá nhà nơi. Hắn lưng lại, sau đó nhún nhảy một cái đi vào. Bạch Vũ đi tới nơi này phá cửa phòng, phát hiện phòng này dĩ nhiên là một cái bỏ đi nghĩa trang. Quy một chương 243, đấu với Huyền Khôi. Chương 243, đấu với Huyền Khôi. Bạch Vũ chạm ở ngoài miếu đánh giá đường này, hắn phát hiện này cũ nát nghĩa trang chính là nguyên trong vợ kịch vì làm Mao Tiểu phương lưu lại sâu sắc hồi ức địa phương, ở đây hắn bị Dương Phi Vân hãm hại, cho rằng là chính mình sai tay sát hại chúng rồi thi độc tiểu tôn. Bây giờ nghĩ lại được kêu là tiểu tôn đứa nhỏ, hiện tại e vẫn không có bị được, vẫn không có chúng rồi thi độc, bất quá chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh. Chỉ cần Dương Phi Vân một ngày không hết lòng gian, cái kia cái kế hoạch này chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Mà Bạch Vũ có thể làm, cũng chỉ có ở biết Dương Phi Vân hướng đi thời điểm đi ngăn cản hắn. Bất quá này Huyền Khôi cũng coi như là Bạch Vũ bản thân nhìn thấy Cương thi Vương ở trong mắt ước nhất một cái, càng là còn có thể bị người cho uy hiếp, thực sự là làm người không nghĩ tới một cái Cương thi Vương còn có thể sẽ bị uy hiếp. Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có nhiều hơn nữa muốn liền nhấc chạy bộ tiến vào này phá nghĩa trang ở trong. Lúc này Huyền Khôi vừa mới mới vừa nằm tiến vào một cái quan tài ở trong, trong miệng hắn phun ra thi khí khí như là đang phát tiết chính mình đối với Mao Tiểu Phương nhiều lần truy sát bất mãn. Bất quá cứ việc như vậy thế nhưng hắn cũng không thể làm gì, dù sao hiện tại địa thế còn mạnh hơn người một cái Mao Tiểu Phương hắn đều đối phó không được, huống chi hiện tại lại thêm một người đồng dạng cảnh giới Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ đông nhiên rút lui chính mình thuật thần thân, cười to nói: "Huyền Khôi, ta xem hôm nay ngươi còn muốn muốn trốn đi đâu?" Huyền Khôi cả kinh, thân thể lại như là một cây gậy bình thường đứng thẳng lên, đang nhìn đến Bạch Vũ sau khi hắn một đôi mắt không khỏi cảnh giác hướng về bốn phía đánh giá, thật giống là đang tìm kiếm xung quanh đây có không có người nào. Nói ví dụ như cái kia Mao Tiểu Phương Thế nhưng đang quan sát một chút ở phát hiện chỉ có Bạch Vũ phía sau một người, hắn nhưng là bật cười, nợn nụ cười bên dưới lộ ra trong miệng chỉ còn giữ lại cái kia mấy viên thật dài răng nanh. Trong lòng hắn vừa nãy tích lũy phiền muộn khí nhất thời tiêu tán không ít, phải biết Mao Tiểu Phương qua nhiều năm như vậy để lại cho hắn bóng tối vẫn là không nhỏ, mà Bạch Vũ hắn chỉ có điều là ngày hôm nay qua loan nộp mấy lần tay, hắn còn không rõ ràng lắm Bạch Vũ thực lực làm sao. Bất quá ở hắn nghĩ đến Mao Tiểu Phương xem như là hắn qua nhiều năm như vậy gặp được cái thứ nhất người lợi hại như thế, mà Bạch Vũ còn trẻ như vậy, tuy rằng tu vi rất cao, thế nhưng tuổi tác không đủ tự nhiên kinh nghiệm thực chiến cũng nhất định không đủ. Nó như vậy hắn ngày hôm nay cơn giận này vậy thì có địa phương ra. Nếu như Bạch Vũ biết trong lòng hắn suy nghĩ nhất định sẽ bật cười, Bạch Vũ mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng trải qua nhiều điện như vậy ảnh thế giới, hắn gặp được đồ vật cũng không tính thiếu. Liên đối chiến kinh nghiệm mà nói, coi như là chỉ dựa vào Mao Sơn bí thuật thêm vào bảo vật cẩm tú phát trần. Bạch Vũ tự nhận cũng có thể cùng đánh một trận, huống chi hắn sẽ còn có rất nhiều chỉ một phép thuật đây. Huyền Cơ tuy rằng ở giai đoạn này còn sẽ không nói người nào thoại, thế nhưng trong lòng của hắn đã cùng người thường không khác, lúc này trong lòng hắn nhưng là thật là cao hứng. Đối với Bạch Vũ cái này nơi chút giận vẫn là rất hài lòng đây. Vào một tiếng tự trong quan tài nhảy ra ngoài, thịt lại như là một cái mũi tên nhọn cắm ở bia ngắm bên trong giống như vậy, rơi trên mặt đất không có một kia lay động. Hiện tại Huyền Khôi tự nhận là hắn lần này là ăn chắc Bạch Vũ. Một đôi tay chảo không được hoạt động, nghĩ đến là làm chiến trước vận động. Bạch Vũ lúc này cũng là nhìn ra Huyền Khôi ý nghĩ trong lòng, đây là hắn cũng là bậc cười, hắn lúc này phát hiện này Huyền Khôi vẫn đúng là chơi rất vui. Huyền Khôi, nhớ kỹ một câu nói, đang không có bắt đầu thời điểm chiến đấu liền tuyệt đối không nên coi thường chính mình đối thủ, nếu không chỉ có thể chính mình chịu thiệt. Bạch Vũ nhìn cười nói, "Gào" Viên Khôi phát sinh một tiếng không có ý nghĩa la hét thành, trên mặt vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Đông loại hình, ở hắn trở thành Cương Thi qua nhiều năm như vậy, không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Thế nhưng Cương Thi Vương chính là Cương Thi Vương, thực lực sắc thực mạnh mẽ, dọc theo đường đi đến không biết có bao nhiêu đạo nhân bị hắn giải quyết. Viên Khôi lúc này cũng sẽ không nói nhảm nữa, dưới chân nhảy một cái, nhất thời nhảy đến Bạch Vũ trước người, một đôi lại như là thép bình thường cánh tay chen lẫn sấm gió tư thế hướng về Bạch Vũ quát tới. Lạnh lẽo kình chí hắn tóc đều cho chuyển động, thậm chí lệnh đều hơi đau đớn. Biết người thể chất là không thể cùng cương thi so với Bạch Vũ tự nhiên không thể cùng chi cứng đối cứng, thân hình của hắn ngửa mặt lên, tránh thoát đòn đánh này ác liệt thế tiến công, sau đó dưới chân liên tục lui về phía sau. Thế nhưng Huyền Khôi, nhưng từng bước ép sát, Bạch Vũ lùi trên một bước hắn liền hướng trước đổi tới một bước. Này một luân phiên công kích hạ xuống đúng là lệnh Bạch Vũ có chút phiền lòng lên, đột nhiên, trong tay hắn điện quang lập lòe, cùng bạo thiên lôi lực lượng ở hai tay của hắn bên trên ngưng tụ. Xì xì xì chỉ trong chốc lát, ở trong tay của hắn nhưng là cũng đã xuất hiện một cái chớp giật tiên. Hắn đưa tay vung một cái, Này điều chớp giật tiên liền hướng về Huyền Khôi quát tới, nóng rực sấm sét đem không khí đều cho thiêu đốt chít chít vang vọng. Bởi vì hiện tại một người một thi khoảng cách rất gần, vì lẽ đó Huyền Khôi căn bản là không kịp tránh điểm, trực tiếp liền bị đánh trúng. Ccc si si si chớp giật quát ở cương thi vương Huyền Khôi trên người, trực tiếp gây lên một làn khói xanh, còn có chen lẫn ở khói xanh ở trong nhiều lần ánh lửa. Giao cương thi vương Huyền Khôi cóng lấy đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn đánh cho bay ngược mấy bước, phát sinh lớn bình thường vang, kinh địa từng tấp từng tấp Vũ đứng hình, ở trong tay hắn cái kia chấp giật từ từ tan, một tiếng nói, ta nói rồi ngươi nhất định không nên xem thường đối thủ, thế nhưng ngươi không nghe bị thiệt tỏi cũng là tự tìm, đến đây đi, đón thêm ta một chiêu." Đến cuối cùng hắn quát to một tiếng, trong tay chớp giật lại lần nữa ngưng tụ lên. Động nhiên vung tay lên, chỉ thấy một cái chấp giật nhất thời tuột tay mà ra, hướng về Huyền Khôi lao tới. Huyền Khôi hiện tại tự nhiên là biết rồi này chấp giật lợi hại, hắn còn nào dám găng đón đỡ. Dù sao Hỏa cùng Sấm sét xem như là rất nhiều tạp vật khắc tinh, mà Huyền Khôi cũng không ngoại lệ, có thể có thể chờ hắn đạt đến mạch Cương cảnh giới thì hắn sẽ không lại e ngại những thứ đồ này. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn không có đạt đến, đợi được đạt đến cái cảnh giới kia còn không biết phải đợi tới khi nào. Bất quá Huyền Khôi dù sao cũng là sống mấy trăm năm cương thi, hắn thời gian lâu như vậy ở trong trải qua vô số lần tranh đấu, hắn cũng đã bước đầu có thể vận dụng hắn thi khí rồi. Có thể năng lượng công kích, dù sao hạn bản thi tộc tuy rằng không có trời sinh dị năng, thế nhưng bọn họ thuộc về con đường tu luyện có thể vận dụng pháp thuật cũng là bình thường. Chỉ thấy lúc này Huyền Khôi một đôi lợi trảo đông nhiên hướng về Bạch Vũ quét qua, chỉ thấy trong nháy mắt bốn phía liền xuất hiện một trận cuồng phong. Cùng trong gió tỉ mị mà nhìn một chút càng là có thể phát hiện còn có từng đạo từng đạo màu xanh xám trào khí hướng về Bạch Vũ quét tới. Bạch Vũ hai mắt nhắm lại, bước chân của hắn di động, sau một khắc càng là vòng quanh tại chỗ chuyển nổi lên quần đến. Nhưng là bắt quái trưởng ở trong bước tiến, này võ thuật mặc dù đối với với cao đẳng thứ năng lượng công kích không được quá to lớn tác dụng, thế nhưng cũng là có chỗ thích hợp. Dù sao cái này cũng là tổ tiên môn trí tuệ ngưng tụ. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ lại như là một con lươn bình thường thân hình bặm mẻo, vặn mẹo bên dưới, càng là mỗi lần đều có thể hiểm mà lại hiểm đem đạo kia nói trào khí cho né qua. Những mài trảo khí tuy rằng lực công kích cũng không phải quá mạnh, thế nhưng đối với nhân loại tới nói này, nhưng là một loại phiền phức đô vật, dù sao trảo khí là thi khí ngưng tụ, đối với người đến nói là một loại độc, dính vào trên người liền muốn nghĩ tất cả biện pháp đem loại bỏ. Bất quá cũng bởi vì công kích này lực không lắm mạnh, vì lẽ đó Huyền Khôi cũng là rất ít để đến dùng, nếu không là lần này hắn bị Bạch Vũ bức cho không thể gần người, nghĩ đến cũng sẽ không dùng trên này một chiêu. Bất quá xem đem chiêu này ra sử dụng đến hiệu quả cũng không lý tưởng, Bạch Vũ càng là mỗi một rưỡi đều có thể lẹ tránh, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị hắn dễ dàng nhón tới. Huyền Khôi thấy không hề có một chút hiệu quả. Nhất thời ngừng lại, một đôi mắt có chút buồn bực trừng mắt Bạch Vũ. Vừa nãy phiền muộn tâm tình hiện tại lại trở về, nghĩ đến hắn đường đường cương thi vương càng là đều là bị người đời giết, Huyền Khôi đều có một loại cảm giác muốn tự tử. Bạch Vũ dừng lại vận chuyển bước tiến, không nói gì, nhìn Huyền Khôi bỗng nhiên trên tay bấm nổi lên một đạo dấu tay, chỉ thấy theo này kỳ lạ dấu tay bấm lên, bốn phía vốn là nhân Huyền Khôi mà lên âm phong càng là kỳ lạ yên tĩnh lại. Huyền Khôi lúc này nhạy cảm phát hiện ở bốn phía tràn ngập một loại kỳ lạ cảm giác, cái cảm giác này lại như là thân ở trong biển lửa. Một tia ngọn lửa tiếp theo liền xuất hiện ở huyền khôi dưới chân, theo này lũ ngọn lửa xuất hiện, lập tức bốn phía mỗi cái càng là cũng theo sát xuất hiện từng sợi từng sợi ngọn lửa. Những này, ngọn lửa lập tức cộng đồng đều phân ra một cái hoạt tuyến, lập tức càng là từng viên một xâu trôi lên. Chỉ chốc lát sau càng là hóa thành một mảnh biển lửa, mà huyền khôi chính là thân ở với mảnh này biển lửa nơi trung tâm nhất. Cái kia quần cuộn nóng rực sóng khí hướng về huyền khôi phả và mắt, đem bán sống bán chết, là lại không tìm được lộ đi. thân ở với trong biển lửa hắn bay ra ngoài, thế nhưng lập tức hắn lại phát hiện ở đỉnh đầu của hắn ra càng là lan tràn lửa. Hắn lại như là một cái bị giam ở lò vi sóng ở trong thịt nướng giống như vậy, vây chết ở bên trong. Hiện tại Huyền Khôi vẫn không có mạnh liệt như vậy tố chất thân thể có thể mạnh mẽ chống đỡ hỏa diễm bị bỏng. Chờ nhìn thấy đã gần đủ rồi sau, Bạch Vũ nhẹ nhàng nở đủ cười, nói, "Huyền Khôi, ta hôm nay cũng không muốn giết người, chúng ta liền ngày khác lại nhờ một chút đi." Tuy nói hôm nay chỉ có điều là muốn đa dụng dùng chính mình pháp thuật, thế nhưng hắn phát hiện ở nơi này dùng pháp thuật đối phó Huyền Khôi, Huyền Khôi cũng không thể đủ chống lại. Hay là Bạch Vũ chỉ dùng tiệm điện buôn lôi quyền hắn vẫn có thể kiên trên một ít thời gian. Thế nhưng ngũ hành này phép thuật nhưng là phép thuật ở trong cao cấp pháp thuật, hỏa diễm cũng là ngoại trừ thiên lôi ở ngoài, ta vật to lớn nhất khắc tinh, có thể nói hắn cái này đã bị điểm mãn ngũ hành không hỏa thuật có thể nói hoàn toàn có thể khắc chế Huyền Khôi, bất quá Bạch Vũ cũng sẽ không bởi vậy liền cảm giác thế giới này liền đơn giản, hắn nhưng là biết ở thế giới này còn có rất nhiều ẩn. Dấu la ma, không những ở một cái xó xỉnh có một cái lão quái, hơn nữa ở trận này cách đó không xa còn có một cái tương thần thi tộc cương thi, cái kia chính là thực lực tổng hợp thậm chí còn mạnh hơn Huyền Khôi, hơn nữa còn có một loại có thể mê hoặc nhân loại dị năng lực. Quy 1 chương 244, theo dõi. Chương 244, theo dõi. Bạch Vũ lúc này trong tay ấn quyết lại là hơi động, chỉ thấy cái này vốn là tràn ngập ở cả phòng ở trong hỏa diễm, càng là ở tức thì trong lúc đó, này trong gian phòng hỏa diễm liền tiêu tan không thấy bóng dáng. Hiện ra nguyên lai like bất tường, chỉ thấy này bức tường đúng là làm người kinh ngạc hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn không có hỏa diễm thiêu đốt quá vết tích. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười cận, liền không tiếp tục để ý tỏ rõ vẻ cẩn thận huyền khôi, xoay người liền rời đi. Bạch Vũ giang nhất trang, hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện, hiện tại đã sắp muốn đến đông, liền hắn không có ở này trên núi làm thêm lưu lại liền hướng về bên dưới ngọn núi thôn trấn mà đi. Lúc này trấn trên diện đã bắt đầu có cửa hàng mở cửa, làm chuyện làm ăn. Bạch Vũ phát hiện lúc này hắn cũng có chút đói bụng, cho nên liền đi tới một chỗ quán mì trước, nộp một tô mì thịt bò bắt đầu ăn. Chính đang Bạch Vũ chuẩn bị lấp đầy bụng thời điểm, lúc này hắn phát hiện ở một bên cảng là có một ánh mắt ở nhìn kỹ hắn, này làm hắn cảm thấy kinh ngạc, tuần cảm giác nhìn quá khứ. Sau đó hắn liền phát hiện, ánh mắt kia nhưng là cùng bọn họ có quan hệ chúng bang, lúc này ánh mắt của hắn nhìn kỹ hắn, nhưng lại như là đang giám sát hắn. Mà hắn đang nhìn đến Bạch Vũ ánh mắt truyền tới được thời điểm, Nhưng là lại như là làm thật bình thường đưa mắt nhìn sang nơi khác sau đó thật giống là như không có chuyện gì xảy ra giống như vậy đi tới Bạch Vũ bên cạnh một cái chỗ ngồi trước ngồi xuống Bạch Vũ thấy thế tâm trạng nở nụ cười xem ra này nặng cân còn đang hoài nghi là bọn họ làm ra đứa bé kia bị thương vụ án muốn đến nơi này Bạch Vũ lắc lắc đầu tuy rằng này chung ma khi làm một cái tốt cảnh sát sơ chung là tốt thế nhưng có lúc cách làm thực sự là làm người bất đắc dĩ liền cũng sẽ không quản hắn cây tục can đồ vật của chính mình bệnh đạoo trưởng làm sao như thế xảo a chúng ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt Thế nhưng chưa kịp Bạch Vũ đem một bát diện ăn xong, bất thình lình thì có một thanh niên chuyển tới, âm thanh này nghe đúng là rất hữu hảo. Ngẩng đầu lên phát hiện chính là Dương Phi Vân. Lúc này Dương Phi Vân vẫn như cũ mang theo tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn kỹ Bạch Vũ. Bạch Vũ tâm trạng một nhạc, hắn không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ đụng phải hai người kia, một cái là năm đời kỳ nhân, một cái là cương thi đạo trưởng ở trong to lớn nhất kẻ ác. Bạch Vũ nhìn thấy hắn, trên mặt không có làm ra phản ứng gì. Nói, hóa ra là Dương tiên sinh, thật không nghĩ tới chỗ này như thế tiểu. Nhanh như vậy chúng ta thì có nhìn thấy. Dương Phi Vân cười nói, ta biết Bạch đạo trưởng cùng Mao đạo trưởng đối với tại hạ nhiều có sự hiểu lầm, thế nhưng ta là chân tâm giao hai vị đồng đạo làm bằng hữu, kính xin hai vị tuyệt đối không nên nhìn lầm con người của ta." Bạch Vũ tả liếc mắt nhìn hắn nói, "Xem không nhìn lầm ta không biết, thế nhưng hiện tại ngược lại là không có chuyện gì phản ứng đi ra Dương Tiên Sinh ngươi là một cái giúp người làm niềm vui người tốt, mà chúng ta bởi vậy mới không thể dễ dàng tin tưởng ngươi." Bạch Vũ trong bụng cười gằn, Trang đúng là kế tục Trang, ngươi là người nào e sợ ở trên cái thế giới này không có ai so với ta rõ ràng hơn, chỉ có điều là ta còn không muốn lập tức vạch trần ngươi mà thôi." Dương Phi Vân lắc đầu nói, "Được rồi, Bạch đạo trưởng, Chúng ta tạm thời không đàm luận những chuyện này, đi tới nơi này chúng ta đều là ăn khách. Chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm trước. Mà ở một bên trung bang nhìn Bạch Vũ cùng Dương Phi Vân hai người con ngươi chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chờ đến Dương Phi Vân cũng gọi là một bát diện sau, ăn mì sợi, hắn thật giống là như không có chuyện gì xảy ra nói khẽ với Bạch Vũ nói, "Bạch đạo trưởng, ở bên cạnh ngươi người cảnh sát kia thật giống là đang theo dõi ngươi, có muốn hay không ta đem hắn cho đuổi đi?" Bạch Vũ xem đều không có liết hắn một cái, nói, "Ta nghĩ này liền không cần ngươi bận tâm, này cảnh sát không thể làm gì ta, ngươi vẫn là an độ vật của ngươi." Chờ một lúc ta nhưng là còn có chuyện, ta cũng không có thời gian nào cùng ngươi. Dương Phi Vân cũng biết hiện đang muốn lập tức tiếp cận Bạch Vũ là khẳng định không được, liền liền không sẽ ở đề tài này trên dừng lại lâu, chuyển đề tài nói, Bạch đạo trưởng cũng là biết ta tu chính là thiết bản thần toán, cho tới nay ta số học xưa nay chưa từng bị thua, thế nhưng ngay khi ta gặp được Bạch đạo trưởng bắt đầu từ giờ khác đó, trong lòng ta liền nhiều hơn một chút nghi hoặc. Bạch Vũ tự nhiên biết này Dương Phi Vân muốn hỏi chút gì, thế nhưng trên mặt vẫn như cũng là như không có chuyện gì xảy ra giống như vậy, nói, ngươi có phải là muốn hỏi tại sao toán không ra mạng của ta lý? Dương Phi Vân không nghĩ tới Bạch Vũ lại có thể đoán được hắn muốn hỏi gì, vội vàng hỏi, "Bạch đạo trưởng nếu có thể đoán được khả năng vì là tại hạ giải thích nghi hoặc." Bạch Vũ nhíu môi cười cười nói, "Cái vấn đề này, cũng không chỉ ngươi một người hỏi qua, trước đây cũng có thật nhiều lão tăng thầy tướng hỏi qua ta, thế nhưng muốn ta trả lời ngươi vẫn là không nên nghĩ. Ta cũng không hiểu cái gì mị lý, ngươi hỏi cũng là hỏi không. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở trên người ta dưới công phu gì thế." Thế nhưng Dương Phi Vân như trước không cẩn thận hết hy vọng, nói, "Cái kia, Bạch đạo trưởng ngày sinh tháng đẻ có thể không báo cho tại hạ." Bạch Vũ tự nhiên không thể báo cho cái tên này ngày sinh tháng đẻ. Người này tâm cơ rất sâu, nếu như đợi được sau đó hắn học đạo thuật, lấy ngày sinh tháng để làm hại cùng hắn vậy cũng đúng là khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó Bạch Vũ không nói gì, chỉ là ở duy trì trầm mặt. Dương Phi Vân thấy thế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết cùng một cái không tín nhiệm người nói mình ngày sinh tháng để, nghĩ đến chỉ cần là một cái tu đạo bên trong mọi người sẽ không như thế làm, tự biết hiện tại hỏi hơi sớm. Liên cũng trầm mặt lại, không hỏi nữa vấn đề gì. Ở một bên trung bang nhìn này trong âm thầm nói nhỏ hai người, muốn nghe trộm trên một ít chuyện Thế nhưng bất đắc dĩ thanh âm của hai người này quá thấp, vì lẽ đó coi như hắn bên trong khoảng cách cũng không xa cũng nghe không rõ ràng, nhiều lắm cũng chỉ là nghe được mấy cái từ ngữ, cái gì ngày sinh tháng để loại hình. Ngầm hạ bên trong suy tư một lúc, lập tức trong lòng toé gần, hai cái thần côn lúc nào đều không quên giao lưu đi lửa gạt kinh nghiệm, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội đem bọn ngươi đều cho nắm lên đến. Thế nhưng hắn tự nhiên biết này có chút không hiện thực, cái kia Dương Phi Vân hắn là hữu tâm vô lực, dù sao nhân ra là dư đại hải bên người người tâm phúc, có đại hải che chở nghĩ đến liền hắn thủ trưởng cũng không dám động hắn. Thế giới này hiện tại người có tiền đều là thượng tầng nhân vật, có tiền thì có quyền mà Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương là không bắt được bất kỳ nhược điểm, nói bọn họ là thần côn, thế nhưng nhân ra cũng không có công khai thu quá giàu vừng tiền loại hình đồ vật, nhiều lắm cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút loại hình. Hơn nữa cái kia lên cố ý thương tổn Tiểu Hải từ vụ án, ở này trên người của hai người cũng không có một chút nào manh mối, hai ngày qua này chuyện này đều làm hắn sức đầu mẹ chán. Liền ngày hôm nay ở nhìn thấy Bạch Vũ sau, hắn quyết định muốn theo dõi Bạch Vũ, mãi đến tận Bạch Vũ lộ ra sơ sót mới thôi. Bất quá hắn như thế có bề lòng, sự tình nhưng là không có khả năng, dù sao hắn Tiểu Hải Tử bị thương cái kia một án vốn là mặc kệ Bạch Vũ sự tình. Cái kia chỉ có điều là đám con nít nhìn thấy đã biến thành quỷ đông giang đội du kích môn, trong cơn kinh hoàng chính mình bị thương mà thôi. Hắn như vậy quan tâm chuyện này, chỉ có điều là mù bận tâm mà thôi. Bất quá nếu người này quan tâm như vậy chuyện này, Bạch Vũ cũng không có ngăn cản hắn, ngược lại này mặc kệ chuyện của chính mình hành đoan làm được chính hắn cũng không sợ cái gì, bất quá hắn nhưng là muốn cái tên này ăn chút khổ sở. Hắn không phải không tin quỷ thần là cái gì sao? Vậy hôm nay hắn liền chuyên môn dẫn hắn đi đi một vòng nhìn một chút là được. Nghĩ đến này một chuyến hạ xuống, quan điểm của hắn sẽ có thực chất thay đổi. Bungo, ngươi ở đây ngồi hơn nửa ngày rồi, có muốn hay không muốn vật gì a? Lúc này đột nhiên phía này quán ông chủ đi tới A Bang trước người hỏi. Hắn phía này quán mở lên tự nhiên là làm ăn, mà A Bang ở đây ngồi thật lâu không có muốn một thứ hắn tự nhiên nghĩ đến hỏi một chút. Thanh âm này đem Trung Bang cho thức tỉnh, hắn phục hồi tinh thần lại vừa thấy là phía này quán ông chủ, mau mau qua loa nói, đến một bác diện. Cảm tạ. Được, này liền vì là ngài đi chuẩn bị. A Bang vẫn ở này trấn trên diện, tự nhiên đại gia đều quen thuộc, coi như là tỷ tỷ của hắn quan hệ cũng có không ít người biết hắn, huống chi hắn vẫn là một cái rất yêu quan việc không đầu cảnh sát. Vì lẽ đó coi như phía này quán ông chủ cũng nhận thức Thế nhưng ngay khi trung bang điểm mới vừa lên đến, Bạch Vũ nhưng là đã ăn xong. "Ha ha, được rồi, hiện tại ta cũng ăn xong, liền không chơi với ngươi, chúng ta nếu là có cơ hội gặp mặt lại đi. Hy vọng lần sau ngươi có thể có chứng cứ chứng minh ngươi là một người tốt." Bạch Vũ đứng lên đến vươn người một cái, nhìn Dương Phi Vân một chút liền một mình rời đi. Dương Phi Vân trên mặt như trước mang theo đủ cười, quay về Bạch Vũ bóng lưng nói rằng, "Bạch đạo trưởng xem ngươi nói, ta Dương Phi Vân hành đoan làm được chính, cái nào còn lấy cái gì chứng thực. Chúng ta liền lần sau gặp lại đi." Bạch Vũ đầu cũng không có vẻ, cười một tiếng nói, "Cái kia ai biết được." Sau đó Bạch Vũ liền một đường hướng về phía trước đi đến. Trung Bang thấy thế liền ông chủ đều không có gọi, trực tiếp đem đi tới trên bàn em đi, mà hậu nhân liền hướng về Bạch Vũ đổi tới, xem ra hắn là đối với Bạch Vũ đón lấy có thể hay không lộ ra sơ sót rất là lưu ý thế, nhưng đón lấy Trung Bang nhưng là có vị đặng môn ăn. Bạch Vũ liền như vậy một đường đi tới đi thẳng hồi lâu, thế nhưng con đường của hắn nhưng là chưa từng thay đổi, vẫn liền vòng quanh cái chấn này chuyển quyển, Bạch Vũ tố chất thân thể cường hãn đúng là không có cái gì. Thế nhưng này nhưng là khổ Trung Bang, này một đường hạ xuống để hắn đi chân đều mạo yên. Liền ngay hôm nay hạ xuống Bạch Vũ con đường đều chưa từng thay đổi. Chỉ để trung bang cho rằng có phải là Bạch Vũ phát hiện hắn đồ hắn. Bất quá nhìn phía trước Bạch Vũ vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra mô dạng, hắn lại bắt đầu hoài nghi là không phải là mình suy nghĩ nhiều. Mà Bạch Vũ nhưng trong lòng là cười thầm, thực sự là loại này giúp theo dõi người kỹ xảo thực sự là quá kém cỏi, nào có người theo dõi còn tới gần như thế. Vẫn trung bang cùng Bạch Vũ khoảng cách đều không vượt quá 10 mét, còn muốn là người tình tưởng đều có thể có thể thấy cái tên này là đang theo dõi, nhưng chính hắn nhưng vẫn không có phát hiện. Chờ đến mặt trời chiều về tây thời điểm, Bạch Vũ con đường rốt cục xảy ra biến hóa, lúc này Bạch Vũ bắt đầu hướng về vùng ngoại ô mà đi. Ở lại buổi tối đi vùng ngoại ô lập tức lệnh trung bang nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn vội vàng lên tinh thần, đuổi tới Bạch Vũ bước chân. Mà Bạch Vũ nhưng vẫn là như không có chuyện gì xảy ra, một đường đi tới vùng ngoại ô một chỗ bãi tha ma bên trong, đến địa phương đánh giá chung quanh lại như là đang tìm cái gì. Quy một chương 245, 1 chương 245, mục. Chương 245, mục. Trung bang cảm giác kỳ quái, hắn không có tùy tiện tiến lên, chỉ là ở một chỗ tương đối địa phương bí ẩn lặng lặng quan sát. Mà Bạch Vũ dư quang nhưng là vẫn ở nhìn cái hắn. Nhìn thấy hắn chính đang tập trung tinh thần quan sát chính mình sau, hắn đột nhiên nở cười, hơn nữa âm thanh còn rất dội. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này âm ký nặng như vậy, xem ra hôm nay ta là không thể nhàn rỗi, hừ, muốn em nơi này vật bẩn thỉu đều cho thanh lý đi lại nói. Vừa nói, nhưng là vừa hướng về này bãi tha ma nơi sâu xa mà đi, ở này bãi tha ma nơi sâu xa toàn bộ đều bao phủ ở trong bóng tối, ở này mông lung dưới ánh trăng có vẻ yên tĩnh quỷ dị. Trung Bang tự nhiên không tin hắn, chịu đến tỉ tỉ mình ảnh hưởng, ở hắn ý thức ở trong nhưng là hoàn toàn không tin cái gọi là quỷ thần câu chuyện. Liền ở trong lòng âm thầm cười gần một tiếng, xem ngươi có thể xoáy ra trò gian gì đến, ngày hôm nay chỉ phải bắt được ngươi một điểm nhược điểm ta liền đem ngươi mang tới trong bốt cảnh sát đi. Giấu trong lòng ý nghĩ này, bước chân của hắn không dám thất lễ, gión ra rón rén đi theo Bạch Vũ phía sau. Mà Bạch Vũ lúc này pháp nhãn đã mở ra, ở trong mắt hắn này, toàn bộ bãi tha ma ở trong có thể nói đều bao phủ ở âm khí bên dưới. Tuy rằng cái này bãi tha ma ở trong chôn cất đều là chính quy nhân ra, thế nhưng thường thường sẽ có một ít người ở từ thời điểm chấp niệm trong lòng không cần thiết bồi hồi ở nhân gian, bọn họ không phải hoan hồn, chỉ là phổ thông du hồn dã quỷ. Mà ở cái này bãi tha ma ở trong liền có không ít du hồn dã quỷ, dựa vào một luồng chấp niệm bồi hồi ở cái này bãi tha ma ở trong, bọn họ đương nhiên không thể cách đến quá xa, chỉ có thể ở chính mình một phần đến đây hồi du động, người bình thường bằng nhìn bằng mắt thường không tới thế, nhưng bọn họ đối với lui tới người bình thường nhưng là rất hiếu kỳ. Hiện tại đi theo Bạch Vũ phía sau trung bang, thậm chí là đi ở phía trước Bạch Vũ, đều là bọn họ quan tâm đối tượng. Mà hết thảy này Bạch Vũ xem ở trong mắt, mà trung bang nhưng là một điểm không biết. Đợi được Bạch Vũ đi tới chỗ này bãi tha ma tối âm tối hàn địa phương thời điểm, hắn nhưng là bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên quay người sang đến. Quay về hoàn toàn không nghĩ tới đến không kịp nẻ, tránh trung bang cười nói, vị bang hữu này, người đã theo ta một ngày thời gian. Hiện tại đã là đêm hôn khuê các, lẽ nào liền một điểm cũng không lưu lại cho ta? Trung bang bị bất thình lình tình huống cho sợ hết hồn, hắn bị thai trộm trông giống như trốn ở một cái bia mộ mà sau, Quên khi, làm, không, có nghe thấy. Bạch Vũ thấy thế cho khí vui vẻ, nói, ta nhưng là đã thấy ngươi, ngươi liền không cần lại ẩn giấu, ngươi như thế nên ngang theo ta là cá nhân đều có thể có thể thấy ngươi là đang theo dõi. Trung bang sắc mặt tường đỏ, đi ra con mắt ở này bốn phía đánh giá, liếc Bạch Vũ một cái nói, ngươi nói thế nào ta là đang theo dõi ngươi. Chúng ta chỉ có điều là tiện đường mà thôi, lẽ nào đường này vẫn là nhà ngươi? Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Lẽ nào chúng ta phải đi lộ liền như thế thuận? Vừa trưa hôm nay ta đi về nước cơ, người dĩ nhiên cũng theo. Chúng ta liền đi nhà cầu đều chạy tới một khối hay sao?" "Được rồi nói đi, theo ta đến cùng muốn làm gì?" Trung Bang cũng biết hiện tại lại biện dài xuống, cũng không có ý nghĩa gì, liền chính chính xác mà nói, "Được, ta liền nói, ta là cảnh sát nghĩ đến ngươi hẳn phải biết, ta hoài nghi ngươi cùng lần trước tiểu Hải tử bị thương vụ ăn có quan hệ, vì lẽ đó ta theo dõi ngươi muốn bắt được ngươi nửa điểm." Bạch Vũ nhìn hắn một chút, nói: "Vậy là phát hiện ta nhược điểm gì?" Trung Bang sắc cứng đờ. Hắn tự nhiên không có phát xuống chứng cớ gì rõ ràng. Nếu như phát hiện khả năng sớm đã đem Bạch Vũ cho vô vào đi tới. Tuy rằng hiện tại hoàn toàn có thể kiếm cớ đem Bạch Vũ cho mang đi, thế nhưng trung bang bởi vì tự thân tính cách nguyên nhân. Bởi vậy hắn cũng không muốn muốn làm như thế. Liên thở dài một hơi nói, lần này coi như ngươi qua cửa ải, ta không có tra ra cái gì có lợi đồ vật, thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên lộ ra cái gì sơ sót, đợi được ta bắt được nhược điểm thời điểm, ta nhất định sẽ đưa ngươi cho nắm lên đến. Nói đến cuối cùng âm thanh bắt đầu chuyển lệ. Được rồi, hiện tại nếu bị ngươi phát hiện, vậy ta lại cùng cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi tốt nhất không muốn lại phạm tội, cũng không nên nghĩ lấy thần côn thân phận lừa gạt trên chấn người tiền. Lược rơi xuống một câu nói như vậy, sau đó nàng liền muốn muốn xoay người rời đi. Vị này cảnh sát, ngươi trước tiên chờ một chút. Thế nhưng sau đó hắn lại bị Bạch Vũ cho gọi lại. Trung bang sướng sở, quay người sang đến. Quay vậy Bạch Vũ nói, ngươi có chuyện gì? Nếu như muốn tự thú ta rất hoan nên. Ha ha. Bạch Vũ cười ha ha, nói, tự thú. Ta lại không phạm pháp ta tại sao muốn đi tự thú chỉ có điều ra đối với ngươi mới vừa nói ta là thần côn rất là lưu ý tuy rằng ta là một cái tên điệu chưa biết đạo sĩ, thế nhưng xin đừng nên đem chúng ta chính quy tu luyện người cùng này trận trên hương thất tỷ muội đường bên trong những kia sĩ nhục đạo học thần côn liên hệ cùng nhau. Ha ha ha. Chúng bang nghe vậy cười to, ngươi còn không muốn không thừa nhận, ở trong ý thức của ta, chỉ cần là đạo sĩ đều là gần như, thế giới này nào có quỷ gì thần loại hình. Những này chỉ có điều là các ngươi những này thần côn tạo ra mà thôi, ngươi không muốn đem tất cả mọi người nghĩ đến quá đơn giản. Muốn cùng đây là trên mặt vẻ mặt toàn bộ đều cắt đi, nói, không, là ngươi đem thế giới này nghĩ đến quá đơn giản. Vì tự phía trên thế giới này là có quỷ thần, chỉ có điều là có mấy người vận may không có nhìn thấy mà thôi. Bất quá vận may thường thường sẽ không nương theo một đời người, mà liền hiện tại vận may của ngươi đến cùng, ở bên cạnh ngươi thì có một cái ma nửa đối với ngươi thú vị. Trung Bang tuy rằng trong miệng không tin quỷ thần là cái gì loại hình, thế nhưng từ nhỏ bị ta hoa hạ truyền thuyết hun đúc không phải là nói không liền không. Ánh mắt của hắn không khỏi theo bản năng hướng về bên cạnh mình nhìn quá khứ, thế nhưng là là không có thứ gì phát hiện. Sững sốt một chút, sau đó phản ứng lại, cười lạnh nói, "Hiện tại ngươi có thể cuối cùng cũng coi như là cho ta quảo một cái ngươi cơ, theo ta về cảnh cục đi." Bạch Vũ khoát tay náo một cái, nói: "Ngươi trước tiên không nên gấp gáp, bằng ngươi mắt thường phàm thai, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng liền như vậy là có thể thấy cái gì quỷ thần sao?" Bạch Vũ vừa nói vừa hướng về trung bang đi vào, đồng thời ở trong tay của hắn lại như là ảo thuật bình thường xuất hiện hai mảnh ngớp nhẹp rũ lá m ẩm. Trung bang trước sau đối với Bạch Vũ duy trì cảnh giác tâm tư, hắn nhìn thấy Bạch Vũ đến gần rồi hắn, vội vã quấn lên: "Ngươi có thể tuyệt đối không nên xái trọ rằng gì, không phải vậy một khi ngươi tới gần ta ngay lập tức sẽ đem ngươi nắm lên đến." Bạch Vũ đúng đúng mai, một mặt vô tội mô dạng, nói: "Vậy ngươi liền tự để đi." Có hai mảnh rũ lá mầm sắt một thoáng con mắt, chờ ngươi mở ra quỷ mắt ngươi là có thể nhìn thấy ở bên cạnh đối với ngươi ẩn tình đưa tình man nữ, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi mở mắt trước ngàn vạn muốn chuẩn bị sẵn sàng, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Kỳ thực không cho Bạch Vũ tới gần, Bạch Vũ đúng là còn rất tình nguyện, kỳ thực Bạch Vũ sở dị ở này nghe hạ xuống chính là phát hiện ở trung bang bên người tên nữ quỷ đó dung mạo rất kỳ hoa. Quả thực có thể nói là cử phẩm. Trung bang nhìn Bạch Vũ một chút, nửa tin nửa ngờ dùng hai mảnh rũ lá mầm ở mắt của chính mình trên một, một đạo không dễ phát hiện hào quang lên, hắn quỷ mắt mở ra. Trung Bang nhìn Bạch Vũ một chút, thư lạnh một tiếng hướng về bên cạnh nhìn sang. Thế nhưng hiện ra ở hắn mắt tình hình trước mắt nhưng là đem hắn cho sợ hết hồn. Chỉ thấy ở bên cạnh hắn còn đúng là một cái nữ người, bất quá nữ nhân này nói riêng về hình thể mà nói liền hoàn toàn có thể mang 2 3 giờ bang cho chứa được đi, hơn nữa lúc này càng là dùng cặp kia đã sắp muốn không tìm được hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Trung Bang cười ngây ngô, một há to muồm bên trong còn có một tia tia ngụm nước chảy xuống. Nhìn thấy cô gái này quỷ mô dạng, Trung Bang chỉ cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều lên, dưới chân càng là suýt chút nước Bước chân đột nhiên tịch tịch liên tiếp lui về phía sau trong miệng càng là miệng lớn thở hổn hển. Trên trán diện chỉ là chỉ trong chốc lát liền bốc lên từng sợi giọt mồ hôi nhỏ. Nhìn dáng dấp là bị sợ hãi đến không nhẹ. Bất quá không thể không nói cái tên này trong lòng tố chất còn xem là khá, nếu như người thường nhìn thấy như thế một cái tiền sử khủng long như vậy nhìn mình khả năng đã chạy đi liền chạy, thế nhưng cuối cùng hắn nhưng là cường tự bình tĩnh lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ nhân này là lúc nào tới nơi này? Thế nhưng hắn thân em run rẩy, nhưng là có thể phản ứng ra hắn kỳ thực không muốn đem ý nghĩ của chính mình hướng về Bạch Vũ nói địa phương suy nghĩ. Quỷ. Bạch Vũ rủ bận, bận dung tìm một bãi cỏ ngồi xuống, cười nói: ta không phải đã nói sao? Vừa nãy ngươi quỷ mắt vừa mở, tự nhiên có thể nhìn thấy này bái tha ma bên trong quỷ, không chỉ là cái kia một cái, sau lưng ngươi cũng không có thiếu, ta phía sau cũng không có thiếu. Trung bang theo tiếng nhìn quá khứ, phát hiện còn đúng là như vậy, lúc này càng là đã đông dưng thêm ra mười mấy người đến. Hơn nữa những người này còn quay về bọn họ chỉ chỉ trò trò, lại là một trận xì xào bàn tán như là đang thảo luận cái gì. Nếu không là xem khuôn mặt của bọn họ vẻ mặt nếu so với người bình thường làm đến cứng ngắc, nghĩ đến liền đem bọn họ xem là chấn trên người. Bất quá chấn trên người ai sẽ hơn nửa đêm chạy đến này bái tha ma bên trong đến? Trùng Bang phát hiện tối hôm nay đem hắn nhận thức cho là đủ. Chẳng lẽ phía trên thế giới này thật sự có quỷ? Muốn đến nơi này trong lòng hắn không khỏi bắt đầu suy tư lên, đang suy nghĩ này là không phải là mình sai rồi. Mà thân hình của hắn ở thả lỏng bên dưới, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. "Ai, tiểu tử, ngươi thật sự sẽ không tìm địa phương, ngươi có biết hay không ngươi làm được nhà ta trên nóc nhà. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm nhà ta nhà lâu năm thiếu tu sửa lúc nào cũng có thể sụp đổ." Thế nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng âm giản mua tự phía sau hắn truyền tới. Trùng Bang trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu đi. Lập tức phát hiện càng là một ông lao đối diện hắn trậnn mắt đối mặt ánh mắt của hắn nhìn một chút phát hiện hắn vừa nãy tọa địa phương càng là một cái cũ nát một phần đã không biết táng bao lâu người nhìn một chút một phần lại nhìn một chút lao nhân quá một hồi lâu lúc này mới phản ứng lại xin lỗi xin lỗi thật không phải với lao nhân ra ông lão cả giận hừ một tiếng nói biết là tốt rồi vậy còn không mau nhanh cách nhà ta xa một chút chưa xong con tiếp quy một chương 246 khai đạo đường chương 246 khai đạo đường trungăng há to miệng sứng sợ trong lát sau đó vộivang gật đầu nói được được, được ta này liền rời đi, nói dưới chân lui nhanh, liên tục lùi về phía sau mấy bước, đợi được ông lão thỏa mãn khoảng cách hắn mới ngừng lại. Nhìn quét một phen Chu Vi chúng quỷ, hắn rốt cục lần thứ hai mở miệng quay về Bạch Vũ nói rằng, không nghĩ tới thế giới này ở trong dĩ nhiên thật sự có quỷ, là ta trước đây không biết, thực sự là xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái bọn bị bợm giang hồ thực sự là xin lỗi. Bạch Vũ nở nụ cười nói, không cần nói xin lỗi, ta cũng biết ngươi tại sao như thế muốn bắt ta nhiều điểm, e sợ đây cũng là bởi vì tỉ tỉ của ngươi chứ. Liên bởi vì ngươi có một cái làm thần côn tỉ tỉ Vì lẽ đó từ nhỏ ngươi đều không thể nào tin được quỷ thần là cái gì, điều này cũng có thể thông cảm được. Trung Bang biểu hiện màn ngơ, nói: "Ngươi biết tỉ tỉ ta là ai? Ta thật giống không có từng nói với ngươi." Bạch Vũ lắc đầu nói: "Cái này ta tự nhiên là biết đến, còn là làm sao biết? Ngươi xem thân phận của ta nghĩ đến ngươi cũng có thể đoán được, ta cũng sẽ không làm thêm giải thích. Hiện tại nếu biết thế giới này ở trong là có quỷ, vậy chúng ta trước gặp phải các ngươi theo như lời nói ngươi cũng có thể tương tin chưa." Trung Bang trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Ngươi là nói cái kia nhà vấn đề. Cái kia ta lập tức liền dẫn người đem chỗ kia cho phong khóa lại làm sao?" Nếu như lại có thêm người bình thường đi vào e sợ sẽ lại có chuyện phát sinh. Bạch Vũ sai biệt nhìn hắn một chút, sau đó nói, xem ra ngươi mấy ngày nay là không có xem báo, từ lúc chúng ta gặp phải ngươi một ngày kia cũng đã đem chuyện này giải quyết, may là một ngày kia bằng hữu của ngươi điên cuồng phá bảo, không phải vậy đem chúng ta cho vô vào kết thúc chỉ sợ ngươi tỷ tỷ khi đó sớm sẽ không có mệnh. Trung Bang nghe vậy hiểu rõ ra, hỏi, ngươi là nói tỷ tỷ ta ngày đó đi tới nhà kia bên trong. Đó là đương nhiên, không chỉ như vậy còn dẫn theo một đám phóng viên đi chụp ảnh, thậm chí suýt chút nữa làm tức giận bên trong những cái quỷ, nếu không là Mao đạo huynh ra tay, đệ của ngươi cũng đã chết oan chết uổng." Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn chuyện đương nhiên nói. Trung Bang nghe vậy không khỏi bắt đầu tức rồi lên, kỳ thực hắn là vô cùng phản đối với tỉ tỉ của chính mình Trung Quân cả ngày bên trong làm chút giả thần giả quỷ hoạt động. Hơn nữa còn mỗi lần đều nói nghiêm túc để vọng làm cho nàng cải ta quy chính, thế nhưng rơi vào tiền mắt ở trong Trung Quân, nàng tự nhiên là không muốn từ bỏ chỉ cần động động não liền có thể kiếm lời tiền thần côn nghề nghiệp. Liền mỗi một lần đều sẽ đem chính mình qua nhiều năm như vậy đem Trung Bang nuôi lớn một ít khổ sự tình cho xuống đi ra. Dù sao bọn họ cha mẹ bị chết khá sớm, Cho tới nay Trung Bang đều là bị tỷ tỷ của chính mình tự tay cho mang đại, vì lẽ đó Trung Bang đối với với tỷ tỷ của chính mình rất là bất đắc dĩ, vẫn luôn là bó tay hết cách. Bất quá lần thứ hai nghe được tỷ tỷ của chính mình có như thế làm còn đem chính mình nằm ở tình cảnh nguy hiểm, trong lòng hắn đúng là lần thứ hai căm thức. Trong lòng nghĩ trở lại lại đi nói một chút, bất quá hắn cũng biết kết quả cuối cùng khẳng định là bị cho rằng rõ bên hai. Anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai. Chính vào lúc này một tiếng như mỗi bình thường thấp giọng chuyển vào Trung Bang trong thai. âm thanh này đúng là rất là vui tươi. Hơn nữa trong đó còn có từng tia một é e lệ. Thanh âm này truyền vào trung bang trong thai lệnh tinh thần hắn đều vì đó rung một cái, tuần âm thanh đã quên quá khứ. Sau đó hắn phát hiện, ngoại trừ tên nữ quỷ đó bên ngoài còn thật không có bất cứ người nào, cái kia ma nữ nhưng là chính đang quay về trung bang ngáy mắt, một bộ ẩn tình đưa tình vẻ mặt. Không thể không nói này hiện thực thực sự là có to lớn lực sát thương, hắn bạn lần không ngờ vừa nãy âm thanh kia dĩ nhiên sẽ là cô gái này quỷ phát sinh, liền bước chân hắn có không tự chủ được lui về phía sau lùi lại. Mà Bạch Vũ thấy thế nhưng là bật cười lên. Nhìn thấy trung bang bị cô gái này quỷ cho cô lấy, nói, "Lại đây theo ta đi, ta mang theo ngươi đi nơi này." Nếu không ngươi thật là có có thể sẽ bị ăn sống rồi." Thoại bế, Bạch Vũ liền xoay người muốn hướng về khi đến phương hướng trở lại trấn trên đi. Trung Bang nghe vậy nhưng là lại như là nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, vội vàng đuổi tới Bạch Vũ đút chân. Nhắc tới cũng kỳ quái, những quỷ này nhìn Trung Bang từng cái từng cái vẻ mặt gì đều có, thế nhưng ở đưa mắt nhìn phía Bạch Vũ thời điểm nhưng là chỉ có vẻ mặt này, đó là kính nể. Bạch Vũ tuy nói không có đem pháp lực bên ngoài cái gì, thế nhưng dù sao hắn là một cái đạo sĩ, là một người đạo sĩ khí tức trên người tự nhiên cùng người thường không giống. Hắn ở khoảng thời gian này đến vẫn cùng tất cả khu ma tránh quỷ đồ vật đánh liên hệ. Vì lẽ đó trên người hắn một cách tự nhiên liền nhiễm những thứ đồ này khí thức, tầm thường tiểu quỷ tự nhiên là không dám tới gần Bạch Vũ nửa phần. Cùng huống hồ những loại vô cùng nhỏ yếu, hơn nữa còn không có thể tùy ý đi khắp du hồn dã quỷ. Trung bang đang đến gần Bạch Vũ sau, hắn cũng là phát hiện cái vấn đề này, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tâm trạng bên trong không khỏi càng thêm tin tưởng Bạch Vũ là có chân tài thật học người, tự nhiên, hiện tại hắn cũng chỉ nhận định Bạch Vũ. Hắn người này chính là như vậy, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy đồ vật, hắn đều sẽ không từ tâm trạng bên trong tán thành. Bất quá nếu tận mắt nhìn thấy quỷ, quan niệm của hắn cũng thay đổi. Hắn cảm thấy phía trên thế giới này đạo sĩ không nhất định là thật gọn, thế nhưng làm thần côn bại hoại đạo sĩ danh tiếng người xác thực là vô cùng đáng ghét, đem hắn đều cho mang không tin người, nghĩ đến nếu không là hắn ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy quỷ hồn, hắn chắc chắn vẫn bị chẳng hay biết gì. Vẫn oan uổng lại như Bạch Vũ loại này yên lặng vì là dân chúng kính dân giả vĩ đại đạo nhân, vô duyên vô cớ bên trong trong lòng có của hắn một tầng tội ác cảm. Bạch Vũ mang theo vẫn suy nghĩ lung tung trung bang trở lại chấn trên diện, lúc này trung bang đối với Bạch Vũ thái độ phát sinh rõ ràng chuyển biến, không còn là trước xem tội phạm ánh mắt, khách khí rất nhiều, thậm chí ở ngoài miệng còn gọi lên đạo trưởng. Bạch Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn phát hiện dọa một cái này trung bang kỳ thực còn đúng là một cái lựa chọn chính xác, bằng không trung bang này năm đợi kỳ nhân nói không chắc còn phải với hắn họ hét đã lâu. Chờ tiến vào trong trấn, hai người lập tức mỗi người đi một ngả, từng người về chỗ ở của chính mình. Mà lúc này tuy nói đã là đến lúc đêm khuya, thế nhưng hắn phát hiện hắn ở lại khách sạn càng làm ở cửa ra. Phải biết ở Dĩ Vãng vào lúc này cũng sớm đã đóng cửa, Bạch Vũ nhìn thấy cái này, tình hình đúng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Liền hắn đẩy cửa đi vào trong lữ điếm, bốn phía đánh giá một chút. Phát hiện này bốn phía trống rỗng thật giống không có một người, thế nhưng sau đó trong thai của hắn nhưng là có thể nghe thấy từng tiếng hơi tiếng ngáy truyện rồi. Tìm kiếm khắp nơi một thoáng, cuối cùng liền ở sau cửa một bên tìm tới chính đang ngủ gật A Phàm. Bạch Vũ thấy thế cũng có thể biết, này tất nhiên là Mao Tiểu Phương biết Bạch Vũ nhất định sẽ trở về, vì lẽ đó để A Phàm lưu lên môn chờ Bạch Vũ. Muốn đến nơi này Bạch Vũ đúng là vô cùng cảm động. Khẽ cười cười, túi người đi vô vô A Phàm bay, nhẹ giọng hô, "A Phàm, A Phàm." A Phàm tiểu tử này ngủ đúng là rất tử, Bạch Vũ đầy đủ hô mấy phút đồng hồ, cái tên này mới mơ mơ tỉnh lại đang nhìn đến Bạch Vũ thời điểm, A Phạm cả người đánh một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. "Bạch đạo trưởng ngươi trở về a, đi, mau vào Úc, ta nhưng là đợi ngươi hồi lâu a." Vừa nói còn ngáp một cái, nghĩ đến là rất mệt mỏi. Bạch Vũ có chút thấy này nói, thực sự là xin lỗi, thời gian dài như vậy mới trở về, thật là làm cho các ngươi lo lắng. Sau đó hai người tướng môn đóng lại, đi tới trong phòng của bọn họ, lúc này Mao Tiểu Phương đã từ lâu ngủ dưới, thế nhưng tu vi của hắn cao siêu không giống như là A Phạm, khi nghe đến bước chân của hai người thanh hắn liền lập tức tỉnh lại. Ngẩng đầu lên đang nhìn đến là Bạch Vũ sau Lập tức cười nói, "Đạo hữu ngươi có thể cuối cùng cũng coi như là trở về, thật đúng là làm ta thật chờ à, không biết ngươi đổi theo Huyền Khôi kết quả làm sao? Khả năng đổi theo hắn." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Này tuy là đổi theo, chỉ có điều này Huyền Khôi xác thực là giàu hoạt, cuối cùng vẫn là chịu một điểm thương chảy mất, nghĩ đến trong thời gian ngắn bên trong hắn là vô tâm đi ra làm sự, chắc chắn tìm một nơi đem thương cấp dưỡng được rồi lại nói." "Ân, xem ra Đạo hữu đích xác là bất phàm, năm đó ta có ngươi đây bực này tu vi thời điểm, cũng không dám nói liền có thể dễ dàng đánh bại Huyền Khôi, thế nhưng Đạo hữu lại có thể lấy tu vi bây giờ đánh bại hắn?" Có thể nói tương lai tiền đổ vô lượng a." Mao Tiểu Phương như là đã sớm biết bình thường nở nụ cười. Bất quá ngẫm lại cũng là, cùng nhau thời gian lâu như vậy bên trong bọn họ cũng là lẫn nhau hiểu rõ một chút. Hắn cũng biết Bạch Vũ Bạch Vũ cũng sẽ không dễ dàng kích động, lần này đổi theo Huyền Khôi e sợ cũng là có không ít nắm. "Đúng rồi, đạo hữu ngày hôm nay có một việc ta nghĩ cùng người thương lượng một chút, không biết người ý như thế nào?" Mao Tiểu Phương lúc này thật giống là nhớ ra cái gì đó sự tình. Bạch Vũ kinh ngạc một thoáng, hỏi, "Không biết là chuyện gì, tạm thời nói một chút." "Ừm." Mao Tiểu Phương trầm ngâm một chút, Sau đó nói, sự tình là như vậy, ngày hôm nay ta lại gặp được Dương Phi Vân, tuy rằng ta đối với loại này có chút không quá cảm mạo, thế nhưng hắn nói tới một cái đề nghị đến lúc đó rất tốt. Ồ, là đề nghị gì? Hắn nói ở Hồng Kông còn có rất rất nhiều như thất tỷ bội đường bình thường thần côn, ở đây không có ai nhận thức chân chính huyền môn đạo thuật, khắp nơi đầy dày đứng dậy lừa gạt quỷ. Hắn đề nghị ta mở trên một gian đạo đường, đến quảng nạp môn sinh đem đạo thuật ở đây phát dương quang đại. Mao Tiểu Phương thần sắc bình tĩnh nói xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ không nghĩ tới Dương Phi Vân càng là vì là Mao Tiểu Phương nói rồi chứ này, bất quá cái này cũng là tất nhiên. Bao Tiểu Phương số mệnh an bài hắn có thể trở thành danh dương thiên hạ một đại tông sư, mở đường đường quảng nạp môn sinh, cái này cũng là nhất định phải trải qua. Liên Bạch Vũ gật gật đầu cười nói, nếu như vậy, vậy thì tốt nhất, dù sao nhưng kia thần quân sát thực là vô cùng đáng ghét, theo một chút gia lông liền dạ danh lừa bị, quả thực là sỉ nhục ta huyền môn chính tông. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, tài chính vấn đề Dương Phi Vân hắn có thể thuyết phục dư đại hải hỗ trợ kiến tạo, quá không được mấy ngày đạo của ta đường là có thể chính thức bắt đầu thu lộ đệ. Chỉ là ta lại nghĩ đến một chuyện, vậy thì là đạo hữu Đạo Hữu dù sao cũng là một vị tông sư cao nhân, vì lẽ đó ta nghĩ để Đạo Hữu làm ta nói đường một vị vinh dự trưởng lão. Mao Tiểu Phương rốt cục nói ra mục đích của hắn, một đôi mắt thả ra hỏi dò ánh mắt, nhìn Bạch Vũ. Quy 1 chương 247, Hương đảo đạo đường. Chương 247, Hương đảo đạo đường. Bạch Vũ nghe vậy sững sờ một chút, chuyện này hắn đúng là không nghĩ tới, Mao Tiểu Phương dĩ nhiên muốn để hắn đảm nhiệm này nói đường vinh dự trưởng lão. Mặc dù là một cái vinh dự trưởng lão, thế nhưng chức vị này kỳ thực có thể thấy được Mao Tiểu Phương đối với Bạch Vũ coi trọng. Dù sao tự bây giờ làm rừng Mao Tiểu Phương nhận định bằng hữu cũng chỉ có mới vừa Bạch Vũ mà thôi, Tự Nhiên này mở đạo đường cũng muốn đến ở trong mắt hắn, lại như là cùng hắn như thế Lưu Lạc Thiên nhai Bạch Vũ. Bạch Vũ tự nhiên cũng đồng ý, dù sao hắn hiện tại cũng coi như là không nhà để về người, ở thế giới này ở trong trí ít có thể sẽ có mấy năm, này thời gian 10 năm hắn cũng không thể đủ vẫn ở tại quán trọ bên trong chứ. Hắn hiện tại trọng yếu chính là có thể tìm tới một cái có thể trưởng kỳ chỗ đặt chân. Nếu như vậy vậy ta liền cũng kính không bằng tuân mệnh. Bạch Vũ không có khách khí với Mao Tiểu Phương, mà Mao Tiểu Phương cũng không muốn Bạch Vũ khách khí với hắn. Dù sao làm có thể giao tâm bằng hữu chút chuyện này cũng không dùng tới khách khí. Mao Tiểu Phương nhìn thấy Bạch Vũ đồng ý, cười nói, "Được, nếu như vậy cái kia đúng là quá tốt rồi. Nghe Dương Phi Vân nói chờ thêm trên 2 ngày thì sẽ đem đạo đường sự tỉnh cho làm tốt, đến thời điểm đạo hữu cũng không nên đã quên cùng ta cùng đi tham gia nghi thức." Haha, ha, nhất định nhất định, nếu làm đạo huynh vinh dự trưởng lão, như vậy lần này ta tự nhiên không thể vắng chỗ." "Bất quá, đạo huynh ngươi làm sao sẽ dùng dư đại hải tiền tới mở đạo đường? Theo ta được biết đạo huynh hẳn là không phải là người như thế vì là dư đại hải sử dụng." Bạch Vũ lúc này nhìn Mao Tiểu Phương nói, "Mao Tiểu Phương gật gật đầu. Hắn một cái khi nói, kỳ thực vừa bắt đầu ta cũng không muốn như vậy, bất quá đang nghe Dương Phi Vân khuyên bảo sau khi ta nhưng là thay đổi chủ ý, hắn nói dư đại hải mặc dù là một cái nhà giàu mới nổi, thế nhưng là là lấy chi với dân. Ta ở đạo đường tiên dương chính tông huyền môn đạo thuật, đây là dùng chi với dân. Vì lẽ đó ta liền quyết định muốn mở đạo đường, đạo hữu cũng biết ta vì huyền khôi ở bên ngoài buôn ba 10 năm lâu dài, hiện tại vừa vận huyền khôi chạy không ra được. Ta cũng muốn ở chỗ này an cái chỗ ra, đem ta thiên sư phái cho phát dương công đại. Bạch Vũ gật gật đầu, hắn cũng có chút lý giải Mao Tiểu Phương tâm tình, cười cười nói, nếu là như vậy Vậy cũng đúng là chuyện tốt, ta sẽ không lại khuyên giải nói hữu. Dù sao nơi này người đã bị rất rất nhiều thần côn môn cho mê hoặc, ở đây Tuyên Dương đạo thuật cũng coi như là một cái công đức. Sau đó Bạch Vũ chuyển đề tài, không sẽ ở vấn đề này mặt trên làm dây dưa, nhưng không biết đạo hình đối với Huyền Khôi sự tình có tính toán gì. Dù sao hiện tại Huyền Khôi thương thế không nhẹ, trong thời gian ngắn bên trong tuy rằng sẽ không lại có thêm cái gì đại nhiễu loạn gây ra đến. Thế nhưng chúng ta cũng đến để phòng Huyền Khôi chữa thương suốt ruột lấy hấp thụ người huyết đến khôi phục thương thế. Không sai, xác thực là như vậy. Nay một khi có đầy đủ máu người Như vậy thương thế của hắn nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong sẽ khôi phục như cũ. Mà chúng ta hiện tại phải để phòng chính là trước tiên tận lực chuẩn bị một vài thứ, đến bất cứ lúc nào có ứng đối đối sách. Mao Tiểu Phương vừa nghe Bạch Vũ nói đến hồi hồi, hắn cũng lâm vào trong suy tư, bất quá hắn đối với Huyền Khôi vẫn tính hiểu rõ, cũng không có quá to lớn lo lắng. Phải biết Huyền Khôi ở bình thường không phải cần gấp người hết thời điểm là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cái này cũng là tuy rằng Mao Tiểu Phương đối với Huyền Khôi sự tình rất là để bụng, thế nhưng là hoàn toàn không có hận nguyên nhân. Những này thứ cần thiết ta trở lại ngày mai để a Phạm chuẩn bị. Mà đạo hữu liền không dùng tới tâm tư. Bây giờ sắp trời cũng không còn sớm vẫn là sớm chút nghỉ ngơi. Mao Tiểu Phương bây giờ nhìn xem ngoài phòng đen ngòm sắc trời nói. Bạch Vũ cười cợt gật đầu nói, "Cũng tốt." Sau đó ba người liền từng người ngủ rơi xuống, Bạch Vũ bởi vì có hai ngày không có ngủ quá một lần giấc, vì lẽ đó hắn lần này ngủ đúng là thời gian tương đối dài. Này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng trời sáng choang, coi như là toàn trấn gà trống đánh minh thời điểm cũng không có đem hắn cho giật mình tỉnh lại. Chờ đến Bạch Vũ lên giường, lúc này hắn phát hiện hiện tại Mao Tiểu Phương nhưng là chính đang cửa cùng người nào nói lời này, hắn trước tiên qua loa giả sạch sấu, mà sau đó đến ngoài cửa Hắn phát hiện này dĩ nhiên sẽ là Dương Phi Vân. Hắn không nghĩ tới Dương Phi Vân lại tới nữa rồi. Bạch Vũ trong lòng trực lắc đầu, này Dương Phi Vân nghị lực xác thực là mạnh, nghĩ đến cái này cũng là mấy chục năm qua vì thay đổi mạng của mình cách mà hối hận ư thôi, hơn nữa hy sinh rất nhiều thế nhưng là từ không hề từ bỏ quá nguyên nhân đi. Bất quá hiện tại không thể không nói hắn đã thành công một bước, chí ít hiện tại Mao Tiểu Phương xem ánh mắt của hắn đã có chuyển biến. Tuy rằng không có đem hắn cho rằng bằng hữu, thế nhưng chí ít cũng sẽ không đem hắn cho rằng kẻ ác. Dương Phi Vân nhìn thấy Bạch Vũ đi ra, vội va cheo lên nụ cười nói, Bạch đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Hai ngày nay ngủ ngon chứ không? Bạch Vũ lắc lắc đầu cười một tiếng nói, vẫn được, đối với đạo huynh ở đây mở đạo đường sự tình ta đã biết rồi, nói đến còn phải cảm tạ ngươi đây, muốn sẽ ở xem ngươi người này phát hiện cũng không phải là rất xấu. Dương Phi Vân cười cợt, gật đầu một cái nói, Bạch đạo trưởng xem ánh mắt của ta thay đổi này vẫn đúng là để ta cảm thấy vinh hạnh, bất quá, ta cũng đã nói qua con người của ta cũng không giống như Dư Đại Hải, cho nên ta ở lại Dư Đại Hải bên người cũng là có mục đích khác, chỉ có điều muốn vì là các lão bách tính làm vài việc mà thôi. Các người cũng biết Dư Đại Hải là nhà giàu mới nổi, đầy người hơi tiền. Hắn mấy năm qua này không biết bóc lột bao nhiêu người bình thường tiền mồ hôi nước mắt, thế nhưng ta chỉ có điều là một cái người không có đồng nào thầy tấn số, cũng không thể làm quá nhiều chuyện. Chỉ có theo dư đại hải, có thể ở hắn xử sự thời điểm xuyên vào miệng, tới quên quên hắn. Bạch Vũ trong lòng đang cười lạnh, cái tên này xem như là Bạch Vũ gặp vô xí nhất, hơn nữa ra mặt dày nhất một người. Kỳ thực trong lòng hắn mục đích gì Bạch Vũ biết rất rõ, thế nhưng hắn lại có thể giấu trong lòng cái mục đích này, nói ra như thế một cái đường hoàng cỡ, này một mặt chính khí vẻ mặt thực sự là lệnh Bạch Vũ cảm thấy không nói gì. Bất quá coi như là Bạch Vũ không tin, thế nhưng Mao Tiểu Phương nhưng là tin. Dù Tương Dương Phi Vân bằng mặt mà nói cũng là hiện ra phổ thông, cũng không có như Dư Đại Hải bình thường ăn mặc tốt như vậy. Hơn nữa còn mấy lần đều có thể nhìn thấy hắn ở trên sạp hàng diện ăn cơm, có thể nói Dương Phi Vân hoàn toàn không giống như là một kẻ có tiền người. Mao Tiểu Phương lúc này, đông nhiên liền ôm quyền nói, thực sự là không nghĩ tới, Dương tiên sinh càng là như vậy vì là bách tính người, xem ra ta trước là hiểu lầm Dương tiên sinh, thật là làm tại hạ cảm thấy thật không tiện. Dương Phi Vân cười cười nói, nơi nào nơi nào, Mao đạo trưởng tuyệt đối không nên nói như vậy. Như thế nào đi nữa nói ta cũng là một cái người tu đạo, là một người, người tu đạo những chuyện này là ta phải làm. Này cái nào có thể khiến người ta khen đây? Bất quá dù sao chuyện này ta cũng làm rất làm người hoài nghi, bị người không hiểu ta đã đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mao đạo trưởng cùng Bạch đạo trưởng vừa bắt đầu nhìn thấy ta thì thái độ đối với ta ta cũng là đã sớm rồi tới, mặc kệ hai vị sự tình. Thế nhưng Bạch Vũ lúc này nhưng không có lên tiếng, mục chỉ nhìn con mắt của hắn, nhưng trong lòng là suy nghĩ, này Dương Phi Vân làm sao liền trang như vậy giống? Một loạt hành động càng là liền Mao Tiểu Phương cái này, người từng trải đều có thể giấu giếm được đi. Dương Phi Vân cùng Mao Tiểu Phương hai người nhìn thấy Bạch Vũ không có lên tiếng, chỉ là cho rằng Bạch Vũ còn đối với Dương Phi Vân có cái gì phi diện. Mao Tiểu Phương ở trong tối giới lôi Bạch Vũ một thoáng, thấp giọng nói, "Lão hữu, xem ra chúng ta là thật sự hiểu lầm Dương Phi Vân, ngươi vẫn là không muốn lại nghĩ chuyện lúc trước." Bạch Vũ nhìn Mao Tiểu Phương một chút, sau đó vẻ mặt búng lỏng, nói, "Muốn thực sự là như vậy còn đúng là ta không đúng, bằng không đợi được hai ngày nữa có nhàn rỗi thời gian chúng ta mấy người uống một chén làm sao?" Dương Phi Vân nhìn thấy Bạch Vũ vẻ mặt thà lòng, nhất thời ở trong lòng thường thường tư một cái khí, cười nói, "Đó là ta vinh hạnh, thế nhưng hôm nào nhất định phải ta mời khách, đến nhà ta." Lão bà ta tay nghề nhưng là không thể so bất kỳ bếp trưởng kém. Nghe Dương Phi Vân nói đến vợ của hắn, Bạch Vũ tự nhiên biết là ai. Vậy thì là ở Nguyên Kịch ở trong có Thiên Sát cô tinh mệnh cách, mà trái tim lại là Thiên Thọ Viên Châu người phụ nữ kia. Bất quá tuy rằng thầm nghĩ những chuyện khác, thế nhưng trên mặt như trước là một mặt nụ cười nói, như vậy sao được? Dù sao cũng là chúng ta bội tội. Dương Phi Vân lúc này thật giống là không cao hứng đem mặt nghiêm, nói, này có cái gì không được? Dù sao mọi người chúng ta đều không giàu có, nếu như đến tiểu lâu một loại địa phương nhưng là cũng có không nhỏ tiêu tốn. Mấy người sau đó còn nói một hồi không quá quan trọng lời khách sáo, lúc này mới trở về đề tài chính mặt trên, Dương Phi vẫn nói, "Ngày hôm qua ta đã thuyết phục Dư Đại Hải, hắn đã đáp ứng nên vì mao sư phụ kiến thiết đạo đường, bất quá điều kiện là nếu là có cái gì tà môn đồ vật tìm hắn để gây sự thời điểm, mao sư phụ thì sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn." Bao Tiểu Phương nghe vậy khẽ hừ một tiếng, nói, "Nói cho hắn, này kỳ thực không tính là chuyện gì, chúng ta làm người tu đạo đương nhiên sẽ không để cái gì quỷ vật hại người. Không riêng là hắn, có như là những người khác gặp phải chuyện như vậy ta cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan." Dư Phi Vân cười cười nói, "Vậy thì tốt, nếu như vậy Dư Đại Hải hoặc liền vào ngày kia nói đường sự tình liền có thể làm tốt, mà Mao sư phụ đến thời điểm cũng nhất định có thể lập tức ngồi trên vị trí đường chủ, chúc mừng Mao sư phụ rồi." Mao Tiểu Phương lúc này hỏi, "Không biết, chúng ta có muốn hay không chuẩn bị một vài thứ? Hoặc là đi làm dưới cố vấn cho bọn họ giảng giải một thoáng muốn làm sao thiết kế đến hay lắm." "Ai, này cũng không cần, Mao sư phụ có chỗ không biết, Dư Đại Hải nếu đồng ý, dĩ nhiên là sẽ đối với chuyện này trên chút tâm tư. Hắn đã chuẩn bị mời một ít có thực lực thầy địa lý hỗ trợ thiết kế, Mao sư phụ liền cứ việc yên lòng đi." Mã Dương Phi vân lại đem hai chuyện này sau khi nói xong, sau đó hắn liền trở lại, mà Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người liền ở lại quán trọ bên trong. Hai ngày nay hạ xuống bọn họ đúng là không có chuyện gì làm, đợi được nói đường khai trương tháng này, Dư đại hải liền rất sớm liền phái người đến, đem ba người cho gọi tới. Nay nói đường lựa chọn địa phương đúng là rất tốt, đối diện thôn chấn phồn hoa nhất địa phương, ở ngoài cửa người đến người đi, chỉ chốc lát liền tụ tập tảng lớn người đến quan sát nghi thức. Đầu tiên là thả pháo, sau đó lại làm một chút cái khác hoạt động, đem trên tấm vải đỏ cho kết đi. Mà ở bên kia mặt trên nhưng là có dễ thấy bốn chữ lớn, Hương Đào Đặc Đường. Quy mô chương 248, chúng con đến. Chương 248, chúng con đến. Dư Đại Hải ngày hôm nay cao hứng không được, một cái miệng vẫn nữa ra, nhìn dáng dấp nàng thật giống muốn so với Mao Tiểu Phương còn cao hứng hơn mấy phần. Mà Mao Tiểu Phương tuy rằng cao hứng, thế nhưng đang nhìn đến Dư Đại Hải vẻ mặt đó, hắn liền không cao hứng nổi. Hắn luôn cảm thấy Dư Đại Hải có thể sẽ dựa vào đạo đường của chính mình kiếm tiền. Bất quá đang nghĩ đến chính mình nguyên tắc sau, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, ở ý nghĩ của hắn ở trong, chỉ cần là chính mình kiên trì chính mình nguyên tắc, nay hương đạo đạo đường cũng chỉ có thể tạo phúc bách tính mà sẽ không bóc lột bách tính muốn đến nơi này vẻ mặt của hắn cũng là lòng ra mấy phần. Chờ đến này trên trấn diện nhân vật có máu mặt đều đến đông đủ, Dư Đại Hải cười to quay về một đám người vây xem nói, "Ngày hôm nay ta chủ tư thành đạo thuật cao nhân Mao đạo trưởng mở gian này hương đảo đạo đường, ta vì là đây, là tạo phúc trên trấn người." Có Mao đạo trưởng tọa trấn bản chấn, so với sau đó đại gia cũng sẽ yên tâm không ít, các người nói đúng không đúng đấy?" Dư Đại Hải cũng không nhỏ, một câu nói của hắn hạ xuống, lập tức gây nên một mảnh vụ và thanh âm. Khen có, vỗ tay cũng có. Mao Tiểu Phương thấy tình cảnh này, trên mặt có điểm không được. Dù sao hắn xem như là này đạo đường chủ nhân gia, Lúc này vốn nên hắn nói lên hai câu, thế nhưng lúc này dư đại hải đúng là càng như là chủ nhân. Dương Phi Vân xem thời cơ đến nhanh, mang theo nụ cười đi tới dư đại hải trước người, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Ông chủ, này nói đạo đường chủ là Mao đạo trưởng, hiện tại hẳn là trước hết để cho Miêu đạo trưởng nói lên hai câu mới đúng." Này dư đại hải vẫn là hết sức nghe Dương Phi Vân, vừa nghe đến Dương Phi Vân lời giải thích cũng cảm giác mình là không nên ở đây nhiều lời trên chỗ gì, liên tục liền gật đầu, nói, "Đúng đúng đúng, hẳn là, hẳn là." Sau đó lại mặt hướng mọi người nói, "Đón lấy liền có Mao đạo trưởng nói lên hai câu." Mao Tiểu Phương nghe vậy sững sờ, Hắn lúc này đúng là ở trong lòng có chút mất bình tĩnh. Tuy nói Mao Tiểu Phương ở này bên ngoài lưu lạc rất nhiều năm, thế nhưng dù sao hắn không có trải qua trường hợp này. Cho tới nay hắn đều là cùng một ít cổ quái kỳ lạ quỷ vật giao thiệp với. Muốn hắn trảo quỷ hoặc là cùng quỷ đàm phán người ở chỗ này, liền ngay cả Bạch Vũ khả năng cũng không bằng hắn. Thế nhưng muốn hắn hướng về mấy trăm hào người mà nói trên hai câu, nàng đây liền thật sự không biết muốn nói cái gì. Thế nhưng mọi người nhưng không có cho hắn suy nghĩ thời gian, trực tiếp đem cho đẩy lên chủ vị diện. Mao Tiểu Phương nhìn tích góc động đầu người, trong khoảng thời gian ngắn có chút á khẩu không trả lời được. Bất quá nếu đến trình độ này, muốn xuống đây là tuyệt đối không thể. Phải biết Mao Tiểu Phương nhưng là một cái rất sĩ diện người, lần này đi không phải đem mặt cho mất hết, hắn tự nhiên là không muốn. Ngày hôm nay, mở ra đạo đường, nửa ngày thời gian, hắn rốt cục biệt ra một câu lắp ba lắp bắp. Bạch Vũ đều có chút không nhìn nổi, bất đắc dĩ, hắn đi qua một bên bắt đầu tham quan nổi lên, sau đó hắn muốn chỗ ở không thể không nói này dư lại hải đối với này đạo đường vẫn là rất đệ bụng, này đạo đường ở trong bố trí có thể nói vẫn là hết sức thật, nghĩ đến coi như là nơi này đạo đường đạo thần nơi, thế nhưng tốt như vậy đạo đường nhưng e sợ chỉ cái này một nhà phải biết những kia thần côn tuy rằng hiện tại đem một ít không biết tình huống các hương dân cho dọa sợ sững sờ sững thế nhưng bọn họ cũng đều là tay trắng dựng nghiệp, một lúc mới bắt đầu tự nhiên không bỏ ra nổi rất nhiều tiền đến nắp một khu nhà thật đạo đường. Thế nhưng những này đối với tài sản Đông Đạo dư đại hải tới nói, nhưng hoàn toàn không tính chút gì, tài sản của hắn lấy này tới nói chỉ có điều là như muối bỏ bể mà thôi. Thế nhưng ngay khi Bạch Vũ quan sát này đạo đường thời điểm, hắn nhưng là còn ở trong đám người phát hiện một người, người này nhưng là cùng Bạch Vũ tách ra không lâu chúng bang, cái tên này lúc này chính hôn ở trong đám người như là ở xem trò vui. Bạch Vũ cởi cợt, đi tới vô vô bợ vai của hắn nói: Chúng cảnh sát, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ đại gia quang lâm a. Chúng bang rõ ràng bị sợ hết hồn, thân thể rút lên, vội vã quay đầu lại đến. Chờ thấy rõ là Bạch Vũ thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, hóa ra là Bạch đạo trưởng a, ta còn tưởng rằng là ta cái kia một đám đồng sự đây. Nếu như bị bọn họ phát hiện bọn họ nhất định sẽ tội ta. Sau đó nàng liền như là ở làm thật bình thường đánh giá một phen bốn phía, phát hiện không có người nào nhìn kỹ bên này sau mới yên tâm nói, Bạch đạo trưởng, kỳ thực ta vốn là nghĩ đến chúc mừng, bất quá bởi vì thân phận ta quan hệ vì lẽ đó cũng không liền tới. Nếu bị bạch đạo trưởng phát hiện ta vẫn phải là nói một tiếng mở cửa đại các. Bạch vũ cười lắc đầu nói, không sao, nếu đến rồi không bằng sẽ theo ta đi vào ngồi một chút thế nào. Dù sao chúng ta cũng coi như là người quen. Trung bang lúc này khoát tay háo một cái giống như là muốn chối tử. Thế nhưng đang lúc này quát to một tiếng từ ngoài cửa chuyển tới. Bao tiểu phương kỳ thực là một cái bắt nạt thần lừa gạt quỷ thần côn, đại gia tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Mọi người ở đây đều bị âm thanh này cho kinh ngạc nhảy một cái, không biết đây là người nào muốn tới tìm việc. Dù sao trước Mao Tiểu Phương trảo quỷ nhưng là có không ít phóng viên tận mắt đến, lúc này đến rồi một người nói hắn đứng dậy lừa gạt quỷ, chuyện này quả thật là đang nói đùa à. Chờ đến sau một chốc chỉ thấy nhưng là trung quân mang theo một đám đồ đệ đến nơi này. Nghĩ đến lời nói mới rồi chính là nàng nói tới, bất quá nhìn thấy nàng mọi người liền cảm thấy càng buồn cười hơn. Dù sao hiện tại trung quân là thần côn sự tình có thể nói là toán ở trên trấn truyền ra, hiện tại đã rất ít không ai không biết chuyện này. Liên người ở chỗ này đều là hống nở nụ cười, từng cái từng cái trên mặt đều là mang theo xem cuộc vui giống như vẻ mặt. Trung bang nhìn thấy trung quân, mặt của hắn nhất tới đen nhìn ở một bên đồng dạng là mang theo ý cười nhìn tình cảnh này Vũ, trên mặt của hắn diện nhất thời có chút không nhịn được. Hắn hiện tại cảm thấy rất mất mặt, từ nhỏ đến lớn hắn đều biết tỷ tỷ của hắn không có nửa phần bản lĩnh, hiện tại nhưng là đi tới có chân tài thật học người sao đến đây nói nhân ra bắt nạt thần lừa lửa quỷ, này không phải tìm đến người ném sao? Liền hắn cũng tảng không đi xuống, vội vã ra đoàn người, đến trung quân bên người. Lôi kéo ý phục của nàng nói, đi nhanh đi, người đến tới nơi này làm gì đến rồi? Trung quân cũng không nghĩ tới Trung Bang lại ở chỗ này, vẻ mặt nàng ngẩn người, nói, bằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá đang nghe rõ Trung Bang muốn hắn lúc đi, Nàng nhất thời không vui, cho tới nay nàng kiếm tiền chính là dựa vào đạo của chính mình đường, thế nhưng hiện tại Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ vừa đến nàng chuyện làm ăn liền toàn không còn, cho tới nay đều ở không có một người đi thêm dầu vừng. Nay lại có thể nào để yêu tiền như mạng nàng có thể nhận được. Liền hai ngày nay tới nay, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ đối phó Bạch Vũ hai người đối sách. Mà với đại hải lúc này, nhưng là cũng đã mở miệng, trung quân a, hiện tại ai cũng biết cho tới nay bắt nạt thần lừa gạt quỷ chính là ngươi, ngươi hiện tại nhưng là lại vô duyên vô cớ đến chỉ chứng Mao sư phụ, ngươi có chứng, cớ gì sao? Không có chứng cứ liền không nên nói lung tung. Không phải vậy nhất định để ngươi đến cảnh cục đi trụ thêm mấy ngày. Yêu tiền người bình thường đều là biết có tiền người năng lực, trung quân tự nhiên cũng là biết, hắn biết chỉ cần là dư đại hải mở miệng, cảnh cục cửa lớn sẽ vẫn hướng về nàng mở ra. Liên vội vã cười cận, nói, chứng cứ mà, tự nhiên là có, bằng không ta như thế nào sẽ đến nơi này đến góc ý đây. Chờ một lúc ta liền nắm ra chứng cứ cho mọi người xem xem. Dư Đại Hải nghe vậy đúng là sửng sốt một chút, nói, "Hả? Đã có chứng cứ liền không nên bàn cái nút, tuyệt đối không nên nói xấu mao sư phụ A nhiếu không, từ pháp luật góc độ mà nói ngươi, nhưng là phải ngồi tù." Ở một bên Bạch Vũ thấy thế cảm thấy buồn cười, Bạch Vũ liền biết nữ nhân này nhất định sẽ đến gây phiền thức, vì lẽ đó hai ngày nay Bạch Vũ liền vẫn không có để A Phạm ra ngoài, mỗi ngày để hắn ở quán trọ ở trong luyện công. Vì lẽ đó bọn họ là khẳng định không thể ở A Phạm trên người động cái gì tay chân, hắn hiện tại muốn nhìn một chút lần này bọn họ có thể xoáy ra cho gian gì đến. Trung quân lúc này bỗng nhiên đem nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói, ta nói tới chứng cứ, chính là muốn Mao Tiểu Phương vì ta trị liệu một người, nếu như hắn có thể y tốt, hắn liền chứng minh hắn là chân tài thật học. Nếu như xem không được, vậy chỉ có thể nói vậy thì là ở bắt nạt thần lửa quỷ. Dư Đại Hải nghe xong cảm thấy buồn cười, nói: bệnh nhân nhất định phải tìm thấy thuốc mà, ngươi kéo tới tìm Mao sư phụ này không phải có ý định làm khó dễ sao? Đạo thuật lại không thể trị liệu cái gì đại chứng bệnh?" Chúng quân rất lưu manh vẻ mà nói: "Làm sao không được? Đạo thuật đến cao minh mức độ hoàn toàn có thể sống người chết thị bại cốt, lại nói ta lần này dùng để thí nghiệm Mao Tiểu Phương cũng không phải cái gì bình thường chứng bệnh, mà là chúng ta thuật bệnh nhân, nếu như Mao Tiểu Phương thật sự không được, vậy thì chứng minh hắn là một cái thần côn." Thần côn liền không muốn mở đường, cuốn gói đi bao xà là bao xà đi. Mao Tiểu Phương đối mặt Trung Quân khiêu khích tự nhiên là nhất thời nuốt không trôi cơn giận này, nói: "Được, ta ý hiểu, đem bệnh nhân kia dẫn tới đi. Nếu như ta không cách nào y tốt này, tà thuật ta đương nhiên sẽ không có mặt mũi đợi ở chỗ này." Trung Bang lúc này trên mặt đã hắc như đái nổi, hắn đột nhiên lôi kéo Trung Quân nói: "Tỷ tỷ, ngươi không muốn lại ở đây quay rối có được hay không?" Thế nhưng Trung Quân lúc này đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, vung một cái ống tay háo đem hắn cho bỏ qua, nói: "Tỷ tỷ sự ngươi thiếu quản, ngươi không nên ở chỗ này khí ta a." Bạch Vũ thấy náo nhiệt như thế tỉnh táo đến lúc đó cảm thấy buồn cười cực kỳ. Rất có hứng thú nhìn này, trung quân lần này đến cùng muốn sai trọ gian gì? Bất quá ở trong lòng cũng là mơ hồ đoán được một điểm, nghĩ đến nàng có thể có ý định vì làm Mao Tiểu Phương ra chút nan đề, vì lẽ đó không biết ở đâu tìm một chút trên người chúng ta thuật người đến. Sau đó trung quân rất là đắc ý đem mọi người mang tới cửa chấn địa phương, lúc này cửa trấn đã không có người nào, dù sao hiện tại đã sắp muốn đến cơm điểm, từng nhà có đang dùng cơm, có đi tham gia hương đảo đạo đường mở cửa nghi thức. Trung quân như là ấn lại chính mình thiết kế thật con đường, đi tới một chỗ bí ẩn bụi cỏ bên cạnh, này ra trong bụi cỏ càng lạ như là có đây là sao độ vật bình thường không có quy luật run, run. Thật giống là nhìn thấy nhiều người như vậy chịu đến kinh hãi. Trung quân đem bụi cỏ cho đẩy ra, cái này bên trong nhất thời xuất hiện một tên quần áo rách nát, hơn nữa run run rẩy dày, dày một cái lạm tháp ăn mày. Trung quân cười nói, "Xem đi, chính là hắn, đây là sát vách chấn trên lý nhìn lưu, hắn từ nhỏ đây, liền bị người rơi xuống tà thuật. Kinh thường gặp được khủng bố đồ vật, hiện tại mới đã biến thành bộ dáng này, chỉ cần bao tiểu phương đem hắn cho ý được rồi là được." Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 249, tà thuật. Chương 249, tà thuật. Bạch Vũ lúc này ở một bên khỏe mạnh quan sát một thoáng, phát hiện người này còn đúng là bị người cho làm chủ. Tuy rằng không nhìn ra là cái gì chú thuật, thế nhưng tự pháp nhãn nhìn ra tình cảnh có thể biết, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Chỉ thấy lúc này cái này gọi là lý nhị như người mắt, nhĩ, khẩu, trong mũi đều có tầm thường mắt thường không thể nhận ra đến hắc khí biểu lộ, nhưng hắc khí này không biết là cái gì, thế nhưng Bạch Vũ có thể thấy được này định là thuộc về tà khí ở trong một loại. Tà khí cũng chính là với thân thể người tai hại đồ vật, nói thí dụ như hoàn khí âm khí loại hình đồ vật. Bạch Vũ sau đó lại hồi tưởng một phen trung quân vừa theo như lời nói, hắn bắt đầu suy nghĩ lên. Này có thể là một cái nào đó loại mượn rủa, hay hoặc là, là một ít cũng không thông thường pháp. Từ này có thể thấy được thi chú người nhất định đối với này lý nhị như hận tấu xương. Cái gọi là khủng bố đồ vật khả năng cũng chính là một ít quỷ quái, hoặc là ảo giác. Mà chỉ cần là một người bình thường thấy lần trước hay là còn không có gì quá đáng lo, thế nhưng thường thường như vậy hạ xuống, đặc biệt từ vẫn là đứa nhỏ thời điểm, chuyện này quả thật chính là đem người hướng về hiện ở cái trình độ này bước. Bất quá điều này cũng không tính là cái gì vấn đề quá lớn, phải biết Mao Sơn nhưng là có không ít tạm môn phép thuật đi chép, tuy rằng những thứ đồ này không khiến người ta tập luyện. Thế nhưng bình thường đều sẽ có một ít nghiên cứu, huống chi Bạch Vũ đối với Mao Sơn các hạng bí pháp đều là tinh thông, nếu như người này ra giao do hắn đến nghiên cứu, có thể nói trong vòng 3 ngày hắn có một ít tự tin để hắn khôi phục trở thành bình thường trạng thái. Thế nhưng đối với Mao Tiểu Phương hắn nhưng là không biết rõ lắm, dù sao Mao Tiểu Phương sở học là thiên sư phái, đương nhiên cũng không phải hắn nhận thức tiên sư phái. Người thiên sư này phái hệ thống hắn cũng cũng không hiểu nhiều lắm, cũng không biết bọn họ quay về như vậy tà môn pháp thuật có hay không cái gì hiểu rõ. Mao Tiểu Phương lúc này đã đi tới Lý Nhị Nhu trước người, hắn ngồi xổm xuống thân đến, đầu tiên là chuẩn bị nhìn lại Lý Nhị Nhu tinh thần tình hình. Thế nhưng Lý Nhịn Nhu thật giống vô cùng sợ người lạ, hắn trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng, giơ ra một cái tay đến đem Mao Tiểu Phương tay cho vỗ bỏ. Trong miệng không được lẩm bẩm, không nên tới, ngươi không nên tới, tới nữa ta có thể phải đi rồi. Mao Tiểu Phương thấy thế vô cùng sự bất đắc dĩ, nhìn thấy này Lý Nhịn Nhu vẻ mặt như thế kích động cũng là có một ít bó tay hết cách, liền cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở phía xa quan sát hắn phí sát. Sau đó hắn cũng có cùng Bạch Vũ như thế phát hiện, là bị người cho rơi xuống tà thuật không có sai, chỉ có điều muốn xem ra là cái gì, thuật còn phải bỏ phí một phen công phu. Mao Tiểu Phương trầm ngâm một lát sau, Mới mở miệng nói, Thiết Trung quân giả vừa bĩu môi khinh thường, nói, không được là không được đi, tuyệt đối không nên phản mạnh. Nếu không sau đó trên mặt diện càng không nhịn được. Mao Tiểu Phương vẫn không có nói lên cái gì, dư đại hải thế, nhưng dư đại hải nhưng là có chút nghe không vô, dù sao như thế nào đi nữa nói hắn cũng coi như là cùng Mao Tiểu Phương một nhóm. Nếu như vậy liền tự nhiên không thể để cho người bắt nạt không phải. Liền hắn cười gần một tiếng nói, ngươi nói Mao sư phụ là thần côn, vậy thì là thần côn sao? Vậy ngươi cũng không nên đã quên ngươi hiện tại mới là trấn chúng ta mặt trên công nhận thần côn. Qua nhiều năm như vậy dựa vào ngươi bắt nạt thần lừa gạt quỷ bản lĩnh cũng kiếm lợi không ít tiền chứ. Chung quân nghe được Dư đại hài tóm chặt chính mình bịt tóc, nàng nội vàng bồi nổi lên nụ cười nói, nơi nào nơi đó, ta chỉ có điều là vì là người nông thôn làm tốt hơn sự mà thôi. Nào có sẽ nghĩ tới muốn kiếm tiền đây. Dư lão bản nguyên là suy nghĩ nhiều, còn nữa nói ta như thế nào sẽ là thần côn đây? Phải biết ta cũng coi như là chính tông Mao Sơn truyền nhân a. Hử, ngươi nhanh nói cái gì chính là cái đó a? Ngươi nói Mao sư phụ là thần côn chính là thần côn, ngươi nói ngươi là Mao Sơn phái truyền nhân chính là Mao Sơn phái truyền nhân a? Nếu lời của ngươi nói như thế có thể tin, như vậy còn muốn cái gọi là chứng cứ làm cái gì đấy? Dư Đại Hải vẫn như cũ xem thường nói. Chung Quân thấy thế cũng biết là Dư Đại Hải cùng nàng đối nghịch, liền bất đắc gì nói, "Vậy ngươi nói muốn thế nào? Ngươi nói ra một cái biện pháp đến đây đi." Dư Đại Hải liếc nàng một chút, nói, "Cái nào còn dùng hỏi? Mao sư phụ không phải đã nói sao? Hắn muốn xem ra này chú thuật cần một chút thời gian, chờ thêm một đoạn thời gian không là được sao? Ta đề nghị liền ước định vì là một tuần, này trong một tuần lễ Mao sư phụ nếu như ý được rồi lý nhịn vậy thì chứng minh nàng có bản lĩnh thật sự." Mà trung sư phụ ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi thần côn, chuyện này coi như là một cái thi đấu. Sau đó vừa giống như là nhớ ra cái gì đó giống như vậy, nói, bất quả nếu là thi đấu liền nhất định phải có chút điểm tốt mới được, không bằng liền như vậy, ai thua ai đạo đường liền không cần mở ra. Tự động đóng, không phải có câu nói nói là nhất sơn không thể chứa nhị hồ sao? Trung quân nghe vậy trên mặt vốn là bắt đầu tràn chế lên nụ cười nhưng nhất thời cưng ở bên trên, hắn không nghĩ tới nàng chỉ có điều là muốn vì làm Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ hai người tìm tới một điểm phiền phức, thế nhưng cuối cùng nhưng là còn đem chính mình cho dính vào rồi. Nay hoàn toàn là nàng không có dự đoán đến kết quả. Kết quả là nàng bắt đầu do dự. Phải biết điều này làm cho nàng quan đạo đường muốn so với giết nàng còn muốn thảm, này đạo đường có thể coi là mạng của nàng gấp dễ, kiếm tiền sinh mạng. Đạo đường đóng nàng chính là liền kiếm tiền tưởng niệm cũng sẽ theo quan. Bất quá hiện tại thì có nhiều người như vậy nhìn, nàng lúc này cũng dễ dàng tiến thoái lưỡng nan, liền cười cật quay về dư đại hải hỏi, "Dư lão bản, điều này cũng việc không liên quan đến chúng ta tìm đi, này không phải muốn chứng minh Mao tiểu phương sao?" Hắn ra tay đem thân phận của chính mình cho chứng thực không là được đi. "Không được không được, không có đoán được này làm sao có thể xem như là thi đấu đây, đây là tất yếu." Thế nhưng Dư Đại hại vẻ mặt rất là kiên quyết, căn bản là không cho nàng trở về chỗ trống. Mà ở một bên các vị hương thân môn lúc này cũng là liên tục gật đầu, lên hống. Tình huống bây giờ dưới coi như là trung quân không muốn đáp ứng cũng không xong rồi, bất quá nàng người này ý đồ xấu xác thực tương đối nhiều, con mắt hơi chuyển động bên dưới nàng nhưng là lại nghĩ đến những thứ đồ khác. Mà Mao Tiểu Phương lúc này đứng ở một bên nhưng là không nói gì, dù sao có như vậy tiền đặt cược hắn nhiệt tình cũng lớn, đối với hắn mà nói thần côn đạo đường đóng vậy cũng là là một chuyện tốt. Đứng ở trung quân bên người trung bang vẫn luôn không có nói câu nào, hiện tại khi biết cái này tin tức xong nhưng trong lòng của hắn như là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở trong lòng hắn cho tới nay đều là phản đối với tỷ tỷ của chính mình làm nghề này khi, làm. Tuy rằng hắn cũng không biết Mao Tiểu Phương có thể hay không có thể đem này chú thuật giải quyết, thế nhưng hắn nhưng là tin tưởng cuối cùng doanh ra nhất định là Mao Tiểu Phương bên này, dù sao nơi này còn có này một cái hắn có chút hiểu rõ Bạch Vũ đây. Chờ đến dư đại hải bá đạo đem chuyện nào cho quyết định sau đó, mọi người lúc này mới cười cười nói nói đàm luận chuyện này tàn đi đi. Mà Mao Tiểu Phương nhưng vào lúc này trực tiếp tìm tới Bạch Vũ, mà A Phàm còn một tay cẩn thận sam lý nhìn nhíu. Tiểu Phương lúc này liếc mắt nhìn Lý Nhị Nhu nói, hữu, Chuyện này chỉ sợ ta đến cùng người thương lượng một chút." Bạch Vũ sững sở, nói, "Làm sao chuyện gì? Là này Lý Nhị như sự." Mao Tiểu Phương gật đầu một cái nói, "Không sai, kỳ thực chúng ta thiên sư đối với quỷ dị phép thuật biết rất ít, trước một khoảng thời gian ta nghe nói nói có nói tới ngươi sở học rất tạp, này phá chú sự tình chỉ sợ ngươi muốn so với ta ở hành nhiều lắm, nếu là ta chỉ sợ ít nhất phải muốn 10 ngày thời gian." Bạch Vũ nghe vậy nở nụ cười, nói, "Hóa ra là như vậy, đạo huynh chuyện này đúng là không có vấn đề gì, ngươi cứ việc yên lòng chính là, ta vừa nãy cũng đang quan sát người này. Phát hiện hắn xác thực là bị người làm pháp thuật." bất quá ta nhưng có lòng tin ở trong vòng 3 ngày tìm ra thi thuật căn nguyên, sau đó căn cứ phá giải. Mao Tiểu Phương nghe vậy nở nụ cười, nói, này liền được, như vậy ta cũng là yên tâm hơn nhiều, vậy cũng là là một cái đả kích cái nhóm này thần côn cơ hội, ta cũng không muốn thua. Sau đó liên quan Lý Nhịn Nhu Bạch Vũ một nhóm 4 người liền tới đến vừa khai trương đạo đường, lúc này bọn họ một ít ở lại sử dụng đồ vật cũng đã chuyển đến nơi này. Vì lẽ đó hiện tại có thể nói xem như là Bạch Vũ ba người nhà. Lý Nhị Nhu tâm trí của hắn lại như là một đứa bé, vừa mở miệng chính là một ít ấu chí lời nói. Lúc này Bạch Vũ ba người đều là bị hắn cho làm phiên Thiên chốt chính là người này, tuy rằng thực tế tuổi tác đã rất lớn, chỉ ít trước 27, 28 tuổi. Thế nhưng bay về Bạch Vũ mấy người xưng hô nhưng là thúc thúc. Cho nên nói Bạch Vũ không nói gì thêm phiền muộn, một cái tuổi tác so với mình còn muốn lớn hơn người như thế gọi mình xác thực là có loại không tốt lắm cảm giác. Thế nhưng tuy rằng như vậy, mà Bạch Vũ trị liệu nhưng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, Bạch Vũ muốn trước đem người này chú thuật căn nguyên tìm ra, cái kia đầu tiên trước hết sáng tỏ hai cái phương hướng. Nay chú thuật đến cùng là khiến người ta nhìn thấy một ít người bình thường không thấy được quỷ quái, vẫn là một ít ảo thuật. Phải biết điểm xuất phát không giống, này thì chú thuật số cũng bất tận tương đồng. Vì lẽ đó Bạch Vũ hai ngày thời gian trong liền bắt đầu tìm đáp án này lên. Cái gọi là tìm đáp án tự nhiên chính là bí mật quan sát, trải qua hai ngày không ngủ không lứt quan sát, Bạch Vũ rốt cuộc tìm được đáp án. Lý nhị nhưu nhưng là bị người cho triển khai có thể nhìn thấy ảo giác pháp thuật. Khủng bố ảo tưởng là thế nào Bạch Vũ ngẫm lại cũng có thể biết, lại như là Bạch Vũ ở hồi hồn dạ, ở trong thì nơi đó có rất rất nhiều hàn linh, báo thù quỷ. Bọn họ ở năng lượng yếu kém thời điểm biến trở về phát sinh một loại năng lượng đến quấy rầy người sóng điện não, khiến người ta sản sinh khủng bố ảo giác. Cái thứ ảo giác thậm chí có thể đem người cho tươi sống cho hữu chết. Nghĩ đến tuần này thuốc cũng nhất định cách biệt không đi quá nhiều, có thể khiến người ta ý thức đông dương sản sinh ảo giác, vậy ta thì nhất định sẽ có món đồ gì ở ảnh hưởng hắn, này chính là thi thuật căn bản. Vật này hoặc là sẽ là một loại dược chú, cũng có thể là như thế tà ác pháp khí, thậm chí sẽ là một cái không đáng chú ý con rối hình người. Thi loại này ta thuật nhất định còn phải phải biết người này ngày sinh tháng đẻ, ở biết ngày sinh tháng đẻ tình huống dưới mới có thể có thành tự công. Mà nghe trung quân nói này, Lý Nhị như lúc còn rất nhỏ liền xuất hiện tình huống này, theo người không biết cụ thể bao lớn, thế nhưng nghĩ đến nhiều lắm cũng chỉ có 3, 4 tuổi khoảng chừng mà thôi. Như vậy vào lúc đó có thể biết hắn ngày sinh tháng đẻ người hắn là sẽ không quá nhiều, có thể sẽ là cùng bọn họ khá là người thân cận. Quy 1 chương 250, tìm tung thuật. Chương 250, tìm tung thuật. Loại pháp thuật này khả năng chính là lấy người ngày sinh tháng đẻ, thêm con rối hình người vì là liên lụy, sau đó làm người trên người phép thuật. Bạch Vũ đang suy nghĩ đến nơi này sau, hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, bắt đầu lặng lặng suy nghĩ lên, kỳ thực loại này phép thuật cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn vài loại muốn sàng lọc đi ra ngược lại cũng đúng là hết sức đơn giản. Chỉ có điều hiện tại muốn suy nghĩ nhưng cũng không chỉ là những này, có vẫn là đến cùng là ai thi pháp lại dùng món đồ gì thi pháp đợi được làm rõ những thứ đồ này sau đó Bạch Vũ liền có thể đúng bệnh hốt thuốc đem này pháp thuật cho phá giải đi lúc này vừa vặn mau tiểu phương từ ngoài cửa đi vào hắn nhìn thấy Bạch Vũ chính đang vùi đầu năm chiêu cười cười nói đạo Hữ còn thật là khó khăn vì ngươi chuyện này xác thực là rất hao tồn tâm trí bất quá ta sao cũng không nhất thời vội vã dù sao lúc này mới quá hai ngày thời gian mà thôi nếu là ngươi nghĩ tới điều gì cũng có thể nói với ta nói ta hai thương lượng một chút tương tất ta hai người muốn đem này pháp thuật cho phá giải vẫn là rất dễ dàng Bạch Vũ gật, gật đầu nói đạo Vinh nói tới là Hiện tại ta liền đem ta nghĩ đến muốn nói với người nói. Sau đó Bạch Vũ liền đem chính mình khổ não nói cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương nghe xong nhưng là lại lần nữa nở nụ cười, nói, vấn đề này đúng là rất dễ giải quyết, Dương huynh ở đây ở lại nhiều năm, mong rằng đối với nơi này tình hình cũng hết sức quen thuộc. Không bằng chúng ta xin mời hắn hỗ trợ, nghĩ đến hắn cũng sẽ không chú ý. Cũng được, vậy chúng ta liền đi tìm Dương tiên sinh giúp một thoáng vận độ. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng hắn vẫn đối với Dương Phi Vân có rất lớn cảnh giác, bất quá hắn hiện tại cũng biết Dương còn không sẽ có động tác gì. Sau đó một khoảng thời gian bên trong hắn vẫn như cũ sẽ tận lực làm chính mình người hiền lành. Liền hai người lập tức liền dựa theo Dương Phi Vân nói tới địa chỉ tìm tới nhà của hắn, này Dương Phi Vân quá xác thực là rất nhỏ khó, một khu nhà đơn sơ phòng ốc không có bất kỳ suất chúng. Hơn nữa phòng này còn đã rất là cũ nát, nghĩ đến là ở thời gian khá lâu. Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ đối diện một chút, nhưng là không khỏi thở dài một hơi. Hắn hiện tại cùng là xấu hổ. Chỉ cho rằng trước là oan uổng Dương Phi Vân, đối với tính cách chính trực hắn tới nói thực sự là rất ban khoan. Ngọc thấy thế tâm trạng lập đầu, thế nhưng trên mặt nhưng không có làm ra phản ứng. Mà La nhẹ nhàng cười cười nói, "Đạo huynh không cần như vậy, lưu ý Dương tiên sinh tính cách ngươi cũng nhất định có hiểu biết. Hắn là sẽ không để ở trong lòng diện. Đã như vậy ngươi cần gì phải để ở trong lòng đây?" Mao Tiểu Phương nghe vậy trầm ngâm một phen, thế nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, "Đây là không giống. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy xin lỗi Dương huynh, hiện tại ta xem như là nhận rồi, hắn sau đó lại chậm rãi bồi thường hắn đi." Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền không tiếp tục để ý hắn tiến lên gõ cửa phòng một cái. Chờ Bạch Vũ đem tiếng gõ cửa phòng sau đó, sau một chốc "công phu. chỉ nghe ở bên trong truyền đến một tiếng vui tươi giọng nữ đáp lại một thoáng. Mấy tức sau khi cửa phòng liền bắt đầu mở ra đến, chỉ thấy mở cửa chính là một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này khoảng chừng có cái hơn 30 tuổi, nàng ở nhìn thấy Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người thời điểm kinh ngạc một thoáng. "Xin hỏi các người là?" Nữ nhân bay về hai người nghi hỏi. Mao Tiểu Phương lúc này cũng là đi tới Bạch Vũ bên người, hắn nở nụ cười ôm quyền nói, "Vị này nói vậy hẳn là chị dâu, tại hạ Mao Tiểu Phương, bên cạnh ta vị này chính là Bạch Vũ. Hai người chúng ta là Dương huynh bằng hữu. Lần này là có chuyện tìm đến hắn." Nữ nhân nghe vậy biểu hiện sửng sợ, sau đó phản ứng lại, cười nói, "Nếu là Phi Vân bằng hữu vậy thì mời vào đi." Phi Vân ở bên trong đây. Ta này liền đi gọi hắn. Sau đó liền trước tiên bước nhanh đi rồi, bước chân vô cùng cấp thiết. Mao Tiểu Phương nhìn nữ nhân này bóng lưng, gật đầu một cái nói, lớn như vậy tẩu cũng thật là hiền thục ca, Dương Huynh cũng thật là có phức khí. Bạch Vũ nhưng là biết nữ nhân này là vì sao cấp thiết như vậy đi vào, nói vậy như vậy Phi Vân hiện tại chính đang yêu thích không buông tay thưởng thức hắn qua nhiều năm như vậy thu thập bảo vật. Nữ nhân đối với Dương Phi Vân sự tình có thể là hiểu rõ cực kỳ. Bất quá nàng nhưng là cũng có một chút không biết đồ vật, nói thí dụ như Dương Phi Vân chân chính tính cách, còn có Dương Phi Vân vẫn gạt nàng một chuyện, trái tim của nàng kỳ thực là Dương Phi Vân mịch thiên cũng cải bệnh cần thiết một thứ, Thiên Thọ Viên Châu. Kỳ thực cho tới nay Dương Phi Vân đều đang suy nghĩ muốn giết chết nữ nhân này, mà nữ nhân này ở trong mắt Dương Phi Vân cũng chỉ có điều là một cái có giá trị lợi dụng đồ vật mà thôi. Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương ở này đơn sơ phòng khách ở trong hơi chờ dây lát, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Dương Phi Vân Dương Phi Vân vội vội vàng vàng tự bên trong chạy ra. Còn chưa đợi được ở gần, Dương Phi Vân bây giờ sẽ bắt đầu ôm quyền đạo nổi lên nói đến, Bạch đạo trưởng, Mao sư phụ, hai vị đúng là xin lỗi, thực sự là tại hạ mệt một chút ở chính giữa bắt đầu ngủ. Bạch Vũ Mao Tiểu Phương hai người cũng là chạm lên, Mao Tiểu Phương cười cợt khoát tay nói, không lo lắng, không lo lắng, lần này chúng ta tới nơi này là có chút việc muốn phiền phức Dương huynh. Ồ, không biết là chuyện gì làm khó hai vị đạo trưởng. Chỉ cần là Dương mối đủ khả năng sự tình một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, Mao sư phụ cứ mở miệng chính là. Dương Phi Vân thậm chí ngay cả chuyện gì cũng không hỏi, này vừa bắt đầu bạo đảm lên. Hiện tại Mao Tiểu Phương đối với Dương Phi Vân hảo cảm đã tăng lên trên rất nhiều, lại như là quen biết người bình thường cũng không có khách khí hoặc là khách khí, chuyện này Dương huynh tự nhiên đủ khả năng, chúng ta muốn đến sắt vách thôn trấn trai trên một ít manh mối, bất quá chúng ta đối với địa hình nơi này quá không quen tất, vì lẽ đó đã nghĩ đến làm phiền Dương huynh dẫn đường. Dương Phi Vân đối với chuyện như vậy lại làm sao từ chối? Hắn có thể nói là cầu cũng không được, liền không hề do dự chút nào lập tức liền đồng ý. Ở thời gian sau này, Mao Tiểu Phương vốn là là không muốn làm lỡ thời gian, thế nhưng không chịu nổi Dương Phi Vân tỉnh tỉnh, cho nên bọn họ bữa chưa liền ở Dương Phi Vân trong nhà giải quyết. Không thể không nói Này Dương Phi Vân lão bà tay nghề sát thực là rất là cao siêu, Bạch Vũ tâm trạng vẫn luôn khen không dứt miệng. Đang giải quyết bữa trưa sau 3 người liền lên đường, chuyển động thân thể, hướng về sát vách thôn trấn đi tới, này thôn trấn kỳ thực cách đến Bạch Vũ bọn họ vị trí thôn trấn cũng không coi là xa xôi, cũng là mấy cây số khoảng cách. Một đường đi tới bất quá là chừng nửa canh giờ liền đi tới địa phương. Sau đó lại đang hỏi thăm bên dưới cả đám liền tới đến Lý Nhị Nhu tổ ốc. Lý Nhị Nhu chỗ ở vô cùng đơn sơ, tuy rằng tòa nhà cũng không tính là nhỏ, thế nhưng toàn bộ không có một tia lộ hot. Cư Dương Phi Vân nói, này Lý Nhị Nghiêu tổ phụ vẫn là làm ăn lớn. Tuy rằng ở lao niên thời điểm nhân vì là con trai của chính mình cũng không quá không chịu thua kém vì lẽ đó ra cảnh sa sút, thế nhưng cũng lưu lại một chút tài sản. Nay tòa nhà lớn chính là Lý Nhị Nhu tổ phụ phân cho hắn. Bạch Vũ đi tới này tòa nhà lớn bên trong, Trung quanh đánh giá một phen, sau đó liền phát hiện tòa nhà này đúng là không có đặc biệt gì, chỉ có điều là phổ thông trạch viện, bất quá bởi vì quá vì là cũ nát hơn nữa ít có người quét tước duyên cớ, vì lẽ đó đúng là có vẻ vô cùng tiêu điều. Bạch Vũ lúc này hướng về Dương Phi vấn hỏi, không biết này Lý Nhị Như có còn hay không người nhà một loại, hoặc là họ hàng gần cũng được. Chúng ta hướng về bọn họ hỏi thăm một chút tin tức. Dương Phì Vân lắc đầu nói, "Này ngược lại là không có, Lý Nhị Nhu ở mười mấy tuổi thời điểm hắn họ hàng xa đã rất ít thân cận, coi như là họ hàng gần một cái bá phụ đến hiện tại cũng đã sớm mất." Có người nói này Lý Nhị Nhu là mẫu thân hắn 40 tuổi thời điểm mang thai, cha mẹ ở sinh ra hắn không lâu liền mất, Hắn ba phụ tử thời điểm cũng đều đã có 60 vài tuổi. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nhưng là lâm vào trong suy tư, hắn bắt đầu suy nghĩ này thì chú đồ vật là ở nơi nào, bất quá nói vậy cũng nhất định sẽ không cách được với xa. Dù sao khoảng cách quá xa, này chú thuật cũng liền không có tác dụng gì. Hắn có thể không tin này chú thuật vẫn có tu vi người dưới, phải biết tầm thường đạo sĩ là không dễ dàng cho hại người, dù sao này nghiệp lực quấn quanh người cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đương nhiên, cái kia một loại đã ly kinh bạn đạo người ngoại trừ, bất quá người như vậy vẫn tương đối ít đòi, Bạch Vũ tin tưởng ở thế giới này liền một cái thần côn đều như thế kiếm tiền, một cái chân chính đạo học người cũng không đến nỗi vì là một chút cái gì không chuyện gấp gấp cùng một người bình thường bắt ăn. Vậy không biết nói năm đó Lý Nhị Nhu gia cùng người nào từng có quan hệ, hơn nữa còn là không giải được thù hận. Bạch Vũ lúc này lại lần nữa hỏi lên, Dương Phi Vân thoáng suy tư một chút, sau đó lắc đầu nói, "Này cũng không rõ lắm, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì kẻ thù, dù sao truyền thuyết năm đó Lý Nhị Ngưu cha mẹ vẫn là này phạm vi trong dặm có tiếng người tốt, như loại này người tốt hẳn là không thích hợp kẻ thủ. Bạch Vũ nghe vậy trầm mặc, ở không biết là ai người làm hại Lý Nhị Nhu tình huống dưới, chuyện này giải quyết lên vậy thì không phải đơn giản như vậy. Dù sao chỉ là tìm tới thi thuật đồ vật phương vị liền không quá dễ dàng, tuy nói hắn đồ vật sẽ không giấu đi quá xa, thế nhưng muốn tìm ra cũng sẽ không dễ dàng không phải. Hắn cũng cũng không thể cưỡng phục kích những người này ra nhà đều cho hủy đi chứ. Nếu như lời nói như vậy nhất định sẽ gây nên chấn cãi. Trong ngâm chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ đống nhiên sáng mắt lên, hắn nghĩ tới rồi một cái phương pháp. Hắn có thể mở đàn. Tuy nói ở mở đàn phương pháp bên trong không có cái gì tìm thứ này phương pháp, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể vào lúc này trước đem Lý Nhị Nhu chú thuật cho xác định. Sau đó muốn tìm được cái kia thi chú độ vật có thể nói liền đơn giản rất nhiều. Liền hắn vô tay một cái cười nói, ta hiện đang nghĩ đến biện pháp, phía dưới chúng ta đi về trước, ta trước đem Lý Nhị Nhu bị chúng chú thuật cho xác định ra, sau đó ta liền mở đàn chuẩn bị dùng tìm tung thuật. Tìm tung thuật Dương Phi Vân cùng Mao Tiểu Phương hai người có chút kinh ngạc. Tuy rằng Mao Tiểu Phương cũng là đạo thuật cao nhân, thế nhưng người sức lực cả tuyệt, hắn cũng có chút nhược hạng đồ vật, liền tỉ như này tìm tung thuật. Tìm tung thuật xem như là một hạng rất thiên môn pháp thuật, nó công dụng là tìm kiếm ở có hàng mẫu tình huống dưới tương đồng đồ vật, nói thí dụ như Bạch Vũ hoàn toàn có thể ở biết lý nhị như thân bên trong chú thuật sau, sau đó căn cứ này chú thuật phương pháp làm ra một cái thi chú đồ vật, sau đó lại dùng vật như vậy tìm đồng dạng đồ vật. Bất quá cũng bởi vì như thế vì lẽ đó rất ít người sẽ môn pháp thuật này. Quy 1 chương 251, Áp tướng Chương 251, Áp tướng Sau đó Bạch Vũ ba người lại lần nữa trở lại đạo đường bên trong, lúc này đã sắp trời đêm muộn. Cái kia Lý Nhịn Nưu ngây ngốc ở giữa sân chơi bùn, gặp lại được Bạch Vũ các loại, chờ, người đến, hắn bỗng nhiên trên mặt cả kinh sau đó nhanh trong trốn ở một chỗ, lộ ra một cái đầu đến lén lút nhìn ba người. Bạch Vũ lắc lắc đầu, thấy thế cảm thấy buồn cười, sau đó trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, quay về hắn cười cười nói, "Lý Nhịn Nưu, hiện tại ta giúp ngươi chữa bệnh, ngươi ngàn vạn muốn đàng hoàng không nên lộn xộn. Không phải vậy nhưng là sẽ đau." Nhắc gan Lý Nhịn Nưu hắn lại nơi nào chịu, lập tức hướng về một bên địa phương chạy tới. Trong miệng tiêu nói, ta không có bệnh, ta không cũng phải nhìn bệnh, cũng không phải uống thuốc. Ai, Bạch Vũ thở dài một hơi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bất quá tuy rằng hắn không muốn thế, nhưng chuyện này hay là muốn tiến hành. Liên lập tức thân hình lại lên, sau đó liền tới đến Lý Nhị Nhu phía sau, một cái con dao đánh vào hắn cổ chỗ. Thu được Bạch Vũ này, một cái con dao thân thể của hắn nhất thời nhuyễn ngã xuống, hôn mê. Còn lại hai người đem tình cảnh này cũng không nói gì, dù sao phi thường sự kiện có thủ đoạn phi thường cũng là hẳn là. Lúc này Mao Tiểu Phương liếc nhìn xung quanh, bỗng nhiên nghi ngờ nói, "Á Phạm đi đâu thế? Không phải để hắn nhìn Lý Nhị Nhu sao?" Hắn làm sao đã không thấy tăng hơi? Mao sư phụ này cũng không cần lo lắng, người đồ đệ A Phàm nghĩ đến là có chuyện đi ra ngoài, không có cái gì quá đáng lo, lại nói người không phải cũng có một ít cuộc sống riêng không phải. Dương Phi Vân lúc này cười cận quay về Mao Tiểu Phương nói, Mao Tiểu Phương nghe xong cũng cảm thấy có lý, gật gật đầu, cũng là, trước đây hắn lúc nhỏ ta quả khá là nghiêm, hiện tại lớn rồi cũng nên có chuyện của chính mình phải xử lý. Mấy người trước đêm này Lý Nhị Nhu cho đặt ở trong gian phòng, Bạch Vũ lại lần nữa quan sát một chút này Lý Nhị Nhu sắc mặt, phát hiện vẫn là như vậy bệnh trạng, liền xoay người quay về còn lại hai người nói, đạo huynh, Dương tiên sinh Hiện tại có vài thứ ta các ngươi phải hỗ trợ chuẩn bị trên một thoáng. Sau đó Bạch Vũ liền đem thứ cần thiết từng cái bày ra đi ra, những thứ đồ này tự nhiên là một ít thi thuật thường dùng đồ vật, bất quá nhưng còn nhiều một chậu thanh thủy. Hắn hiện tại căn bản mục đích nhưng là muốn đem này chú thuật chủng loại cho tìm ra, nếu muốn phá giải còn muốn đợi thêm một lúc. Loại này pháp thuật có thể nói là Mao Sơn bí thuật ở trong một loại ghi chép, không biết là vị tiền bối nào cao nhân nghiên cứu chế tạo, là dùng để chuyên môn đến xem thi chú thuật chủng loại. Mỗi một loại chú thuật tác dụng đến người trên người thời điểm, hắn cũng có một loại đặc biệt biểu hiện. Mà Bạch Vũ phương pháp này chính là dùng pháp thuật tìm ra loại biểu hiện này đến sau đó được mình muốn đáp án Bạch Vũ trước đem này Lý Nhị Nhịưu cho đặt lên giường này Lý Nhị Nhưu hiện tại đúng là không có cái gì quá đáng lo hơn nữa ngủ đến còn rất hương trong miệng không được lầm bầm cũng không phải biết ở nói gì đó chờ bao tiểu phương hai người đều sẽ đồ vật chuẩn bị xong sôi lúc này mau tiểu phương quay về Bạch Vũ cười nói Lạ Hưu hiện tại đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ cảng ngươi xem một chút có còn nên những thứ đồ khác nếu là cần muốn chúng ta lại đi tìm đến mỗi ít Bạch Vũ nhìn một chút những này chuẩn bịô tốt lắc đầu nói đã đầy đủ Hiện tại ta bắt đầu phát huy pháp thuật, các người tạm thời lui về phía sau." Hai người nghe vậy vội vàng hướng thân lùi lại mấy bước, mà Bạch Vũ nhưng là ở đồng thời trên đất cầm lấy một tờ giấy vàng, một cái tay khác lại cầm lấy một tấm chu sa bút. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, lập tức bút lớn vung lên một cái chỉ thấy một đạo phụ văn ở trong nháy mắt đã hoàn thành ra. Bạch Vũ đem bút trong tay thả xuống, một tay nắm bắt lá bùa. Chỉ thấy được tấm bùa này chỉ bên trên lập lòe từng tia từng tia kim quang, những kim quang này ẩn bắn ở Bạch Vũ trên mặt để tóc của hắn, lông mày đều đã biến thành màu vàng. Bạch Vũ đồng nhiên trầm giọng hét một tiếng, một tia thần quang tìm hình bóng, mượn tới đạo pháp hiện chân linh. Lập tức hắn liền cầm trong tay lá bùa nhanh chóng kề sát ở Lý Nhị Nhu trên mặt, chỉ thấy lá bùa này bên trên kim quang vẫn như cũ chưa tiêu, hơn nữa còn kỳ lạ từng tia từng tia ngấm vào Lý Nhị Nhu thất khiếu bên trong. Sau một chốc câm phù, Bạch Vũ lại sẽ lá bùa này cho nắm lên, đưa tay một đống, chỉ thấy lá bùa lập tức liền không hỏa tự cháy. Trong nháy mắt liền hóa thành một tia cho bụi, cho bụi lại như là có sức mạnh vô hình khống chế bình thường càng là tuần cái kia buồn thanh thủy mà đi. Cho bụi vào nước tức khắc tan ra, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Bạch Vũ đi tới cái kia buồn thanh thủy bên Tuấn Thành chỉ kiếm ở này buồn khẩu vẽ một đạo lệ chú, sau đó rồi hướng buồn bên trong thanh thủy hư đánh một trượng, chỉ nghe này chưa đánh tới thực vật bàn tay càng lá phát sinh một tiếng vang trầm thấp, buồn bên trong thanh thủy thoáng chốc trong lúc đó càng là tạo nên đạo đạo sóng gợn. Mao Tiểu Phương cùng Dương Phi Vân hai người lúc này ở một bên đưa cái cổ ngắm nhìn, biểu hiện vô cùng chăm chú, đều muốn biết này pháp thuật triển khai xong sẽ có một loại giá sao đáp án. Lúc này thanh thủy chậm rãi bình phục sóng gợn, chỉ thấy ở trên mặt này hiện lên những là mấy cái tự, này mấy cái đại tự kỳ, lệ vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng là phân rõ không ra. Hắn nhíu mày, cẩn thận nhìn. Theo thời gian trôi đi, nay mấy cái đại tự cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, chỉ thấy nhưng là ba chữ lớn, Ác tướng chú. Đối với Mao Sơn bí thuật ở trong ghi chép các loại bí thuật đều vô cùng hiểu rõ Bích Vũ, tự nhiên biết đây là vật gì, cái gọi là Ác tướng chú, cũng chính là có thể khiến chúng tuyển chiêu người ở quy định thời gian sản sinh hung ác ảo tưởng. Những này ảo tưởng đều là lòng của người ta bên trong cho rằng đáng sợ nhất ảo giác, cũng chính là bọn họ sẽ đem lòng của người ta bên trong tôi không muốn nhìn thấy đồ vật để ngươi thấy, hơn nữa này ảo giác còn có thể đúng giờ đến, mãi đến tận đem lòng của người ta lý phòng tiến phá hủy. Mà này lý nhịn chính là chúng rồi này một chiêu chú thuật Một cách trên một quãng thời gian hắn cũng có bị ác tương giày rùa, nghĩ đến coi như là hắn bây giờ trở nên sự ngu dại, thế nhưng này chú thuật tất nhiên cũng vẫn theo hắn. Này ác tương chú thi phương pháp kỳ thực cũng có nhiều loại, thế nhưng thường thấy nhất hơn nữa cũng tốt nhất triển khai chính là có người ngẫu, phương pháp này cũng dễ phá nhất giải. Lấy Bạch Vũ thực lực bây giờ mà nói, phá giải cái này chú thuật tất nhiên là sẽ không khó, thế nhưng hàng đầu tiền đề vẫn là phải tìm đến con rối kia mới được. Sau đó Bạch Vũ Trực đứng lên đến, thường thường thở phào nhẹ nhõm nói, "Được rồi, hiện tại ta đã biết này, Lý Nhị Như bị trúng chính là món đồ gì?" Nhưng là có người ở này, Lý Nhị Nhu trên người rơi xuống ác tương chi chú, đón lấy chúng ta liền có thể dùng tìm tung thuật tìm đến đến con rối hình người tâm tích. Ác tương chú. Thật không biết là người phương nào cùng Lý Đại Nhu gia có bực này thâm cừu đại hận, càng là sử dụng như vậy chú thuật, một đời sinh tồn ở trong bóng ma định là một loại thống khổ giàn vặn. Mao Tiểu Phương nghe vậy cau mày, trong giọng nói có một chút tức giận. Bạch Vũ cười cười nói, kỳ thực lần này chúng quân tuy rằng cùng chúng ta đối nghịch muốn làm khó dễ chúng ta, thế nhưng hắn vô ý trong lúc đó rắc thực làm một chuyện tốt, để chúng ta có thể có cơ hội đem Lý Nhị Nhu chú thuật phá giải đi. Mao Tiểu Phương nghe vậy cười nói, không sai. Này Lý nhị Như khả năng cũng là số phận đến, đến rồi, bằng không chúng ta lần này cũng không thể hoàn thành này một việc công đức. Dương Phi Vân lúc này cũng là cười, thế nhưng nhưng không có lên tiếng, hắn lúc này nhìn Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người con người chuyển động suy nghĩ lên. Bạch Vũ dư quang biết thấy hắn này tấm vẻ mặt, tuy rằng không biết hắn ở đánh ý định gì, thế nhưng cũng là biết không nhất định sẽ là chuyện tốt. Bất quá Bạch Vũ hiện tại cũng không có trống rỗng để ý tới hắn, lúc này hắn là phải nhanh một chút làm ra một cái ác tương trú con dối hình người đến. Này ngược lại là không khó, dù sao bọn họ đạo sĩ muốn triển khai một ít chú thuật, thường thường đều sẽ mang người ngẫu. Mà Mao Tiểu Phương quăng chữ hằng cũng có không biết. Liên lập tức hắn liền hướng về Mao Tiểu Phương muốn một cái thảo chế con rối hình người đến, mà trong đầu của hắn cũng là bắt đầu chậm rãi nhớ lại này Ngạc Châu mấy thi chú bước đi cùng phương pháp. Áp tương chú là một loại độc các chú thuật, hắn thi chú phương pháp chính là muốn biết người ngày sinh thắng đẻ, sau đó tả với một tờ giấy vàng mặt trên, lại kê sát ở thảo người bên trên, sau đó còn phải lại còn này, người trên người hấn lại người vị trí ở tứ chi, ngực, mi tâm còn có bầu trời đều muốn xuyên vào một cái dài một tấc ngân châm. Như vậy chỉ có điều là mới vừa vừa mới bắt đầu Sau đó phải đem cổ này người mỗi một ngày đều bị sản phụ kinh nguyên âm, chờ thêm 7 ngày 7 đêm, khi đó này ác tương chú chính là triển khai song song rồi. Bất quá cổ này người nhưng là còn phải khỏe mạnh bảo quản, không phải vậy bị người trong lúc vô tình tiêu hủy này chú thuật công dụng đều sẽ giảm mạnh trên hơn một nửa. Bạch Vũ muốn làm nhưng là không có nhiều như vậy, hắn chỉ cần đem phía trước cho làm tốt liền có thể, dù sao hắn lại không phải là chỗ yếu người còn muốn làm ra nguyên bộ đến. Lập tức Bạch Vũ liền lấy ra một cái thảo người đến, bắt đầu ấn lại ác tương chú bước đi triển khai lên. Mà này Lý Nhị Như ngại sinh tháng đẻ, ngược lại cũng không khó suy tính. Dù sao nơi này còn có một cái thiết bản thần toán truyền thừa Dương Phi Vân đây, trải qua hắn một phen tỉ mị cân nhắc, quá khoảng chừng khoảng một cách giờ, hắn liền suy tính ra này Lý Nhị Nhu chuẩn xác ngày sinh tháng đẻ. Bạch Vũ đem ngày sinh thắng đẻ kề sát ở thảo người trên người, sau đó lại lấy ra mấy cây ngân châm đến, ấn lại tiêu chuẩn thi thuật chỉnh tự bắt đầu ra tay. Mỗi một châm xuống nhưng chỉ đều chuẩn xác chỉ chừa ở không khí bên ngoài nửa tấc, đợi đến này bảy châm đều cắm ở thảo người trên người, Bạch Vũ lại chuẩn bị một cái mở đàn sử dụng ám đài, đem thảo người để lên bàn diện, sau đó lấy ra một con kiếm bắt quái đến, một cái tay khác tiện tay nắm lên một cái la bùa. Đông nhiên hướng về trên bầu trời ném đi, chỉ thấy những này lá bùa tức thì lại như là tự trên bầu trời rũ vũ bình thường bay ra ra, trực tiếp rơi vào đầy đất đều là. Bạch Vũ quay về ở một bên Mao Tiểu Phương hai người nói, "Đạo huynh, Dương Tiên Sinh, chờ một lúc có thể sẽ có một phen cảnh tượng kỳ dị, này một hạng khẳng định là chỉ dẫn chúng ta phương vị, đến thời điểm Dương Tiên Sinh phải nhớ kỹ chuẩn xác phương vị." Mà Đạo huynh liền đem này con hạc giấy thả bay đến dị tượng sản sinh phương vị. "Đạo hữu mà lại xin mời thả yên tâm, ta tự biết phải làm sao, ngươi liền cứ việc cách làm đi." Mao Tiểu Phương cùng Dương Phi Vân hai người đều là gật đầu đồng ý. Mà Bạch Vũ nhìn thấy hai người đồng ý, cười cật liền đưa mắt lại chuyển hướng trước người mình trên phát đàn, cầm lấy để lên bản diện kiếm gỗ đảo chuẩn bị bắt đầu cách làm. Quy một chương 252, tìm được. Chương 252, tìm được. Bạch Vũ cũng không có đạp lên thất tinh bộ pháp, mà là chân đạp cũ cùng phương vị, bước tiến đan sen trong lúc đó càng là mang theo đạo đạo tầng ảnh. Mà kiếm trong tay của hắn ở này giữa không trung qua lại vung dậy, không có bất kỳ chiêu thức, nhưng lại như là ở vẽ ra cái gì. Theo thời gian trôi đi, chỉ thấy được Bạch Vũ kiếm trên càng là từ từ nổi lên kim quang đến. Những kim quang này lại dường như đã biến thành văn chương. Ma Bạch Vũ trong tay kiếm gỗ đào có thật giống là hóa thành một nhánh bút lông, chỉ thấy theo luồn nhàng từng chiêu từng thức hạ xuống, ở này không trung từ từ xuất hiện một đạo lập lòe kim quang phù văn. Lập tức Bạch Vũ thân hình bỗng nhiên mạnh mẽ nhất định, lại như là một cái cái đinh giống như vậy, không còn mảy may động tác, mà ở trước mắt hắn đạo phù văn kia, càng là bỗng nhiên lại như là pha lê bình thường vỡ vụn ra đến. Ken két ta trạng phù văn mảnh vỡ vang tứ phía, rơi xuống trên đất. Địa phương thổ địa, âm hảo, các thần linh nghe ta chiếu lệ. Bạch Vũ tay hướng về mặt đất chỉ tay, chỉ thấy cái kia trên đất diện trải kim quang càng là trầm dại hóa thành một chất lỏng. Sau đó lại như là gặp phải bọt biển thủy bình thường chậm rãi rung đến khu này thổ địa ở trong. Dương Phi Vân lúc này đứng ở cửa con mắt mở thật to, bốn phía đánh giá. Bỗng nhiên tự một phương hướng lóe lên một đạo sáng sủa kim quang, này đạo kim quang rất là sáng sủa liền phản phất lạ này đêm đen ở trong một viên khải minh tinh giống như vậy, làm người muốn không chú ý cũng không được. Dương Phi Vân cũng là người thông minh, tự nhiên biết Bạch Vũ nói tới dị tượng khả năng chính là cái này, liền lập tức vững vàng nhớ kỹ phương vị này. Thật nhanh xoay người trở lại trong phòng, quay về Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người nói, cái kia dị tượng biểu hiện mới là, là ở hướng đông nam, bây giờ nên làm gì? Thế nhưng ở Dương Phi Vân tiếng nói vừa rất dưới, Mao Tiểu Phương trên tay liền bắt đầu bấm nổi lên dấu tay, đợi dấu tay vừa thành Mao Tiểu Phương khẽ quát một tiếng, "Mau!" Chỉ thấy ở trong tay hắn cái này lá bùa chết thành hạt giấy càng là bỗng nhiên đem cánh bổ một cái đằng, lập tức lại như là một con hoạt điệu bình thường nhanh chóng phi ra ngoài phòng. Bạch Vũ thấy thế vội vàng đem đàn trên đồ vật qua loa thu thập một phen, quay về hai người nói, "Mau mau, chúng ta mau nhanh đổi tới." Mao Tiểu Phương Dương Phi Vân hai người phản ứng rất nhanh, gật gật đầu bước chân cũng là vội vàng đuổi tới, hướng về hướng đông nam đuổi theo hạt giấy mà đi. Tuy rằng đây là một con hạt giấy Thế nhưng hắn tốc độ phi hành cũng không phải làm sao chậm, hắn bay ở trên trời rất là nhanh chóng. Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người còn không có cảm giác như thế nào. Thế nhưng Dương Phi Vân dù sao không có pháp lực, hắn thể lực cùng sự chịu đựng vẫn còn người bình thường phạm chủ. Vì lẽ đó không chỉ chốc lát cũng đã thở hồn hển thở hổn hển. Bạch Vũ thấy thế quay về hắn khoát tay nào nói, "Dương tiên sinh ngươi trước hết lưu lại đi, hai người chúng ta đổi theo là có thể." Dương Phi Vân nghe vậy còn có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là không có đột tới, dù sao hắn cũng là rõ ràng mình coi như đi theo cũng không giúp được gấp cái gì. Tuần nữa nếu muốn cùng Bạch Vũ Mao Tiểu Phương tạo mối quan hệ cũng gấp không được nhất thời. Liền hắn liền đáp ứng lưu lại, mà Bạch Vũ Mao Tiểu Phương hai người kế tục đuổi theo. Hai người dọc theo đường đi theo khoảng cách rất xa, mai cho đến sắt vách chấn trên diện hạc giấy này tốc độ mới thả chậm lại, nó ở này chấn trên diện lên quanh, chỉ chốc lát sau thật giống lại tìm tới phương vị, tìm một phương hướng liền bay qua. Hai người theo đi thẳng tới một khu nhà cũ nát sân trước, chỉ thấy này phá sân vẫn có thể nhìn ra được dị vãng hoa lệ. Nghĩ đến trước lúc này vẫn tính là một cái gia đình giàu có sân. Bất quá xem dáng dấp nhưng là đã hoang phế thời gian khá lâu. Ở này trong sân vô cùng một ngang, lá dụng có dại đầy đất đều là. Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương đối diện một chút, sau đó bọn họ đẩy ra này sân cửa gỗ, đi vào. Chỉ thấy lúc này con kia hạc giấy chính dừng lại ở một gốc cây cổ thụ mặt trên, cây này ước chừng phải có hai người ôm hết, lúc này nó cái kia trên cây khô diện lá cây đã hạ xuống không ít, ở nó phía dưới đã bị lá dụng cho phủ kín. Bạch Vũ đánh giá một phen này bốn phía, gật đầu một cái nói, hẳn là chính là nơi này, thế nhưng liền không biết nơi này là chỗ nào nhà ở hộ, bọn họ lại cùng Lý Nhịn Nhu gia có thâm cũ đại hận gì, dĩ nhiên chuyện khai ác tương chú làm hại Lý Nhịn Nhu. Này ngược lại là không rõ ràng, còn phải đến hừng đông thời điểm chúng ta hỏi một chút này bốn phía hàng xóm mới có thể biết, hiện tại quan trọng chính là đem này chú thuật cho loại bỏ. Mao Tiểu Phương lắc lắc đầu biểu thị không thể nào biết. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nhấc chân lên đi tới cây đại thụ này dưới đáy, sau đó lại quay trùng quanh cây đại thụ này xoay chuyển vài vòng, con mắt của hắn đã pháp nhãn mở ra. Pháp trong mắt chứng kiến chính là ở này dễ cây bên trong càng là có một luồng nồng nặng hắc khí chiếm giữ. Bạch Vũ biết đây nhất định chính là ác tương chú chú lực, này chú lực là tạp vật hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến bốn phía sự vật, lại như cây đại thụ này bình thường vốn là đã không biết có bao nhiêu năm thụ linh Thế nhưng cảnh lá nhưng là rất là cho tớt, hơn nữa còn rơi xuống rất sớm. Bạch Vũ nâng cằm trầm ngâm chốc lát, này mới nói, như vậy đi, chúng ta hiện tại hiện tại đem này ra đất cho đào ra, đem đồ vật bên trong cho lấy ra lại nói, ta xem này đại thụ bị này ác tương chú cho giàn vật cũng gần như cũng không có bao nhiêu năm có thể sống, liền không cần phải để ý đến nó. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, nói, đúng đấy, nhìn đại thụ thụ linh nghị đến cũng đã đã mấy trăm năm lâu dài, này ngược lại là khá là đáng tiếc. Bạch Vũ cười cợt không nói gì, mà là đưa mắt khắp mọi nơi quét một vòng, sau đó hắn liền phát hiện ở một chỗ góc tường càng là còn có một cái đã sinh tiêu Này xèn đã nghĩ không ra hình thù gì, liền phản phất là lúc nào cũng có thể nắt đi. Bạch Vũ đem này xèn cho cầm tới, đối với Mao Tiểu Phương cười nói, thật không nghĩ tới chỗ này lại vẫn có một vật như vậy. Sau đó, bàn tay tiến vào y trong túi, tìm đòi ra một tấm đũa đến, đem này kề sắt ở xèn tiêu đèm mặt trên, trên tay bấm ra một cái dấu tay, ngón tay ở thiêu đem mặt trên một điểm. Chỉ thấy tấm đùa kia chỉ sau đó càng là hóa thành một vệ kim quang chậm rãi tan vào xèn bên trong. Nói đến kỳ quái theo chương tấm đũa hòa vào, này con xèn tuy rằng vẫn như cũ sinh đầy rỉ thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng không ở mục nát, mà là một luồng khí thế ác liệt. Bạch Vũ lại lần nữa trở lại đại thụ dưới đáy, cầm lấy xẻng một cái xẻn xuống. Giao xẻng rất dễ dàng liền bị Bạch Vũ thiết tiến vào trong bùn đất, mang ra một đám lớn bùn đất đến, ở Bạch Vũ trong tay càng là thật giống muốn so với Tân cũng còn tốt dùng. Không chỉ chốc lát Bạch Vũ liền đem chỗ này đồ đệ sạn ra một cái hô sâu đến, mà ở trong hầm cũng là lộ ra một cái bị khỏa đến chặt chẽ cái hộp nhỏ, Bạch Vũ đem xẻng cho vứt tại một bên, sau đó túi người đem cái hộp nhỏ cho nắm lên. Đây là Mao Tiểu Phương cũng là đầy cõi lòng hiếu kỳ tiến tới, nói, "Trong này chính là cái tia thi chú đồ vật." Mở ra nhìn đồ vật vẫn là phù văn hảo, nếu như hư hao vậy coi như nguy rồi. Hắn nói không sai, tuy rằng nếu như này thì chú đồ vật bị hư hao này chú thuật uy lực nhất định sẽ có giảm xuống, thế nhưng cũng có thai hại, vậy nếu không có biện pháp lại phá giải này bị thi chú thuật. Bạch Vũ mau mau đem này cái hộp nhỏ cho mở ra, sau đó này tiểu bên trong hộp đầu tiên liền nơi truyền ra một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối, hai người lại hướng về bên trong nhìn sang phát hiện ở trong này nhưng là đang lặng lặng nằm một cái đỏ như máu thảo người. Ở thảo người bên trên cắm vào bảy con ngân châm, những ngân châm này cùng Bạch Vũ làm con kia con rối hình người không khác nhau chút nào, duy nhất không giống nhưng là người này ngũ ngoại nguyên bản có khô màu sắc ở ngoài, còn có dày đặc đỏ như màu sắc. Mao Tiểu Phương nhìn cái này thảo người gật đầu một cái nói, cũng còn tốt, hết thể đều duy trì hoàn hảo, hiện tại còn kém thi pháp đem này chú thuật cho loại bỏ, hiện tại chúng ta liền trở về cùng Dương huynh hội họp đi. Được, chúng ta hiện tại liền trở về. Bạch Vũ đáp một tiếng, bất quá nhưng không có lập tức lên đường, mà là lại đem trên mặt đất diện xẻn cho kiếm lên, đem vốn là đào móc ra bùn đất đều cho chôn trở lại. Những kia bị hắn cho đào được dễ cây, cũng bị hắn bỏ vào trong hầm. Kỳ thực vạn vật đều có linh tính, đây là thụ linh khoảng chừng cũng có mấy trăm năm. Nghĩ đến cũng có một điểm linh tính, nghĩ đến nếu không là này thâm độc chú thuật, hắn hiện tại như thế nào đi nữa nói cũng có thể có linh trí. Như vậy để nó tự sinh tự diệt đúng là để Bạch Vũ cũng có chút không đành lòng. Chờ đến Bạch Vũ đem tất cả những thứ này cho, quay về Mao Tiểu Phương cười một tiếng nói, "Được rồi đạo huynh, chúng ta hiện tại liền đi đi." Hai người lại lần nữa hướng về đường cũ mà đi, lúc này ở Hương Đạo đạo đường ở trong, Dương Phi Vân đang ngồi ở chính đường bên trong chờ đợi Mao Tiểu Phương hai người, chờ nhìn thấy Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ trở về, hắn ngay lập tức chẩm lên, nói, "Hai vị đạo trưởng các ngươi trở về, không biết vật kia các ngươi tìm đã tới chưa?" Bạch Vũ gật đầu một cái nói, tìm là tìm tới, hơn nữa còn là ở một chỗ bỏ đi tòa nhà lớn ở trong tìm tới, cái kia nơi trạch viện không biết là ai ra, thật giống cũng là hoang phế hồi lâu, đợi được Hừng Đông chúng ta lại đi hỏi một chút trí ít đợi được đem này Lý nhị Nhu chữa lành, cũng đến cho hắn biết hắn vì sao lại như vậy. Cái này dễ làm, ta đối với này mười giảm tám hương vẫn là rất quen thuộc, chỉ cần ngươi dẫn ta đi nghĩ đến cũng có thể biết vậy là ai ra địa phương. Dương Phi Vân cũng không phải quên biểu hiện mình, vừa nghe đến có cần phải địa phương của chính mình liền lập tức mở tiếng nói. Bạch Vũ cười cật gật, gật Sau đó, nhưng không có ở đề tài này mặt trên làm dây dưa, mà là lại lần nữa đi tới pháp đàn trước, đem thảo người thả ở trên bàn bắt đầu thi nổi lên pháp đến. Hiện tại những chuyện khác đều không có vấn đề gì, cũng là chỉ kém bước cuối cùng này. Tìm kiếm thảo người so sánh khó, thế nhưng này kết phép thuật vẫn tương đối đơn giản. Dù sao Bạch Vũ Mao Tiểu Phương hai người còn đều là cảnh giới tông sư cao nhân, bọn họ lẽ nào không làm khó được này một cái nho nhỏ chú thuật. Chỉ thấy Bạch Vũ chờ đem cỏ này người ở trên bàn diện để tốt, đột nhiên xoay cổ tay một cái đem ở một bên kiếm gỗ đào cho nằm lên, trong tay kiếm gỗ đào ở trong tay của hắn đều có thể vũ ra hoa đến. Trong khoảng thời gian ngắn Dương Phi Vân ở một bên nhìn hoa cả mắt, đầu đều có chút hôn mê. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên sử dụng kiếm tiêm nhắm ngay thảo người, đột nhiên một chiêu kiếm một bên đâm xuống. Quy một chương 253, thỉnh thần chiêu hồn. Chương 253, thỉnh thần chiêu hồn. Theo Bạch Vũ chiêu kiếm này đâm, dần dần không trở ngại chút nào đóng ở thảo người bên trên. Chỉ thấy thời gian vào đúng lúc này phảng phất hình ảnh ngắt quáng mấy giống như vậy, mấy giây sau, chỉ nghe phốc một tiếng, đã thấy cái kia thảo người càng là bỗng nhiên lên. Bị ngọn lửa hừng, hừng này, người rất nhanh liền hóa thành một tia bay trở về, theo một trận khinh gió thổi tới từ từ tiêu tan ở trong không khí. Này chú thuật xác thực đã bị Bạch Vũ cho phá, đối với Bạch Vũ người tông sư này mà nói, phá giải này chú thuật xác thực là hết sức đơn giản. Bất quá điều này cũng chỉ có điều là khai vị ăn sáng mà thôi, dù sao coi như đem này Lý Nhị như chú thuật cho phá giải, thế nhưng hắn nhưng là vẫn như cũ chịu đến ảnh hưởng mà si ngốc lên ngốc, hắn loại bệnh trạng này là bị này ác tương chú đem một ít hồn phách cho giọa bay. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian muốn đem Lý Nhị như hồn phách cho gọi trở về đến trả đúng là không dễ dàng. Bất quá cũng may là Bạch Vũ còn có thể thỉnh thần thuật, pháp thuật kia thể mượn thần linh sức mạnh đến triển khai phép thuật. Lại như là, Tương tôn Ở trong Lâm Vương tiểu giống như vậy, hắn cũng là lấy thỉnh thần thuật đến dùng để chiêu hồn phách, bất quá chỉ vì Bạch Vũ môn pháp thuật này còn không quá tình, vì lẽ đó Bạch Vũ cũng không biết này hiệu quả sẽ như thế nào. Hơn nữa hắn cũng không có thông linh, khả năng cũng sẽ không chịu ra như ước nguyện của hắn thần tiên, hay là nữ tiên, cũng hay là nam tiên. Nói không chắc sẽ là sơn thần thổ địa hàng ngũ, cũng có thể sẽ là một cái lai lịch phi phạm đại tiên tổ tiên. Bất quá tối loại sau đúng là tỷ lệ khá nhỏ, dù sao cái nào vị đại tiên sẽ nhàn đến hoàng đến đến hạ giới đến chiêu hồn. Đạo hữu nhưng là phải chiêu hồn. Mao tiểu phương nhìn thấy lúc này Bạch Vũ cau mày, mở hỏi: Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, chỉ có điều ta cái kia thỉnh Thần Thuật không quá tình, ta sợ ở thỉnh Thần thời điểm sẽ xuất hiện một ít bất ngờ, mời xuống núi Thần thổ Điểm một loại thần tiên đến. Khi đó khả năng còn không giúp được đại ân. Mao Tiểu Phương trầm ngâm chốc lát nói, này thật không có vấn đề lớn đâu gì, kỳ thực ta chỗ này vẫn có một điểm chữ hạng, chúng ta thiên Sư phái đã có mấy ngàn năm lịch sử. Tuy rằng các đời đều là đàn ông đi rồi, thế nhưng còn có một ít so sánh đồ tốt chuyển xuống quá, trong đó có một loại kỳ hương tên là Thông Linh Hương, vật này đối với xin mời quỷ thần nhưng lại có tác dụng lớn vô cùng. Thông Linh Hương. Bạch Vũ sáng mắt lên, Sau đó hắn nhớ tới hệ thống một lần nhận thưởng, lần đó ở nhận thưởng liệt trong ngoài thì có thông linh hương thứ này. Từ cái kia hệ thống giới thiệu đến xem, Bạch Vũ có thể biết vật này kỳ thực còn đúng là một loại thứ tốt. Mao Tiểu Phương lúc này giơ lên bước chân hướng về bên trong đi đến. Đợi được quá một hồi lâu hắn mới có lần thứ hai đi ra, lúc này trong tay hắn sắc thực chính ngưng một cái hương, này hương xem ra liền có thể biết đã có không ít năm tháng, ở nó mặt trên đã có một tầng thâm hậu cho bụi. Mao Tiểu Phương đem vật này giao cho Bạch Vũ nói, chính là vật này, đạo hữu ngươi trước tiên cầm lấy 3 chu đốt, nghĩ đến 3 nén nhang cũng là đầy đủ. Bạch Vũ dùng cái mũi ngửi khứ Phát hiện này hương sắc thực thị phi phạm. Tuy rằng hắn vẫn là phạm nhân thân, thế nhưng cũng không nên đã quên hắn có thể vẫn là trời cao khâm điểm thiên quân đây. Hoàn toàn có thể chịu đựng nhân gian hương hỏa, hiện tại hắn chỉ có điều là thô thô hấp một cái. Liên chỉ cảm thấy đầu góc một thanh sau đó chính là cả người thông. Không sai, này thật là tốt đồ vật, nhưng không biết đạo huynh có thể không ở sau đó tặng cho ta mấy trụ. Bạch Vũ gật đầu cười quay về Mao Tiểu Phương hỏi. Haha, này cũng không có vấn đề gì, tuy rằng vật này cũng coi như là bảo vật, thế nhưng đối với ta mà nói còn thật sự không có tác dụng gì. Dù sao đối với với này thần thuật ta cũng là không quá hiểu. Mao Tiểu Phương cười ha ha không có cái gì cân nhắc liền đồng ý. Sau đó Bạch Vũ lại trở về đạn trước, đầu tiên là đem này Thông Linh Hương điểm bá trụ sen vào lương hương, hồi tưởng này thỉnh thần thuật đại thế phương pháp. Đồng thời hai tay của hắn càng là cũng chậm rãi đặt ở trên bàn. Chỉ thấy tay của hắn một hai đến bàn, cái bàn này càng là lập tức không có tần suất chiến chuyển động. Tịch tịch tịch này chắc chân ma sát mặt đất tướng thanh không dứt bên hai. Ở một bên Mao Tiểu Phương vẫn cao mày nhìn, mà Dương Phi Vân nhưng là trừng lớn hai mắt, nghĩ đến hắn cũng rất muốn gặp thứ một này Cái bàn này cùng mặt đất ma sát âm thanh kéo dài mấy phút câu phù, lúc này Bạch Vũ hai mắt càng là đố nhiên mở ra, hai mắt của hắn bên trong tránh ra một đạo khiếp người kỳ quang. Này đạo kim quang lại như là một đạo ác liệt ánh kiếm giống như vậy, đúng là làm người không dám nhìn thẳng. Lập tức Bạch Vũ đột nhiên vô một cái trước người mình phát đàn, chỉ thấy thân hình nhất thời bay vọt ra mấy trượng khoảng cách, mà kiếm gỗ đào cũng không biết khi nào đến trong tay hắn. Bạch Vũ đông nhiên cầm trong tay kiếm gỗ đào hướng về phía sau chính mình một tước, ánh mắt của hắn thậm chí đều không có ở phía trên kia, thế nhưng chờ hắn thu hồi kiếm gỗ đã thấy ở kiếm gỗ mũi kiếm bên trên càng là thêm ra một đoạn ngón đến. Hôm nay ta tiêu hồn Ngọn đèn sáng vì là dẫn, Lý Nhịn nhu chi hồn. Tuân lệnh ba khắc bên trong tất muốn trở về. Bát Phương thổ Địa Sơn Thần, người biết chuyện cần phải như thực chất bảo báo, không được thất lễ. Chuyện lệnh người thiên giới thượng tiên lữ Đồng Tần. Mau. Chỉ nghe này nói tự Bạch Vũ trong miệng đi ra âm thanh, tuy rằng không lớn, thế nhưng là chuyển ra hứa xa khoảng cách, vẫn hiểu rõ này phạm vi trăm rằng bên trong. Phải biết hồn phách ly thể sau khi nhất định sẽ ngơ ngơ ngắc ngác, tuy nói có ở tuy rằng có thể hồn phách toàn tán, thế nhưng cũng sẽ không mất đi. Bất quá hắn những hồn phách này là không có ý chí chi phối, cho nên liền ở này đại địa bên trên lung tung không có mục đích du đãng không biết tới nơi nào. Lúc này ở Bạch Vũ đem một đoạn này thoại cho nói, chỉ thấy hắn liền dường như hóa thành một con tượng gỗ bình thường thẳng tắp dừng lại ở đó. Mao Tiểu Phương cùng Dương Phi Vân đối diện một chút, bọn họ cũng là biết Bạch Vũ lần này xin mời thần tiên là vị nào, càng là đạo giáo có tiếng bắt tiên một trong lũ đồng tân. Nghĩ đến chỉ cần là người hoa, đối với cái này thần thoại nhân vật đều là rất quen thuộc. Bạch Vũ mời đến Lữ Đồng Tân, có thể nói lần này chiêu hồn tỷ lệ thành công có rất lớn, rất có thể liền sẽ thành công. Hai người bọn họ cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Mao Tiểu Phương trong bụng nhưng là khá là động phải biết ở thế giới này, ở trong này, Lữ Đồng Tân từng là Hán Thiên Sư phái một vị tổ sư. Chỉ có Dương Phi Vân không hiểu lắm, hắn lúc này một đôi mắt ở Bạch Vũ trên người trùng quanh đánh giá, khả năng là muốn tìm ra này mời thần hội có ra sao không giống. Bất quá hắn nhìn chung quanh cũng chỉ là nhìn ra Bạch Vũ trên người nhiều hơn một loại một luồng khí thế ác liệt. Lúc này Bạch Vũ đứng ở nơi đó lại như là một cái lợi kiếm, nghĩ đến đây cũng là bởi vì Lữ Đồng Tân hắn sẽ kiếm thuật nguyên nhân. Cái gọi là kiếm thuật cũng chính là phi kiếm ngữ kiếm thuật, đương nhiên cái này ngữ kiếm nhưng là bằng sắt. Mà không phải muốn Bạch Vũ mau tiểu phương như vậy kiếm gỗ thiết kiếm là giết chóc chí khí không chỉ có thể giết yêu còn có thể chém người. Lúc này ba người liền như vậy quỷ dị yên tĩnh lại, không biết quá bao lâu, đột nhiên Bạch Vũ lại lần nữa động. Hắn cầm trong tay kiếm gỗ đào lập tức ở trước ngực, nhẹ nhàng chọc lấy kiếm mặt trên ngọn nến. Trong miệng còn ở không được nhắc tới cái gì, nghĩ đến hẳn là cái gì thần chú. Đột nhiên này vốn là nhắm cửa lớn càng là bị một trận cuồng phong cho thổi ra, gió to bên dưới còn có một chút tinh tế cát bụi, trong khoảng thời gian ngắn này vốn là gian phòng sạch sẽ liền trở nên lăng loạn cả lên. Mà ở Bạch Vũ kiếm trên ngọn nến tuy rằng ở này cuồng phong bên dưới lảo đảo lảo đảo, thế nhưng càng là làm sao đều không hề có một chút tắt dấu hiệu. Hơn nữa kỳ quái chính là Trải qua thời gian lâu như vậy này, ngọn nến càng lại như là không có bị thiêu đốt đi một tia giống như vậy, vẫn như cũng là lớn như vậy một hối. Cơn phong dần dần mà ngừng lại, chỉ thấy ở ngoài phòng càng là xuất hiện mấy cái quả cầu ánh sáng, này mấy cái quả cầu ánh sáng như là chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn giống như vậy, đi tới Bạch Vũ trước người. Sau đó vòng quanh Bạch Vũ kiếm trên ngọn nến chuyển nổi lên quần đến, liền giống như là muốn dập lửa phi nga giống như vậy, lưu luyến quên về. Bạch Vũ lúc này khỏe miệng đóng một vệ mỉm cười, động nổi lên bước chân hướng nơi này đi đến, hắn đi địa phương nhưng chính là Lý Nhị nằm gián phòng. Mao Tiểu Phương cùng Dương Phi Vân hai người thấy thế vội vã theo trên, đợi được Lý Nhị Nhu chấp dưỡng, Bạch Vũ tay hướng về cái kia mấy viên quả cầu ánh sáng chỉ tay, quả cầu ánh sáng lại như là chịu đến chỉ dẫn, bọn họ xếp thành một loạt, lần lượt từng cái muốn này, Lý Nhị Nhu bậy xảo chui qua hư. Chờ đến những hồn phách này đều tiến vào Lý Nhị Nhu trong thân thể, Bạch Vũ lập tức đem ngón tay của chính mình cắt phá, lấy chỉ huyết ở Lý Nhị Nhu trên tiên linh cái diện vẽ một đạo lệnh chú. Này nói lệnh chú mới vừa vừa hoàn thành, lập tức tỏa ra hào màu vàng nõn, từ từ hòa vào Lý Nhị Nhu linh bên trong. Chờ đem tất cả những thứ này đều xong xuôi, Bạch Vũ cười to một tiếng. Ha ha ha, chuyện bây giờ đều đã xong xuôi, xin mời chân nhân trở về vị trí cũ. Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Bạch Vũ trên người cái kia ác liệt kiếm thế đột nhiên vừa thu lại, trên người khí chất lần thứ hai đã biến thành dĩ vãng Bạch Vũ. Bạch Vũ cười ha ha nói, hiện tại hết thảy đều đã hoàn thành, ta cũng có chút mệt mỏi, liền không đòi đạo huynh cùng Dương Tiên Sinh. Nói thật, như thế một chuyến hạ xuống, Bạch Vũ vẫn đúng là rất mệt, nếu như chỉ phá giải này chú thuật đúng là không có cái gì, thế nhưng này thỉnh thần tự nhiên làm muốn tiêu hao. Pháp thuật kia tiêu hao người tinh lực, thời gian lâu như vậy hạ xuống, co như là Bạch Vũ như thế một cái tông sư cảnh đạo sĩ cũng là có chút không chịu nổi. Mao Tiểu Phương cũng là vô cùng lý giải, cười nói, nếu như vậy đạo hữu ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Vũ gật gật đầu, lập tức liền trở lại trong phòng của chính mình, các loại, chờ, đi đến trong phòng hắn không có làm những khác bất cứ chuyện gì, trực tiếp ngã vào trên giường diện liền ngủ xuống. Thậm chí ngay cả quần áo rời đều không có cởi, liền như vậy nặng nghề ngủ tiếp đi. Đợi được hắn tỉnh lại, nhưng là đã đến buổi chiều ngày thứ hai, Thái Dương đã ngã về tây. Bạch Vũ mơ, mơ màng màng lên thân đến, hắn trước tiên người một cái. Sau đó liền thô thô rửa mặt liền ra ngoài phòng. Mà ở trong sân Mao Tiểu Phương cùng Dương Phi Vân chính ở cười cười nói nói, xem dáng dấp của bọn họ rất là hài lòng. Bạch Vũ đi lên phía trước, cười nói: "Hai vị không biết là chuyện gì để cho các ngươi như vậy hài lòng?" Hắn nói liền ở một chỗ trên ghế đá ngồi xuống. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 254, học tập mệnh lý. Chương 254, học tập mệnh lý. Mao Tiểu Phương cùng Dương Phi Vân nhìn thấy Bạch Vũ lại đây, bọn họ nụ cười càng sâu. Mao Tiểu Phương cười ha hà nói: "Đến có chỗ không biết, hôm nay cái kia Lý Nhị Nhu lại, hơn nữa tâm trí đã khôi phục lại người bình thường trình độ." Chúng ta lần này tiền đặt cược cũng là đồng ý, vì lẽ đó ở buổi trưa hôm nay chúng ta liền đi thất tỷ mỗi đường. Nói cách khác thất tỷ mọi đường đây là muốn giải tán." Bạch Vũ cười cười nói. Mao Tiểu Phương lắc đầu nói, "Này cũng không phải, ta ngược lại thật ra không nghĩ để thất tỷ mọi đường giải tán, cũng không phải vì này mà cao hứng. Dù sao cái kia trung sư phụ là một cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra, trước ta cũng chỉ có điều là nhất thời tức giận mà thôi, hiện tại cho nên ta cao hứng cũng là bởi vì để này địa phương dân chúng biết rồi cái gì là chính tông đạo thuật." Dương Phi Vân cũng là cười nói, "Đúng đấy." Vạn đạo trưởng ngày hôm nay tình hình ngươi là không biết, ở qua báo chí diện nhưng là Tráng trận Tiên Dương Mao đạo trưởng sự tích, các ngươi chính tông đạo thuật hôm nay có thể coi là được rất tốt Tiên Dương." Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó hỏi, "Cái kia trung quân cứ như vậy khả năng đạo đường rất nhanh sẽ không tiếp tục mở được." Mao Tiểu Phương nghe vậy nụ cười cũng là cất đi, lắc lắc đầu thở dài một hơi nói, "Cũng đúng đấy, muốn đang nghĩ đến kỳ thực này một cuộc đánh cá hoàn toàn không có cần thiết, tuy rằng này trung quân sát thực là một cái làm người căm ghét thần côn. Thế nhưng dù sao nàng một cái nữ tắc, chuẩn đạo đức phụ nữ, nhân ra muốn ở này hò loạn lên xã hội khí, làm bên trong đứng chố cũng không dễ dàng, nàng khả năng này cũng là vì kế sinh ai, chúng ta như thế làm cũng thật giống là có chút quá đáng." Bạch Vũ lắc đầu nói, đạo huynh, kỳ thực ta phát hiện có lúc ngươi quan tâm sự tình còn đúng là quá hơn nhiều, trận này tiền đặt cực các nàng thua cũng coi như là một chuyện tốt. Dù sao nếu để cho hắn vẫn như vậy làm thần côn xuống, quay đầu lại còn có thể sẽ hại nàng, cả ngày cùng vị thần giao thiệp với chưa từng có ngạnh bản lĩnh cuối cùng tất sẽ bị mất mạng. Ngươi chẳng bằng thừa cơ hội này, khỏe mạnh khai đạo nàng một phen, làm cho nàng khỏe mạnh tập đạo thuật." Bao Tiểu Phương nghe vậy gật gật đầu, nói, "Đạo hữu nói có lý." Này ngược lại là một biện pháp hay, tuy rằng ta không muốn để cho hắn vô duyên vô cớ ném mất bát ăn cơm. Bất quá giả thần giả quỷ vẫn là không thể, chẳng bằng liền như vậy gây nên nàng đấu trí, làm cho nàng rất nghiên tập đạo thuật. Dương Phi Vân cười cợt, lắc đầu nói, hai vị đạo trưởng. Kỳ thực đối với như vậy thần côn, cũng không cần để ý bọn họ làm thần côn lường gạt trong thôn, bây giờ bị Mao đạo trưởng cho dỡ bỏ bộ mặt thật đúng là chuyên tốt. Phải biết người bản tính nhưng là rất khó sửa đổi. Dương Vinh không thể nói như vậy, kỳ thực ta phát hiện này, trung sư phụ bản tính cũng không xấu, kỳ thực ở chúng ta chỉ liệu này, Lý Nhị Nưu thời điểm hắn hoàn toàn có thể đạo ra một ít nhiễu loạn đến ảnh hưởng chúng ta trị liệu. Thế nhưng nàng cũng không có. Hơn nữa ta nghe A Phạm nói có lúc hắn còn đang lén lén hướng về hắn giải một ít tình huống. Mao Tiểu Phương không có tán thành Dương Phi văn lời giải thích. Bạch Vũ ở một bên nhìn hai người nợ nụ cười. Nói, chúng ta hiện tại cũng không cần nói nhiều luận cái vấn đề này, đàm luận điểm khác đi, nếu như còn tiếp tục như vậy các ngươi còn có thể ầm ĩ lên. Hai người nghe vậy cũng là phát hiện ý kiến của bọn họ có nghĩa khác, cho nên khi dưới nhìn nhau nở nụ cười. Mao Tiểu Phương nói, Đạo Hữu, ngày hôm qua ngươi tiêu hao quá nhiều, không biết hôm nay ngươi cảm giác thế nào rồi? Có thể đã đem tu vi hết mức hồi phục. Đã không có vấn đề gì lớn, pháp lực đã khôi phục đến gần đủ rồi, hơn nữa tinh thần cũng đã no đủ. Dù sao ta đã ngủ thật dài thời gian, từ khi tu đạo tới nay này xem như là ngủ dài nhất vừa cảm giác. Bạch Vũ gật gật đầu đem tình huống của chính mình nói rồi nói. Lập tức Bạch Vũ con mắt hơi chuyển động thật giống là nghĩ tới điều gì. Nói, đúng rồi, Dương Vinh ngươi nói ngươi sẽ thiết bản thần số, này thiết bản thần số là có hay không lại như là trong truyền thuyết như vậy linh nghiệm. Dương Phi vân xứng sở, hán. Không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ hỏi cùng hắn, chốc lát phản ứng lại, không sai, này thiết bạn thần số cũng chỉ có biết bộ này thuật số người mới có thể lý giải nó chuẩn xác, liền bắt ta tới nói tập thành bộ này thuật số mấy chục năm qua vẫn chưa từng bị thua. Nói đến tự thân bản lĩnh hắn đúng là vô cùng tự hào, dù sao ở hắn ở độ tuổi này có thể đem này thân đoán mệnh thuật cho đạt đến cảnh giới cỡ này đã là tương đương lợi hại, chưa thấy Bạch Vũ ở trong thế giới hiện thực gặp có bản lĩnh đạo nhân, người nào không phải là người quá bán bách. Mà này Dương Phi Vân nhiều lắm hơn 40 tuổi, thế nhưng bản lĩnh Bạch Vũ có thể kết luận khả năng muốn so với Lưu Chân Quang mạnh hơn. Trí Ý lưu chân quang tuy rằng mệnh lý thuật mấy rất mạnh, thế nhưng hắn nhưng không thể toán ra mạng của mình cũng không thể nào biết mình vận mệnh quý tiện, mà này Dương Phi Vân nhưng có thể, hắn thậm chí còn có thể có biện pháp thay đổi vận mệnh của mình. Phải biết đại đa số đoán mệnh sư là không sẽ vì chính mình toán, thứ nhất là vì chính mình đoán mệnh sẽ gặp trời phạt, đệ nhị năng lực của bọn họ cũng không đầy đủ. Vì là người khác đoán mệnh là bởi vì bọn họ là người ngoài cuộc, thân là cục bên trong người bọn họ vì chính mình đoán mệnh tự nhiên không phải ai cũng có thể. Bạch Vũ lúc này gật gật đầu cười nói, có thể thấy được Dương Tiên Sinh bất phàm, chí ít ta cũng kiến thức Dương Tiên Sinh mệnh số sắp thực rất chuẩn, liền đạo huynh mấy ngày trước hung khắc nhưng là bị ngươi bấm tính được là do rõ rõ ràng, rằng chúng ta lại có lý do gì không tin đây. Lập tức nhưng là ngữ khí một trận, lại nói, Dương tiên sinh ngươi không biết ta người này, nghĩ đến đạo huynh cũng có thể biết một, hai, ta người này yêu thích học tập, mỗi nhìn thấy có nhất nghệ tinh người thì có chút ngứa tay, lòng ngưỡng ấy, ta hiện tại nhưng là đối với ngươi này thiết bản thần mấy rất là trông mà thèm đây. Bao tiểu phương nghe vậy một nhạc, nói, không sai, ta cùng đạo hưu ở mới quen thời điểm liền có hiểu rõ, phát hiện này đạo hữu đích xác là sở học rất, gì tạm, một thân bản lĩnh tầng tầng lớp. lớp khiến cho ta đều có một ít cảm thấy không bằng, bất quá này thiết bản thần mấy là Dương huynh tuyệt kỹ, nếu là Dương huynh không muốn ngược lại cũng không cần phải nhắc tới chuyện này. Dương Phi vẫn nghe vậy trầm ngâm lên, hắn kỳ thực đối với tự thân tuyệt kỹ vẫn còn có chút không hướng ra phía ngoài xuyên, thế nhưng hắn cũng biết đây là một cái cùng Bạch Vũ tạo mối quan hệ cơ hội tốt. Hai ngày qua này, hắn phát hiện Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người đạo thuật mặc dù có chút địa phương tương đồng, thế nhưng còn có rất nhiều không giống. Bạch Vũ trên người có rất nhiều kỳ lạ phép thuật, liền giống như là lấy mãi không hết giống như vậy, mà Mao Tiểu Phương nhưng là chỉ có một loại phong cách phép thuật. Sau đó khi hiểu được đến hai người cũng không phải một môn phái sau, hắn liền bắt đầu động nổi lên tâm tư, hắn muốn đem hai người đạo thuật đều cho học được. Dù sao này nịch thiên cải mệnh không phải là chuyện nhỏ đối với Dương Phi Vân tới nói hết sức trọng yếu không dám có một tia sai lầm, hơn nữa muốn dùng trên cái gì pháp thuật hắn cũng không rõ lắm. Hắn tiếp cận Mao Tiểu Phương này một đại tông sư chính là muốn muốn ở Mao Tiểu Phương nơi này học được vận dụng pháp lực. Hơn nữa Mao Tiểu Phương thân là một đại tông sư, trên người kinh nghiệm chi phong phú cũng là người thường không thể so sánh, hắn đương nhiên phải tiếp cận hắn Mà Bạch Vũ vừa bắt đầu Dương Phi Vân cũng không có quá mức lưu ý, thế nhưng sau đó hắn nhưng không được không thèm để ý, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ cũng không đơn giản. Đặc biệt trải qua 2 ngày này ở chung, cảm thấy Bạch Vũ càng thêm không đơn giản. Hiện tại Bạch Vũ ở trong lòng cũng của hắn là trở thành mục tiêu một trong. Nghĩ đến mục đích của chính mình liền hắn liền không làm tiếp lấy do dự, cười nói, "Này cũng không có vấn đề gì, Bạch đạo trưởng vốn là bản lĩnh phi phạm, muốn học tập ta này bẽ nhỏ thủ đoạn ta vẫn là cảm thấy rất vinh hạnh." Bạch Vũ sáng mắt lên, nói, "Vậy không biết nói Dương tiên sinh lúc nào có thời gian rảnh? Người trước tiên tử cơ bản dạy ta học tập một phen." Dương Phi Vân suy nghĩ một chút phát hiện hắn cũng không có chuyện gì, vì vậy nói, kỳ thực hiện tại là có thể, vừa vận hiện tại ta có thời gian dành thời gian. Liên Bạch Vũ không có thật lãng phí thời gian, liền cùng Dương Phi Vân học tập nổi lên này thiết bản tần toán. Cái gọi là cơ bản cũng chính là cái gì nhận canh giờ, giờ nào đối ứng ra sao chứng chiếu. Còn có một chút cơ bản dịch lý, có thể nói đều là một ít tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Bất quá Bạch Vũ là người nào? Trong trí nhớ của hắn từ khi hệ thống giáng lâm nhưng là đã đạt đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới, một vài thứ trải qua Dương Phi Vân giảng giải, liền bị Bạch Vũ thật sâu nhớ vào ở trong đầu. Trong giấc một cái buổi chiều hạ xuống, Bạch Vũ biểu hiện lệnh Dương Phi Vân cùng Mao Tiểu Phương đều là hết sức kinh ngạc, dù sao nhân vật thiên tài tuy rằng bọn họ từng thấy, thế nhưng muốn Bạch Vũ như vậy xác thực là vô cùng hiếm thấy. Kỳ thực Dương Phi Vân tuy rằng nói được rất là tỉ mỉ, thế nhưng ở không hiểu tình huống dưới chỉ là nhớ kỹ không thể sống dùng cũng là không được. Thế nhưng Bạch Vũ mỗi một lần ở một ít chi tiết diện đều có thể học một biết 10, tuy rằng vẫn có rất nhiều không hiểu, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là chỉ học một ngày thời gian, ngày đó thời gian liền có thể đạt đến bậc này, mức độ xác thực là lệnh Dương Phi Vân cùng Mao Tiểu Phương hai người đều là vô cùng kiếp sợ. Mao Tiểu Phương ở cuối cùng đánh giá Bạch Vũ chốc lát, Đông nhiên cười lắc đầu nói: "Nguyên lai đạo hữu ngươi là khiêm tốn, nghĩ đến ngươi bây giờ có thể có như vậy tu vi, ngươi không tính là vận may mà thôi, chỉ sợ này hoàn toàn là bởi vì thiên phú của ngươi chứ. Nếu không là ta biết phía trên thế giới này có một loại người muốn ở tu đạo một đường mặt trên có thể nhanh hơn ngươi tốc, thật là có có thể có thể đưa ngươi cho rằng loại người như vậy." Bạch Vũ biết Mao Tiểu Phương nói tới chính là năm đời kỳ nhân, hơn nữa Bạch Vũ vẫn chưa nói cho hắn biết tu đạo thời gian, hắn cũng vẫn cho là Bạch Vũ là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu đạo thuật. Không phải vậy, hắn thật là có khả năng đem Bạch Vũ cho cho rằng cái kia cái gì năm đời kỳ nhân, dù sao ở trong sự nhận thức của hắn cũng chỉ có năm đời kỳ nhân mệnh cách mới có thể có như vậy năng lực. Bạch Vũ đối với lời của hắn là cười không đáp, liền như vậy hắn này trải qua mấy ngày liền thật sâu chôn ở mệnh lý bên trong, hơn nữa sự tiến bộ của hắn không thể không nói là nhanh chóng, trải qua mấy ngày hắn có thể nói có thể tính cả một ít chuyện nhỏ. Tuy rằng không thể tính tới người tương lai, thế nhưng người chuyện của quá khứ vẫn có thể hiểu rõ trên một điểm, nghĩ đến hắn hiện tại nếu như chỉ dùng này mệnh lý thuật đi làm thần côn, tuyệt đối có thể dọa dẫm một nhóm lớn người. Mà Dương Phi Vân trong lực muốn học tập Bạch Vũ phép thuật ý nghĩ, hắn cũng là rất để tâm giáo dục, có thể nói bất luận cái gì nghi nan hắn cũng có vì là Bạch Vũ giải đáp, điều này cũng cho Bạch Vũ rất nhiều trợ giúp. Dù sao này Dương Phi Vân ở mệnh lý mặt trên thành tiểu xác thực là rất là xương đạo, chí ít cũng là Bạch Vũ gặp được mệnh lý người số 1. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 255, Quỷ ảnh. Chương 255, Quỷ ảnh. Này Dương Phi Vân xác thực là sở học rất rộng, này mệnh nên bên trong rất nhiều thuật số hắn đều rất là tinh thông. Xem tướng, chữ, xem sao trời, vẫn là suy tính bốn trụ chờ chút, hắn là không gì không giỏi. Hơn nữa hắn còn có thể một loại bản lĩnh, vậy thì là lợi dụng trận pháp suy tính. Ở sở học của hắn thiết bản thần số ở trong còn có chuyên môn dùng cho suy tính trận pháp, trận pháp này vừa tung ra đến nhất định có thể toán ra nhân lực khó có thể cùng đồ vật. Tự nhiên cái gọi là ebook tinh tượng cùng một nhịp tờ, Dương Phi Vân còn có thể một tay cao siêu nghệ thuật, này đi thuật mặc dù là truyền thống trung ý kỹ thuật, bất quá Bạch Vũ ở kiến thức sau đó cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các hạng nghi nan tạm chứng này Dương Phi Vân đều có chữa trị phương pháp. Ở Bạch Vũ đem thứ căn bản đều cho học một trận sau, Dương Phi Vân đầu tiên giáo Bạch Vũ nhưng là xem sao trời cũng chính là cái gọi là chiêm tinh thuật, này thuật chiêm tinh người bình thường khó có thể lý giải được, bất quá kỳ thực trong này nguyên lý nói trắng ra cũng đúng là đơn giản. Cổ nhân đem trên trời tinh đấu đều có mệnh dành, mà bọn họ cũng đối ứng trên mặt đất mỗi cái địa phương, tỉ như cái gì Tử Vi, qua Vi, Quá Thị này ba hành tinh. Chúng nó phân biệt đối ứng chính là chúng ta từ xưa tới nay tam đại đế đô. Thật giống như có chút kịch truyền hình ở trong sẽ có cái gì Tử Vi sao băng lạc, hoặc là đặc biệt sáng sủa, đây là báo chức có tân đế sinh ra, cũng là thiên hạ sắp đại loạn dấu hiệu. Mà Dương Phi Vân dạy Bạch Vũ chính là loại này thuật chiêm tinh. Đầu tiên Bạch Vũ nếu muốn học được làm sao nhận thức bầu trời này diện tinh đấu. Nay tinh đấu đầy trời, người bình thường vẫn đúng là khó có thể biết ảo diệu bên trong, thế nhưng thầy tướng nhưng là trải qua vài ngàn năm truyền thừa tìm tới trong đó từng kia từng tia huyền bí. Có câu nói nói kỳ thực mỗi người đều có trên trời diện một cái ngôi sao đối ứng, chỉ có điều người bình thường không biết mà thôi, thế nhưng như là những kia thông mệnh lý hiểu được chiêm tinh thuật người, bọn họ nhưng là có thể đối với mình tinh đấu nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mà Bạch Vũ ở theo Dương Phi Vân học tập này chiêm tinh thuật sau, cũng là ở trên trời tìm tới đối ứng chính mình cái kia viên tính đấu. Kỳ thực muốn tìm được chính mình cái kia viên tính Đây là người khác không cách nào biết đến, chỉ có mình có thể tìm tới. Mà Bạch Vũ liền ngay khi đêm đó tìm tới, chỉ thấy đối ứng Bạch Vũ vận mệnh cái kia viên tinh đấu lúc này là đặc biệt sáng sủa, ở chân trời vô cùng chói mắt, khiến cho người rất dễ dàng phát hiện. Bất quá này nhưng cũng không là cái gì có tiếng tinh đấu, chỉ có điều là báo trước Bạch Vũ vận mệnh đã nổi lên biến hóa rất lớn, do đó phóng ra ánh sáng. Bạch Vũ nhìn cái kia viên cùng mình có liên lụy tinh tinh trong lòng nở nụ cười, nhìn tới, ở không lâu sau đó, ngươi đều sẽ là ngày này Tế Đông Đạo gián Lạn tinh đấu một thành viên trong số đó cũng sẽ có chính mình tên họ, khi đó ta cũng nhất định siêu phàm thoát tục, thành tiên thành thần. Vì sao kêu lại như là đáp lại Bạch Vũ giống như vậy, càng là thần kỳ lóng lánh một thoáng, thả ra một đạo sáng lạn ánh sáng, phản phất có thể cùng Khải Minh tinh so sánh cao thấp. Dương Phi Vân lúc này không biết lúc nào đi tới Bạch Vũ phía sau, người nói, "Bạch đạo trưởng làm sao? Nhưng là tìm tới mệnh tinh của chính mình, hiện tại có hay không có sáng sủa ánh sáng tỏa ra?" Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nói ra lời nói thật, muốn biết mệnh tinh của chính mình nếu như càng sáng, như vậy cũng là đại biểu thành tựu của chính mình cũng là càng cao, nếu như đem mệnh tinh của chính mình phản ứng nói cho Dương Phi Vân Như vậy Dương Phi vân nhất định sẽ đối với mình em thầm đề phòng, lấy chờ thời cơ đến sẽ nghị trăm phương ngàn ngả ám hại chính mình. Liên cười cợt lắc đầu nói, nơi nào? Mạng của ta tinh tuyệ nhưng đã tìm tới, thế nhưng ở này cực kỳ sán lạn mên ngông tinh không ở trong, cái nào lại dám nói lượm đây. Dù sao ngày này tế mỗi cái tinh đấu, có thật nhiều đối ứng vẫn là thiên giới các thần. Dương Phi vân cười cười nói, cũng đúng. Chúng ta phàm nhân là không dám cùng thần linh so sánh cao thấp, tuy rằng chúng ta sở học đã có thể thông quỷ thần. Thế nhưng phàm nhân nhất định là phàm nhân. Như thế nào đi nữa nói cũng không thể thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh, chỉ có thể ở lại vạn trượng hồng trần bên trong khổ sở giãy rùa. Nói đến chỗ này hắn thật giống như là nghĩ tới điều gì giống như vậy, thật sâu thở dài một hơi. Bạch Vũ không cần nghĩ cũng là biết, hắn đây là đang vì mình phải làm bình thường vận mệnh mà cảm thấy bất bình, thế nhưng Bạch Vũ nhưng trong lòng là đối với ý nghĩ của hắn vô cùng xem thường. Tuy rằng xác thực lấy bản lãnh của hắn không đến nỗi lưu lạc đến hiện tại mức độ này, bất quá khả năng này cũng là bởi vì hắn làm người vấn đề. Ngẫm lại hắn vì ngươi cải vận mệnh của mình có thể hy sinh người khác. Bạch Vũ liền không khỏi lắc đầu, vận mệnh có lúc cũng là công bằng. Nếu như Dương Phi Vân người như vậy trở thành người trên người, như vậy thế giới này đem sẽ biến thành hình dáng gì vậy thì có thể tưởng tượng được. Hắn nhất định sẽ so với hiện tại người và người có tiền còn muốn đáng ghét, người khác có tiền nữa vậy cũng tồn tại nhân tính, thế nhưng người này lại có thêm của cải sau khi có thể nói là ác chuyện làm tận. Hơn nữa không có một tia hối cải tâm tư, lại bị Mao Tiểu Phương đánh bại sau, hắn còn vô cùng không phục. Cuối cùng thậm chí còn không thiết hy sinh chính mình, đem chính mình luyện thành một cái không thi không quỷ quái vật. Liên Bạch Vũ cười cợt không có tiếp hắn, mà là hỏi: "Dương tiên sinh, này xem sao trời hiện tại ta cũng đã biết được gần đủ rồi." thế nhưng không biết đón lấy chúng ta muốn học chút gì. Có hay không là tướng thuật? Dương Phi vẫn nghe vậy tỉnh táo lại, cười nói, thực sự là không nghĩ tới bạch đạo trưởng như thế có thiên tư, đối với tướng thuật một đường cũng có hơn người năng lực học tập, tuy rằng này xem sao trời thuật ở bói toán ở trong là thuộc về dễ nhất học một môn, bất quá cũng là thơm ảo nhất một môn. Học những khác cũng được, thế nhưng này một môn khóa là ngàn vạn không thể hạ xuống. Đây là tự nhiên, Dương Tiên Sinh nói cực kỳ, không hiểu được cái môn này thuật số người cũng sẽ không hiểu. Lúc trước ta cũng không cảm thấy làm sao Kế nhưng hiện tại mới phát hiện trong đó bao hàm trí lý có rất nhiều, không nghĩ tới phía chân trời xa không thể với tinh đấu càng là ẩn chứa nhiều như vậy đạo lý. Bạch Vũ gật gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Bạch Vũ đồng ý, Dương Phi Vân cũng không có cái khác do dự, liền bắt đầu giáo Bạch Vũ dưới như thế chương trình học. Môn học này chính là thuật xem tướng. Thuật xem tướng có hy vọng khí thuật, quan sát người khí sắc, thường thường người ngũ quan mặt hướng bên trên ở người số phận mặt trên đều sẽ có chút đối ứng, vọng khí chính là quan sát cái này. Đương nhiên còn có người ngũ quan, người ngũ quan mặt trên một số đặc thù có người nói có thể báo trước người một đời. Thật giống như có mấy người chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo chúng ta đều sẽ đối với tính cách của bọn họ có hiểu một chút giống như vậy, có vóc người thô cùng, chúng ta ấn tượng đầu tiên chính là phóng khoáng vân vân Này tuy rằng không thuộc về huyền học, thế nhưng xem tướng bên trong nhưng là đúng thứ này có hệ thống giải thích. Đầu tiên chính là thường thường sẽ nói đến ấn đường, này ấn đường ngay khi người đến 20 mi trong lúc đó, còn có một loại xương hô gọi là mệnh môn. Thường thường có chút thầy tướng số nói cái gì ấn đường biến thành màu đen các loại, nói cách khác nơi này. Lại trải qua một buổi chiều, Bạch Vũ vẫn còn đang nghe Dương Phi Vân rằng giải, Bạch Vũ nghe được rất chăm chú, mỗi một lần đều sẽ Dương Phi Vân theo như lời nói cho khắc ở trong đầu, sau đó chính mình còn trong lòng âm thầm phỏng đoán, chậm rãi lĩnh hội thông suốt. Bất quá trải qua mấy ngày học tập, Bạch Vũ tinh thần cũng vẫn không có thả lòng quá, hắn cũng là cảm thấy có một chút lui, liền hắn liền một mình đi tới giữa sân. Nhưng không được muốn lúc này, Mao Tiểu Phương càng cũng ở trong sân, Bạch Vũ đi tới trước người của hắn, cười nói: "Đạo huynh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiện tại này đạo đường vừa mở lên, càng còn có thể không có ai đến học tập tiểu đạo thuật sao?" Phải biết hiện tại Mao Tiểu Phương có thể nói là nổi tiếng bên ngoài, hiện tại toàn bộ Hồng Kông đều có thể nhìn thấy có quan hệ hắn cùng Bạch Vũ tin tức. Mao Tiểu Phương khoát tay nào nói, này cũng không phải, là bởi vì hai ngày nay Trung Quân cả ngày tìm đến ta, cần phải để ta thành vì bọn họ cái gì vinh dự hội trưởng, thực sự là làm ta đau đầu. Ta nói làm cho nàng học tập cho thật giỏi đạo thuật, nhìn hắn cái kia dáng vẻ còn giống như không có để ở trong lòng. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, hóa ra là như vậy, này Trung Quân đúng là rất có nghị lực. Có nghị lực cũng vô dụng, nàng nếu như không chịu chuyên tâm học tập đạo thuật, vậy ta cũng sẽ không giúp nàng. Mao Tiểu Phương lắc lắc đầu nhíu mày lên. Này trung quân ta mỗi lần chỉ điểm nàng thời điểm thật giống như ta muốn hại yếu nàng tự, thực sự là làm ta bất đắc dĩ. Ta xem a, đạo huynh ngươi chẳng bằng quang thời gian này liền không cần để ý sẽ nàng, đợi được nàng đồng ý chân tâm học tập đạo thuật, nói sau đi. Dù sao hiện tại chúng ta này đạo đường vừa khai trường cũng có không ít sự tình." Bạch Vũ cười cười nói. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, "Cũng đúng, lập tức lại dường như nghĩ tới chuyện gì nói, đúng rồi, mấy ngày nay nghe nói ra một chuyện, nói là có quỷ ở hại người. Hơn nữa dư đại hải còn tìm qua ta, để ta trợ giúp cảnh sát xử lý, đạo hữu ngươi có muốn hay không theo tới?" Bạch Vũ nghe vậy trầm ngâm lên, Hắn biết này nhất định là cái kia đạo hồn biến thành quỷ ảnh, lúc này hắn đang tìm năm đó tư liệu. Phải đem hết thể chất trận đạo quốc mọi người cho phục sinh, mà sau sẽ bọn họ ở năm đó cấp đoạt hoàng kim đều cho trở về đi. Nghĩ tới những thứ này quân hồn có mấy ngàn, Bạch Vũ như mày. Cái kia quỷ ảnh kỳ thực không có quá to lớn bản lĩnh, nếu như Bạch Vũ bất quá là mấy chiêu liền có lòng tin đem bãi bình. Bất quá đợi được cái tên này có thân thể sau khi, nhưng là không đơn giản, trong tay hắn này thanh ma đạo, nhưng là hơn ngàn người oán niệm biến thành, chính là một cái hết sức lợi hại chí đồ vật. Liên Bạch Vũ nói, cũng được. Chúng ta liền đi xem xem, chúng ta người tu đạo cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy không có thời gian để ý. Lập tức Bạch Vũ Mao Tiểu Phương hai người liền hướng về cảnh cục mà đi, mà liền ở trên đường Bạch Vũ đã thấy đến kinh ngạc một màn, hắn phát hiện có một cái phong phong lốc kẻ ngu, càng là ở đuổi theo một cái cây rủ chạy tán loạn khắp nơi. Cái này cây rủ không có bất kỳ sức mạnh rựa vào càng là ở giữa không chúng bày tới bay lui. Lại nhìn cái kia cây rủ vô cùng nhìn quấn mắt, Bạch Vũ cười thầm trong lòng, biết này chính là cái kia phu ma nữ rựa vào cây rủ. Nghĩ đến phong phong kẻ ngu chính là hắn cái kia khổ cực tìm kiếm trợ phu, nàng phu bị địa lôi nổ hỏng rồi đầu. Vì lẽ đó hiện tại mới đã biến thành như vậy, thế nhưng Ma Nữ nhưng vẫn như cô không muốn đi đầu thai, chỉ nguyện vẫn ở lại chồng mình bên người. Không thể không nói cô gái này quy dùng tình xấu nhất, thực sự là làm người cảm thán. Mao Tiểu Phương tuần bạch vũ ánh mắt nhìn quá khứ, nợ nụ cười nói, này chính là ngàn dặm hữu duyên đến gặp gỡ à, không nghĩ tới bọn họ càng là sẽ ở trong môi trường này gặp gỡ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 256, phía sau núi hầm chú ẩn. Chương 256, phía sau núi hầm chú ẩn. Hai người đi tới trong bốt cảnh sát, lúc này nơi này cảnh ti thật giống là đang đợi bọn họ gặp lại được Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương sau khi hắn vội vã đứng lên đến, quay về hai người cười nói, hai vị đạo trưởng các ngươi nhưng là đến đến rồi, ta ở đây nhưng là đã các loại chờ không ít thời gian. Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ hai người đồng thời ôm lấy quyền, Mao Tiểu Phương quay về này cảnh ti cười nói, xin lỗi để cảnh sát đợi lâu, không biết hiện tại chúng ta nên phải làm sao. Cảnh ti cười cười nói, ta không có cái gì sắp xếp, các ngươi vẫn là đến án phát địa điểm đi xem xem đi, là ở sau đuối, người bị hại trên người phản ứng nên bị Nhật Bản Mã Tấu cho giết chết, vốn là bằng vào ta ý tưởng là người Nhật Bản, thế nhưng dư lão bản nói là Nhật Bản quỷ. Như vậy đi ta đứng hàng ta đắc ý nhất trợ thủ buổi tiếp các người, nếu như vậy, có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn." Mao Tiểu Phương nghe vậy gật gật đầu, cũng là nhìn ra trong lòng hắn không tín nhiệm, bất quá cái này cũng là là, dù sao hắn là một tên cảnh sát bọn họ giáo dục đều là khoa học, hóa. đương nhiên sẽ không dễ dàng tương tin quỷ thần thật tình. "Cái kia cái kia ai, người đi đem A Bang cho hô Quả đến, ta có chuyện sắp xếp cho hắn." Cảnh Ty lúc này hô một người phân phó nói. Bạch Vũ nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, hắn không nghĩ tới vẫn là Trung Bang muốn theo, hiện tại Trung Bang nhưng là đối với Bạch Vũ tin tưởng tận đã không nói cái gì nữa phía trên thế giới này không có quỷ loại hình. Hắn theo đi vậy so với người khác tốt không ít, chí ít sẽ không gây trở ngại chuyện gì. Chỉ chốc lát sau trung bang liền đến nơi này, hắn ở nhìn thấy Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương bước nhỏ là sức sờ, không biết đây là phải làm gì. Bất quá hắn nhưng không có hỏi đến, mà là hướng về chào một cái. Quay về cái kia cảnh ti nói, cảnh ti gọi ta có chuyện gì? Cảnh ti cười cười nói, ngươi bắt đầu vụ án kia, hiện tại chúng ta hoài nghi không phải là người vì là, mà là quỷ quái giết người. Vì lẽ đó xin mời đến rồi Mao sư phụ cùng Bạch đạo trưởng hiệp trợ ngươi phá án, đón lấy các ngươi liền cùng đi một thoáng án phát hiện chẳng đi, ngươi sẽ không có có ý kiến gì chứ? Trung Bang gật đầu một cái nói, không có ý kiến, ta kỳ thực đối với chuyện này cũng rất hoài nghi, ngay khi ngày hôm qua chúng ta không nhìn thấy bất cứ người nào, thế nhưng là có mấy cái sư đệ bị giết chết. Nhìn thấy Trung Bang không có ý kiến, này cảnh ti đúng là sững sờ một chút, kinh ngạc nói, ngươi không có ý kiến? Ngươi không phải cho tới nay đều đối với quỷ thần loại hình đồ vật không quá cảm bảo sao? Phải biết bọn họ ở làm việc với nhau thời gian lâu như vậy, lẫn nhau tính cách cũng đã có một chút hiểu rõ, hắn đương nhiên biết cho tới nay Trung Bang vừa nhắc tới quỷ thần là ra sao thái độ. Thế nhưng hiện tại hắn thái độ bỗng nhiên chuyển biến không thể không để hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Trung Bang chỉ có điều là nở nụ cười nhưng không có lên tiếng, mà ánh mắt của hắn nhưng là không tự chủ được đầu ở bạch vũ trên người. Được rồi, các người đã cũng không có ý kiến ta cũng yên lòng, tối hôm nay A ba ngươi hãy cùng hai vị đạo trưởng đi xem xem nơi đó tình huống, nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nếu như đúng là quỷ quái, liền giao cho mau sư phụ bọn họ. Để bọn họ hỗ trợ xử lý, nếu không là ngươi biết phải làm sao. Cảnh ty khoát tay háo một cái, không có lại hỏi dò những chuyện khác, quay về ba người phân phó nói. Bạch vũ lúc này nhìn sắc trời một chút Phát hiện lúc này vẫn là buổi trưa đến tối thời gian còn có một quãng thời gian, vì lẽ đó cũng không cần phải gấp. Ba người đầu tiên là ra cảnh cục, mà sau đó đến một cái diện trước sạp trước tiên giải quyết một buổi bữa cơm, sau đó liền đi bộ hướng về phía sau núi mà đi. Trung Bang hắn lúc này vẫn là hết sức tin tưởng Bạch Vũ, ở trên đường diện hắn bắt đầu cùng Bạch Vũ nói về việc này phát trải qua. Bạch đạo trưởng, lần này vụ án chủ yếu là nhân một đôi vợ chồng mà lên, bọn họ hơn nửa đêm không biết đến hậu sơn đi làm gì. Bất quá nhưng bất hạnh gặp phải tập kích. Trên người bọn họ ngoại trừ đồ da như là Nhật Bản mã tấu xem qua vết tích ở ngoài, không có vết thương của nó. Bất quá kỳ quái chính là con trai của bọn họ nhưng không có bất cứ chuyện gì. Trung Bang một tay nâng cằm, vừa hồi ức đôi này, chuyện này đối với Bạch Vũ nói rằng. Bạch Vũ gật gật đầu, trầm ngâm một chút nói, đứa bé kia lẽ nào một chút chuyện không có. Trung Bang nghe vậy lắc đầu nói, không phải, hắn có việc là có việc, bất quá ở trên người hắn nhưng không có một tia vết thương. Nói cười cận, lại nói, kỳ thực ở biết hắn xảy ra chuyện gì thời điểm ta vẫn là thật lo lắng, lúc đó bác sĩ nói hắn không cứu, nhưng làm ta cho dọa sợ, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại vẫn như kỳ tích khởi tử hoàn sinh. Ồ, khởi tử hoàn sinh. Bạch Vũ hơi nhướng mày. Hắn biết đứa nhỏ này tất nhiên chính là cái kia Tiểu Tôn, mà hắn sợ dĩ như kỳ tích còn sống, đó là bởi vì hắn bị Huyền Khôi cấp cứu. Bị Huyền Khôi dùng thi khí trị liệu thương thế, nghiêm ngặt nói kỳ thực hắn xem như là chết rồi, thế nhưng bởi vì thi độc duyên cơ để hắn lại có ý thức. Hay bởi vì trong cơ thể còn có một chút sinh cơ, vì lẽ đó hắn liền không có lập tức sản sinh cương thi đặc tự, thế nhưng tình huống như thế cũng duy trì không được quá lâu. Đợi được thi độc ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, khi đó hắn sẽ từ từ biến thành cương thi. Bất quá Bạch Vũ nhưng vẫn là muốn cứu trị đứa bé này, dù sao đứa nhỏ này vẫn là rất nhận người yêu thích. Tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt từng tới hơn 1000 vong linh, đặc thù khen thưởng hình thức, tiêu diệt một con vong linh khen thưởng, ký chủ hối đoái điểm 50 điểm, tiêu diệt quỷ ảnh biến thành vong linh khen thưởng hối đoái điểm 2000 điểm. Bạch Vũ sáng mắt lên, hắn hiện tại mới cảm giác hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ đến đúng là rất chậm, này sắp tới thời gian nửa tháng mới lại có một cái nhiệm vụ. Bất quá nếu đến rồi, Bạch Vũ vẫn là rất cao hứng, dù sao nhiệm vụ này cho khen thưởng vẫn là hết sức phong phú. Bạch Vũ trong lòng cũng lạ bắt đầu bản tính ra làm sao đối phó nắm giữ ma vong linh, cái kia ma đạo lợi hại Bạch Vũ nhưng là vẫn có chút rõ ràng. Mao Tiểu Phương người tông sư này cảnh đỉnh cao cao thủ đều suất chút nữa cắm ở trong tay hắn liền có thể tưởng tượng được, hơn nữa một khi bị này ma đào cho cảm tổn thương vẫn là một cái phiền toái không nhỏ. Bạch Vũ tuy rằng tự tin này cẩm tú phất trần có thể cùng cái kia ma đao chống lại, bất quá hắn nhưng không dám hứa chắc có thể không bị thương tổn. Tuy rằng cái kia ma đao cũng không thuộc về pháp bảo, thế nhưng kỳ uy lực xác thực cũng không thể so bất kỳ một món pháp bảo kém, hơn nữa làm vong linh quỷ ảnh nắm giữ vật kia cũng còn tốt như rất nhiều nắm năng lực, thực lực đó lập tức tăng lên dữ dội. Liên nghĩ như vậy những chuyện này, ba người đã là đi tới này phía sau núi hầm chú ẩn ở trong. Bất quá Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ đánh giá một phen lại phát hiện này, bốn phía cũng không có bất kỳ chỗ bất đồng. cũng không có một tia bán khí tụ tập, này ngược lại là lệnh Mao Tiểu Phương cảm thấy kỳ quái. Cái kia trầm ngâm chốc lát, nói: "A bang, ngươi lại tỉ mỉ nói một chút nơi này chuyện đã xảy ra." Há, Tốt. Sự tình là như vậy, từ đứa bé kia nói ở đây hắn đã từng nhìn thấy một cái bóng, cái kia cái bóng giơ đại đao đem cha mẹ hắn sát hại, thế nhưng kỳ quái chính là hắn nhưng không nhìn thấy là người nào." Trung bang gật gật đầu đáp một tiếng, còn nói ra một chút tình huống. Mao Tiểu Phương nghe vậy lúc này mới hiểu ra, nói: "Xem ra còn đúng là quỷ ảnh." Xem ra này quỷ ảnh định là có âm mưu gì, ngày hôm nay nhất định phải thu phục hắn. Không phải vậy để âm mưu của hắn thực hiện được e sợ được thiên hạ đại loạn. Quỷ ảnh? Đó là vật gì? Trung bang đối với loại này đồ vật không hiểu rất rõ, không khỏi nghi ngờ hỏi lên. Mao Tiểu Phương liếc mắt nhìn hắn, nói, người ở khi còn sống nếu là có cái gì tâm nguyện chưa xong, hoặc là cái gì kinh thiên âm mưu chưa hoàn thành, như vậy toán khí của hắn thì sẽ tụ tập hóa thành quỷ ảnh đến hạ người, nghĩ đến cái này quỷ ảnh định là có âm mưu gì còn chưa đến, hiện đang muốn đưa nó cho hoàn thành, hơn nữa bọn họ chỉ có một cái bóng chúng ta còn rất khó phát hiện bọn họ. Chúng bang nghe vậy lúc này mới hiểu rõ ra, lông mày của hắn hơi nhíu như là rơi vào trong suy tư. Bạch Vũ liếc nhìn xung quanh, quay về hai người nói, nơi này xem ra là sẽ không có thu hoạch gì, không bằng chúng ta liền đi ra bên ngoài xem một chút đi. Hai người nghe vậy đồng thời gật gật đầu, Mao Tiểu Phương nói, cũng được, này quỷ ảnh không phải bình thường vị vật, bọn họ là có thể ở thế gian này tự do đi khắp, nếu như vật này đúng là có âm như gì, như vậy hắn liền nhất định sẽ không vẫn ngốc ở một chỗ, nghĩ đến hiện tại hẳn là cũng sớm đã chuyển đến chỗ khác, chúng ta cũng có thể đến chỗ khác đi xem xem. Ba người lại ra ngoài hầm trú ẩn. Đột nhiên Bạch Vũ ánh mắt bỗng nhiên liếc về một vệt bóng người, chấn động trong lòng, trên mặt biểu hiện vẫn như cũ tự nhiên. Quay về hai người nói, "Chúng ta nếu không đến này trên núi tìm một chút đi, nói không chắc sẽ có cái gì thu hoạch bất ngờ." Thế nhưng đồng thời Bạch Vũ nhưng ở hướng về hai người nháy mắt, mà hắn ra hiệu phương vị chính là cái kia một vệt cái bóng chiếm giữ địa phương. Còn lại hai người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy cái kia một vệt cái bóng, khó mà nhận ra gật gật đầu. Đột nhiên ba người đồng thời động tác, hướng về này nói cái bóng đuổi tới, này nói cái bóng thật giống là bị kinh đến, hắn lập tức hướng về phương xa chạy trốn. Thế nhưng vẫn không có chạy ra bao xa, liền bị Bạch Vũ ba người cho lấp kín, chỉ thấy lúc này hắn chân chính diện mạo cũng là hiện ra, nhưng là một cái ăn mặc quân trang đảo có người. Trung Bang đánh giá hắn một phen, nói, chẳng lẽ cái kia cái gọi là quỷ anh chỉ có điều là người này giả thần giả quỷ mà thôi. Là hắn sát hại đôi kia vợ chồng. Bạch Vũ lắc đầu nói, không, hẳn là không phải như vậy, người này hẳn là cùng chuyện kia không có quan hệ, bất quá hắn cũng nhất định sẽ có vấn đề, chúng ta hiện tại liền đem hắn cho mang tới lại nói. Thế nhưng lúc này cái kia đảo quốc người nhưng là mở miệng nói chuyện, một cái ba người đều nghe không hiểu đạo quốc ngôn ngữ, này ngược lại là đem ba người cho làm sững sốt, ba người đối diện một chút đều là bất đắc di lắc lắc đầu. Nhưng là không muốn cùng cái tên này phí lời, trực tiếp để trung bang cho tóm lấy. Mà Bạch Vũ lúc này, nhưng không có một chút nào thả lỏng, hắn để một đôi mắt ở này trên đất bốn phía quét, hắn biết cái kia quỷ ảnh hắn là ở ngay gần, này đạo quốc người kỳ thực là bởi vì sợ chết vì lẽ đó không có mộ bụng tự sát mà tàn lưu lại mà thôi, mà cái kia quỷ ảnh hiện tại hắn là cũng phát hiện hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này ở trong mắt hắn kẻ phản bội. Hắn nhất định sẽ tự mình động thủ đem giải quyết, mà Bạch Vũ thì sẽ ở hắn hiện thân một khắc đó cũng động thủ. Quy 1 chương 257, oan Nước. Chương 257, Hoa Nước. Quỷ ảnh vật này có thể nói nếu như không chú ý là rất khó phát hiện, Bạch Vũ ánh mắt ở này mặt đất chung quanh đánh giá, chỉ chốc lát sau liền phát hiện một chút đầu mối. Hắn phát hiện ba người bọn họ bóng người tuy rằng rựượi vào rất gần, nhưng cũng không đến nổi ngay cả cùng nhau. Thế nhưng hiện tại nhưng là liền nối liền cùng nhau, lại như là một cái kỳ hình quái vật cái bóng. Bạch Vũ hai mắt nhắm lại, hắn tự nhiên là biết đây là cái kia quỷ ảnh đi tới mà hắn treo ở cũng là chính nhận dấu ở mọi người cái bóng ở trong. Hắn bây giờ nghĩ lại chính đang chuẩn bị tùy thời mà động, muốn đem cái kia đạo quốc người cho diệt trừ. Bạch Vũ trong lòng cười gần một tiếng, trên mặt tuy rằng không có mang ra vẻ mặt của hắn, thế nhưng trên tay của chính mình nhưng là đã lặng lẽ chuẩn bị nổi lên ân quyết. Bỗng nhiên đạo kia quỷ ảnh trong tay đại đao bắt đầu nhấc lên, tuy rằng này cũng không phải thật sự là đao, thế nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy được trong đó hàn ý. Bạch Vũ trong mắt bỗng nhiên hết sạch lên, chợt thấy ở này trống trải như trước tội phong, thế nhưng ở mọi người cái bóng tụ hợp chỗ, nhưng lại không có dấu hiệu nào bước lên một tia ánh lửa. Này sợi hỏa diễm vừa bắt đầu chỉ có như vậy một tiểu sợi, thế nhưng bất quá chỉ chốc lát sau, nhưng là bỗng nhiên hóa thành hung hăng ngọn lửa hung hực. Này một cái đột phát tình hình trực tiếp đem ở một bên hai người làm cho giật mình, bọn họ đều là tâm trạng cả kinh đồng thời cùng nhau nhảy đến xa xa. Mà lúc này cái kia người Nhật Bản sớm đã bị bọn họ cho đánh ngất. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn không rõ vì sao thời điểm, ở mảnh này trống trải núi bên trong càng là sau đó tương đương nổi lên một tiếng kêu the lương thảm thiết, này nói tiếng kêu thảm thiết âm rất là dội, đem nguyên bản liền bị kinh cũng hai người nhanh nhanh kinh ngạc nhảy một cái. Bất quá vẫn là Mao Tiểu Phương tâm trí lão luyện, hắn lập tức phản ứng lại. Tướng trong ngọn lửa nhìn quá khứ, lập tức liền phát hiện ở trong ngọn lửa càng là có một cái qua lại bước lên bóng người. Xem đến nơi này hắn không khỏi đưa mắt nhìn phía ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt Bạch Vũ, trong lòng nhất thời suy tư. Cái kia quỷ ảnh lúc này mở miệng nói rồi mấy câu nói, thế nhưng là làm một vòng liễu ra liễu giũ luôn nữ. Biết cái kia nhất định là đạo cốt thoại. Bạch Vũ lắc lắc đầu, cũng không có làm lấy để ý tới, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn ở này liệt diễm bên trong lên khóc thét. Theo thời gian trôi đi, ngay khóc thét tiếng từ từ yếu đi đi, từ từ liền biến mất không còn tăm tích. Chúng bang nhìn tất cả những thứ này cảm thấy vô cùng thần kỳ thấp giọng hướng về Mao Tiểu Phương dò hỏi: "Mao sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đột nhiên liền nổi lên hòa đến?" Mao Tiểu Phương nhìn trên đất không có bất kỳ dịch nhưng lại thèm, thế nhưng là vẫn là mảnh liệt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực, trầm giọng nói: "Nếu là ta không có đoán sai, này chỉ sợ là cái tiên ngũ hành không hòa thuật, này pháp thuật thuộc về ngũ hành đại loại là một môn khó có thể tu hành pháp thuật. Thế nhưng không nghĩ tới đạo hữu lại có thể tu hành đến như vậy cảnh giới, thực sự là làm ta cũng mở mang tầm mắt." Trung Bang cảm thấy ngạc nhiên, tuy rằng hiện tại khoa học ở tiến bộ, ngọn lửa này hiện tại đã không bằng thời cổ hầu có vẻ như vậy thần thánh thần kỳ. Thế nhưng vẫn như cũng là thường người không thể tiếp xúc. Tuy rằng người có thể sáng tạo hòa diễm, thế nhưng là không dám tới gần, bởi vì phàm nhân thân thể khó có thể chịu đựng. Hiện tại Trung Bang nghe được Bạch Vũ càng là có thể mang chi để bản thân sử dụng thời điểm, tâm trạng của hắn tuy rằng cũng có chút tín tưởng, thế nhưng cũng tương tự là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mao Tiểu Phương lúc này ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiện tại phát hiện Bạch Vũ ở trong mắt hắn càng không đơn giản lên. Đầu tiên, ở mới vừa gặp mặt không đến bao lâu thời điểm hắn nhìn thấy Bạch Vũ sẽ lôi pháp thời điểm, hắn vẫn có thể lấy danh thiên tài quan. Thế nhưng hiện tại, nhưng là biết rồi hắn dĩ nhiên sẽ hai loại cao cấp phép thuật, hắn nhưng là bắt đầu hoài nghi nổi lên Bạch Vũ lai lịch lên. Chiếu Bạch Vũ nói tới hắn vốn là là một cái môn phái nhỏ đệ tử, thế nhưng không có báo cho Mao Tiểu Phương đó là môn phái nào, tìm hắn lời giải thích là một cái ở thời cổ hậu tàn lưu lại cửa nhỏ môn phái nhỏ. Khi đó Mao Tiểu Phương còn có mấy phần tin tưởng, dù sao tình huống như thế vẫn tương đối thông thường. Thời cổ hậu các đại sơn xuyên mạch máu đều có đạo giáo môn phái chiếm giữ. Chỉ có điều có chút truyền thừa đến hiện ở thế giới này nguyên khí thiếu trốn thời đại tử từ, từ suy tàn, bọn họ khả năng còn có thể giữ lại một ít hơi mỏng truyền thừa. Thế nhưng là là chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chuyên nhân hỏi. Kỳ thực tính ra bọn họ thiên sư phái cũng coi như là một cái. Hiện tại cũng đã chỉ để lại hắn này một người, nếu không là hắn tư chất phi phạm khả năng điều này cũng tạo nên đột tuyệt. Thế nhưng hiện tại Mao Tiểu Phương nhưng là không quá tin tưởng Bạch Vũ trước theo như lời nói, dù sao cái gì môn phái nhỏ có thể đào tạo nổi Bạch Vũ bực này nhân vật thiên tài. Nghĩ đến cũng chỉ có thể có những kia có không ít gốc gác đại môn phái. Cái gọi là gốc gác cũng chính là có đủ loại quý hiếm dư liệu, còn có đủ loại tiểu dạng linh diệu dược. Kỳ thực người tu đạo bên trong có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư câu chuyện, những thuyết pháp này cũng không phải cái gì tu đạo cảnh giới, mà là tu luyện cả người vài loại phương pháp. Cái gọi là luyện tinh hóa khí, cũng chính là rèn luyện tinh huyết, sau đó tinh luyện nguyên khí. Như vậy nguyên khí đầy đủ đối với tu luyện đạo pháp có giúp đỡ rất lớn, có lúc người tu đạo cũng chịu đến trọng thương bên dưới, sẽ nói mình nguyên khí đại thượng, nói cách khác cái này tinh luyện nguyên khí. Mà luyện khí hóa thần, nói kỳ thực chính là người nguyên thần, nguyên thần là ba hồn bảy vía biến thành, nó cần nguyên khí dưỡng, mỗi một lần có chút tiêu hao đều sẽ liên lụy nguyên thần. Vào lúc này đầy đủ nguyên khí cũng là đưa đến tác dụng rất lớn, có thể khiến nguyên thần nhanh chóng hồi phục. Luyện thần phản hư, này ngược lại là là nói một loại cảnh giới, cảnh giới này không nhìn thấy mỏ không được. Là đạo giáo ở trong một cái không lại hệ thống tu luyện ở trong một cảnh giới. Thật giống như là tiểu thuyết võ hiệp ở trong nói tới cái kia phản phác quy chân giống như vậy, là đem đạo pháp lĩnh ngộ được mức độ nhất định, có vẻ bình thường, thế nhưng bên trong kỳ thực đã là một vị đắc đạo cao nhân. Thật giống như ở thời cổ hậu, tại sao có thật nhiều người coi như là nhìn thấy thần tiên nhưng đều không nhận ra đây? Đó là bởi vì, thần tiên xuất hiện thời điểm lại như là một người bình thường giống như vậy không có bất kỳ đặc sắc, một điểm khí chất đều không có lộ ra ngoài, là người chỉ có thể lấy hình tượng của bọn họ đến nhận thức bọn họ. Trong này luyện tinh hóa khí, nếu muốn rất tốt tu hành nhưng là cần rất nhiều quý giá dược liệu phối hợp, dù sao nguyên khí vũ cường người kia tu luyện đường xá liền càng ngày càng thuận lợi. Vì lẽ đó thời cổ hậu các đạo sĩ ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, ngoại trừ nơi đó mười phân rõ ràng tĩnh ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt ý tứ. Thời cổ hậu trên người quý dược liệu đương nhiên sẽ không ít, mà chỉ cần là ra ra đạo sĩ có mấy người là người có tiền. Khả năng học được hóa đá thành vàng liền có thể tay không nhập tài, bất quá một đám có đạo hạnh đạo sĩ là không sẽ làm như vậy. Bạch Vũ hiện tại tất nhiên là không biết màu Tiểu Phương suy nghĩ trong lòng, hắn hiện tại chính đang gắt gao nhìn kỹ bị ngọn lửa hưởng hực thiêu đốt quỷ ảnh. Phải biết hiện tại này quỷ ảnh nếu như không thể ngoại trừ, đợi được sau đó hắn còn phải người, nhưng là không phải số ít, đến thời điểm nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. Chờ đến này không có một tia tiếng động, Bạch Vũ cũng không có lập tức dừng tay, mà là do mạnh mẽ thiêu đốt một lúc sau, mới chậm rãi đem hỏa diễm cho tàn đi. đi. Hắn ở vừa nãy mặt đất bên trong bốn phía quét một vòng, phát hiện ngoại trừ có thêm một tầng tinh tế cho tàn ở ngoài đã không còn vật gì khác sau, Bạch Vũ cười gần một tiếng, liền xoay người lại đến Mao Tiểu Phương trước người. "Được rồi đạo huynh, hiện ở chuyện bên này có thể coi là hiểu rõ, ta nghĩ cái kia quỷ ảnh bị cực dương ngọn lửa hừng hực đốt cháy hơn 1 phút cũng có thể sẽ tan thành mây khói." Bạch Vũ quay về Mao Tiểu Phương nợ nụ cười nói. Mao Tiểu Phương tuy rằng ở vừa nãy vẫn đang làm tâm lý hoạt động, thế nhưng hiện tại nhưng không có biểu lộ ra mấy mai đến, gật đầu một cái nói, "Không sai, ngọn lửa này thuộc về cực dương độ vận, chỉ cần là hồn ác quỷ đều không phải nhận được chỗ tốt." Mà này lại là đạo hữu lấy phép thuật chiêu hai, này trong ngọn lửa có chứa thuần dương trừ ta lực lượng, nghĩ đến cái kia quỷ ảnh coi như mạnh hơn cũng là tan thành mây khói. Trung bang gánh cái kia người Nhật Bản nói, hiện tại nếu không có chuyện, không bằng chúng ta hãy đi về trước đi, ta còn phải hỏi một chút canh ty. Này người Nhật Bản làm sao bây giờ đây? Mao Tiểu Phương cũng nói, thật chúng ta hiện tại liền trở về, chuyện nơi đây cũng coi như có một kết thúc, ở đạo đường bên trong ta nhưng là còn có một ít chuyện muốn làm đây. Nói xong hắn liền dẫn đầu hướng về thôn chấn phương hướng mà đi, hiện tại đã trời tối người yên, ngoại trừ vài tiếng chó sủa ở ngoài cũng chỉ còn sót lại đánh càng lâm thanh. Thế nhưng lúc này cảnh cục đúng là còn đèn sáng, ba người đi vào cảnh cục ở trong, khi thấy cái kia cảnh ti nhưng là đang đứng ở cửa phòng làm việc, thật giống là đang đợi ba người. Chờ hắn nhìn thấy ba người đi vào, lập tức trước mắt bước lên một tia sáng, tiến lên đón. Mang theo một mặt nụ cười nói, "Thế nào? Bao sư phụ, Bạch đạo trưởng các người làm đã được chưa? Có thể đúng là quỷ quái đang tắc quái." Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ hai người đều còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy đến Trung Bang đi lên trước một bước nói, "Đúng đấy, ngày hôm nay ta đúng là nhìn thấy một trong số vật ly kỳ của quái, không nghĩ tới người chết rồi, hắn cái bóng vẫn có thể giết người." "Được rồi được rồi." Chớ nói nữa một ít mê sảng, trên vai cái này đảo quốc người là ai vậy? Làm sao đi ra ngoài một vòng liền dẫn theo một cái đảo quốc người trở về? Cảnh Ty lúc này chú ý tới trung bang trên người cái kia đảo quốc người, trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Trung bang nghe vậy hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, hắn biết đối với lời của hắn này Cảnh Ty là sẽ không dễ dàng tin tưởng, hắn đây là ở nói sang chuyện khác. Liên chỉ có tiếp theo hắn hồi đáp, đây là chúng ta ở sau núi tìm quỷ ảnh thời điểm phát hiện, khi đó hắn liền nhìn lén chúng ta, chúng ta cảm thấy hắn khả nghi, vì lẽ đó liền đem hắn cho nắm lên đến lên rồi. Ồ. hóa ra là bộ dáng này, vậy nói như thế Cái này phi thường khả nghi. Ân, vậy thì hiện đem hắn cho nhốt lại, đợi được sự tình đã điều tra xong làm tiếp luận chứng đi. Nói xong càng là cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Bạch Vũ biết hắn đây là muốn để này đảo quốc người bối lần này hóa nước, dù sao coi như là hắn cùng Trung Bang cùng làm rất nhiều năm, hắn tin tưởng Trung Bang. Thế nhưng hắn thủ trưởng khẳng định là sẽ không tin tưởng, bọn họ lại không có thấy tận mắt từng tới, lại nói khi đó bọn họ thủ trưởng vẫn là người nước ngoài, giờ dạ cụ là người sói khả năng còn sẽ tin tưởng, thế nhưng nói cái gì quỷ ảnh loại hình bọn họ lại không để ý tới giải tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 258 sẽ có đại sự phát sinh. Chương 258 sẽ có đại sự phát sinh. Nếu nơi này có một cái không có rời khỏi đáo của người, đây đương nhiên là một cái người được chọn tốt nhất. Trung bang lý giải ý của hắn, há miệng có vẻ hơi bất mãn, nói, Cảnh Tỵ, này có chút không hay lắm chứ. Chúng ta làm cảnh sát không được thực sự cầu thị sao? Cảnh Tỵ nhìn hắn một chút, bĩu môi nói, ngươi có biết hay không tại sao ngươi làm cảnh sát thời gian lâu như vậy đều không có thăng chức sao? Nay cũng là bởi vì ngươi sẽ không thay đổi thông, chúng ta làm cảnh sát không thể chuyện gì cũng phải thực sự cầu thị co như ta tin tưởng ngươi nói, thế nhưng thượng cấp người có tin hay không? Nghe ta, tối hôm nay trở lại làm cái trước báo cáo, nhớ tới, nhất định phải tả đến đẹp đẽ điểm. Trung Bang nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng là không phản đối, hắn người này, nhưng là không có thật nhiều tâm địa gian dảo. Đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là sự thực, bằng không hắn cũng sẽ không ở vừa thấy được quỷ quái hắn liền tin tưởng Bạch Vũ, hắn hoàn toàn có thể cầm cảnh sát thân phận này mà giả cơm ở điệp. Được rồi, hiện tại các ngươi đều trở về đi thôi, lần này là phiền phức Mao sư phụ cùng Bạch đạo trưởng, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ ký các ngươi một công. Hiện tại thiên cũng đã chậm, đại gia đều nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Cảnh Ty nhưng không có ở đề tài này mặt trên làm thêm dây dưa, mà là muốn mấy người này hạ lệnh chủ khách. Bạch Vũ hai người đúng là cảm thấy không đáng kể, dù sao cảnh sát sự tình cũng ngại không được bọn họ, liền không có nhiều lời liền xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Mà Trung Bang nhưng là thân hình không hề có một chút động tĩnh, nhưng là lưu lại, nghĩ đến là còn muốn muốn nói cái gì. Bất quá Cảnh Ty nhìn ra ý đồ của hắn, lập tức khoát tay nào nói, "A Bang, hiện tại người mau chóng đem báo cáo cho hoàn thành, ngày mai nhưng là còn vội vàng hơn dùng. Làm lỡ, chúng ta nhưng là đều sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn." Bất đắc dĩ, Trung bang cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn người lãnh đạo trực tiếp hắn là nhất định phải nghe. Dù sao thi hành mệnh lệnh là hắn làm thuộc hạ trách nhiệm, hắn nhất định phải nghe theo. Liền sau đó vẫn là xoay người rời đi. Mà Bạch Vũ hai người nhưng là không hề dừng lại một chút nào trở lại đạo đường bên trong. Lúc này đạo đường bên trong cũng đã không có ánh đèn. Nghĩ đến là không có ai còn chưa ngủ, bất quá may là A Phàm nghĩ tới đúng là rất chú đáo, môn là khép hở. Hai người tiến vào gian phòng, thậm chí đều không có rửa giấy. Liên nặng nghề ngủ rơi xuống. Chờ đến ngày thứ 2 ngày mới mới vừa sáng lên. Gãy ba tiếng, Bạch Vũ bị thức tỉnh. Nhìn một chút ngoài phòng sắc trời, phát hiện sắc trời đã bắt đầu tờ mở sáng, liền hắn không có đến ở trên giường, mặc vào y vật liền đứng lên đến. Mở cửa phòng, đầu tiên là đơn giản rửa mặt một phen. Chỉ chốc lát sau Mao Tiểu Phương cũng đi ra. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ cười nói, đạo hữu lên đúng là rất sớm, có hay không là như thế một thiên ổn đi liền cảm thấy có một ít không có việc gì, có một ít không quá quen thuộc. Nay cũng không phải, như vậy bình thường tháng ngày ngược lại cũng không tồi, cũng không dùng để về ba Chỉ có điều là bởi vì ta hiện tại lại nghĩ tới một chuyện. Bạch Vũ lắc đầu nói. Mao Tiểu Phương nhìn hắn một chút, nói, không biết là chuyện gì, mấy ngày trước chúng ta vì là cái kia Lý Nhị Nhu phá vỡ thần chú, thế nhưng không biết hiện tại cái kia Lý Nhịn Nhu làm sao, hiện tại ở nơi nào ở lại, còn là hắn cái kia lão Sân. Nhưng là Bạch Vũ nhớ tới Lý Nhịn Nhu sự tỉnh. Vốn là hắn vừa lần trước tiêu hao ở trong khôi phục lại, hắn liền bắt đầu theo Dương Phi Vân học tập đồ vật, vì lẽ đó cũng không có quá to lớn nhàn rỗi muốn những chuyện này. Ha ha, đạo hữu cứ việc yên lòng. Cái kia Lý Nhịn Nhu hiện tại nhưng là rất khỏe mạnh đây. Dù sao hắn đã ngu si thời gian mười mấy năm, hiện tại hồn phách vừa trở về, vì lẽ đó hắn quãng thời gian này chính đang tu dưỡng thân thể. Hắn hiện tại nhưng là đã ở trên giường ngủ đầy đủ hơn một tuần lễ, chuyện gì cũng không cần làm, ngươi nói hắn có sao không tỉnh. Mao Tiểu Phương cười ha ha, quay về Bạch Vũ nói. Đối với cái này Lý Nhịn Nưu, Mao Tiểu Phương cũng là ôm ấp lòng thông cảm, ở trong lòng của hắn nhưng là đã đem chi coi như chính mình đồ đệ đối xử. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, hắn hiện tại xác thực vô cùng cần nghỉ ngơi, chúng ta cũng bất tiện quấy rầy hắn, bất quá chúng ta vẫn phải là vì hắn làm trên một ít chuyện. Hắn chi ít ở hoàn toàn tỉnh táo sau, phải biết hắn vì sao lại biến thành trước dáng dấp, ít nhất cũng đến cho hắn biết là ai muốn hại hắn. Ha ha, ha sư phụ, Bạch đạo trưởng Chuyện này các ngươi liền không cần bận tâm, ta đã cho làm thỏa cần cố, ngay khi ngày hôm qua ta liền đi nơi nào hỏi qua ở tại phụ cận các gia đình, đã biết vậy là ai ra sân. Lúc này Dương Phi Vân nhưng là cười ha ha đi vào, trong lời nói nội dung đến là trực tiếp đem ánh mắt của hai người hấp dẫn đến trên người hắn. Dương Phi Vân chờ đi tới hai người trước người, đã thấy sắc mặt hắn nhưng là bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, trầm xuống thanh âm nói: "Mạo sư phụ, Bạch đạo trưởng, các ngươi có biết vậy là ai ra sân?" Nói đến khả năng các ngươi không nhất định tin tưởng, viện kia chủ nhân nhưng chính là Lý Nhịn Nưu đại bá. Này đáp án đúng là để Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ hai người trực tiếp xử sốt một chút, chỉ chốc lát sau Bạch Vũ suy tư gật gật đầu, nói, có biết nguyên do trong đó. Dương Phi Vân nghe vậy gật đầu một cái nói, sự tình là bộ dạng này, trước ta nói rồi, này Lý Nhị Nưu cha mẹ là chung nhân đến. Sinh ra Lý Nhị Nhưu thời điểm, mẹ của hắn cũng đều có hơn 40 tuổi, mà liền vào lúc đó hắn đại bá ra nhưng không có một bản nữ. Lão gia tử lại lập tức sắp sửa rời khỏi trấn thế, chính thảo luận phân nhà bọn họ sản sự tình, thế nhưng bởi vì có thêm Lý Nhị Như này một cái biến cố, vì lẽ đó lão gia tử hắn liền chuẩn bị phần lớn gia tài đều để cho Lý Nhị Như. Liên liên gặp phải Lý Nhị Nhu đại bá căm ghét, mà qua không lâu Lý Nhị Nhu liền trở nên ngơ ngác mê mốc, bây giờ nhìn lại liền hận là này Lý Nhị Nhu đại bá xin mời người hạ độc thủ. Mao Tiểu Phương nghe vậy như mày, hắn đối với chuyện này có chút căm ghét. Đối với như vậy vì tiền tài, thậm chí có thể hãm hại người thân người xuất phát từ nội tâm căm ghét. Bất quá may là hiện tại cũng coi như là không có chuyện gì, này Lý Nhị Nhu đại bá không phải ở từ nhỏ liền đã qua đời sau. Vì lẽ đó hiện tại tới nói Lý Nhị Nhu hoàn toàn có thể bỏ đi trước tất cả, ở hắn này hương đạo đường lại bắt đầu lại từ đầu nửa cuối cuộc đời. Hừm. Này Lý Nghị Nưu đã có như vậy đáng thương thân thế, ở hắn tỉnh lại chuyển thật thời điểm ta sẽ đem hắn ở lại đạo đường bên trong, khi đó ta sẽ lập tức vì hắn cử hành thu đồ đệ nghi thức. Bao Tiểu Phương lúc này độ nổi lên bước chân, vừa qua lại đi lại, vừa hướng hai người nói. Dương Phi Vân lúc này phát hiện bầu không khí có chút thăm trầm, vội vã nở nụ cười nói, đúng rồi, Bạch đạo trưởng, ngày hôm qua ta nói với người đồ vật ngươi, nhưng là đã đều nhớ kỹ." Này tướng thuật ở trong lần chưa rất kỳ diệu đồ vật, nếu có thể lý giải thời gian này đem sẽ không có một người giấu giếm được tương sĩ con mắt, nghe đồn ở chính mình đối với tướng thuật mệnh lý, lý giải đạt đến một cái độ cao thời điểm còn có thông thiên khả năng. Bạch Vũ nghe lời này đúng là âm thầm cười, nếu như thật nói như vậy vậy người Dương Phi Vân công lực vẫn không tính là đủ, ta chỉ có điều là một người bình thường ở trước mặt ngươi liền dường như câu đấu giống như vậy, nhưng không biết chân chính có thể đem tướng thuật đạt đến cảnh giới cao lại là làm sao cái biểu hiện. Ngay khi ngày hôm qua Dương Phi Vân giao cho Bạch Vũ đều là một ít trọng yếu yếu điểm, những thứ đồ này là tướng thuật cơ sở. Sau khi muốn học tướng thuật liền muốn thành lập ở trên mặt này. kỹ thực ở người bộ có thể truyền đạt tin tức có rất rất nhiều, một điểm nhỏ bé biến hóa thậm chí có thể báo trước một ít tiếng nạn. Tướng thuật có thể rèn luyện người nhãn lực, bắt giữ những thứ đồ này Nếu hiện tại bạch đạo hữu lại muốn học những thứ đồ này, vậy ta liền không nữa quấy dậy. Đã lâu không có hoạt động cân cốt, công phu quyền cấp cũng không thể hạ xuống, hiện tại ta chưa hết đi hoạt động trên một thoáng. Nói xong nhưng là bốn éo, éo người, đi tới sân ngay chính giữa, càng là đánh tới quyền đến. Hán bộ quyền pháp này bạch vũ rất quen thuộc, chính là cái kêu bắt quái trưởng pháp, hơn nữa còn là cái kêu bắt quái du thân liên hoàn trưởng. Bạch vũ thấy, trong lòng đúng là cảm thấy buồn cười, hán không nghĩ tới mặc kệ đây là kiểu thúc vẫn là mau tiểu phương đều đang biết loại công phu này Bất quá sau đó hắn giỏng suy nghĩ nhưng là lại bị Dương Phi Vân cho dẫn dắt lại đây, lúc này Dương Phi Vân lại bắt đầu giáo lên Bạch Vũ Mệnh lý đến. Ngày đó lại đang học tập ở trong quá khứ, sắc trời đêm muộn, thế nhưng Dương Phi Vân nhìn sắc trời này nhưng là bắt đầu nói thầm lên, lại có thêm một quãng thời gian, thời cơ liền muốn thành tựu, chờ đến lúc đó. Bạch Vũ làm bộ không nghe thấy, chỉ là vùi đầu làm bộ đang suy tư. Bởi vì hắn biết, này Dương Phi Vân trong lòng tất cả đều là một ít mưu ma trước quỷ, lấy tâm tính của hắn hiện tại là tuyệt đối không thể có bất kỳ mã gọi lộ ra. Hiện tại nhưng là ở ngay trước mặt hắn nói ra, vậy cũng chỉ có thể là hắn có chút mưu kế muốn thực thi. Sau một chốc, Bạch Vũ nhạy bén đến phát hiện Dương Phi Vân dư quang nhìn kỹ ở trên người chính mình, biết đây là đang thăm dò Bạch Vũ, chính chờ Bạch Vũ tiếng vang. Thế nhưng Bạch Vũ vẫn không có bất kỳ tiếng vang, thật giống như không nghe thấy giống như vậy, này ngược lại là làm hắn có chút lo lắng. Khặc, Bạch đạo trưởng ngươi nghĩ đến hiện tại cũng đã biết ta thiết bản thần toán một mạch, truyền xuống một chút chân pháp, có thể suy tính quá khứ vị lai chứ? Dương Phi Vân lúc này ho khan một tiếng, không nhịn được lần thứ hai mở tiếng nói. Bạch Vũ trên tất cả đều là nghi hoặc, nói Những này ta ngược lại thật ra biết, cư Dương Tiên Sinh nói tới rất là thần kỳ, bất quá ngươi cũng biết ta hiện tại cũng không thể trực tiếp học tập cái kia trận pháp. Vẫn là hiện đem cơ sở đánh thật nói sau đi. Bạch Vũ nhưng là cùng Dương Phi Vân đánh tới bí hiểm đến. Dương Phi Vân trên mặt một tướng, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ dĩ nhiên không có phối hợp hỏi dò, đánh giá một phen Bạch Vũ vẻ mặt, hắn phát hiện Bạch Vũ chau mày như là ở tận lực suy tư điều gì. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ, từ trước đến giờ là nghĩ đến quá nhập thần không có chăm chú nghe lời của hắn nói, liền hắn cũng không lại quanh co lòng vòng, nói thẳng ta ở hai ngày trước dùng trận pháp nho nhỏ suy tính một phen, lại phát hiện ta hoa hạ đem ở không lâu sau đó nào đó một cái địa khu phát sinh một cái đại thai nạn, cái này thai nạn bên dưới đều sẽ có thật nhiều người tự thương. Nói lời này, trên mặt của hắn càng là còn rất phối hợp lộ ra một bức trách trời thương người xin, lại như là rất là đau lòng. Quy một chương 259, sửa đổi vận nước. Chương 259, sửa đổi vận nước. Bạch Vũ trong bụng cười gắn, hiện tại là rõ ràng cái tên này là đang có ý đồ gì, hắn chỉ có điều là biết không lâu sau hắn phải đợi thiên cải bệnh tháng ngày lập tức liền muốn đến Thế nhưng khổ nỗi không có pháp lực còn có cần thiết trận pháp, vì lẽ đó hắn liền muốn muốn tìm trên một cái cớ, sau đó thuận lý thành trương hướng về Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương hai người học tập phép thuật, còn có trận pháp. Tuy rằng Bạch Vũ hiện tại cũng học tập mệnh lý, thế nhưng chỉ vì hắn hiện tại là sơ học, vì lẽ đó trận pháp này hắn hiện tại còn dùng không được. Nghĩ đến cái này cũng là Dương Phi Vân nhìn thấy Bạch Vũ tiến bộ thần tốc, vì lẽ đó hắn hiện tại không dám trì hoãn, cho nên muốn phải nhanh một chút đem chuyện nào giải quyết cho. Bất quá tuy rằng Bạch Vũ trong lòng vô cùng xem thượng, thế nhưng hắn nhưng không thể biểu hiện đi ra, dù sao ở bề ngoài bọn họ vẫn là bằng hữu. Tuy rằng người này nhân phẩm xác thực là là người không dám nhìn thẳng, thế nhưng hiện tại hắn quay về Dương Phi Vân thái độ, nhưng là không thể biểu hiện ra. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ là tận lực giảm nhỏ hắn thu hoạch. Hắn nhớ tới nguyên trong vợ kịch Mao Tiểu Phương sẽ một tay có thể kỹ xảo người tiềm lực pháp thuật, thủ thuật này pháp có thể mang người tiềm lực hoàn toàn kích thích ra đến. Dương Phi Vân chính là bởi vì chịu đến này pháp thuật kích thích, tu vi càng là trực tiếp đạt đến tông sư cảnh giới. Mà hắn trả giá cao cũng không coi là quá lớn, chỉ có điều là giảm đoạn 2 năm dương thọ mà thôi. Tuy rằng 2 năm dương thọ là rất quý giá, Bình thường người đối với Dương Thọ đều là rất lưu ý thế, nhưng đối với Dương Phi Vân tới nói, nhưng cũng không tính là gì, phải biết ở trong lòng hắn món đồ gì, nhưng là cũng không sánh bằng hắn đại phú đại quý vận Mệnh. Liên Bạch Vũ trên mặt hiện ra kinh sợ, nói: "Vậy không biết nói Dương tiên sinh có biết đó là ra sao chuyện lớn? Lại là ở nơi nào? Nếu như chúng ta biết rồi nơi khởi nguồn điểm, lại biết rồi là chuyện gì chúng ta cũng thật đi vào ngàn cản." Thế nhưng Bạch Vũ, nhưng trong lòng là âm thầm phòng đón lên, dựa theo nguyên nội dung vợ kịch xem ra cái kia cái gọi là chuyện lớn chỉ sợ cũng là nói Dương Phi Vân, địa điểm đương nhiên chính là này Hằng Không. Dương Phi Vân tự cho là hắn là đã nhìn thấu Bạch Vũ cùng Mao Tiểu Phương, ở hắn nhận thức ở trong Bạch Vũ Mao Tiểu Phương đều là chính nghĩa nhân sĩ, đương nhiên cũng sẽ thủ với quốc gia hưng vong tất phù hữu trách câu nói này. Lấy này quốc gia gặp nạn lấy cớ để đánh động hai người, hắn cho rằng đây là thiên ý vô cùng sự tình. Đương nhiên ý nghĩ của hắn cũng coi như là đối với Mao Tiểu Phương xác thực là ái quốc nhân sĩ. Không chỉ là Mao Tiểu Phương chỉ nếu là chân chính người tu đạo, bọn họ đều sẽ không nhìn có vô số sinh mệnh ở tự mình biết tình huống dưới trên thế gian biến mất mà thở không động lòng. Mà Bạch Vũ hắn cũng là một cái người tu đạo. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không tha mặc cho chuyện này ở trước mắt của chính mình phát sinh mà liều mạng. Dương Phi Vân này một mưu kế xác thực là dùng đến rất chuẩn xác, nghĩ đến nếu như Mao Tiểu Phương nghe được nhất định sẽ vô cùng đệ bụng. Đến lúc đó đều sẽ có vô số sinh mệnh bị tàn hại, thời gian này cũng sắp sửa thêm ra không ít cô hồn dã quỷ, oán khí nhất định phóng lên trời, thiên hạ có được gì tựa. Ta ở biết rồi chuyện này sau, chính là hết sức lo lắng, thế nhưng tuy rằng ta Dương Phi Vân đối với mệnh lý nghiên cứu vẫn tính có thể, thế nhưng dù sao chuyện này quá to lớn, đối với ta mà nói năng lực không thể thành. Bạch Vũ nghe vậy nhíu mày, nói: "Sát thực" Chuyện lớn như vậy chúng ta nhất định phải tận lực ngăn cản hắn phát sinh, vậy không biết nói Dương Tiên Sinh có thể có cái gì thượng sách tương đối. Nếu là có cái gì biện pháp hay, chúng ta cũng thật làm tốt dự phòng ngăn cản chuyện này phát sinh. Dương Phi Vân nghe vậy ở trong mắt hiện ra một tia khó mà nhận ra ý mừng, thế nhưng sau đó nhưng rất nhanh che xuống, chấm ngâm lên, một lát sau mới nói, biện pháp ứng đối ngược lại không phải là không có, thế nhưng thực sự là quá mức khó khăn. Nhất định phải có sẽ pháp lực người lấy mệnh lý kỳ trận xoay chuyển căn khôn, thay đổi tương lai chuyện có thể xảy ra. Sau đó hắn thán thở ra một hơi, nói, chỉ có điều chuyện này xác thực là khó khăn. Sế mệnh lý lại sẽ đạo thuật người thực sự quá mức đi rồi, có thể làm được tất cả những thứ này khả năng cũng chỉ có Bạch đạo trưởng một người mà thôi. Thế nhưng đáng tiếc chính là tuy rằng Bạch đạo trưởng ngộ tính vi phạm, thế nhưng này mệnh lý thuật dù sao không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không thể học cấp tốc. E sợ Bạch đạo trưởng khó có thể đảm nhận được. Bạch Vũ trong mắt lóe ra một nụ cười, nói, này cũng không nhất định, tuy rằng này mệnh lý thuật sắc thực là vô cùng thâm bảo, thế nhưng chỉ vài ngày như vậy thời gian ta cũng học được không ít. Tuy rằng không phải một sớm một chiều có thể tập thành, thế nhưng lời nói cái kia lịch tiên cải mệnh phương pháp nghĩ đến cũng không tính khó. Chỉ cần ta học được cái kia trận pháp Ở có ngươi chỉ đạo giao cho ta chú ý sự hạng nghĩ đến tỷ lệ thành công cũng không tính là nhỏ. Dương Phi vẫn nghe vậy ngờ ngơ, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Cảnh là sẽ như vậy tự tin, bất quá sau đó nhưng là lại nở nụ cười, nói, tuy rằng Bạch đạo trưởng có rất lớn tự tin, thế nhưng thời gian không đáng người, này nghịch thiên cải mệnh phương pháp nhưng là có rất nhiều hạn chế, có thể triển khai như vậy pháp thuật thời gian đã không có bao nhiêu thời gian. Mà bố trận pháp này cần thiết cái kia Thất tinh phi long trận không phải là đơn giản trận pháp. Cái kia chính là thiên hạ trận pháp đứng đầu, có thể tu tập cùng trường không, nếu là không có đối với mệnh lý đặc biệt lý giải, đó là không có khả năng lắm thành công. Dương Phi vân ngăn ngắn vài câu còn liền đem Bạch Vũ Miệng cho lấp kín. Hắn đây đối với mệnh lý đặc biệt kiến giải đương nhiên là nói cao siêu cái giới, mà trong lời nói người này cũng mơ hồ chỉ chính hắn, hiện tại lời của hắn xem như là nói rõ, ý tứ là ta muốn cứu vớt thế giới, nhất định phải học tập đạo thuật. Các người đang nói cái gì đây? Cũng nói cho ta nghe một chút, xem các ngươi vẻ mặt còn giống như là đại sự tình gì, chúng ta đều là bằng hữu nếu là có vấn đề gì có thể thương lượng một chút. Cái này vốn đang toán đại sân hiện tại lại có vẻ rất nhỏ, không biết lúc nào Mao Tiểu Phương nhưng là đã đi tới bên này. Hắn liếc Vũ hai người sắc mặt nghiêm túc như là đang thương lượng cái gì, vì lẽ đó đến đây tiếp lời nói. Dương Phi Vân nhìn thấy Mao Tiểu Phương đi tới bên này, sáng mắt lên trận lại nói: "Mao sư phụ, người đến rất đúng lúc ta còn đang muốn muốn đi tìm ngươi thương lượng một chút chuyện này đây." Mao Tiểu Phương nghi hoặc nhìn hắn nói: "Ồ, là có chuyện gì muốn tìm ta? Nói cho ta một chút, nếu như ta có thể giúp được việc khó khăn cũng sẽ không chối tử." Hiện tại hắn là đã hoàn toàn tin tưởng này Dương Phi Vân, ở trong lòng hắn Dương Phi Vân trong lòng kiên trì hẳn là cùng hắn cùng Bạch Vũ không khác nhau chút nào, đều là chính nghĩa hóa thân. Dương Phi Vân mừng trong lòng, nói: "Sự tình là như vậy, Trong hai ngày nay vô ý bên dưới toán ra Ta Hoa Hạ sẽ có một hồi đại kiếp nạn, trận này đại kiếp nạn ngay khi mấy tháng sau khi liền sẽ phát sinh, đúng là miễn không được sinh linh đồ thán. Liền ta chăm chú suy nghĩ một đêm rốt cục để ta nghĩ tới rồi một cái phương pháp phá giải, thế nhưng cái phương pháp này thực hành lên tương đối khó khăn. Ồ, cái gì? Ta Hoa Hạ sẽ có đại kiếp nạn. Nay không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải cẩn thận đối xử. Mao Tiểu Phương là một cái ái quốc nhân sĩ, ở nguyên ở trong đã sâu sắc thể hiện, hắn lúc đó nghe được thật giống như như vậy tin tức thời điểm làm ra phản ứng chính là chống đỡ Dương Phi Vân, có thể thấy được hắn đối với quốc gia xem bao nhiêu. Hiện tại khi nghe đến tin tức như thế, phản ứng của hắn như trước không có thay đổi quá lớn, hắn lại hỏi, không biết là ra sao phương pháp phá giải. Ta chuẩn bị hướng về hai vị học tập đạo thuật, ở mang lên Thất Tinh Phi Long trận, ta sắp sửa ở mấy ngày sau nghịch tiên thay đổi vận nước. Dương Phi Vân thở dài một hơi, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Ngươi là nói cái kia đệ nhất thiên hạ kỳ trận Thất Tinh Phi Long trận. Dương huynh ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi muốn thật sự làm như vậy rồi nhưng là phải rút ngắn dương thọ, đó là nghịch thiên mà vì là không hợp tiên đạo đem sẽ phải chịu trời phạt. Mao Tiểu Phương mặt hiện lên kinh sợ, hắn nhưng là rõ ràng trong này lợi hại, tuy rằng đang nghe Dương Phi Vân mấy câu nói hắn vô cùng kính nghề. Tế nhưng vẫn là hảo ý nhắc nhở. Dương Phi Vân cười nhạt, nói, kỳ thực ta Dương Thọ cùng quốc gia vận nước mà nói cũng không tính là gì, ta ngược lại không quan tâm, chỉ cần có thể thay đổi vận nước ta cho dù chết cũng không tính đáng tiếc. Mao Tiểu Phương nghe vậy càng thêm kính nể nhân phẩm của hắn, ở trong lòng hắn không khỏi đối với này Dương Phi Vân lại lần nữa đánh giá cao mấy phần, hắn biết bình thường người là tuyệt đối không làm được đến mức này. Mao Tiểu Phương gật đầu một cái nói, nếu như vậy ta liền đại thiên hạ bách tính cảm tạ Dương huynh, nếu như Dương huynh lần này có thể thành công tất là quốc gia chi phúc. Bạch Vũ ở một bên xem không nói gì, này Dương Phi Vân hành động xác thực là quá cứng hãn, tuy rằng Mao Tiểu Phương thấy quen mặt không ít, thế nhưng là vào lúc này cắm ở Dương Phi Vân trong tay. Hắn hiện tại đã đánh đáy lòng ở trong nhận định Dương Phi Vân người này, Bạch Vũ lại không thể vào lúc này vạch trần này Dương Phi Vân, hắn cũng không cách nào. Bạch Vũ con ngươi chuyển động mấy lần, trong lòng đông nhiên có chú ý, bởi vì hắn biết này Dương Phi Vân tuy nói tư chất phi phạm, thế nhưng hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ phải đem đạo thuật luyện được lợi hại cơ nào. Dù sao thôi động trận pháp cũng sẽ không cần bao nhiêu pháp lực, hắn trận pháp cũng không phải cái gì sát trận, chỉ có điều là suy tính mà thôi, chỉ cần có chút hơi mỏng pháp lực cũng đã đầy đủ. Bạch Vũ hiện tại cũng không có ý định quản cái tên này, thế nhưng cái kia kích phát tiềm lực phương pháp Bạch Vũ tất nhiên sẽ không để cho Mao Tiểu Phương vì là này Dương Phi Vân trở hai, đến cuối cùng Dương Phi Vân chỉ có cái kia mỏng manh pháp lực tình huống dưới, Bạch Vũ lương hắn cũng không cách nào nhảy ra song luôn đến. Muốn đến nơi này Bạch Vũ trong bụng âm thầm phát nở cười, không biết đến lúc đó hắn không có cảnh giới tông sư pháp lực, đến thời điểm còn sẽ sẽ không trở thành thế giới này cuối cùng phái. Cái này xác suất trên căn bản đã rất nhỏ. Có Bạch Vũ nhìn Dương Phi Vân tất cả kế hoạch đều rất khó sẽ thành công. "Dương Vinh, nếu là như vậy như vậy ta liền giao cho ngươi đạo thuật, chỉ hy vọng ngươi có thể đem ta nước hoa vẫn thay đổi, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ công đức vô lượng." Mao Tiểu Phương lúc này có quay về Dương Phi Vân nói, hiện tại trong lòng hắn Dương Phi Vân đã bị coi như người mình. Dương Phi Vân hiện ở trên mặt nhất thời treo đầy sắc mặt vui mừng, này ý mừng cũng không phải giả ra đến, lần này là xuất phát từ nội tâm. Hắn ôm quy nói, "Mao sư phụ kính xin yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng nhờ vả, tận tâm diễn tập đạo thuật đến lúc đó sửa đổi vận nước." Tất cả những thứ này nhìn ra Mao Tiểu Phương cực kỳ trong lòng thỏa mãn không ớt. Quy 1 chương 260, thi đọc phát tác. Chương 260, thi đọc phát tác. Này Dương Phi Vân ở này sau khi tháng ngày ở trong nhưng là không có nhàn dội tháng ngày, dù sao hắn không chỉ muốn học tập đạo thuật, còn muốn nhín chút thời gian giao bạch vũ mệnh lý. Có thể nói sau đó hắn có khả năng rảnh dội thời gian không hơn nhiều, bất quá Dương Phi Vân đúng là thật là cao hứng, gương mặt trên từ khi Mao Tiểu Phương đáp ứng rồi hắn muốn dạy dội đạo thuật của hắn sau, sẽ không có triển khai quá. Vẫn luôn chen ở cùng nhau cười. Bất quá hắn hiện tại còn không biết, này Thất Tinh Phi Long trận Mao Tiểu Phương cũng sẽ không, bọn họ thiên sư phái khả năng pháp thuật đều rất toàn, thế nhưng trận pháp một đạo nhưng là không ra sao. Hơn nữa này Thất Tinh Phi Long trận nếu xưng vì là đệ nhất thiên hạ kỳ trận, như vậy nhất định là vô cùng hiếm thấy. Bạch Vũ từng ở nguyên trong vợ kịch nghe Mao Tiểu Phương nhắc qua, thật giống là ở khác một môn phái trên tay. Mà môn phái này hiện tại có thể tìm được truyền thừa, nhưng là thất tỷ mọi đường trung quân. Tuy rằng trung quân trên tay Bạch Vũ có thể biết cái kia sát thực thật là Mao Sơn bí thuật, thế nhưng này Thất Tinh Long trận Bạch Vũ Mao Sơn bí thuật ở trong nhưng không có ghi chép, bất quá hắn cũng không kỳ quái. Hiện tại hắn nơi ở thế giới dù sao cũng là ở kịch truyền hình ở trong, chức, cương thi tiên sinh, cũng là điện ảnh thế giới. Điện ảnh kịch truyền hình đều là trải qua nghệ thuật ra công quá kết quả, trong này xuất hiện trên một ít thế giới hiện thực không có đồ vật đều không kỳ quái, húng chi là này hai loại nội dung không giống nhau, thế nhưng là có tương đồng tên gọi kết quả đây. Thất tinh phi long trận có thể tiên đoán tiên hai, thậm chí có thể nịch chuyển càng khôn, tránh nẽ tiên hai, chuyện này quả thật là một loại vô cùng nịch tiên đồ vật. Bạch Vũ tin tưởng ở trong thế giới hiện thực cũng sẽ không có thứ này, nếu là có cái kia trận pháp này, tiếng tâm nhất định hết sức vang dội, ở Bạch Vũ tiến vào tu đạo giới nhiều năm như vậy ở trong cũng sẽ không không có một chút nào nghe thấy. Bất quá Bạch Vũ hiện tại biết cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, dù sao ở thế giới này có thể không giống như là trong thế giới hiện thực bình tĩnh như vậy, ở thế giới này theo Mao Tiểu Phương đi tới Hồng Không chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Hơn nữa hiện tại Dương Phi Vân đã chiếm được tu luyện đạo thuật cơ hội, có thể nói hắn ở thời cơ đến thời điểm nếu như không thành công, chờ hắn toán ra Mao Tiểu Phương là khắp tinh của hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ lập tức trở mặt. Đợi được vào lúc ấy Bạch Vũ quan hệ với hắn vừa vỡ nước, khẳng định ngay khi cũng học không tới món đồ gì. Vì lẽ đó hắn hiện tại coi như không thể hoàn toàn học được, vậy cũng đến phải đem Dương Phi Vân sẽ bất luận là đồ vật gì đều ghi vào trong đầu. Liên lập tức Bạch Vũ con ngươi xoay chuyển xoay một cái, tâm trạng liền có chủ ý hắn đầu tiên là ở trên mặt mang lên nụ cười. "Đi tới chính đang tu tập đạo thuật Dương Phi Vân trước người nói, ha ha, Dương tiên sinh. Hiện tại ngươi cũng không có quá nhiều nhàn rỗi, dù sao ngươi còn muốn vì sửa đổi vận nước đại sự muốn vất vả. Ta thấy không bằng như vậy, ngươi tạm thời không cần chỉ đạo ta cái gì, có thể sáng tác trên một quyển ký." Để ta lời đầu tiên tập. Đợi được ngươi đem lại sự cho hoàn thành thời điểm, trở lại vì ta giải thích cũng không muộn. Dương Phi Vân nghe vậy sững sờ, lập tức nở nụ cười, Bạch đạo trưởng thực sự là nghĩ đến chú đáo, như vậy cũng được, ta lại trở về liền mau mau sáng tác bút ký, tranh thủ có thể ở một tuần bên trong giao cho ngươi. Bất quá quãng thời gian này bên trong ta vẫn không thể để ngươi trước tiên hạ xuống, Bạch đạo trưởng yên tâm. Hiện tại dư đại hải nơi đó cũng không có chuyện gì, ta có nhiều thời gian. Hai người này hiện tại lại như là hai cái học tập cùng nhân giống như vậy, bọn họ đều là vẫn học được đêm khuya, đợi được trời tối người yên gần như giờ tí thời điểm bọn họ mới đi về nghỉ. Bạch Vũ trong lòng quay về Dương Phi Vân là âm thầm than thở. Này Dương Phi Vân sắc thực là tư chất phi phạm. Một ít thứ căn bản đối với bình thường người tu đạo tới nói đến phải có thời gian khá lâu học tập, thế nhưng này Dương Phi Vân quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ngăn ngắn một đêm công phu, càng là cũng đã học tập không ít. Đương nhiên điều này cũng hứa cùng Dương Phi Vân cũng coi như là một cái đạo giáo bên trong người có quan hệ, tuy rằng hắn không phải pháp tu, thế nhưng dù sao đạo học có vài thứ lý luận là liên hệ, lấy hắn nhiều năm qua nhận thức học tập những thứ đồ này vốn là so với người bình thường dễ dàng bắt đầu, huống chi còn có hắn cái kia phi phàm tư chất. Bạch Vũ có thể thấy được này, Dương Phi Vân tu đạo tư chất e sợ hẳn là chúng đẳng, tuy rằng khoảng cách thượng đẳng có không ít chênh lệch, thế nhưng ở thời đại này cũng đã vô cùng khó được. Nếu như Dương Phi Vân có thể nhanh chóng tiếp xúc được này đạo thuật, hiện tại thành tựu chí ít không thể so với Bạch Vũ hiện tại kém. Đợi đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Bạch Vũ lên, bao tiểu phương chính đang sân ở trong luyện tập bắt quái trừ pháp. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ sau hắn dừng tay lại, cười nói: "Dương huynh cũng thật là chăm chỉ, ngày hôm qua ngủ đến muộn như vậy, ngày hôm nay năm canh thiên thời điểm liền lại lại, hiện tại chính đang tiền viện ở trong tu tập giả phép thuật đây." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, đúng đấy, Dương Tiên sinh xác thực là có không nhỏ mới có thể cùng tính đán lại, bất quá đạo huynh, mấy ngày nay đạo đường tình hình thế nào rồi? Nói ra thật xấu hổ, ta cái này vinh dự trưởng lão nhưng là vẫn chưa đóng tâm quá một lần này đạo đường ở trong sự tình đây. Mao Tiểu Phương cười lắc đầu nói, đạo hữu khách khí, kỳ thực hiện tại cũng không có đại sự tình gì, chỉ có điều là có một ít người sẽ đến chúng ta nơi này cầu trên mấy tờ linh phủ mà thôi. Ta kỳ thực vẫn cũng chưa từng làm cái gì, hiện tại cả ngày đại đa số sự tình chính là A Phàm đang xử lý, bất quá nói đến kỳ quái quáng thời gian này Á Phàm không biết làm sao. Cả ngày bên trong mặt kệ làm cái gì đều ở cười khúc khí để ta một lần hoài nghi h có phải là chúng rồi cái gì tạ thuật Bạch Vũ nghe vậy cười một tiếng nói đạo huynh đến không cần quá nhiều lo lắng người lẽ nào đã quên lần trước Dương tiên sinh vì là a Phàm xem mặt hướng thời điểm nói cái gì đạo Hữu là nói A Phàm đào hoa kiếp đã đến rồi vậy nếu như đúng là nếu như vậy A Phàm chẳng phải là muốn xảy ra chuyện bao tiểu phương như mày đối với cái này khi làm con trai của chính mình đối xử đồ đệ, tâm trạng của hắn không nhịn được lo lắng Bạch Vũ lắc đầu nói Triệu Đạo huynh nói tới A Phàm cái kia răng rấp, nghĩ đến đã khó có thể tránh né một cái đào hoa kiếp, ta xem ngươi vẫn là nhanh trong chuẩn bị tâm lý thật tốt, chú ý nhiều hơn một thoáng hắn đi. Kỳ thực Bạch Vũ phát hiện A Phàm cùng Hà Đái Kim một đoạn này duyên phận, sắp thực xem như là nghi duyên. Hà Đái Kim là người nào? Hoàn toàn một cái thần giữ của, quả thực có thể nói là coi tài như mạng. A Phàm theo Mao Tiểu Phương cho tới nay làm sao có thể tránh trên tiền gì đây? Ở trong mắt Hà Đái Kim chính là một cái quỷ nghèo, tuy nói hắn dùng tính sắc thực là rất sâu, thế nhưng đã không cách nào thay thế được Hà Đại Kim trong lòng tiền tài địa vị. Vạn sự đều có báo, vạn sự đều có còn. Hà Đại Kim ở cuối cùng nhưng là đưa nàng nợ Á Phạm Ân Tình đều cho trả lại, khi đó bọn họ cử hành hôn lễ, thế nhưng dĩ nhiên thật sảo bất xảo Á Phạm bị đánh ná đá đầu. Sau đó càng là thần trí không rõ, trở nên phong phong lẫm lốc. Nghĩ đến cái này cũng là hai người này nhân quả, là đối với Hà Đái Kim trừng phạt, cũng là đối với Á Phạm trừng phạt. Bạch đạo trưởng, Bạch đạo trưởng, Bạch đạo trưởng. Chính vào lúc này, nhưng là ở ngoài sân thật xa liền chuyển đến một cái la lên âm thanh, Bạch Vũ sửng sợ, hắn nhận thức âm thanh này nhưng là trung bang. Chỉ thấy được chỉ chốc lát sau thời gian trung bang liền tới đến giữa sân, trên mặt của hắn mang theo một tia lo lắng đang nhìn đến Bạch Vũ sau sáng mắt lên vội vàng đi tới trước người của hắn. "Bạch đạo trưởng, ta có một việc muốn phiền phức ngươi." Nói âm thanh dừng một chút, như là ở thu dọn tâm tư, chỉ chốc lát sau mới đưa thật tình trải qua nói cho Bạch Vũ. Nguyên lai like chính là đứa bé kia tiểu Tôn sự tỉnh, ngày hôm nay tiểu Tôn vô duyên vô cớ liền hôn mê bất tỉnh, trung bang đem mang tới bệnh viện, thế nhưng coi như là bác sĩ cũng hoàn toàn không sợ tới manh mối. Thế nhưng tiểu Tôn sắc mặt vẫn không đúng, vô cùng trắng xám liền phảng phất là sinh cái gì bệnh nào. Hiện tại trung bang có thể không giống trước như vậy vô tri. Hắn ở y học giải quyết không được tình huống dưới rất nhanh liền muốn đến Bạch Vũ, lập tức liền bước chân không ngừng mà tới rồi. Bạch Vũ nghe xong trong lòng gật gật đầu, hắn hiện tại toán đến lúc cũng đã quá gần đủ rồi, đây là tiểu Tôn thi độc phát tác. Tuy rằng đây là huyền khôi vô tâm chi quá, bất quá này huyền khôi thi độc sát thực là vô cùng có làm. Dù sao này huyền khôi như thế nào đi nữa nói cũng là một con có thử cương thực lực cương thi, hắn thi độc khẳng định là muốn so với bình thường tầm thường cương thi còn tinh kết hơn. Tầm thường phương pháp là rất khó đem này thi độc cho thanh trừ, trừ phi là cả ngày để này tiểu Tôn tẩy Thế nhưng tỉ lệ thành công nhưng cũng không tính lý tưởng. Muốn đến nơi này, nhưng là thu lại tâm thần quay về Trung Bang nói, nếu như vậy vậy ta liền theo ngươi đi nhìn, chiếu lời ngươi nói vẫn đúng là không phải rất bình thường. Trung Bang nhìn thấy Bạch Vũ đồng ý, hắn đúng là hiển nhiên tụng dưới một cái khí, nhìn ra được hắn là rất tin tưởng Bạch Vũ. Sau đó Bạch Vũ đầu tiên là hướng về Mao Tiểu Phương Tố cáo tử, liền hướng về Trung Bang cho ở đi đến. Lúc này trên đường đã có không ít người đi đường, rộn rộn ràng ràng hai người đúng là đi rồi hồi lâu vừa mới đến địa phương. Trung Bang trước tiên mở cửa phòng ra đem Bạch Vũ cho để tiến vào, Bạch Vũ đánh giá bốn phía một cái, phát hiện phòng này đúng là cũng không tính như thế nào, rất phổ thông cũ nát. Từ trước đến giờ là này, Trung Bang chưa từng dùng qua tỷ tỷ của hắn một phân tiền, lấy chính mình tiền lương thuê phòng ốc như vậy. Lúc này trong đại sảnh còn có Trung Bang trợ thủ ở nhìn báo chí, nghe có người đi vào người này lập tức liền phát hiện động tính. Đợi được ngầm đầu nhìn đến Bạch Vũ sau, biểu hiện ở lại, sững sờ chốc lát, sau đó hai con mắt trừng trập lên. A Bang, thần côn này làm sao sẽ vào? Hắn trong ánh mắt có từng tia một tức giận. Trung Bang thấy thế vội vàng cười cợt, dàn xếp nói, người hiểu lầm A Đồ, vị này Bạch đạo trưởng nhưng là có bản lĩnh thật sự, ta trước cũng hiểu lầm hắn. Hiện tại tiểu tôn không biết đạt được cái gì tặc xấu." Vì lẽ đó ta liền xin hắn tới xem một chút. A Đỗ biểu hiện vô cùng kinh ngạc, quay về hắn nói: "A Bang, ngươi có phải là bị sốt? Ngươi không phải vẫn đối với loại này người không thích sao? Hiện tại làm sao còn giúp hắn nói chuyện?" Ta nói à, vẫn là trước đem hắn cho mang tới cảnh cục đi, đến cảnh cục cái gì khi đó hỏi lại. Trung Bang hiển nhiên có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới này A Đỗ đối với Bạch Vũ như thế không thích, bất đắc gì nói: "A Đỗ, ta liền như thế không đáng tin tưởng sao?" Quy 1 chương 261, Tiểu Tôn. Chương 261, Tiểu Tôn. A Đỗ nghe vậy cũng không phải thật nói cái gì nữa. Dù sao hắn cùng với Trung Bang hợp tác rồi rất nhiều năm, hiện tại hoàn toàn không đến nỗi vì ngần ấy sự tình mà xuất hiện xa lạ. Ai, được rồi, nếu ngươi như thế tin tưởng hắn ta liền cũng tin tưởng hắn một lần được rồi, thật không biết hắn là cho ngươi rơi xuống cái gì dược, để ngươi như thế tin tưởng hắn. A độ tầng tầng thở dài một hơi, nhìn Bạch Vũ điểu môi nói. Bạch Vũ đối với cái tên này đúng là cảm thấy không đáng kể, người như hắn chính là thuộc về thẳng tính, chưa thấy hắn ở chính mình người lãnh đạo trực tiếp trước có lúc không hài lòng còn có thể cãi lộn. Nghĩ đến nếu không là hắn cái này, tính tình hiện tại cũng sẽ không lưu lạc tới làm đến mấy chục năm tiểu cảnh viên, với hắn cùng giới khả năng hiện tại cũng đã thăng chức, nhưng cũng là hắn hiện tại vẫn còn đang tại chỗ bồi hồi. Liên Bạch Vũ cũng không có quá nhiều để ý tới hắn, lập tức liền theo Trung Bang đi tới tiểu Tôn trong gian phòng, lúc này tiểu Tôn chính nằm ở trên giường ngủ. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng xám, càng là hoàn toàn không giống như là người bình thường sắc mặt, mà lúc này Bạch Vũ còn nhạy cảm phát hiện hắn hô hấp càng là còn muốn so với người bình thường chậm hơn rất nhiều. Trung Bang lúc này nhìn biểu hiện hoàn toàn không bình thường tiểu Tôn, quay về Bạch Vũ nói, "Bạch đạo trưởng, Hiện tại tiểu Tôn tình huống này, ngươi xem một chút có phải là có món đồ gì ở quần quít lấy hắn? Cần muốn cái gì mới có thể phá giải cơ chứ?" Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói: "Không, ngươi nói sai, cũng không có bất kỳ quỷ vật quấn quít lấy này tiểu Tôn, hắn là thuộc về một cái khác tình huống. Trung bang đối với loại này đồ vật cũng lý giải cũng không nhiều lắm, bất đự dò hỏi, tình huống thế nào sẽ không sẽ có phiền phức gì? Không sai, xác thực rất phiền phức, hắn cũng không phải quỷ vật quấn quanh người mà là trên người chúng rồi thi độc, này thi độc nếu như thời gian lâu dài sẽ đem người biến thành không có nhân tính cương thi. Người nói chuyện này mà không phiền phức?" Bạch Vũ nhìn quét hai người một chút, sau đó liền lại sẽ con mắt chuyển hướng Tiểu Tôn nhẹ giọng nói, "Thi độc." Trung Bang sắc mặt đột nhiên biến đổi, tuy rằng hắn đối với loại chuyện này lý giải không nhiều, thế nhưng một ít cơ bản hắn vẫn là rõ ràng. Dù sao ở hắn lúc còn rất nhỏ tỷ tỷ của hắn trung quân liền bắt đầu nghiên cứu một ít thần thần là lạ, lạ đồ vật. Hơn nữa trung quân bí tịch trong tay lại là Mao Sơn chuyển thừa bí tịch, mà Mao Sơn rồi hướng với cương thi nghiên cứu sâu nhất. Liền Trung Bang sắc mặt hơi trùng xuống chúng nói, "Vậy không biết nói Bạch đạo trưởng có cái gì biện pháp hay giải không bao giờ? Chúng ta nhưng là đều không muốn để cho Tiểu Tôn biến thành cương thi." Bạch Vũ lúc này nâng cầm đi tới đi lui chốc lát, bắt đầu suy nghĩ nổi lên xử lý biện pháp lên, tuy rằng hắn tu đạo thời gian không có cỡ nào trường. Thế nhưng không muốn đã quên. Hắn trải qua cương thi thế giới nhưng là có không ít. Đối với thanh lý thi độc hắn vẫn có một điểm tâm đắc. Thông thường tình huống dưới, gặp phải loại này sự tình thanh lý thi độc đều sẽ trước hết nghĩ đến gạo nếp. Lấy gạo nếp đem thi độc cho tàn ra. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng còn biết phương pháp của hắn, hắn nghĩ tới rồi ở, cương thi thúc thúc, trong thế giới nhất hưu đại sư xử lý phương pháp Nhất Hưu đại sư là dùng xà dược đem thi độc cho hấp đi ra, biện pháp như thế thanh lý thi độc cũng vô cùng chết để, hơn nữa muốn khiến lại phối hợp thêm gạo nếp trị liệu pháp. Như vậy này thanh lý huyền khô thi độc liền đơn giản không ít. Muốn đến nơi này, hắn cười khẽ một tiếng nói, "Có, nếu như như ta muốn, như vậy này một lần tỷ lệ thành công rất lớn." Trung Bang nghe vậy vui vẻ, hỏi tới, "Biện pháp gì?" Bạch đạo trưởng nói nghe một chút. Bạch Vũ mang theo ý cười liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, "Nhiều các ngươi vẫn là cũng không nên hỏi, coi như ta nói rồi chỉ sợ các ngươi cũng không có thể hiểu được. Nếu như vậy các ngươi đón lấy liền chiếu ta nói làm chính là." "Hả?" Như vậy a, cái kia Bạch đạo trưởng mới nói, ta nhất định sẽ làm tốt. Trung Bang tuy rằng có hơi thất vọng, bất quá cũng không có hỏi nhiều, đáp lời Thanh Liêm nói, chuyện này chiếu ta tới nói là càng nhanh càng tốt, đón lấy hai người các ngươi cũng không thể rảnh rỗi, từng người đi chuẩn bị đồ vật. Ta trước tiên ở đây nghĩ biện pháp ngăn cản hắn độ ẩm quế tán, đợi được các ngươi tới lại phối hợp thêm các loại đồ vật, nghĩ đến muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đem tiểu Tôn Thi độc cho Thanh lý đi. A đồ nghe vậy sửng suốt một chút, dùng một cái tay chỉ chỉ mình hướng về Bạch Vũ nói, làm sao cũng có chuyện của ta. Trung Bang có chút bất mãn đánh hắn một thoáng, nói: "Tiểu Tôn sự tình chúng ta giúp một chuyện không phải hẳn là sao? Người làm sao còn không vui?" A Đồ nghe được Trung Bang tự trách chính mình, liên tục khoát tay nói: "Không phải ta không ý đó, có chuyện gì cứ việc nói, ta chỉ cần có thể làm liền nhất định cho làm tốt. Ta ở trong bốt cảnh sát nhưng là xương tên có khả năng, chỉ cần cho ta nói ta đều sẽ làm gọn gàng nhanh chóng." Bạch Vũ nghe vậy cảm thấy buồn cười, này đều là cái nào cùng cái nào a? Xem ra này A Đồ vẫn là đem Trung Bang coi như chân chính huynh đệ, đối với Trung Bang theo như lời nói hắn vẫn là sẽ không phản bác. Liên lập tức cũng hướng giọng một cái, nói: "Hiện tại, A Đồ ngươi trước hết đi vùng ngoại ô nắm bắt trên một ít xa đến, muốn nhiều với lên một ít." "Trảo xả, cứu người còn muốn xả. Ngươi sẽ không cho hắn ăn ăn xả canh chứ?" A Đồ nghe được Bạch Vũ nói trảo xà, đúng là có chút mê người. Bạch Vũ không để ý đến hắn, mà là nghiêng đầu đến rồi hướng trung bang nói: "A Bang, muốn ở ngươi liền đi phủ cận gạo phô bên trong nhiều mua trên một ít gạo nếp, thế nhưng nhất định phải tận lực nhiều mua trên một ít." Trung bang đúng là không có A Đồ nhiều như vậy ý kiến, không có một chút do dự liền gật đầu đồng ý, "Được rồi, không có vấn đề, ta này liền đi mua mẻ." Nói liền hướng về môn đi ra ngoài. A Độ không nghĩ tới Trung Bang nói đi là đi, mần ra sau đó phản ứng lại đây, liên thanh kêu lên, "Ngươi chậm một chút, chờ một chút ta, chúng ta đồng thời." Vừa kêu gạo, dưới chân càng là thịt thịch thịch hướng về Trung Bang truy đổi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Bạch Vũ buồn cười lắc lắc đầu, không giúp đỡ để ý tới, lập tức đưa mắt lại quay lại Tiểu Tôn trên người. Lúc này Tiểu Tôn đã không có tỉnh lại, rơi vào ngủ say ở trong. Bạch Vũ quay chung quanh thân thể của hắn chuyển động, bốn phía đánh giá chốc lát, tay lại nâng một chút, lập tức đột nhiên chỉ điểm một chút ở Tiểu Tôn gáy. Đây là Bạch Vũ điểm ở kinh mạch của hắn mặt trên, để hắn có thể ngủ đến hương. Bạch Vũ biết này tiểu tôn tuổi còn quá nhỏ, hắn cũng không muốn để hắn một tỉnh lại biết rõ bản thân mình muốn biến thành cương thi sự tình, mà không chịu nổi đã kích phát sinh biến hóa gì đó. Đối với một cái 7, 8 tuổi hài tử mà nói, hắn là khó có thể thành được. Lúc này Bạch Vũ tay rồi lại là một phen, chỉ thấy sau một khắc càng là liền có một tấm bùa vào trong tay. Trên tay của hắn tiếp theo bấm một cái ấn quyết, chỉ thấy ở đầu ngón tay của hắn mặt trên sáng lên một đạo hào quang màu và nóng, Bạch Vũ ngón tay sau đó mang theo điểm ấy ánh sáng một thoáng liền điểm ở tiểu tôn trên cái diện. Chỉ thấy được này chỉ tay một hai đến tiểu tôn trán, càng là lập tức không trở ngại chút nào tâm tiến vào. Bạch Vũ một cái tay khác tiếp theo liền theo tới, kề sát ở Tiểu Tôn trên gáy. Kỳ thực Bạch Vũ sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn muốn dùng một tấm phù quay về Tiểu Tôn thân thể đưa đến bảo vệ tác dụng. Đốn lấy hắn sử dụng đến ngăn cản thi độc phương pháp có thể làm cho người thường khó có thể chịu đựng, nếu như không cẩn thận có thể sẽ đem Tiểu Tôn cho thương tổn được. Chỉ thấy lại một lát sau, Bạch Vũ cảm thấy tấm đùa kia chỉ đã đưa đến tác dụng sau, hắn nhưng là lại rũ ra một cái tay đến. Chỉ thấy theo hắn cái tay này rũ ra, ở hắn cái tay kia mặt trên càng là bắt đầu lóe lên từng tia từng tia tia điện. Cici si si si từng tia một điện lưu vang lên âm thanh không dứt bên tai, nhìn như nguy hiểm nhế nhưng ở Bạch Vũ trong tay, nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Liên Phàm phất là thưởng thức một loại chút nào không ngại đồ chơi giống như vậy, không hề có một chút sấm sét như thế. Bạch Vũ lúc này chậm rãi đem dấu tay của hắn ở Tiểu Tôn nơi ngực, những tia điện này không nghi ngờ chút nào từng kia từng tia biểu lộ tiến vào Tiểu Tôn trong thân thể. Thế nhưng kỳ dị chính là, Tiểu Tôn cũng không có bị những tia điện này cho xúc phản tới, thậm chí ngay cả hành thanh hắn đều không có phát sinh một tiếng. Tuy nói hắn hiện tại ngủ đến đã rất chết rồi, thế nhưng là lại như không có một tia cảm giác. Này đương nhiên chính là Bạch Vũ tấm đùa kia chỉ tác dụng, tấm đùa này chỉ là tác dụng cùng bảo vệ Tiểu Tôn thân thể. Kỳ thực chiếu Huyền Khôi thi độc tinh khiết trình độ mà nói, khả năng có thể khắc chế hắn cũng chỉ có thiên lôi lực lượng, dù sao thiên lôi chính là thiên hạ hết thảy tai họa đồ vật chất tinh. Bạch Vũ chính là muốn dùng thiên lôi lực lượng, đem này thi độc cho tận lực bức cùng nhau. Theo Bạch Vũ hiện tại năng lực khống chế, chuyện này vẫn có thể làm được, dù sao học tập pháp thuật thời điểm liền có thể rèn luyện chính mình năng lực không chế. Tuy nói Bạch Vũ chính mình tự chủ tu luyện cũng không nhiều, thế nhưng ở hệ thống nơi đó trực tiếp điểm mãn kỳ thực hay cùng Bạch Vũ chính mình tự chủ tu luyện xích không nhiều. Phải biết ở Bạch Vũ hối đoán năng lực thời điểm nhưng là liền kinh nghiệm đều tiện thể đổi được, hắn hiện tại sở học rất tạm, pháp thuật rất nhiều. Nếu như nói riêng về khống chế lực mà nói, Bạch Vũ tuyệt đối không thuộc về bất kỳ một vị lâu năm tông sư, thậm chí bình thường toàn chân cao nhân. Liên như vậy Bạch Vũ niệm lực khống chế này từng tia từng tia thiên lôi lực lượng, hóa thành một tấm tỉ mị vông lớn, bắt đầu ở tiểu tôn trong thân thể quay về những kia tàn bộ ở hắn các vị trí cơ thể thi độc vây đổi chặn được lên. Thời gian từ từ trôi qua, quá hồi lâu Bạch Vũ mới đưa tay cho nắm lên, nhẹ nhàng lao một cái trên đầu mình giọt mồ hôi nhỏ, thật ra phát ra một ngụm trọc khí. Hắn lần này là biết được huyền cường, lực lượng càng là khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ có điều là có thể thiêu đốt trên một điểm mà thôi. Bất quá chỉ điểm ấy trình độ, cũng không thể làm đến cái gì, Bạch Vũ cuối cùng vẫn là đem những thi độc đó cho dọn dẹp ra tiểu Tôn phụ tạm mà thôi. Mà hắn bắt thịt xương cốt ở trong thi độc, hắn cũng chỉ có hy vọng hắn nghĩ ra được cái kia biện pháp. Hắn tiêu hao không ít, liền không nghĩ nữa chút cái khác, đi tới một nơi đánh tới làm đến, lặng lặng chờ A Đồ cùng Trung Bang hai người đến. Này động tác của hai người vẫn tương đối nhanh, không có quá nhiều thiếu thời gian Bạch Vũ liền nghe được hai người trò chuyện âm thanh. Chờ đến tiếng mở cửa hử lên, Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, chạm lên. Quy 1 chương 262, trị liệu. Chương 262, trị liệu. Sau một chốc chỉ thấy Trung Bang liền tùy tùng A Đồ đi vào, lúc này Trung Bang trên vai gánh một đại bao đồ vật, A Đồ trên tay cũng là nhấc theo một cái tiểu giỏ trúc. Không cần đoán Bạch Vũ cũng biết đây chính là bọn họ chuẩn bị đồ vật, liền cũng không có nói chút những khác, mà là gật gật đầu liền phân phó nói, hiện tại A Bang liền đi cưng răng, mà những này xà A Đồ liền mau chóng đem xả đạm cho lấy ra, chờ một lúc lập tức liền sẽ dùng tới được. Trung Bang hai người lúc này đúng là không có hỏi trên rất nhiều, nghĩ đến ở Trung Bang sau khi rời khỏi đây lại cho A Đồ nói một chút sự tình, hiện tại A Đồ thái độ đúng là có một chút thay đổi. Chí Ít bây giờ nhìn hướng về Bạch Vũ ánh mắt đã không có cái gì lý Hắn cũng là nghe lời yên lặng đi tới vừa bắt đầu bác nổi lên xà đẩm đến. Chờ đến mấy người hết bận đã là đến trạm vạng thời gian, lúc này đã ngủ hồi lâu tiểu tôn cũng bắt đầu từ từ tỉnh lại. Hắn mở to mông lung tinh tùng mắt buồn ngủ, đánh giá một phen bốn phía, sau đó phát hiện ở trong phòng của hắn càng là ngoại trừ trung bang A đồ hai người ở ngoài còn nhiều ra một người, hắn hơi kinh ngạc, quay về trung bang hỏi, "Bunggo, người đại ca này ca là ai a? Là đồng nghiệp của người sao?" "Tiểu tôn ngươi tỉnh lại a. Người ca ca này không phải là Bunggo đồng sự, hắn là một cái bác sĩ đến vì ngươi xem bệnh bác sĩ, ngươi còn có nhớ hay không ngay khi buổi trưa ngươi té xỉu qua thứ?" Trung bang đầu tiên là đình rơi xuống đồ vật trong tay, sau đó ngồi xổm ở Tiểu Tôn trước người nhẹ giọng cười nói: "Bác sĩ, vị thầy thuốc này ca ca tại sao còn tới trong nhà của chúng ta đến rồi? Nơi này kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu trung y y, bình thường nhân sinh bị bệnh đều sẽ tiến vào trong bệnh viện xem bệnh, mà xem bệnh bác sĩ cũng đều là những kia ăn mặc bạch đại quái bác sĩ. Vì lẽ đó Tiểu Tôn nghe được Bạch Vũ là bác sĩ thời điểm, hắn hiển nhiên rất là kinh ngạc, không nghĩ tới còn có tới cửa phục vụ bác sĩ." Bạch Vũ lúc này cũng tới đến trước giường nói: "Ta là trung y là bởi vì ngươi nhiễm bệnh ở trong bệnh viện những thầy thuốc kia không có biện pháp gì, Vì lẽ đó ngươi giúp cái liền tìm ta. Tiểu Tôn đúng là rất hiểu chuyện. Tuy rằng hắn chưa từng thấy Trung Y Liễu, thế nhưng đối với Bạch Vũ cùng Trung Bang cũng không có nói ra ý kiến gì. Mà là hỏi, vậy ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên té xỉu quá khứ? Bạch Vũ cười cười nói, không phải cái gì thói xấu lớn, chỉ có điều là ngươi không biết vào lúc nào chúng động, may là ta có chỉ loại độc chất này biện pháp. Chỉ cần quá mấy ngày nay ta nghĩ ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục. Nghe được chính mình là chúng độc. Tiểu Tôn chính mình cũng có chút lo lắng, trên mặt lộ ra khổ não vẻ mặt. Nói, không thể nào, ta làm sao liền chúng động? Tiểu Tôn không cần lo lắng, vị này ca ca ý thuật rất cao, chỉ cần ngươi nghe lời của hắn không tốn thời gian dài sẽ khỏi hắn. Trung Bang thấy hắn dáng vẻ ấy, mau mau mang theo Tiểu Nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng Bạch Vũ có thể có thể thấy, hắn kỳ thực có chút miễn cưỡng vui cười ý tứ. Tuy rằng Tiểu Tôn chỉ có điều là hắn chủ nhà trọ ra hài tử, bất quá trong lòng hắn cũng sớm đã đem coi như thân đệ đệ, thế nhưng hắn lo lắng trong lòng tự nhiên là không tốt biểu hiện ra. Bạch Vũ nhìn thấy hắn bộ này biểu hiện, tay không được vết tích vô vô bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Trung Bang cảm giác được, quay đầu hướng Bạch Vũ cảm tạ cười cợt. A Đồ nhìn dáng dấp của bọn họ, Tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là Giản Sếp nói, "Được rồi, được rồi, hiện tại đồ vật đều làm tốt, cũng nên bắt đầu trị liệu. A Bang chúng ta vẫn là trước hết để cho mở một điểm đi, đỡ phải đánh gãy trị liệu." Chung Bang nghe vậy đáp một tiếng, lại an ủi một thoáng Tiểu Tôn sau, hắn liền hướng về phía sau lui mở. Bạch Vũ khe khẽ gật đầu, sau đó hắn nhưng là bỗng nhiên một tay lại sẽ Tiểu Tôn cho đánh hôn mê bất tỉnh. Còn lại hai người vô cùng không hiểu, đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, muốn Bạch Vũ cho bọn họ một cái giải thích hợp lý. Bạch Vũ nhìn bọn họ một chút, cười cười nói, "Các ngươi không cần lo lắng, ta đây là vì tốt cho hắn." Nay thị độc muốn dọn dẹp ra đến, liền nhất định phải ở trên người hắn mở cái trước vết thương hắn nếu như tỉnh táo e sợ đến thống đã khắp đi. Vì lẽ đó ta liền trước đem hắn cho đánh ngất, sau đó động thủ nữa. Trung băng hai người nghe vậy đối diện một chút, lúc này mới đồng ý Bạch Vũ cứ làm. Bạch Vũ lúc này trước đem chuẩn bị đồ tốt đều nắm ở bên người, sau đó lại nắm qua cái kia A độ dùng để mở xà đảm đao nhỏ, ở tiểu tôn trên cánh tay diện mở ra một cái cái mẹp nhỏ. Sau đó lại sẽ đập nát xà đảm làm thành dược tương đều, đều bôi lên ở trên vết thương diện, lại dùng băng gạc băng bó cuối cùng lúc này mới thôi tay. Hiện tại các ngươi trước tiên đi chuẩn bị cái chiếc thùng lớn. Chờ một lúc liền đem tiểu tôn bỏ vào, bên trong nhất định phải rót đầy dưới nước diện còn muốn không thể ngừng bắn. Mỗi cách trên một phút liền muốn thêm vào một ít xào thủ gạo nếp, thời gian nhất định phải nắm chuẩn, mà cánh tay của hắn ngàn vạn không thể dính lên thủy, tốt nhất lộ ra ở trong không khí. Chờ thêm trên sau 3 ngày, hắn trong thân thể thi độc là có thể cơ bản thân trừ. Bạch Vũ lúc này trầm ngâm nói. Sau một chốc sau Bạch Vũ rồi nói tiếp, bất quá mấy ngày nay có thật nhiều trọng yếu đồ vật các ngươi phải nhớ kỹ, đầu tiên tận lực không nên để cho hắn ăn có tinh lực đồ vật, nói ví dụ như máu nhất định phải ăn mang gạo nếp đồ vật, gạo nếp có thể vì hắn tản ra thi độc. Quan trọng nhất chính là không thể thấy máu, vàng không hắn sẽ không nhịn được máu tươi mê hoặc, vạn không cẩn thận dính vào huyết vậy hắn sẽ thật sự không được cứu trợ. Đối với Bạch Vũ theo như lời nói hai người đúng là không có điều gì dị nghị, đều là gật gật đầu, đồng ý. Chờ đến những thứ đồ này đều làm xong sau, Bạch Vũ liền không có ở lại chỗ này, mà là trở lại đạo đường bên trong. Lúc này sắc trời đã tối, Mao Tiểu Phương chính đang chính đường bên trong vừa uống trà vừa xem sách, chờ nghe được động tính hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Bạch Vũ, Mao Tiểu Phương đem quyển sách trên tay cho để xuống, nói: "Đạo hữu, Lần này cái kia Trung Bang bảo ngươi đi xem cái kia tiểu tôn, thế nhưng không biết hiện tại đứa bé kia thế nào rồi. Nhưng là quỷ mị quấn quấy người." Bạch Vũ lắc đầu nói, "Này cũng không phải, mà là chúng rồi thi độc, nghĩ đến hẳn là Huyền Khôi làm ra sự." "Huyền Khôi?" "Ừ, không nghĩ tới hắn liên tiếp bị thương lại vẫn dám ra đây hại người, lần này hại vẫn là tiểu Hải tử. Ta xem này thanh nhàn tháng ngày ta cũng mất quá, hai ngày nay ta sẽ lại đi tìm hắn, mãi đến tận đem tiêu diệt mới thôi." Nghe được khả năng là Huyền Khôi, bao Tiểu Phương nhất thời nộ không thể thiết, hừ lạnh nói. Bạch Vũ gật, gật đầu, qua loa nói, "Đúng đấy, xác thực là không thể phóng túng hắn." không đa nghi bên trong tâm tư, nhưng là chuyển lên, hắn hiện tại biết sau đó thanh nhàn tháng ngày đã không có bao nhiêu, tiểu tôn lần này khỏi hẳn sau khi tiếp theo Dương Phi Vân thì sẽ tiếp theo bắt đầu tìm cách nghịch thiên cải mệnh, thái âm nhật liền không lâu sau sẽ tới. Khi đó mặc dù nói hoàn toàn không dùng tới Bạch Vũ đến bận tâm, này tự có Mao Tiểu Phương phá hoại kế hoạch của hắn. Mao Tiểu Phương chính là Dương Phi Vân cát tinh, hai người bọn họ mệnh cách đều trúc thủy, hai người trong số mệnh thủy vợ. Hai cái thủy vợ người ngộ đến cùng một chỗ, sẽ hình thành đại hung hình ảnh. Hai người bọn họ cùng nhau, nhưng là chỉ có thể tồn dưới một trong số đó, chính là nhất sơn không thể chứa nhị hồ. Hai người bọn họ tự nhiên cuối cùng cũng không thể đều tiếp tục sống sót. Mà Mao Tiểu Phương nhưng là bởi vì số mệnh an bài bất phàm, ở cuối cùng sẽ thành tông sư một phái danh dương thiên hạ, vì lẽ đó Dương Phi Vân hắn là nhất định phải thua. Thế nhưng hiện tại Dương Phi Vân như trước không tự biết, còn muốn muốn cùng Mao Tiểu Phương thấy sang bắt quàng làm họ, hắn này nghịch thiên cải mệnh tìm cách mấy chục năm đại sự, chỉ cần hắn còn cùng với Mao Tiểu Phương, hoặc là nói Mao Tiểu Phương vẫn như cũ tổn sống trên thế giới này, diện vậy thì nhất định sẽ giá chàng se cát, sẽ không thành công. Muốn đến nơi này Bạch Vũ hướng về Mao Tiểu Phương hỏi, "Đúng rồi, đạo huynh, không biết Dương tiên sinh hiện tại ở nơi nào?" hắn sẽ không còn ở không biết mệnh mỏi tu tập đạo thuật chứ. Mao Tiểu Phương Văn luôn cười cận, nói, "Đúng đấy, Dương huynh thực sự là một cái chăm chỉ người, nếu là hắn có thể sớm chút năm tiếp xúc đạo thuật, thành tựu tất thị phi phàm, thế nhưng lấy hiện tại tuổi muốn có đại thành tựu liền không phải như vậy dễ dàng." Nói hắn thở dài một hơi, như là ở tiết hận. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng trong lòng là không được lắc đầu, hắn biết hai người này lại như là ra cắt lượng cùng Chu Du, chỉ có thể tồn dưới một trong số đó. Nếu như Dương Phi Vân cái này Ngụy quân tử sáng sớm mấy chục năm tu tập đạo thuật, nghĩ đến Mao Tiểu Phương nhất định sẽ so với nguyên ở trong bị hắn làm hại càng thảm hại hơn. Sau đó Bạch Vũ lại hướng về Mao Tiểu Phương nói rồi vài câu sau, hắn liền trở lại trong phòng của mình, hắn hiện tại còn không hề có một chút buồn ngủ cũng cũng không tính ngủ quá sớm. Liền hắn liền đánh tới làm đến, hắn khoảng thời gian này cũng có chút thời gian không có khỏe mạnh tu luyện một thoáng, hiện đang nhớ tới đến vậy liền tâm huyết dâng trào bắt đầu tu luyện. Lúc này Bạch Vũ trong đan điền nội đan nhưng là đã nổi lên biến hóa không nhỏ, chỉ là to nhỏ cũng đã không giống nhau, càng là đã có to bằng hạt lạc. Ma ý thức được trong linh đài, lúc này chính là nguyên thần cũng có biến hóa. Đương nhiên nguyên thần là sẽ không chượng. Chỉ có điều là so với Di vãng càng thêm nỗ tụ, mà này nguyên thần thả ra ánh sáng đã đạt đến mấy dặm. Theo tu vi tăng lên, này nguyên thần thả ra linh quang cũng cũng là theo tăng cường, có thể có thể đợi được không biết lúc nào nguyên thần của hắn thậm chí có thể cùng Thái Dương so sánh cao thấp. Lập tức Bạch Vũ thu lại tâm thần, bắt đầu tu luyện lên, theo hắn nội đan khẩu quyết vật chuyện, chỉ thấy làn da của hắn cũng là từ từ bắt đầu đỏ lên. Dần dần trở nên đỏ như máu, mà trán của hắn bên trên càng là cũng bắt đầu bốc lên từng kia từng sợi khói đến. Bạch Vũ này một chuyến tu luyện hạ xuống là trực tiếp quá mấy canh giờ, đợi được khoảng sáng hắn mới ngủ xuống. Tự nhiên này vừa cảm giác lại là hồi lâu, trực tiếp đến mặt trời lên cao hắn mới từ từ bắt đầu tỉnh táo lại. Mà lúc này này đạo đường ở trong những người khác cũng đều rất sớm tỉnh lại, bất ngờ chính là cái kia Lý Nhị Nhu nhưng cũng vào hôm nay tỉnh lại. Lúc này hắn vừa khỏi hẳn, biểu hiện ngơ ngác buồn buồn, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc đánh giá này đạo đường ở trong mọi người. Mao Tiểu Phương lúc này mang theo nụ cười đánh giá này Lý Nhịn Nhu, xem mô dạng đối với này Lý Nhịn Nhu càng là vô cùng thỏa mãn, vẫn không được gật đầu, nghĩ đến là quyết định tu rồi tên đồ đệ này. Quy 1 chương 263, tu đồ đệ nghi thức. Chương 263, tu đồ đệ nghi thức. Lý Nhị Nhu bây giờ nhìn người chung quanh không dám nói ra một câu nói, một bộ ngơ ngác ngây ngốc dằng dấp, bao Tiểu Phương thấy thế cười ha ha nói, "Nhị Nhu à, ngươi hiện tại còn nhớ chuyện lúc trước sao?" Lý Nhị Nhu biểu hiện sợ sợ, ngơ ngác nhìn hắn, như là đang suy tư, chỉ chốc lát sau mới thân thờ lắc lắc đầu. Bạch Vũ cười ha ha nói, "Đạo huynh, hắn nhớ tới chuyện lúc trước mới gọi kỳ quái, trước ít đi hồn phách, hiện tại hơi có chút ký ức thất lạc mới là bình thường. Hơn nữa chuyện lúc trước hắn coi như là nhớ tới cũng chỉ có thể vì hắn tăng thêm thống khổ, còn không bằng như hiện tại như vậy quên mất tốt." Bạch đạo trưởng nói tới thật lạ, này Lý Nhị cũng là một cái thân thể kẻ đáng thương. Bây giờ có thể khôi phục bình thường cũng là thật đáng mừng, chỉ nhớ lúc trước không nhớ rõ cũng là tốt đẹp." Ở một bên Dương Phi Vân lúc này lên tiếng cười nói. Mao Tiểu Phương gật đầu một cái nói, "Đúng đấy, bất quá ta vẫn phải là đem sự tình đều nói cho hắn, dù sao hắn cũng hẳn phải biết hắn này mấy chục năm vì sao lại lưu lạc tới như vậy đất ruộng." Sau đó Mao Tiểu Phương liền đem trước Dương Phi Vân nói tới chuyện đã xảy ra nói cho này Lý Nhị Nưu. Lý Nhị Như phản ứng đến là ngoài ý muốn, thật giống như là đang nghe cố sự giống như vậy, vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn Mao Tiểu Phương hỏi, "Ta hiện tại chỉ muốn biết, nhà của ta ở nơi nào?" Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ mọi người nghe vậy đều là một trận ngây người, sau đó cùng cười to lên, Bạch Vũ nói: "Lý Nhị Nhu ngươi cũng không phải dùng gấp gấp như vậy về nhà, hiện tại nhà của ngươi cũng không thể lại trụ người, còn không bằng liền đem nơi này cho rằng nhà của ngươi. Sau này chúng ta coi như là thân nhân của ngươi, khỏe mạnh theo Mao đạo huynh học nghệ, kỳ vọng tương lai có nhất nghệ tinh đến nuôi sống chính mình." Mao Tiểu Phương nghe lời này liên tục gật đầu, cười tươi như hoa. Lý Nhị Nhu nhìn Mao Tiểu Phương vẻ mặt, trong khoảng thời gian ngắn càng là có một loại hòa gần cảm giác. Cuối cùng vẻ mặt hắn cũng là thả ra, gật gật đầu giọng nói: "Vâng." Mao Tiểu Phương đi tới trước người của hắn, đưa tay vô vỗ bờ vai của hắn. Cất giọng nói: "Được, nếu như vậy vậy chúng ta ngày hôm nay liền cử hành nghi thức bái sư, đưa ngươi thu vào ta thiên sư phái mô tưởng. Kỳ thực đối với Mao Tiểu Phương tới nói, hắn đồ đệ không nhất định cần phải thông minh lanh lợi, thế nhưng là nhất định phải bối cảnh sạch xem mà lại đáy lòng thỏa thiết. Tâm cơ không thuần giả coi như là tư chất phi phàm Mao Tiểu Phương cũng là sẽ không thu. Mà này Lý Nhị Như bởi vì từ nhỏ liền bị người rơi xuống tá chú, hiện tại tới nói đáy lòng của hắn thật giống như một tờ giấy trắng. Chỉ muốn dạy dỗ tốt lắm. Mạo phòng trái tin tưởng này, Lý Nhị Nhu nhất định ở tương lai trở thành một đối với xã sẽ hữu dụng người. Ngày hôm nay thực sự là thật đáng mừng a, Mạo sư phụ ngày hôm nay có thể thu được như thế một đồ đệ tốt, thực sự là chuyện tốt một cái, ngày hôm nay đại gia liền đến nhà của ta đi. Ta xin mọi người đi uống rượu. Dương Phi Vân đúng là thời khắc sẽ không bỏ qua lung lạc lòng người cơ hội. Mọi người cũng là vô cùng cao hứng, nghe vậy đều là đồng ý. Sau đó Mao Tiểu Phương lại dẫn cả đám đi tới chính đường trên, lại để cho Lý Nhị Nhu quỳ gối các vị tổ sư chân dung trước, bắt đầu chuẩn bị cử hành thu đồ đệ nghi thức. Bạch Vũ lúc này chú ý tới Mao Tiểu Phương hai vị tổ sư chân dung, hai người này hắn cũng nhận ra, chứ hắn không có quá to lớn nhàn rỗi vì lẽ đó không có cẩn thận xem qua. Thế nhưng bây giờ nhìn đến, Bạch Vũ đúng là cảm thấy có chút không nói gì. Đầu tiên xem cái kia bên trái một vị, khuôn mặt khô cứng, mắt như trung đồng, trên tay còn cầm một thanh bảo kiếm. Người này nhưng là thiên sư trung quỷ. Bạch Vũ không nghĩ tới ở thế giới này, trung quỷ dĩ nhiên sẽ là Mao Tiểu Phương người thiên sư này phái. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Hiện tại Bạch Vũ còn nghĩ tới ở nguyên ở trong, Mao Tiểu Phương đã từng bị Viễn Khôi đánh tới một vị tổ sư trên bước hòa diện. Thật xảo bất xảo, dĩ nhiên để hắn ở phía trên chạy xuống một tia máu tươi, cái kia sợi máu tươi sau đó trực tiếp đem chúng quỷ cho xin mời tới. Bởi vì Mao Tiểu Phương mệnh cách kỳ lạ, trong số mệnh có quang đại này huyền môn trọng trách, vì lẽ đó nhất định sẽ có thần minh bảo hộ. Lúc bình thường khả năng không thể hiện được đến, thế nhưng một khi đến tính mạng hắn hấp hối thời gian sẽ có dấu hiệu, đương nhiên tiền để là phải có mời ra thần linh mùa giới. Mao Tiểu Phương là thiên sư một phái, bọn họ trong cửa không có thỉnh thần thuật, thế nhưng muốn thỉnh thần nhưng không phải không có biện pháp khác. Trực tiếp dùng Mao Tiểu Phương chính mình máu tươi, là có thể thần kỳ làm được. Huân nữa vẫn có thể mời ra thần linh hình thể mà không giống như là Bạch Vũ loại kia mượn dùng thần lực. Này nghi thức cũng chính là trên cao tổ sư ra loại hình, sau đó Mao Tiểu Phương trả lại Lý Nhị Như một mặt kiếm bắt quái. Bên này kiếm bắt quái nhưng là Mao Tiểu Phương tự mình từng khai quang, bình thường tình huống dưới một ít phổ thông oan hồn dã quỷ đều là rất khó tới gần Lý Nhịn Nưu, trừ phi là những kẻ có tu vi lệ hồn đã quỷ. Chờ đến một loạt nghi thức tiến hành xong xuôi, lúc này Mao Tiểu Phương cười cười nói, "Được rồi hiện tại hết đứng lên đi." Lý Nhịn vậy đứng dậy, tuy nhưng đã bối bất quá hắn lúc này bởi vì trong lòng hướng nội vì lẽ đó còn không biết muốn nói cái gì. Dương Phi Vân thấy thế cười to nói, "Lý Nhịn Nưu, hiện tại ngươi còn phát cái gì lăng a? Còn không mau nhanh gọi sư phụ, hiện tại mau sư phụ có thể đã là ngươi thụ nghiệp tân sư." Lý Nhị Nưu nghe vậy lúc này mới phản ứng lại, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, thấp giọng kêu lên, "Sư, sư phụ." Mao Tiểu Phương thấy thế gật đầu một cái nói, "Được, đón lấy quãng thời gian này, ngươi hãy cùng sư huynh của ngươi A Phàm đồng thời học lại đi, ngươi mới vừa mới nhập môn, có chút cơ sở đồ vật còn không hiểu, có vài thứ muốn nhiều tình giáo. Như vậy ngươi mới có thể ngày càng tiến tiến, sớm ngày đạt được một ít thành tựu." A Phàm lúc này có vẻ rất là hứng phấn. Hắn từ nhỏ đến lớn thời gian lâu như vậy còn thật không có quá làm ca ca cảm giác, hiện tại sư phụ thu rồi một vị sư đệ, đúng là để hắn hơi nhỏ bé tích động. Bất quá cái tên này nhưng là chưa hề nghĩ tới, hắn hẳn là thật lòng tu hành, nếu như có vài thứ bị Lý Nhị Nhu thịnh giáo hắn cũng sẽ không này chẳng phải là rất mất mặt. Này nghi thức một xong tất cả mọi người tới chúc mừng Mạo Tiểu Phương, mà A Phàm nhưng là trực tiếp đem Lý Nhị Nhu kéo sang một bên, đi nói chút lặng lẽ thoại. Nghĩ đến là đi nói lên một ít môn phái quy củ, còn có một chút bảo đảm loại hình, nói tóm lại chính là muốn ở sư của chính mình trước mặt lập một thoáng đại sư huynh uy nghiêm. Chờ đến cả đám tản ra, Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ Dương Phi Vân ba người ngồi ở chính đường trên, Dương Phi Vân đối với hai người này hỏi, Mao sư phụ, Bạch đạo trưởng, quang thời gian này học đạo ta là cũng học được không ít đồ vợ, thế nhưng vẫn cứ có nhiều chỗ không phải hiểu lắm, tính xin hai vị chỉ giáo một thoáng. Mao Tiểu Phương cười ha ha khoát tay nào nói, Dương Vinh thấy cái gì ở ngoài à, có cái gì chỗ không hiểu trực tiếp hỏi chính là, ta cùng đạo hưu hai người là biết hoàn toàn đáp. Dương Phi Vân treo lên bảng hiệu thức giống như người hiền lành nụ cười. Nói: "Là như vậy Mao sư phụ, ta mấy ngày nay học tập đạo thuật cũng là hơi có tiến triển, thế nhưng thường thường ở giá ngự pháp khí thời điểm có trên một ít hữu tâm vô lực cảm giác, điều động không được. Không biết đây là duyên cớ gì?" Ồ. Mao Tiểu Phương nghe vậy sững sờ, cẩn thận quan sát Dương Phi Vân một chút, sau đó hắn phát hiện Dương Phi Vân càng là không biết vào lúc nào cũng đã ngưng tụ không ít lượng pháp lực. Khoảng trưng có 7, 8 tia khoảng trường, trái phải. Phải biết này tuy rằng pháp thuật bình thường đều là vừa mới bắt đầu tu luyện vì là dịch, thế nhưng càng về sau tiến cảnh luyện càng thêm khó khăn, điều này là bởi vì căn cơ tôi luyện ảnh hưởng, còn có chính là cảnh giới giới luyện. Thế nhưng Dương Phi Vân tiếp xúc đạo thuật cũng chỉ có điều mới ngăn ngắn ngắn đại thời gian nửa tháng mà thôi, hiện tại thì có thành tựu như vậy, không thể không nói Dương Phi Vân xác thực là tư chất phi phạm. Cho tới lâu ngự pháp khí đạo lý rất đơn giản, này Dương Phi Vân tuy rằng tiến cảnh thần tốc, thế nhưng tu vi vẫn tương đối yếu. Mà Mao Tiểu Phương pháp khí đương nhiên sẽ không kém, đều là do hắn từng khai quang đồ vật, hắn hiện tại chỉ có thể coi là lấy chú thi thuật cảnh giới sơ kỳ làm sao có thể điều động. Liên Mao Tiểu Phương cười gật đầu một cái nói, Dương huynh đúng là không cần phải lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, Dương huynh hiện tại căn cơ còn tương đối bạc nhược, đợi được ngày sau tiến cảnh càng thêm tiến bộ. Khi đó ngươi liền có thể hoàn toàn điều động phát khí." Dương Phi Vân nghe vậy trên mặt vẻ mặt đúng là không có biến hóa quá lớn, gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy. Mà Bạch Vũ hiện tại nhưng là ở một bên đem con mắt cho híp lại, hắn là nhìn ra này Dương Phi Vân lúc này ý đồ. Kỹ thực này hỏi rõ là giả, trong đó nhưng bao hàm tự ác. Hắn Dương Phi Vân tuy rằng tư chất phi phạm, thế nhưng kỳ thực vẫn còn có chút tự yêu mình, bằng không cũng sẽ không tự tin bản lĩnh không phục trời cao đối với hắn sự an bài của vận mệnh. Hiện tại hắn cũng là cảm giác mình tiến cảnh rất nhanh, cho nên liền tìm một cái lý do nói ra, sau đó đổi lấy Mao Tiểu Phương khen ánh mắt, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Bạch Vũ liền cũng không để ý đến hắn cái đề tài này, ho nhẹ một tiếng nói, "Đúng rồi Dương tiên sinh, không biết ta trước đó vài ngày nói với ngươi sự tình, ngươi hiện tại có từng làm được rồi? Hiện tại ta hai người còn đều là học sinh, nhưng là không có quá nhiều nhàn rỗi, nếu là giống ta nói như vậy phương pháp, có thể bất đi không ít thời gian đây." Dương Phi Vân nghe nói bỗng nhiên vô một cái chán, nói, "Đúng đúng đúng, ngươi nói một chút ta cái này tính, kỳ thực ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đang chuẩn bị ngày hôm nay liền cho Bạch đạo trưởng." Vừa nói, hắn còn lấy liền trong ngực bên trong móc ra một quyển sách nhỏ đứng dậy đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ nhận lấy, thu liếc mắt nhìn phát hiện ở trong này xác thực là ghi chép không ít đồ vật, lại nhìn phong bì mặt trên chính là viết thiết bản thân mấy. Dương Mô Bình sinh sở học mệnh lý thuật tất cả đều ghi chép ở trên mặt này, Bạch đạo trưởng có thể đối chiếu phía trên này học tập, nếu có không hiểu địa phương cũng có thể tới hỏi ta. Dương Phi Vân nhìn thấy Bạch Vũ lần xem bút ký của hắn, cười ha ha nói. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, thực sự là khổ cực Dương tiên sinh, nói vậy Dương tiên sinh quãng thời gian này cũng là vất vả không ít, thực sự là lệnh tại hạ xấu hổ a. Nơi nào nơi nào Dương Phi Vân liên tục khoát tay, nói: "Này kỳ thực không trở ngại sự, ba người chúng ta quãng thời gian này ở Trung hạ xuống cũng là đã đem lẫn nhau coi như tri tâm bằng hữu, chính như Mao sư phụ nói tới hạ tất khách khí đây." Bạch Vũ nghe vậy gật đầu đáp lời là, không đang nghi bên trong nhưng là đang cởi lạnh, hắn phát hiện này Dương Phi Vân đúng là giờ nào khác nào cũng đang tính toán. Tuy rằng Mao Tiểu Phương xác thực là đem Dương Phi Vân coi như bằng hữu, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là vẫn đối với Dương Phi Vân nắm lấy kỳ quái thái độ, có lúc bình hẳn, nhưng có lúc nhưng cũng thật sự nhiệt tình. Hắn hiện tại vừa nhắc tới ba người quan hệ, cũng chính là ở nhìn như vô ý giống như chỉ, chúng ta đã là bạn tốt quy mô chương 264, chữa trị. Chương 264, chữa trị. Liên như vậy chờ ba người lại rảnh hàn nguyên một lúc sau, liền từng người tản ra bận biểu chuyện của chính mình đi tới, mà Bạch Vũ lúc này tự nhiên là đi nghiên cứu trong tay này bản bút ký. Không thể không nói Dương Phi Vân ở tản này bản bút ký thời điểm cũng không có cái gì quá to lớn bảo lưu, dù sao này Dương Phi Vân đối với hắn này một thân bản lĩnh kỳ thực cũng không có quá vì là coi trọng, hắn xem trọng chỉ có điều là sau đó sắp sửa đến Vinh Hoa Phú Quý. Ở Dương Phi Vân trong lòng bất luận là đồ vật gì cũng không sánh được cái kia cái gọi là hư binh. Kỳ thực Bạch Vũ đối với những này cảm thấy vô cùng không nói gì. Hắn cũng nghĩ không thông này Dương Phi văn ý nghĩ, cũng không rõ ràng đại phú đại quý vì sao lại đối với hắn trọng yếu như vậy. Ở Bạch Vũ trong lòng, những này cái gọi là vinh hoa phú quý hiện tại đã không tính là gì. Hay là ở hắn vừa được hệ thống thời điểm rất là coi trọng, thế nhưng bất kỳ đồ vật ở kiến thức tầm mắt cao lên tới mức độ nhất định thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, những này kỳ thực cũng không phải giống như ngươi nghĩ tưởng ở trong tốt như vậy. Hay là ở ngươi sau khi chiếm được, trải qua vừa bắt đầu hưng phấn cuối cùng sẽ cảm giác cuộc sống như thế thậm chí còn không bằng trước đây. Vì lẽ đó hiện tại Bạch Vũ tuy rằng ở trong thế giới hiện thực đã giá trị bản thân không ít, thế nhưng nói tóm lại hắn nhưng là đã cơ bản thỏa mãn hiện trạng, nếu không phải là bởi vì hắn muốn thành lập một môn phái hắn cũng sẽ không muốn liều mạng kiếm tiền. Hắn hiện tại rất muốn theo đuổi, chỉ là ở đạo hành của hắn tu là hơn. Là một người người tu đạo, nơi trần thế hết thể đều là hư, chân thật nhất nhưng là tu vi của bản thân mình cùng cảnh giới. Bạch Vũ muốn đến nơi này không khỏi lắc lắc đầu, sau đó liền không lại tượng những này, đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến bút trong tay ký bên trong. Dương Phi Vân phía trên này không chỉ ghi chép hắn bình sinh sở học mệnh lý thuần mấy Hơn nữa còn ghi chép một chút chính hắn lĩnh hội cùng cảm ngộ. Mỗi một hạng mệnh lý thuật mấy, hắn cũng có ở phía sau ghi chú trên một ít lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, những nội dung này ở trong chính là chú thích. Bạch Vũ ngày đó một chỉ nhìn thấy rất ngắn thời gian, trong lúc bất tri bất giác sắc trời tối sầm xuống, lại trong lúc vô tình gà gáy hừng đông. Mà Bạch Vũ từ từ thu lại tâm thần. Hắn hiện tại nhưng là đã đem phía trên này hết thể nội dung đều cho ghi lại ở đầu góc của hắn bên trong. Đêm này sách nhỏ thu vào trong lòng, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, mặc dù nói mệnh lý thuật mấy là bác đại tinh thâm, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải. Thế nhưng Bạch Vũ bây giờ có thể nhớ tới cũng đã ghi lại. Hắn thiếu hụt. nhưng là chỉ có thực tiễn mà thôi. Dù sao muốn đem sở học đến đồ vật hoạt hóa học hành dùng, cũng nhiều lắm thêm rèn luyện. Hiện tại hắn cũng không muốn đang ngủ. Ngày hôm nay là tiểu Tôn trị liệu ngày thứ ba, hắn hiện tại đến cản mau đi xem một chút, đến đem cuối cùng trị liệu cho hoàn thành. Không phải vậy đợi được sau đó lưu lại mà bệnh, khả năng bất cứ lúc nào có thể phát tác. Bạch Vũ đầu tiên là đem phòng của mình thu thập một phen. Sau đó đi ra ngoài cửa, trực tiếp hướng về trung bang nơi ở mà đi. Ở trên đường hắn thuận tiện còn ăn một bát diện lấp đầy chính mình cái bụng chờ đến hắn đến cửa, lúc này hắn còn có thể nghe thấy bên trong thanh âm nói chuyện, nghĩ đến này mấy người đã rất sớm lên. Bạch Vũ đưa tay go go môn, sau đó liền lặng lặng chờ đợi bên trong có người đến đây mở cửa. Môn rất nhanh liền bị người cho mở ra, chỉ thấy đi ra người chính là Chu Bang, hắn nhìn thấy Bạch Vũ thời điểm lập tức lộ ra nụ cười. Nói, hóa ra là Bạch đạo trưởng đến rồi, mau mời đi vào. Sau đó liền nghiêng người đem Bạch Vũ cho để tiến vào. Bạch Vũ các loại, chờ, vào cửa, chỉ thấy được lúc này ở trong phòng khách tiểu Tôn chính ngâm gặm thủy, hắn hai tay của hắn lưu ở trong không khí lại như là một đôi chi giá không có một tia động tác có vẻ vô cùng cứng ngắc, nghĩ đến là bởi vì như vậy duy trì một cái tư thế thực sự là quá lâu, vì lẽ đó mất cảm giác. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ đi vào, lộ ra nụ cười sảng lạ, nói: "Bác sĩ à, không biết ta lúc nào có thể tốt. Ta hiện tại nhưng là khó chịu muốn chết, ở tiếp tục như vậy ta sợ ta thật sự không nhịn được muốn đi ra." Vừa nói chuyện tiểu Tôn sắc mặt từ từ chuyện khổ. Bạch Vũ cười ha ha nói: "Ngươi cũng không cần phải gấp, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, chờ thêm ngày hôm nay giữa trưa, ngươi sẽ không có cái gì đại sự tình. Đến thời điểm ta lại vì ngươi đem dư độc ép ra ngoài, khi đó ngươi liền có thể giống như trước như thế." Tiểu Tôn nghe nói trước mắt lập tức lập loè ra một vệt tia sáng, nói: "Thật sự, buổi trưa hôm nay quá là được sao? Tốt lắm vậy ta ngay khi nhẫn nại một lúc." Lúc này Trung Bang đem Bạch Vũ cho kéo sang một bên, nói: "Bạch đạo trưởng, hai ngày nay chúng ta cứ dựa theo ngươi dặn dò cả ngày cho hắn ăn ăn gặm nếp cơm, cũng không có để hắn thấy máu thấy nguyệt quang loại hình. Có phải là buổi trưa hôm nay vừa qua, Tiểu Tôn liền không có chuyện." Hừng, không sai, đợi được buổi trưa hôm nay Tiểu Tôn thì sẽ không có cái gì quá đáng lo, hắn thi độc hẳn là cũng đã bị hấp thụ đến tạp vì hắn mở miệng vết thương." "Cá loại, chờ Đến buổi trưa hôm nay ta lại làm phép thuật đem mặt trên thi độc cho thanh lý vậy thì nhất định không có chuyện gì." Bạch Vũ gật gật đầu, quay về trung bàn cười cười nói. Sau đó ba người đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bọn họ không tiếp tục nói câu nói trước, một đôi mắt đều chú ý ở Tiểu Tôn trên người, lặng lặng chờ buổi trưa đến. Nay vừa giữa trưa ở mọi người đờ ra bên trong đã nói chậm cũng rất chậm, đã nói nhanh cũng nhanh cực kỳ, trong lúc vô tình liền ngã thời gian. Tiểu Tôn thủ phát hiện trước đã đến giờ, hai tay của hắn không được đánh này run run nắm, trong miệng không được muốn đi ra. Tình cảnh này đúng là đem ba người đều cho phát lời, bọn họ đều là lắc lắc đầu, sau đó đem Tiểu Tôn tung ra ngoài. Lúc này Tiểu Tôn nhưng còn chính cái mông trần, hắn còn có chút thẹn thùng, mau mau đến phòng của mình thay đổi một bộ quần áo lúc này mới chịu đi ra để Bạch Vũ vì hắn làm bước cuối cùng trị liệu. Bạch Vũ đầu tiên là để Tiểu Tôn ngồi vào trước người của hắn, sau đó hắn lại sẽ trên tay hắn băng gạc cho mở ra đến, tiếp theo chính là lộ ra hắn cái kia đã kinh biến đến mức xanh xám vết thương. Đây là bị thi độc ngấm, ở vết thương của hắn nơi còn có từng tia từng tia chất lỏng màu xanh biết từ từ chảy ra, đúng là có vẻ vô cùng dữ tợn. Hiện tại thi độc cũng đã tụ ở miệng vết thương, Bạch Vũ hiện tại muốn làm liền đem những này thi độc cho thanh hết. Đương nhiên trực tiếp nhất biện pháp khả năng chính là trực tiếp đem này một khối thịt giữa cho đi, như vậy vừa phải có thể được rất tốt thanh lý. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là không dự định làm như thế, dù sao trước mắt người này vẫn là một đứa bé, trước mở ra một cái vết thương nhỏ khả năng cũng làm cho hắn khóc thời gian khá lâu. Hiện tại này một đại khối thịt giữa oan thời điểm nhất định sẽ gây nên càng to lớn hơn đau đớn. Liên Bạch Vũ cười cười nói, "Tiểu Tôn, hiện tại ngươi phải nhẫn nại một thoáng, chờ một lát khả năng có chút đau, bất quá này đã là tốt nhất chữa bệnh thủ đoạn. Chỉ có thể đau trên một lát, chờ thêm cái kia một lát, ngươi liền hồi phục." Tiểu Tôn nghe được có thể sẽ rất đau. Hắn đúng là có vẻ có chút do dự. Tiểu Tôn, nghe lời, chỉ đau một tiểu dưới mà thôi, Tiểu Tôn là cái nam tử hắn khẳng định là không sợ có đúng hay không? Trung Bang nhìn thấy Tiểu Tôn vẻ mặt, bắt đầu ở một bên an ủi nổi lên Tiểu Tôn. Tiểu Tôn vẫn đúng là rất nghe Trung Bang, chờ Trung Bang tiếng nói vừa hạ xuống, hắn lập tức liền kiên định gật đầu. Sau đó đem hai mắt cho nhắm lại, lặng lặng chờ đợi đau đớn đến. Bạch Vũ thấy thế cùng Trung Bang nhìn nhau nở nụ cười, sau đó Bạch Vũ trên tay một fan, nhưng lại ở trong tay chính mình lấy ra một tờ linh phù đến. Tấm linh phù này mới vừa xuất hiện liền lóng lánh nổi lên từng tia từng tia ánh sáng, phía trên này chú văn tả rõ ràng Nhưng là một tấm xét đánh thần phù. Chỉ thấy Bạch Vũ sắc mặt từ từ chuyển thành nghiêm túc, tay của hắn nhẹ nhàng một đống trong tay lá bùa, chỉ thấy tấm đùa này chỉ ở một khắc tiếp theo càng là dẫn như lên. Thế nhưng Bạch Vũ lần này ở lá bùa giấy lên sau khi cũng không có lập tức buông tay, mà là lặng lặng mà chờ đợi tấm đùa này chỉ cháy hết. Mà Trung Bang cùng A Đồ hai người ở một bên nhìn tình cảnh này, hiển nhiên cảm thấy rất là thần kỳ, từng cái từng cái đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đợi tấm đùa này chỉ đều chỉ còn dư lại cho tàn sau khi, Bạch Vũ dùng tay đo lấy, trong tay chính mình nhẹ nhàng vỏ, đem cho vỏ nhỏ vụ lập tức đem những này cho tàn đều đều chiếu vào tiểu Tôn vết thương bên trên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, này cho tàn đã hoàn toàn bị đốt sạch sẽ, thế nhưng ở hiểu ra đến đã thành thịt giữa vết thương thời điểm, càng là đông nhiên xì xì xì bốc lên khói xanh đến. Này khói xanh tự nhiên còn bạn có đau đớn, trực tiếp đem tiểu Tôn cho đau nước mắt đều sắp hạ xuống, một bộ sứ nha nghiến miệng vẻ mặt có vẻ rất là thống khổ. Ở trán của hắn bên trên cũng tiện thể bước lên từng tia từng tia mồ hôi, con mắt ở trong cũng có giọt nước mắt điểm điểm mà xuống. Này có thể đem trung bang cho đau lòng rồi, hắn mau mau ở một bên liên an ủi, kỳ vọng để tiểu Tôn đem thống khổ quên đi đi. Bất quá này tự nhiên là là chuyện vô bổ, thậm chí Tiểu Tôn đều không có để ý đến hắn. Chờ đến bốn là bước lên mảnh liệt khói nhẹ vết thương từ từ bình tĩnh lại, Bạch Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết chuyện bây giờ đã có thể có một kết thúc. Vừa nay bước lên cái kia quần quần khói xanh, kỳ thực chính là những thi độc đó, bọn họ đã đều bị ép đi ra. Lúc này Tiểu Tôn vết thương của hắn cũng không có cảm giác đau đớn, hắn từ từ mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn có một chút nước mắt. Bạch bác sĩ ta hiện tại có phải là đã không có chuyện gì a? Trong ánh mắt có chút chờ mong, nghĩ đến là mấy ngày nay thật sự đem hắn cho khó chịu rồi. Bạch Vũ nhìn hắn cười gật đầu một cái nói, "Đừng đấy." đã hoàn toàn không có chuyện. Tiểu Tôn nghe nói suýt chút nữa không có nhảy lên, hương phấn không thôi. Bạch đạo trưởng, lần này đúng là cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, e sợ lần này Tiểu Tôn vẫn đúng là xảy ra vấn đề rồi. Chung bang lúc này lôi kéo Bạch Vũ tay nói cảm tạ. Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, này cũng không cần tạ, chúng ta cũng coi như là có chút giao tình, lại nói này Tiểu Tôn bị cương thi gây thương tích, chúng ta làm người tu đạo cũng có trị liệu hắn bản phận, ngươi hoàn toàn không cần cảm ơn ta cái gì. Bạch đạo trưởng, cái này không thể được, nhất định phải tạ đi, chúng ta đi, đi uống rượu, chớp mắt này ta mời khách. Cũng coi như là ta đối với Bạch đạo trưởng bội tội. Dù sao trước ta thái độ có chút không tốt, lúc này A Đồ lâm lâm liệt liệt kêu la lên. Trung Bang cũng cảm giác cái biện pháp này không sai, liền cũng là gật gật đầu chờ đợi Bạch Vũ đáp ứng. Quy 1 chương 265, chuyên tâm tu tập. Chương 265, chuyên tâm tu tập. Sau đó Trung Bang hai người mang theo Bạch Vũ đi tới một tiệm cơm tây, bọn họ đốt vài phần bò bít tết, lại đốt từng cái bình rượu đỏ. Sau đó ba người liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên, bọn họ đúng là không có tán gẫu chút gì có dinh dưỡng, nhiều lắm chỉ là một ít cảm tạ loại hình. Một lát sau Bạch Vũ nhưng là nhìn Trung Bang một chút, nhiên con mắt hơi chuyển động, nói: "A bang, Không biết người là vì cái gì nghĩ đến muốn làm cảnh sát. Trung Bang thật giống không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ hỏi cái đề tài này, chờ sửng ngột một lát sau, lúc này mới lắc lắc đầu thở dài một thong nói, này kỳ thực là ta mơ ước lúc còn nhỏ, ta vẫn luôn đang suy nghĩ sau khi lớn lên có thể trở thành một cái thân chương chính nghĩa cảnh sát. Bất quá đợi được chân chính lên làm cảnh sát sau khi, ta ở phát hiện thế giới này cũng không phải ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Nói đến cuối cùng khỏe miệng của hắn lộ ra một vẹn nụ cười khổ sở, nghĩ đến hắn đối với hiện nay xã hội hiện trạng cảm thấy vô cùng sự bất A Đồ lúc này mạnh ngực một hớp trong tay rượu đỏ, trực tiếp xem là rượu đế uống. Trị Chốc Lát sau cũng là thở dài một hơi, cắn răng nói, kỳ thực hai người chúng ta đều có gần như ý nghĩ muốn làm một cái thật cảnh sát. Thế nhưng thường thường không như mong muốn, thế giới này hiện tại đã đều thành người có tiền thiên hạ, liền coi như chúng ta là cảnh sát cũng không thể nắm người có tiền như thế nào à. Bạch Vũ gật gật đầu, cười một tiếng nói, đúng rồi, cái kia A Bang ngươi có nghĩ tới hay không dùng biện pháp khác tới làm một ít chính nghĩa sự tình, làm cảnh sát hiện tại ta cũng biết đã rất khó làm đến một ít chính nghĩa sự tình, nếu như vậy cảnh sát này cũng tốt hơn là không làm. Trung Bang không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ cho hắn đưa ra như thế cái kiến nghị. Cười cật lắc đầu nói, bài đạo trưởng lòng tốt của người ta biết, thế nhưng không làm cảnh sát ta lại có thể làm cái gì đấy? Giấc mộng của ta chính là làm một cái thật cảnh sát, sau đó làm đến một ít chính nghĩa sự tình, thế nhưng ta nghĩ phía trên thế giới này đã không có đường khác có thể lựa chọn chứ. Ha ha, đây chính là không nhất định. Chính nghĩa thứ này là muốn xem ngươi lấy cái gì ánh mắt tới đối xử, muốn nói chính nghĩa cảnh sát việc làm, chào tác đối phó một ít người xấu sắc thực xem như là chính nghĩa. Bất quá chúng ta những này đạo sĩ cả ngày cùng quỷ vật cương thi giao thiệp với, cái này cũng là ở giữ gìn chính nghĩa làm việc tốt. Phía trên thế giới giữ gìn chính nghĩa nghề nghiệp vẫn là sẽ không thiếu." Ngươi nếu là không nhìn thấy sẽ chỉ là bởi vì ngươi cũng không có tìm kiếm mà thôi." Bạch Vũ lắc lắc đầu cười ha ha nói. Trung Bang nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười, nói, "Bạch đạo trưởng ngươi là nói ta còn có thể xuất gia làm đạo sĩ. Này e sợ không được, ta có thể đối với các ngươi những kia huyền học không có bao nhiêu hứng thú." Bạch Vũ cũng không tức giận, hắn biết ngay khi quang thời gian này hắn vừa nãy theo như lời nói này Trung Bang nhất định có thể lý giải. Ngay khi không lâu sau đó, cái kia từ nhỏ Tang phu Trần Quế Hương sẽ đi tới bọn họ cảnh cục ở trong đại hoàn. nàng muốn cáo người, nhưng chính là nơi này lại cường hào, giữ lại hại mà cuối cùng bởi vì đắc tội rồi dư đại hải mà bị Dương Phi Vân cho giết chết. Trung bang hắn không thể ra sức, liền ngay cả hắn thủ trưởng cũng không thể làm cái gì, dù sao nhân ra dư đại hải là người có tiền. Coi như là chuyện lớn hơn nữa, chỉ cần tiền của hắn đầy đủ vậy thì nhất định không có bất cứ chuyện gì. Liên Bạch Vũ cười cười nói, nếu ngươi không muốn, như vậy ta cũng không bắt buộc, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối là một cái tu đạo tài liệu tốt, chỉ cần ngươi đồng ý tu đạo, ở tương lai không xa liền có thể ung dung trở thành một vị tông sư cao thủ. Lại nói này năm đời kỳ nhân sắc thực là thần kỳ. Kỳ thực mỗi người mệnh cách đại đa số đều chỉ có một loại thuộc tính. Nói thí dụ như Dương Phi Vân cùng Mao Tiểu Phương, hai người này mệnh cách đều là trúc thủy, hơn nữa còn là vũ thủy, bởi vậy bọn họ đối với con đường tu luyện đều tương đương không tầm thường. Mệnh cách mạnh yếu nhưng là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người tu luyện tư chất, mệnh cách rồi rào thì tương đương với tư chất thượng tầng. Mà Bạch Vũ mệnh cách hiện tại bởi vì có hệ thống, vì lẽ đó hắn cũng đã không bình thường, vốn là tính mạng của hắn cách là trúc tổ. Hiện tại tuy rằng vẫn như cũng là trúc thổ. Thế nhưng là là nhưng là người thường bên trong khó thể tồn tại hầu tổ. Cái này cũng là hắn tư chất vi phạm nguyên nhân, hắn tư chất mặc dù là thuộc về thượng thừa không có trời sinh đạo cốt biểu hiện. Thế nhưng hắn tin tưởng đã với ngày đó sinh đạo cốt muốn đi không phải rất xa. Thành tựu của hắn cũng sẽ không ở thượng cổ bên trong bất luận người nào bên dưới. Tự nhiên, mặc dù nói này mệnh cách có thuộc tính, thế nhưng cũng không có nghĩa là mệnh cách thuộc tính sẽ hạn chế đến tự thân học tập phép thuật con đường. Bằng không Mao Tiểu Phương khả năng cũng không có thể nhiễm cái khác kỳ môn độ đếm, mà Bạch Vũ coi như là được ngũ hành khống hỏa thuật khả năng đều không cách nào tu tập. Này mệnh cách thuộc tính kỳ thực cũng chính là một loại mệnh cách biểu hiện, thời cổ hậu người đem mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi một canh giờ đều có một loại đại biểu, cũng chính là có đặc biệt thuộc tính. Tự nhiên nói cách khác chỉ cần sinh ra canh giờ đối với. Như vậy người tư chất liền có thể mấy đời hiếm thấy, thế nhưng mặc dù nói thế giới này ở trong có thể ở kỳ dị canh giờ sinh ra người có không ít, thế nhưng bởi vì hiện tại nguyên khí đất trời từ từ giảm thiểu. Vì lẽ đó coi như là tên bên trong có vô cùng rồi rão khí ngũ hành, thế nhưng hiện tại rất ít người có người có thể điều động. Thường thường đại đa số cũng đã xuất hiện ở thế không lâu nhân các loại nguyên nhân mà chết trẻ rơi mất. Kỳ thực lực ngũ hành là có thể tu luyện được, nói thí dụ như người ngũ tạng bên trong đều được ngũ hành, thế nhưng là cùng mệnh cách không có một tia ảnh hưởng. Mỗi người tu đạo chỗ chính là đầu tiên muốn điều tiết tự thân khí ngũ hành, đem trong cơ thể mình khí ngũ hành điều tiết hoàn toàn mới có thể tu luyện, này kỳ thực chính là cái gọi là chốc cơ. Mà Bạch Vũ bởi vì là hệ thống trợ giúp tu luyện, vì lẽ đó vừa bắt đầu cái này điều tiết khí ngũ hành hắn cũng không có trải qua. Mà này trung bang bởi vì hắn năm đời chỗ kỳ lạ, vì lẽ đó ở trong cơ thể hắn ngũ hành đều bị, hắn hoàn toàn không dùng để điều trị trong thân thể khí ngũ hành, vì lẽ đó tốc độ tu luyện sẽ so với người thường nhanh hơn nhiều. Hơn nữa hắn cuối cùng một đời vẫn là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất thế, này liền tạo nên hắn kỳ vượng mệnh cách, vì lẽ đó xưng là năm đời kỳ nhân. Chỉ nếu là có như vậy mệnh cách người, hắn chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhất định có thể cả ngày đỉnh thượng tiên. Kỳ thực này năm đời kỳ nhân cũng có thể tính là trời sinh đạo cốt ở trong một loại, cũng chính là tiên tiên nói thể. Bất quá Bạch Vũ cho rằng, loại này người tuyệt đối là vô cùng khó có thể nhìn thấy. Đừng nói hiện tại, coi như là thời kỳ thượng cổ, như vậy trùng hợp cũng là rất hiếm thấy đến. Năm đời càng là có thể lợi kim, mộc, thủy, hỏa, trình tự xuất thế. Chuyện này quả thật có thể nói là thần kỳ. Ba người vừa nói cười bên này ăn xong chớp mắt này cơm tây, sau đó bọn họ liền tách ra. Bạch Vũ là phải về đạo đường bên trong đi, mà Trung Bang hai người là bởi vì phải đi chăm sóc Tiểu Tôn. Hiện tại Tiểu Tôn bởi vì thi độc vừa bị đi giựt trừ, vì lẽ đó hiện tại bên cạnh hắn khẳng định là rất khó rời mọ người. Chờ đến Bạch Vũ trở lại đạo đường bên trong sau, hắn liếp nhìn sắc trời phát hiện hiện tại thời gian càng là còn rất sớm, thái dương vẫn như cũ cao cao treo lơ lửng trên không trung, vô cùng chói mắt. Bất quá Bạch Vũ đúng là không có những chuyện khác, vì lẽ đó cũng chưa hề nghĩ tới phải ở bên ngoài ở dừng lại lâu mà lại trở lại đạo đường ở trong bắt đầu tu tập nổi lên mệnh là thuật Hiện tại Bạch Vũ đã đem Dương Phi Vân đưa cho đồ vật đều cho ghi vào đầu góc của chính mình ở trong, hắn hiện tại thiếu hụt chỉ là tư tiễn. Bất quá hiện tại cũng không ai có thể đưa tới cửa xem cho hắn muốn mệnh, vì lẽ đó Bạch Vũ liền ở trong phòng của mình bắt đầu chính mình bắt đầu cân nhắc. Trong lúc bất chi bất giác Bạch Vũ liền từ từ chìm vào đến trong đó, thời gian cũng là muốn nước chạy bình thường cực nhanh. Liên như vậy thời gian quá hơn nửa tháng, trong thời gian này cũng không có phát sinh đại sự tình gì, cũng không có đáng nhắc tới sự tình. Mà Bạch Vũ vẫn lại như là lão tăng bế quan bình thường chưa từng sinh ra một chuyên môn, ngay khi trong phòng của mình, đem mấy ngày nay cho chịu đựng qua đi tới. Bất quá Mao Tiểu Phương đối với hắn vẫn là rất là chăm sóc, mỗi ngày đều sẽ làm a phẩm cho hắn đến đưa cơm, này ngược lại là không có để hắn cho chịu đựng qua đó bụng. Bất quá quang thời gian này thu hoạch cũng là rất lớn, chỉ ít trước hắn ăn tươi nuốt sống bình thường ghi nhớ đồ vật, ở quang thời gian này bên trong bị hắn cho tiêu hóa không ít. Hiện tại hắn dám nói tính mạng của hắn lý thuật số, đã cùng Dương muốn đi sẽ không qua xa. Tuy rằng Dương tối ở hành chính là lấy trận pháp suy tính, mà Bạch Vũ đối với như vậy trận pháp còn không thể nào thông. Thế nhưng chỉ lấy tính mạng của hắn lý thuật số mà nói, nhưng là đã cách biệt không nhiều lắm. Phải biết cái kia chút gì tương thuận, đẩy xem là khá học bằng cách nhớ đồ vật, hơn nữa này Dương Phi Vân còn dậy rất là tỉ mỉ, ngay khi Bạch Vũ đem mặt trên đồ vật toàn bộ đều ghi nhớ thời điểm, hắn cũng đã lý giải một nửa. Bạch Vũ nghĩ đến Dương Phi Vân càng là như vậy đại công vô tư, chuyện này có thể nói xem như là Bạch Vũ thưởng thức nhất hắn địa phương, chỉ ít Dương Phi Vân không nghĩ muốn lưu trên một tay đi tứ. Không giống ở một số TV tiểu thuyết ở trong, thường thường chân chính bản lĩnh đều là ở muốn chết thời điểm để cho đồ đệ. Bạch Vũ vươn người một cái, chậm rãi đứng lên hình. Sau đó đem cửa phòng của chính mình cho mở ra. Lúc này bên ngoài phòng nhưng là vào buổi trưa, lúc này A Phạm Chính đang sân ở trong quét, hắn nhìn thấy Bạch Vũ sau khi lập tức nở nụ cười. "Bạch đạo trưởng, ngươi nhưng là xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra phải chờ tới năm sau đây." A Phạm tuy rằng tính cách hậm hậu, thế nhưng lúc này càng là trêu đùa nổi lên Bạch Vũ đến. Bạch Vũ lắc đầu cười cười nói, "Đừng nói những này có không, hiện tại sư phụ ngươi ở nơi nào?" "Nhưng là còn ở này đạo đường ở trong, vẫn có sự tình đi ra ngoài." Chung Bang gật đầu một cái nói, "Đúng đấy, sư phụ ta ngày hôm nay nhưng là không ở." Hắn thật giống là đến tốt nhất tra xét đi tới. Ngay khi mấy ngày gần đây sư phụ ta chính sốt ruột tìm kiếm Huyền Khôi đây, hắn muốn đến phía sau núi nhìn ở trên núi có hay không Huyền Khôi có thể dung thân địa phương. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nâng cầm trầm ngâm chốc lát, mới nói, nếu như vậy vậy ta liền không tìm hắn, mà người cũng đi làm đi thôi. Thế nhưng ngay khi A Phàm đang chuẩn bị lúc rời đi, Bạch Vũ nhưng là bỗng nhiên lại sẽ hắn cho gọi lại. "A Phàm, trước tiên chờ một chút." A Phàm hiển nhiên có chút nghi hoặc, hắn chuyển qua thần đến, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bạch Vũ nói, "Bạch trưởng, làm sao? Lẽ nào có chuyện gì sao?" Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 266, Thái Âu Nhận. Chương 266, Thái Âu Nhật. Bạch Vũ lúc này trên mặt mang theo nụ cười, tinh tế đánh giá hắn một chút, sau đó cười một tiếng nói, "Gần nhất ngươi có phải là cùng thất thị mỗi đường trung quân cái kia một đám người đi được đặc biệt lần?" A Phàm nghe vậy trên mặt nhất thời cứng đờ, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Dĩ Nhiên sẽ biết chuyện này, phải biết hắn nhưng là liền sư phụ của hắn Mao Tiểu Phương đều không có nói về, mà Bạch Vũ Dĩ Nhiên sẽ biết, chuyện này thực sự là quá làm hắn giận mình. Ngày. cái này Bạch đạo trưởng ngươi làm sao sẽ biết?" Nay Phàm cũng là một cái thành thật không được người, đang bị Bạch Vũ nói ra sau chuyện này, Hắn dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận đi, thậm chí ngay cả cớ đều không có vì chính mình tìm cái trước, hoặc là trực tiếp giả vở ngây ngốc. Bạch Vũ cười cười nói, "Cái này ngươi không cần hỏi, ta ngày hôm nay hỏi như vậy ngươi ngươi cũng không cần sợ, ta chỉ có điều là muốn nói cùng ngươi một cái việc trọng yếu." Nói đến cuối cùng, Bạch Vũ sắc mặt càng là từ từ chuyển thành nghiêm túc. A Phạm nhìn thấy Bạch Vũ dáng vẻ ấy, hắn cũng là biết chắc là thật sự có việc trọng yếu. Ở một đoạn như vậy thời gian ở Trung hạ xuống, hắn cũng biết Bạch Vũ người này cũng không phải một cái vô duyên vô cớ đùa giỡn người, nếu nói là có việc trọng yếu vậy thì nhất định sẽ có. Liên A Phạm gật đầu một cái nói, "Bạch đạo trưởng, có chuyện gì ngươi liền cứ việc nói là được." Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng mới nói, "Sự tình là như vậy, ngươi cũng biết ta quang thời gian này vẫn đang bế quan tu tập mệnh lý thuần mấy. Hôm nay ta ở nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đột nhiên phát hiện gương mặt ngươi có chút không đúng, ở sau này một quãng thời gian ở trong chỉ sợ sẽ có một hồi tiểu kiếp đến." A Phạm sững sờ một chút, nói, "Bạch đạo trưởng ngươi nói rõ một chút, ta sau đó sẽ có tiểu tiếp. Đây là thật sự?" Bạch Vũ trên mặt mang theo khẳng định gật đầu một cái nói, "Không sai, xác thực là bộ dáng này." Ngày hôm nay ta quan ngươi mi mắt mặt trên có hắc khí thoáng hiện, e sợ hai nạn này sẽ là đào họa kiếp. ngươi cũng phải cẩn thận." Mi mắt biến thành màu đen. "Bạch đạo trưởng ngươi là nhìn lầm chứ? Khả năng đây là gần nhất ngủ đến tương đối chế ngao ra vành mắt đen, biến thành màu đen cũng là bình thường sự tình." A Phạm nghe vậy đúng là nở nụ cười, hắn nhưng là không quá tin tưởng Bạch Vũ có thể ở này trong thời gian thật ngắn đem mệnh lý thuật mấy tu có thành tựu. Bạch Vũ thấy hắn một bộ không quá tin tưởng dáng dấp, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta này thoại đã nói qua, có tin hay không cũng chỉ do ngươi." Vành mắt đen. Bạch Vũ hiện tại nhưng là một cái cảnh giới tông sư người. Hắn lại có thể nào liền hắc khí có vành mắt đen đều không phân biệt được đây. Liền Bạch Vũ liền không có lại để ý tới A Phạm, hướng về sân ở trong đi đến. Mà A Phạm lúc này nhíu mày, thật giống đang suy tư Bạch Vũ, bất quá cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái cũng không có lại đi tế muốn những chuyện gì. Lúc này lại sân ở trong Dương Phi Vân còn ở tu luyện gian khổ, lúc này hắn nhưng là mang lên một cái pháp đàn, ở pháp đàn bên trên càng là thả đầy các loại lá bùa, pháp khí. Dương Phi Vân lúc này nhìn thấy Bạch Vũ đến, lập tức cười nói, hóa ra là Bạch đạo trưởng, Bạch đạo trưởng quang thời gian này có thể có đại thu hoạch. Bạch Vũ tìm một nơi ngồi xuống, Cười nói, cái này cũng là Thác Dương Tiên Sinh phúc, trong thời gian này ta nhưng là học được không ít đồ vật, bút ký của người mặt trên đồ vật ta cũng đã đại thể nhớ kỹ thông hiểu đạo lý. Nghĩ đến nếu không là Dương Tiên Sinh có thể không keo kiệt giáo sư, chỉ sợ ta cũng không thể nhanh như vậy đem này mệnh lý thuật mấy cho học được. Dương Phi vẫn nghe vậy hai mắt bỗng nhiên vừa mở, thất kinh hỏi, người đã đem ta mặt trên ghi chép đồ vật đều cho nhớ kỹ, còn đã thông hiểu đạo lý. Hắn lần này thật sự là không tầm thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có thể tiến cảnh như thế thần tốc. Phải biết hắn chỉ là đem mặt trên những thứ đó cho nhớ kỹ, nhưng là hay dùng một năm này a. Mặc dù nói cái kia bản sách nhỏ cũng không dày bao nhiêu, thế nhưng phải biết này truyền thống đạo học nhưng là đều là dùng văn ngôn văn ghi chép a, đại đa số câu nói đều rất nhiều khẩu, nếu muốn đem những thứ đó cho nhớ kỹ có thể cũng không phải một chuyện đơn giản. Huống chi, phía trên kia chỉ là hắn chu thích đồ vật chỉ sợ cũng có thể làm cho người bình thường ký ức rất nhiều thời gian. Thậm chí Bạch Vũ không riêng cho nhớ kỹ, thậm chí còn có thể cho toàn bộ đều lý giải rồi. Hắn hiện tại bỗng nhiên có rất nhiều hối hận, hắn đột nhiên cảm giác như thế không hề bảo lưu giáo Bạch Vũ là một cái quyết định sai lầm, rất sai lầm. Hiện tại Bạch Vũ đối với danh lợi lý giải e sợ hoàn toàn có thể đạt đến đại sư cấp bậc, mặc dù nói hắn tà đều là chính hắn lý giải. Bất quá sau đó hắn lại tùng thở một hơi, bởi vì lúc này hắn lại nghĩ đến kế hoạch của chính mình, hắn ngay khi sau khi không lâu thời gian trong đến Mịch Tiên cảnh bệnh. mà đợi được kế hoạch của hắn thành công sau đó, vậy hắn liền nhất định sẽ trở thành đại phú đại quý người, đến thời điểm bản lãnh gì cũng đã không bị hắn để vào trong mắt. Liền hắn lập tức cười ha ha, nói, thực sự là không nghĩ tới Bạch đạo trưởng đúng là thiên tư hơn người, lúc này mới ngắn thời gian ngắn ngủi càng nhưng đã để ngươi đem tướng thuật học có thành tựu rồi, thực sự là hiếm thấy. Vô cùng hiếm thầy à, liền ngay cả ta cũng là mặc cảm không bằng A Bạch Vũ cười cười nói, nơi nào, Dương Tiên Sinh thực sự là quá khen rồi, coi như ta có một điểm hơi mỏng thành tựu, cũng là rất xa không sánh được Dương Tiên Sinh người năng lực à. Sau đó hai người mỗi người một ý bèn nhìn nhỏ cười. Không biết là chuyện gì dĩ nhiên để hai người các ngươi vui vẻ như vậy à. Lúc này nhưng là nghe được Mao Tiểu Phương âm thanh từ ngoài cửa chuyển tới, chỉ trong chốc lát Mao Tiểu Phương đi vào, chỉ thấy lúc này hắn tuy rằng vẫn như cũ ăn mặc cái này thô giáp quần áo, thế nhưng ở hắn muốn kiện còn khóa một cái bao Ở cái kia bao vây ở trong, mơ hổ càng là còn lộ ra một chút thượng vàng hạ cám pháp khí. Bạch Vũ biết đây là đi đâu tìm cái kia tuyển huyền thôi, liền cười cười nói, "Đạo huynh đây chính là đi tìm người thôi, không biết thu hoạch làm sao." Mao Tiểu Phương nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu, nói, "Không biết vì sao, hôm nay vẫn như cũ vẫn là không thu hoạch được gì, này Huyền Khôi quãng thời gian này không biết là trốn ở nơi nào đi tới. Ta đã đem này phía sau núi các nơi địa phương đều cho tìm phần bộ, thế nhưng vẫn không thể nào đem hắn tìm được." Nói hắn lại là thán thở ra một hơi, "Hay là đã không ở cái trấn trên này, ta hẳn là muốn đến nơi khác đi tìm một chút xem." Mao sư phụ nói có khả năng này, không phải nói liền lần trước Huyền Khôi hắn bị Bạch đạo trưởng đả thương sao? Nghĩ đến hắn nhất định là biết không đấu lại các người, vì lẽ đó hắn liền đến nơi khác tìm một chỗ chữa thương đi tới. Dương Phi Vân tán thành Mao Tiểu Phương thuyết pháp này gật đầu nói. Mao Tiểu Phương lúc này lộ bất chân, phụ chấp hai tay sau lưng nói, Dương huynh có chỗ không biết ta, này Huyền Khôi ta tin tưởng hắn là không chạy xa, ngay khi trước đây không lâu hắn còn tàn nhận thương tổn được một đứa bé, nếu không phải là bị Bạch đạo hữu phát hiện đến sớm đứa bé kia khả năng cũng đã biến thành cương thi. Dương Phi Vân ở trước chút thời gian bởi vì say mê tu hành, Vì lẽ đó đối với chuyện này hắn cũng không biết, lúc này nghe được chuyện này đúng là hơi kinh ngạc, nói, dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy. Nai Viên Khôi thực sự là không hề có một chút nhân tính, ta Dương Phi Vân nhất định cùng hắn không đội trời chung. Mao Tiểu Phương nhìn thấy Dương Phi Vân vẻ mặt rất đúng khẩu vị của hắn, rốt cục nở một nụ cười nói, Dương Minh đối với chuyện này không cần bận tâm, Nai Viên Khôi tự do ta tới đối phó, từ lúc lúc trước ta liền âm thầm vì chính mình lập xuống lợi thế, muốn ở sinh thời ngoại trừ Viên Khôi. Bạch Vũ đúng là đối với nãy Dương không phản đối. Hắn biết này Dương Phi Vân ở trước mặt bọn họ làm mỗi một chuyện, đã nói mỗi một câu nói, kỳ thực ở trong không có một phần là chân tâm. Mà hắn cho tới nay dựa vào chỉ có điều là hắn tấm kia trải qua muôn vàn thử thách ra mặt mà thôi. Liên Bạch Vũ quay về Mao Tiểu Phương nói, "Đạo huynh, ngươi không cần phải lo lắng, lần khôi ta tin tưởng là chạy không xa lắm. Phải biết lần trước, ta dùng cực Dương chi hỏa đem thiêu đốt, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn không có khôi phục như cũ." Mao Tiểu Phương nghe vậy gật đầu một cái nói, "Không sai, ta trước cũng đã đem Huyền Khôi cho Đả Thường, hơn nữa đạo hữu lần đó, nghĩ đến hiện tại thương càng thêm thương hẳn là còn trốn ở này thôn trấn phụ cận." chỉ có điều quá mức bí mật, chúng ta trong thời gian ngắn rất khó tìm đến, chỉ có thể kỳ vọng qua thời gian này Huyền Khôi có thể tự mình lộ ra sơ sơ đến. Đúng rồi, đạo hữu, qua thời gian này tu hành thật có chút thu hoạch. Mao Tiểu Phương hiện tại cũng là không muốn nhiều hơn nữa muốn cái này quái nhiêu đề tài của hắn, liền đem đề tài chuyển hướng, hỏi Bạch Vũ nói. Dương Phi Vân lúc này không giống nhau, không chờ Bạch Vũ trả lời, nhưng là nở nụ cười, kỳ thực ngay khi Mao sư phụ đến trước chúng ta chính là nói đến cái đề tài này, chúng ta sợ rĩ cười cũng là bởi vì, lần này Bạch đạo trưởng bế quan nhưng là thu hoạch không nhỏ Mao Tiểu Phương nghe vậy đúng là bắt đầu hiếu kỳ. Nhìn thấy Mao Tiểu Phương vẻ mặt, sau đó Dương Phi Vân liền đem vừa nãy nghe được nói cho Mao Tiểu Phương, Mao Tiểu Phương trong nháy mắt thán phục lên. Hắn tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Bạch Vũ nói, đạo hưu thực sự là thật năng lực, thật độ tính, này mệnh lý thuật càng là ở ngắn ngắn một tháng cũng đã đạt đến mức độ như vậy. Bạch Vũ cười cười nói, này kỳ thực chỉ có điều là bởi vì ta có chút năng lực tiên phú, từ lúc còn rất nhỏ, ta thì có đã gặp qua là không quên được năng lực, cái này cũng là nhờ có Dương tiên sinh vui lòng giáo sư, ta như vậy mới có thể đem chi cho ghi nhớ, thêm vào Dương huynh một ít tâm đắc lĩnh hội, đang bế quan trước cũng được cho là nửa cái chuyên gia. Quán thời gian này ta lại chăm chỉ lĩnh hội Lúc này mới có thể đạt đến mức độ như thế. Mao Tiểu Phương Dương Phi Vân hai người đồng thời dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Bạch Vũ, Mao Tiểu Phương nói, loại thiên phú này dị năng ta trước cũng chỉ là nghe nói qua người mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới đạo hữu dị nhiên thì có cái này dị năng, thực sự là một đại phúc khí a. Mà Dương Phi Vân cũng là ở một bên liên thanh phụ họa, nhìn dáng dấp thật giống vô cùng tán thành, bất quá Bạch Vũ đồng thời còn phát hiện hắn lúc này sắc mặt hơi đỏ lên. Bạch Vũ có thể đại thể có thể thấy, này Dương Phi Vân nãy lòng kỳ thực đã bắt đầu đố kỵ, nghĩ đến nếu như ở hắn nghịch thiên cải mệnh sau khi, chắc chắn chế Bạch Vũ vào chỗ chết. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể làm bộ cao hứng. Hơn nữa còn muốn chúc mừng. Bạch Vũ tâm trạng nở nụ cười, kỳ thực nửa tháng này đến hắn cũng không phải chỉ dùng đến tu tập bệnh lý, đồng thời vậy còn ở bấm Toàn Thai Âm này. Quy một chương 267, lại gặp Trung Quân. Chương 267, lại gặp Trung Quân. Này Thai Âm Nhật một giáp xuất hiện một lần, có thể nói là vô cùng hiếm thấy tháng này, mà Bạch Vũ coi như đi gian này Thai Âm Nhật còn có 3 ngày thời gian liền muốn đến. Dương Phi Vân hiện tại trong lòng nhất định vô cùng kích động hưng phấn, dù sao hắn chờ đợi đã lâu thời khắc lập tức liền muốn đến, này đối với hắn mà nói có thể nói là ý nghĩa phi phạm. Bất quá Bạch Vũ lúc này đã sớm có sắp xếp, trong lòng hắn tính toán ở Thái Âm Nhật một ngày kia, này Dương Phi vân định là không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Mà hắn sẽ không để ý tới, mà là muốn ở một ngày kia nghĩ một biện pháp đem Hoa Hạ Vũ tai nạn này cho tận lực phòng ngừa quá khứ, bất quá này vẫn phải là mượn dùng Thất Tinh Phi Long trận sức mạnh. Nay Thất Tinh Phi Long trận Bạch Vũ muốn có được kỳ thực rất đơn giản, hiện tại trung quân đã không có chỗ có thể đi, chính có thể ở nhờ ở Dư Đại Hải trong nhà. Nàng hiện tại tối nghĩ cái gì? Tự nhiên là muốn vun mình, bất quá lấy bản thân tự học tự luyện muốn chân chính tu thành pháp thuật, có thể nói khó càng thiên khó. Mạc Bạch Vũ nhưng vừa vặn là một cái thật lao sư, còn nữa nói này chúng quân sở học Mao Sơn thuật số hắn cũng đa số sẽ chút. Muốn đến nơi này Bạch Vũ gật gật đầu, tâm trạng nhẹ nhàng cười cợt. Sau đó Bạch Vũ đối với hai người này nói, "Đạo huynh, Dương tiên sinh, hiện tại ta đột nhiên nhớ tới đến còn có một việc phải đợi ta đi làm, đón lấy ta nhưng là trước tiên thất cùng với." Mao Tiểu Phương hai người nghe vậy gật đầu một cái nói, "Đạo hữu cứ việc đi chính là, ngược lại chúng ta hiện tại cũng không có chuyện gì, cũng sẽ không lưu lại đạo hữu." Sau đó Bạch Vũ ra hương đạo đạo đường, trực tiếp hướng về Dư Đại Hải trong nhà mà đi. Dư Đại Hải ra tuy rằng Bạch Vũ chỉ đi quá một lần, Thế nhưng khi đó con đường hắn vẫn là nhớ tới rõ rõ ràng, ràng, vậy tung tám quải chỉ chốc lát sau liền tới đến Dư đại hải gia tộc cầu. Bạch Vũ đầu tiên là đưa tay go gõ môn, một lát sau chỉ thấy liền có một ông lão mở cửa phòng ra, hắn đầu tiên là đánh giá Bạch Vũ chốc lát, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng không có đem Bạch Vũ cho nhận ra. Dù sao tuy nói trước đây Bạch Vũ bức ảnh cả ngày ở qua báo chí diện đăng, bất quá nghĩ đến lấy ông già này tuổi tác cũng rất ít sẽ xem. Chỉ nghe ông già này lúc này hỏi dùng tăng thương âm thanh hỏi, vị trẻ tuổi này, ngươi là muốn tìm ai a? Bạch Vũ vội vã cười cười nói, lão nhân gia ta lần này đến vừa đến là đến bái phòng các ngươi dư lão bản, thứ hai là muốn tới nơi này thấy trên một người bạn, nhưng không biết các ngươi dư lão bản hắn có ở hay không. Tôi tìm lão ra nhà chúng ta a sẽ ở hắn đang ở bên trong đây, ta cái này kêu là hắn đi ra. Ngươi trước hết đến trong phòng khách ngồi một lần đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta thật đối với lão ra nhà ta bàn giao. Lão nhân gật gật đầu, liền đem cửa phòng cho mở ra. Bạch Vũ nghe vậy cười cợt, nói, ngươi liền nói ta là Hương Đạo đạo đường Bạch Vũ. Ngươi liền đối ngươi như vậy ra lão gia nói, hắn tự nhiên thì sẽ biết đi ra thôi ta. Dư Đại Hải Bạch Vũ còn từng thấy mấy mặt, tuy rằng Bạch Vũ cùng này Dư Đại Hải không có định điểm giao tình, bất quá Dư Đại Hải nhưng là vẫn luôn muốn cùng Bạch Vũ bộ cái gần như. Chỉ nếu là có năng lượng người, ở Dư Đại Hải nơi này có thể nói đều có thể xài được. Sau đó Lao Nhân gật đầu liền đến trên lầu đi tìm Dư Đại Hải đi tới, mà Bạch Vũ ngay khi này bên trong phòng khách tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Bạch Vũ chỉ chờ không nhiều lắm một chút công phu, liền thấy Dư Đại Hải một đướng hot chờ cười ha ha liền tự lâu bên trên xuống tới Hắn vừa cười đi tới dưới lầu vừa nói, thực sự là không nghĩ tới ngày hôm nay Bạch đạo trưởng có thể rất lớn giá quang lâm a, này còn đúng là để ta chỗ này rỗng đến nhà tôn a. Bạch Vũ đứng lên đến, lắc đầu nói, dư lão bạn nói giỡn. Ai, Bạch đạo trưởng đừng đứng. Nhanh ngồi xuống, nhanh tọa. Dư Đại Hải nhìn thấy Bạch Vũ chạm lên, hắn lập tức liên tục khoác tay nói, mà hắn cũng là ở Bạch Vũ đối diện ngồi xuống. Trên mặt treo đầy nụ cười, cả khuôn mặt đều chen ở một khối, cái kia một đôi vốn là không lớn con mắt có vẻ càng nhỏ hơn, suýt chút nữa cũng làm cho người không tìm được. Bạch đạo trưởng a, nói đến kỳ thực ta nhưng là vẫn luôn muốn đi bãi phòng ngươi, chỉ có điều vẫn luôn không có thời gian. Ngươi cũng là biết đến, ta là một cái người lương thiện mà, quan thời gian này nhưng là đem ta cho bận mụ chết rồi. Một hồi muốn đi cô nhi viện đi coi tiền, một hồi lại muốn đến viện dưỡng lão, ta đây chính là thực sự đằng không ra nhàn rồi đến a. Lúc này Dư Đại Hải một trận than thở, xem dáng dấp như là có rất nhiều phiền lòng sự. Bạch Vũ nhìn thấy dáng dấp của hắn quả thực suýt chút nữa liền không nói gì, cái tên này thực sự là ra mặt đổi hậu ác ở cái trấn này, mặt trên bây giờ có thể có mấy người không biết, hắn Dư Đại Hải là một cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Nhân phẩm của hắn quả thực có thể nói là thế nhân đều biết, thế nhưng hắn nhưng vẫn lấy người lương thiện đến từ cư. Chuyện này quả thật chính là đem người khác xem là đứa ngốc a. Bạch Vũ lắc lắc đầu, không có nghe hắn ăn nói linh tinh, mèo khen mèo dài đôi. Mà là nói, "Dư lão bản, kỳ thực đây, ngày hôm nay ta đến chủ nếu tới tìm người, đến bãi phòng Dư lão bản chỉ là tiện đường." Dư Đại Hải nghe vậy sửng suốt một chút, sau đó cười đến lợi hại hơn, "Bạch đạo trưởng mặc dù nói tuổi trẻ, thế nhưng đối nhân xử thế chi đạo nhưng là rất có vẻ lão đạo, ta nếu là mới đến không có sai ngươi tìm người nhất định là bản thân có đúng hay không?" Ha, ha ta hiện tại phát hiện ngươi cùng Mao sư phụ hóa ra là hai loại người, ngươi rất có tiền đồ a." Bạch Vũ suýt chút nữa bị lời của hắn cho sang đến, liên tục làm ho khan vài tiếng, khoát tay đạo nói, "Dư lão bản không nên hiểu lầm, ta nghe nói chung sư phụ ở đây ở, vì lẽ đó là có việc trọng yếu tìm đến nàng, đúng là tiện thể đến xem Dư lão bản." Rốt cục Dư Đại Hải lúc này rõ ràng, chỉ thấy hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, sau một chốc nhưng là lại bỏ ra mấy tia tiêu ý, gợ cười nói, "Nguyên lai không phải chuyên tìm đến ta a, như vậy cũng không có quan hệ, ta có thể hiểu được Bạch đạo trưởng ngươi là một cái có đại người có bản lĩnh, khẳng định là có việc trọng yếu." Sau đó đem cái kia vài tia cường cười cắt đi, quay về phía sau hô, quảng gia, quảng gia. Đến rồi đến rồi, làm sao láo ra? Hắn nói tới quản gia kia chính là vị lão nhân kia, ông già này nghe được dư đại hải tiếng la vội vã đi tới đến đây. Dư đại hải xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ là dùng đông cứng giọng nói, đi đem trung quân cho ta gọi ra, liền nói có chuyện tìm hắn. Đang nghe dư đại hải hiển nhiên quản gia kia hơi kinh ngạc, phải biết quản gia kia nhưng xem tuổi tác liền có ít nhất 60, 70 tuổi, hắn nhĩ lực cũng không hề tốt đẹp gì, vừa nãy Bạch Vũ cùng dư đại hải hai người nói chuyện hắn cũng không có nghe được rõ ràng bất quá hắn nhưng là biết Dư Đại Hải, nhưng là vẫn luôn đối với Trung quân không thích, chúng quân mặc dù có thể ở tại gia đình hắn này vẫn là nữ nhi của hắn Mịch Tâm Công Lao, bằng không sớm đã bị Dư Đại Hải cho đánh rồi. Hắn không biết này Dư Đại Hải bây giờ tìm Trung quân đến cùng là vì cái gì, bất quá hắn là một cái hạ nhân cũng không dám thất lễ, không dám hỏi nhiều, lập tức liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm Trung quân. Trung quân ở tại hậu viện đơn độc một cái phòng bên trong, cho tới nay nàng đều rất ít đi ra ngoài. Mà quản gia lần này gọi nàng đúng là để Bạch Vũ cùng Dư Đại Hải hai người chờ thật lâu thời gian. Chờ đến chúng quân đi ra, lúc này Dư Đại Hải đã có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn trực tiếp hành trung quân một chút, nói: "Không nghĩ tới Trung sư phụ cũng thật là cái người bận bịu a, ta để quản gia đi tìm ngươi ngươi đến lúc đó suýt chút nữa để bọn chúng ta đến buổi tối, thực sự là làm phiền Trung sư phụ." Trung quân tự nhiên nghe ra dư đại hải trong lời nói ám có chỉ, bất quá hiện tại nhất định là người ở dưới mái hiên, cũng không thể không túi đầu, liền mang tới một bộ tươi cười nói: "Dư lão bản, ngươi cũng biết ta là một cái người tu đạo mà. Liên bởi vì ta là một cái người tu đạo, vì lẽ đó ta định muốn xuất ra chút thời gian đến tu luyện đạo pháp, nếu như mậu tùy tiện tu công có thể sẽ tâm thân đều thương." Nay Liên Trường xuyên mời Dư lão bản thử thôi. Ở một bên Bạch Vũ nghe xong đúng là suýt chút nữa không có nhạc ra tiếng đến, còn tâm thân đều thương. Nay trung quân có cái bao nhiêu cân lượng Bạch Vũ là biết được rõ rõ ràng ràng, khắp toàn thân chỉ có như vậy một điểm yếu ớt sóng pháp lực mà thôi, nhiều lắm một tia pháp lực. E sợ nàng hiện tại liền bình thường người tu đạo tu đạo sẽ xuất hiện tàu hòa nhập ma đều không có tư cách xuất hiện. Dư Đại Hải lúc này vẫn không có nhìn tới hắn, chỉ là đứng lên đến hừ lạnh một tiếng nói, "Đừng nói những kia không có tác dụng, ngươi là cái hạng người gì ta còn có thể không rõ ràng. Ngày hôm nay nếu không là Bạch đạo trưởng có chuyện muốn tìm được ngươi rời thoại, chỉ ta không thèm để ý ngươi đây." Hắn rơi xuống một câu nói này, Sau đó lại hướng về Bạch Vũ Uy Quyền, nói: "Bạch đạo trưởng ta còn có chút việc trước hết đi rồi." Liền xoay người hướng về đi lên lầu. Trung quân đợi được dư đại hải thân hình biến mất không còn tăm hơi sau, trực tiếp liếc miệng, thầm nói: "Thần khí cái gì? Không phải là nhiều tiền điểm sao?" Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, âm thanh bỗng nhiên có sức lực nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải là tới xem một chút ta hiện tại lại nhiều chán nản a?" Bạch Vũ cười lắc đầu nói: "Không phải, ta tới nơi này là phải cho ngươi một cơ hội, thế nhưng liền không biết ngươi có muốn hay không muốn." Trung quân nghe vậy xem thường liếc miệng, nói: "Cơ hội gì a?" Ta xem ngươi nhất định không an hảo tâm gì, ngươi là Mao Tiểu Phương bạn tốt, tới nơi này chắc chắn sẽ không như ngươi nói dễ nghe như vậy." Bạch Vũ cười cận, nhìn kỹ hắn chốc lát, sau đó mới nói, "Ngươi nói không sai, ta xác thực là còn có những khác mục đích, thế nhưng ta trước nói cũng không sai xác thực là muốn cho ngươi một cơ hội, hơn nữa còn là các ngươi thất tỉ mỗi đường từ mới khai trương cơ hội. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần, ngươi có đáp ứng hay không này, ngược lại là muốn nhìn một chút ý nghị của ngươi." Nghe được là một lần nữa vươn mình cơ hội, nàng tuy rằng trên mặt một bộ không thèm để ý rằng dốc. thế nhưng ngoài miệng nhưng là truy hỏi nói. Cơ hội gì trước tiên nói nghe một chút, nếu như cảm giác vẫn được chúng ta ở đàm luận những khác. Nghĩ đến ngươi hiện tại cũng rõ ràng người ngoài đối với các ngươi thất thị mọi đường cái nhìn chứ. Hiện tại chỉ cần là vùng này, người đều đem bọn ngươi cho rằng thần côn, hơn nữa các ngươi hiện trạng còn đúng là như vậy, tuy rằng cư lời ngươi nói ngươi là Mao Sơn phái chuyên nhân. Thế nhưng ngươi nhưng không có chân chính bản lĩnh chứng minh. Bạch Vũ lúc này ở trên bàn bưng lên một chén trà tiểu uống một hơi nói, "Thật. Trung quân xem thường liếc mắt miệng, nói, khi đó cái kia một đám người không có nhã lực, cũng không có thể trách chúng ta, nếu như trên thế giới này bưng lên mấy cái người tinh tường, ta cũng sẽ không lạc đến trình độ này." Quy 1 chương 268, Phi Long thất tinh trận. Chương 268, Phi Long thất tinh trận. Nhiều hơn mấy cái người tinh tưởng. Bạch Vũ không nhịn được nở nụ cười, nếu như phía trên thế giới này thật sự có như vậy người tinh tưởng, khả năng vẫn đúng là muốn rối loạn. Bạch Vũ không để ý đến hắn tự yêu mình, mà là chính mình rời đi để tài nói, chúng ta trước tiên không nói chuyện này, chúng ta trước tiên nói ta bây giờ tìm chuyện của ngươi, muốn để ngươi nơi này lần thứ hai thừa nhận thất tỉ mỗi đường, ngươi đầu tiên chính là phải học giỏi tự thân phép thuật, không hiển lộ ra một ít bản lĩnh thật sự là trạm không được chân. Trùng Quân trắng bạch Vũ một chút, nói: "Ta tự nhiên biết, này còn cần ngươi nói. Ta quãng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, vẫn ta đều đang tu luyện chúng ta mau Sơn phép thuật, ta nghĩ một ngày nào đó ta sẽ lại từ đầu xuống núi." Nói nàng phảng phất còn ở vẫn nghĩ ra đến, trong nháy mắt hồn ở trên mây. Bạch Vũ thở dài một hơi, hắn hiện tại là không muốn sẽ cùng này Trùng Quân dung giải, liền mau mau khoát tay nào nói: "Được rồi, ta trước tiên nói một chút, phép thuật vật này không phải là ngươi muốn học liền có thể học, tự học e sợ đợi được ngươi có thể có chút thành tích khi đó ngươi cũng đã đầu đầy ngân dương tuổi tác đã cao." Ta thấy không bằng như vậy, quan thời gian này liền do ta đến dạy ngươi đạo thuật, thế nhưng ngươi nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện." Trung quân nửa tin nửa ngờ nhìn Bạch Vũ một chút, nói, "Ngươi có thể có tốt bụng như vậy, ngươi không phải cùng Mao Tiểu Phương một nhóm sao? Hiện tại làm sao nhưng đến giúp ta? Ngươi lẽ nào liền không sợ chúng ta học thành đạo thuật, sẽ đem Mao Tiểu Phương cho dồn xuống đài?" Sau đó hắn rồi lại thật giống là nghĩ tới điều gì, nói, "Ta biết rồi, nhất định là ngươi cùng Mao Tiểu Phương náo loạn mâu thuẫn, hiện tại ngươi là muốn mượn tay của ta tới đối phó Mao Tiểu Phương, ta nói có đúng hay không?" Bạch Vũ nhất thời không nói gì, Hắn phát hiện ngày hôm nay bản thân nhìn thấy hai người này làm sao liền như vậy yêu thích nào bù đây. Hắn thở dài một hơi, nói, "Ta xem ngươi liền không cần lại đoán mò, ta liền trực nói cho ngươi, ta là vì trên tay ngươi một thứ mà tới." Nghe được Bạch Vũ là vì đồ trên tay của nàng mà tới. Trung Quân lập tức liền cảnh giác lên, cẩn thận nói, "Ngươi muốn cái gì? Lẽ nào là muốn tiền? Nếu như là đàm luận tiền liền không nên nghĩ, ta nhưng là sẽ không cho ngươi tiền." Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đúng là cho khí vui vẻ. "Ngươi bây giờ có thể có tiền gì? Nếu như sẽ có tiền còn cần phải ở Dư Đại Hải trong nhà ta tụ." Ta nếu như muốn tiền cũng sẽ không đến tìm ngươi. Nhiều lắm đi cho mấy cái người có tiền gái gái quỷ tránh tránh ma quỷ loại hình sự tình, như vậy tiền kiếm chắc chắn sẽ không thiếu. Sau đó Bạch Vũ lại e sợ cho nàng lại náo bù một vài thứ. Khẩn nói tiếp, sự tình là bộ dáng này, ta nghe lời ngươi nói đạo thuật của ngươi là Mao Sơn thân truyền, mà ta biết bình thường Mao Sơn phái truyền nhân trên tay liền nhất định sẽ có một quyển Mao Sơn bí thuật. Mà ở Mao Sơn bí thuật ở trong đã từng ghi chép một môn Thất Tinh Phi Long trận, trận pháp này ta là gần nhất tình cờ nhớ tới đến. Khoảng thời gian này ta đột nhiên đối với trận pháp sản sinh phụ hứng thú, cho nên muốn từ ngươi này đem ra nghiên cứu một chút. Bạch Vũ đương nhiên không thể nói cho trận pháp này tình huống thực tế nếu không lấy Trung quân bản tính mà nói chắc chắn sẽ không tình nguyện đem này thất tinh phi Long trận cho giao ra đây thậm chí khả năng để hắn biết được nàng bí tịch kỳ thực là một cái bảo vật Bạch Vũ tự nhiên không muốn để cho nàng biết được chỉ ít hiện tại không muốn. mà Trung quân nghe vậy Hiển nhiên rất là kinh ngạc nói ngươi chỉ cần một môn trận pháp là được vốn là ở Bạch Vũ ở nhắc tới bí tịch thời điểm Trung quân còn tưởng rằng Bạch Vũ phải đem hắn bí tịch chiếm làm của riêng đây thế nhưng bây giờ ngay Bạch Vũ Dĩ nhiên chỉ cần một môn trận pháp thì nàng kinh ngạc đối với Trung quân tới nói chuyện này quả thật là chút lòng thành thực sự quá chút lòng thành. Quyền bí tịch này kỳ thực trung quân dùng đến cũng không nhiều, cho tới nay nhiều lắm là đến cần phải thời điểm nàng mới sẽ lấy ra phiên phiên mà thôi, thế nhưng hắn lần xem cũng vẹn vẹn là một ít chú thuật đạo thuật mà thôi. Chỉ có trận pháp này thiên độ vật hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nàng cũng không muốn nhọc lòng thần nghiên cứu, cho nên nói những này trận pháp, mặc kệ là cao cấp vẫn là cấp thấp, ở trong mắt của nàng kỳ thực không hề khác gì nhau. Chỉ có điều là một ít không hề có tác dụng văn chương mà thôi. Trung quân hiện tại dùng con mắt nhìn Bạch Vũ, lúc này nàng mới đột nhiên có chút tin tưởng Bạch Vũ là một người tốt. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai. Ta chỉ cần ngươi cái kia một phần Thất Tinh Phi Long trận, chỉ cần ngươi hiện tại đem Thất Tinh Phi Long trận trận phổ giao cho ta. Sau đó ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời dạy ngươi đạo thuật, mãi đến tận ngươi có thể đưa ngươi cái kia bản bí tịch trên đồ vật đều cho học đủ mới thôi. Trung quân nghe nói nhất thời cười ha ha, nói, không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, ta phát hiện Bạch đạo trưởng ngươi cùng Mao Tiểu Phương hoàn toàn không giống nhau. Không giống Mao Tiểu Phương như vậy ra vẻ đảm bảo, ngươi là một cái chân chân chính chính quân tử, ta quyết định trước tiên ở liền đem cái cái gì Thất Tinh trận cho ngươi, ngươi trước tiên chờ một chút ha. Sau đó nàng liền dưới chân bước nhanh hướng về nàng chỗ ở mà đi. Vào lúc này hầu nàng nhất định là e sợ cho Bạch Vũ sẽ hối hận. Chờ đến này trung quân lần thứ 2 đi ra, lúc này ở trên tay của nàng đã thêm ra mấy tấm chỉ, mấy tờ giấy này mặt trên ghi chép nhưng chính là Thất Tinh Phi Long chi trận. Bạch Vũ cười ha ha, đem này vài tờ tàn thư nhận được trong tay, qua loa nhìn một chút sau đó hắn phát hiện này Thất Tinh Phi Long trận sắc thực lão rượu phi phàm, thế nhưng biết lúc này cũng không phải tra cứu thời điểm, liền hơi hợt đem nhét vào trong túi. Nếu ngươi đã đem trận pháp cho ta, hiện tại ta cũng sẽ không nói lời, ta trước hết giáo trên từng cái tay cơ bạn pháp thuật, ở ngươi đem này một chiêu cho luyện sẽ sau đó lại đi hương đảo đạo đường đi tìm ta là được. Sau đó Bạch Vũ liền giao cho nàng một chiêu cơ bản nhất pháp thuật, cũng chính là một loại lên tiên thuật. Là trước tiên do người dùng đưa vàng chỉ điệp cái trước hạt giấy, sau đó dùng đặc biệt dấu tay kỹ xảo thả phi. Loại này thuật số rất là đơn giản, rất thích hợp người mới học đến lĩnh hội pháp thuật hiểu rõ pháp thuật. Chờ Bạch Vũ trước tiên quay về trung quân giảng giải cặn kẽ sau khi, sau đó lại để cho chúng quân cho xái mấy lần, chờ nhìn thấy động tác dấu tay đều chuẩn xác không có sai sót sau. Bạch Vũ lúc này mới gật gật đầu, cười nói, "Được rồi, tại ngươi liền chăm chỉ luyện tập, nếu là đem chiêu này cho luyện sẽ ta sẽ dạy ngươi được khác." Bạch Vũ cũng không muốn nhiều ở đây lưu lại. Sau đó lại trước tiên hướng về dư đại hại tố cáo tử, liền trở lại hương đảo đạo đường bên trong đi. Hắn còn bắt đầu nghiên cứu nổi lên ngón này bên trong thất tinh phi long trận, này thất tinh phi long trận có thể là đệ nhất thiên hạ kỳ trận tự nhiên có nó chỗ thần kỳ. Hắn đầu tiên là dựa theo thất tinh bắt đầu phương vị đến bày ra trận cơ, ở trận cơ mặt trên còn muốn đốt thất tinh đăng, đây là dùng cho tiếp dẫn thất tinh bắt đầu ánh sáng. Sau đó này phi long thất tinh trận sẽ ở thái âm ngày thần kỳ vận dụng cái kia thái âm lực lượng hoàn thành 7 tiêu Đương nhiên nó có thể thay đổi vận mệnh đây là sự thực, thế nhưng nghịch thiên cải mệnh này một hạng nhưng rất ít người sẽ biết, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh khả năng khả năng Dương Phi Vân không biết là ở loại kia phòng trừng mặt trên là xem. Chờ đến ngày thứ hai, Dương Phi Vân thật giống như là ở lơ đãng trong lúc đó, hàn hướng về Bạch Vũ Mao Tiểu Phương hai người hỏi này Thất Tinh Phi Long trận. Mao Tiểu Phương quay về chỉ có bất đắc di thở dài một hơi, nói, này Thất Tinh Phi Long trận chúng ta Thiên Sư phái cũng không có ghi chép, là Mao Sơn chẳng mấy. Sau đó vừa giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng là đưa mắt nhìn phía Bạch Vũ, nói, Đạo Hưu đã học Mao Sơn phái thuần số, khả năng Bạch Đạo Hưu sẽ biết trên một ít. Dương Phi Vân vốn là khi nghe đến Mao Tiểu Phương nói không có ghi chép thời điểm, cái tia ảo nào ánh mắt nhất thời chính là sáng ngời, vội vàng hướng về Bạch Vũ hỏi, "Ủa, Bạch đạo trưởng có thể hiểu được cái môn này trận pháp? Phải biết lần này nhưng là liên lụy đến ngàn vạn bách tính sống còn, vọng xin mời Bạch đạo trưởng có thể nghĩ tới đây trận pháp ghi chép." Bạch Vũ lúc này ở trong lòng trầm âm, hắn ở cân nhắc có muốn hay không đem này Phi Long Thất Tinh trận giao cho Dương Phi Vân, chỉ chốc lát sau Bạch Vũ nhưng là vẫn là quyết định đem này Thất Tinh Phi Long trận giao cho hắn. Không phải là bởi vì cái gì cái khác nguyên nhân, mà là hắn biết này Dương phi Vân trong tay nhưng là có mấy cái thế gian bảo vật khó được. Những thứ đồ này có chính có ta, thế nhưng Dương Phi Vân nhưng là không nỡ lòng bỏ đẹp những thứ đồ này vận dụng, giữ lại chuyên các loại. Chờ, này thái âm nhật một ngày kia dùng để lịch thiên cải mệnh. Bạch Vũ cảm giác những thứ đồ này ở trong tay của hắn thì tương đương với Lãng phí, vì lẽ đó hắn liền động nổi lên tâm tư. Liên lập tức Bạch Vũ cười cười nói, kỳ thực lúc trước loại này kỳ môn trận pháp ta cũng sẽ không, thế nhưng ngay khi ngày hôm qua ta biết được chúng quân trên tay có cái môn này trận pháp, vì lẽ đó ta liền đưa nàng trận pháp cho đổi lấy. Dương Phi Vân nghe vậy nhất thời vui mừng khôn hắn vội vàng đắc đạo. Vạn đạo trưởng lần này ngươi có thể coi là tiền đồ vô lượng a, nhất định sẽ tích trên không ít công đức, ta tin tưởng coi như là công đức bạc trên cũng sẽ vì ngươi ghi lại một bút, ha ha. Bạch Vũ lắc đầu nói, công đức là thứ yếu, quan trọng nhất chính là có thể cứu trên không ít người tính mạng, ta này liền đem này phi long thất tinh trận trận phổ giao cho ngươi. Thế nhưng lúc này Mao Tiểu Phương nhưng chú ý tới một vấn đề khác, nói, đổi lấy, nhưng không biết đạo hữu là dùng món đồ gì để đà động nàng. Khi thực hiện tại trung quân nàng rất muốn chính là có thể với mình, một lần nữa để thất tỷ bội đường xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, thế nhưng đạo huynh cũng biết trung quân cho tới nay vô học. Vì lẽ đó ta liền lấy dạy nàng chính tông đạo thuật vì lý do đem trận pháp này cho đổi lấy. Bạch Vũ nói tới cụ thể trải qua. Mao Tiểu Phương nghe xong không ngừng gật đầu nói, "Được, đạo hữu lần này thực sự là xem như là một hòn đá hạ hai con chim, không chỉ có thể để cho chúng quân có thể an tâm học tập đạo thuật, hơn nữa còn đem này Phi Long Thất Tinh trận cho đổi lấy." Không sai. Dương Phi Vân tán đồng gật gật đầu, nói, "Bạch đạo trưởng xác thực là có biện pháp, thực sự là lệnh tại hạ bội phục." Nha, đúng rồi, ta hiện tại mới vừa đạt được này Phi Long Thất Tinh trận, muốn đi mau nhanh quen thuộc quân thuộc, liền lui xuống trước đi. Mao Tiểu Phương cùng Bạch Vũ hai người cũng không có lưu hắn, liền để hắn xuống, thế nhưng đợi được Dương Phi vân bóng lưng biến mất rồi sau bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đột nhiên vỗ một cái trán, có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc à, vừa nãy dĩ nhiên đem chuyện quan trọng như vậy quên đi." Bạch Vũ hơi kinh ngạc, hỏi: "Không biết là chuyện gì để đạo huynh như thế ảo não?" Sự tình là như vậy, ngày mai là ta sinh nhật, ta hai cái đồ đệ bọn họ còn chuẩn bị cho ta một vài thứ chuẩn bị vì ta ăn mừng. Ta vốn đang dự định nói cho các người để cho các người tới tham gia, thế nhưng bây giờ nhìn lại Dương huynh ngày mai khả năng đến không được. Mao Tiểu Phương thở dài một hơi nói: Quy 1 chương 269, từ Hà Sa. Chương 269 Tử Hà Sa. Bạch Vũ lúc này nhưng là lại bắt đầu thở dài một hơi đến, bởi vì hắn hiện đang nghĩ đến, Dương Phi Vân lòng dạ được gác. E sợ ngày mai thê tử của hắn, sẽ tử ở trong tay của hắn, hay là hiện tại hắn về đến nhà liền muốn động thủ. Từ khi bọn họ đến người kia vẫn không có cùng nhau thời điểm, này Dương Phi Vân liền đối với thê tử của hắn nổi lên sát tâm, chỉ bất quá hắn vẫn không có hiện lộ ra mà thôi. Nếu là một giáp mới có thể xuất hiện một lần thái âm nhật, như vậy ngày đó nhất định là cùng bình thường không giống. Từ Bạch Vũ sáng sớm lúc thức dậy, này trên bầu trời liền che kín dày đặc mây đen. Thâm hậu mây đen che kín bầu trời, đem cái kia vốn nên là sáng sủa ánh mặt trời cho hoàn toàn che kín. Thế nhưng tuy rằng rõ ràng cùng trong ngày thường không giống, có thể mọi người đều không có đem những này coi như một chuyện, chỉ cho rằng là một cái trời đầy mây mà thôi. Liền ngay cả Mao Tiểu Phương ngày đó cũng không có để ý, hơn nữa ngay hôm nay cũng là Mao Tiểu Phương sinh nhật. A Phạm đi đầu theo Lý Nhị như hai người đầu tiên là chuẩn bị mở tiệc mừng tỏ, sau đó lại lấy một bình rượu ngon đến vì làm Mao Tiểu Phương ăn mừng. Tự nhiên rượu này Mao Tiểu Phương là sẽ không uống. Mao Tiểu Phương bởi vì lúc còn trẻ đã từng uống rượu nộ quá sự, cho nên đối với hắn mà nói Tiểu là một giọt cũng không muốn chiêm. Mà hắn chính là lấy trả thay Tiểu, cùng mọi người chúc mừng lên. Thế nhưng Mao Tiểu Phương lúc này vẫn không có đem Dương Phi Vân cái này một ngày cũng vẫn chưa từng xuất hiện người quên đi mất, hắn nhìn quét bốn phía một chút, bay về mọi người hỏi, các ngươi có từng nhìn thấy Dương Huynh? Ngày hôm nay nếu là ta sinh nhật, ít đi Dương Huynh như thế nào hành đây? Những người khác đương nhiên cũng không biết, bọn họ lại sao có thể mãi đến tận hiện tại Dương Phi Vân tâm hơi đây Lúc này Dương Phi Vân đang bẻ buột chuẩn bị lịch tiên cải mệnh muốn dùng đồ đâu, đang muốn tuyển cái trước địa thế hiểm yếu địa phương đến tiến hành kế hoạch của hắn. Liên Bạch Vũ cười cười nói, hiện tại chúng ta trước tiên không muốn đi quay rối hắn, Dương huynh hiện tại nhưng là đang chuẩn bị đại sự đây, chúng ta hiện tại quá khứ chỉ có thể đem hắn ròng suy nghĩ cắt được. Nếu như vậy ngã, cũng còn không bằng chúng ta trước tiên ăn mừng một thoáng, đợi được ở buổi tối một lúc chúng ta ở đi tìm hắn, đến thời điểm nhất định phải để hắn khỏe mạnh uống nơi chén. Bao Tiểu Phương nghe vậy ngâm chút lát, sau đó mới gật đầu một cái nói, cũng được, như vậy cũng có thể làm cho Dương huynh mau chóng đem phi long thất tinh trận cho lĩnh ngộ hoàn toàn. Cư Dương huynh nói tới này thái âm ngày đã sẽ tới rất nhanh, nghĩ đến hắn mới sẽ như vậy dụng công. Đúng đấy. Dương tiên sinh nhưng là đối với chuyện này vô cùng đề bụng. Bạch Vũ nói lời này, Đấy lòng âm thầm một cười. Đề bụng là đề bụng, chỉ bất quá hắn mục đích nhưng không giống chúng ta nghĩ tới như vậy. Người nếu như biết rồi không biết còn có thể hay không nhận hắn người bạn này. Thế nhưng lập tức Mao Tiểu Phương nhưng là vừa giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình, thở dài một hơi, nói, có chuyện đến có thể còn không biết, ngay khi hai ngày trước Dương huynh cùng thế tử của hắn náo loạn một điểm mâu thuẫn, thế tử đã cách hắn mà đi. Bây giờ nghĩ lại trong lòng hắn cũng không hơn gì, chúng ta làm làm bạn tốt cũng phải làm an ủi một chút hắn mới là. Bạch Vũ nghe vậy sững sở, hắn không nghĩ tới này Dương Phi vân động tác là nhanh như vậy, đã sớm đem chuyện kia cho liệu Lý. Liên Bạch Vũ trên mặt cũng là mang theo sự rung gật đầu một cái nói, đạo huynh nói đúng, chúng ta xác thực đến cố gắng an ủi một chút hắn. Bất quá ta ngược lại thật ra còn tin tưởng Dương tiên sinh là một cái kiên cường người, nghĩ đến hắn cũng sẽ không nghĩ không ra, đạo huynh cũng sẽ không tất lo lắng như vậy. Sau đó mọi người liền dồn dập bắt đầu hướng về Mao Tiểu Phương kính nổi lên tụ đến. Đợi được một đám đến đây chúc thọ người đều tản đi đã là trảm vọng. Lúc này Mao Tiểu Phương quay về Bạch Vũ cười cười nói, "Đạo hữu, chẳng bằng như vậy, hai người chúng ta hiện tại liền đi tìm Dương huynh." Nghĩ đến hiện tại Dương huynh nghiên cứu thất tinh trận định là ở sau núi. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được, như vậy cũng được, không bằng hiện tại chúng ta liền đi tìm một chút xem, cũng coi như là cho hắn một niềm vui bất ngờ làm sao." Mao Tiểu Phương nghe vậy lắc lắc đầu, cười nói, "Thật chúng ta hiện tại liền đi." Sau đó hai người liền hướng về phía sau núi mà đi, dọc theo đường đi đi tới, lúc này sắc trời cũng từ từ trở tối, mà trên bầu trời như trước là không có một tia ánh sáng, mây đen mịt mù. Đột nhiên trên trời hốt lên dị tượng, chỉ thấy vốn là mây đen nằm dày đặc trên bầu trời càng là từ từ phân tán mở. Mà ở đã biến thành tình nhật trường trong không gian, lúc này càng là loé lên từng đạo từng đạo sấm sét giữa trời quang. Thanh thế dọa người, đinh tai nhức óc. Mao Tiểu Phương thấy dị tượng này, nhất thời tâm trạng ca kinh, nói: "Này nguyên bản trời nắng làm sao sẽ bất ngờ nổi lên ý tưởng, có phải là chuyện gì xảy ra? Đi, đạo hữu chúng ta đến phía trước đi xem một chút." Vừa nói Mao Tiểu Phương liền dơ lên bước chân hướng về tiếng sấm nhất địa phương mà đi. Đó là một cái núi nhỏ pha, ở nơi đó điện quang lượn lờ trong lúc đó còn phản phất ở trên bầu trời có những thứ đồ khác. Hai người đi tới dưới sườn núi diện, ngẩng đầu nhìn tới lập tức liền phát hiện ở trên sườn núi chính là Dương Phi Vân, mà lúc này Dương Phi Vân hai mắt nhắm nghiền tại người Chu Dung Đế đèn mang lên một cái thất tinh phương vị. Ở đỉnh đầu của hắn tiên lôi cuồn cuộn, điện quang lượn lờ, mà tự cái kia minh nguyệt bên trong vẫn còn có một đạo màu đỏ quỷ dị cô sáng hướng hắn chiếu trên không dưới. Mao Tiểu Phương thấy thế chỉ cho rằng đây là trận pháp này thực sự là quá làm trái thiên đạo, vì lẽ đó Dương Phi Vân lúc này phải gặp trời phạt, dưới tình thế cấp bách cũng không dám thất lễ, tay của hắn ở cái ông của chính mình chụp tới. Chỉ thấy sau một khắc liền có một mặt kiếm bát quái vào trong tay, theo hắn một tiếng quát nhẹ âm thanh, bên này kiếm bắt quái tuột tay bay ra, trùng hợp che ở sấm sét hồng quang cùng Dương Phi Vân định đấu trong lúc đó. Đùng một tiếng nổ vang âm thanh, chỉ thấy kiếm bát quái trực tiếp đem sấm sét cho cả lại, đồng thời cũng đem hồng quang đàn hồi ngược lại. Tình cảnh này thực sự là đột nhiên xuất hiện, thậm chí lệnh Dương Phi Vân cũng không kịp phản ứng, hắn ngơ ngác nhìn này rơi xuống trên đất đã vỡ tan kiếm bắt quái. Dương Huy Nguyên like ở đây, đó là chuyện gì xảy ra? Thực sự là quá nguy hiểm, ngay đó dĩ nhiên muốn phế muốn không phải chúng ta tới kịp thì khả năng liền muốn đưa ngươi cho thương tổn được. Mao Tiểu Phương nhìn quét một chút bốn phía, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi quay về Dương Phi Vân nói: "Mà Dương Phi Vân nghe nói trong lòng không biết là tư vị gì, Dung Đông cứng giọng nói: "Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, bao sư phụ Bạch đạo trưởng các ngươi làm sao đến đến rồi?" Mao Tiểu Phương nghe vậy cười cười nói: "Hả, là như vậy, ngày hôm nay là ta sinh nhật, ta hai cái đồ đệ chuẩn bị cho ta một vài thứ vì ta chúc mừng, bất quá ta lại nghĩ đến ngươi mấy ngày nay thực sự là quá mức vất vả, muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng nhau chúc mừng một thoáng. Vì lẽ đó liền cùng đạo hữu hai người đến đây tìm ngươi." Đúng đấy. Dương Tiên Sinh, đạo huynh muốn, muốn ba người chúng ta tụ trên tụ tập tới, không biết người hiện tại có thời gian hay không?" Bạch Vũ đây là cười ha ha, trong ánh mắt loe qua một tiêu tơ nhớ. Mao Tiểu Phương lúc này không biết vì sao, phản phất thân hình có chút ngốc lên, không cẩn thận bên dưới càng là đem bên cạnh một cái đế đèn cho đánh đổ. Hắn vội vàng liên tục xin lỗi, bận bịu nói xin lỗi. Thế nhưng Dương Phi Vân lúc này, nhưng là đã sắp đến nỗi khủng biến giới, một đôi mắt sửng sở nhìn bất quá chốc lát đã bị Mao Tiểu Phương cho phá vỡ trận hình. Nai long tất tinh trận nhưng là cái kia nhiều năm trước tới nay vọng cùng thác, thế hiện tại giấc mộng hắn tất cả đều phá hủy phải biết bất kỳ trận thế chỉ cần một đời thành ra, nếu là bay đến sau đó, mạnh mẽ hoặc là nhân bất ngờ bị đánh tan, như vậy trận pháp này cũng không có bất kỳ tác dụng. Bạch Vũ cười cười nói, thực sự là không nghi tới, này phi long thất tinh trận vừa tung ra đến dĩ nhiên sẽ có thanh thế hạo đại như vậy, hẳn là liền bởi vì làm trái thiên đạo. Xem ngày sau sau coi như là muốn dùng trận pháp này, cái kia cũng phải làm thật vẹn toàn chuẩn bị mới được. Lúc này hắn ở bốn phía tìm kiếm một lúc, đột nhiên hắn phát hiện trên đất bày ra mấy thứ đồ, mấy thứ này nhưng là hình thù kỳ lạ dị vật. Đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một khối thành khô vàng màu sắc phảng phất là động vật nào đó các bộ phận vị trí đồ vật, sau đó còn có một cái tiểu bọ sát, ở tại hắn liền tất cả đều là một ít kỳ lạ ngọn ý có vài thứ Bạch Vũ còn không có biết. Bạch Vũ hắn biết những thứ đồ này chỉ sợ cũng là Dương Phi Vân những năm gần đây thu thập kỳ chân tà vật, những thứ đồ này có rất ạ, mà có nhưng rất chính. Nói thí dụ như đã từng Dương Phi Vân nhắc qua từ Hà Sa, vật này chính là cao cấp nhất tà vật. Nó tuy rằng tên lên rất khá nghe, thế nhưng nó bản chất nhưng là người cũng rón. Hơn nữa còn là bị người đàn ông khô quá cũng rón, phải biết nữ nhân âm, đặc biệt là phụ nữ có thai âm khí càng to lớn hơn. Ở phụ nữ có thai sinh nợ thời điểm, năng sản sinh ô huyết tà khí đều tập trung ở này tử hà sa ở trong, vốn là nữ nhân bên trong. Khố cũng đã tương đương ô huyết, thậm chí có thể ô nhiễm chính khí loại bỏ huyền môn pháp thuật, thế nhưng này tử hà sa lại càng sâu. Mà tử hà sa chính là cái kia màu vàng vật. Bạch Vũ lúc này coi như vừa phát hiện những này loại đồ vật, cười nói: "Đúng rồi Dương tiên sinh, không biết những này là món đồ gì. Trên đất cái này màu vàng vật, ta nhìn đúng là rất nhìn quen mắt, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được." Bạch Vũ vừa nói, còn vừa đem cái kia tử hạ sa cho nắm lên. Mao Tiểu Phương lúc này ánh mắt cũng bị Bạch Vũ cho hấp dẫn tới, hắn tinh tế đánh giá cái kia vật một lúc sau, đột nhiên biến sắc, cả kinh nói, đây là Tử Hạ Sa. Đưa mắt nhìn sang Dương Phi Vân, lại nói, Dương huynh ngươi có biết hay không nãy vật chính là trí Âm Chí Tà đồ vật, mà ngươi lại sao dám đem vật này mang theo bên người sao? Dương Phi Vân là người nào? Hắn là một cái lão gian cự hóa cáo giả, đối với nghi vấn như vậy vẫn là khó không tới hắn. Chỉ có điều là khởi đầu sắc mặt biến hóa sau, lập tức không thèm để ý giống như cười nói, nơi đó, "Mao sư phụ ngươi hiểu lầm, ngươi phải biết ta còn là một tên bác sĩ, tinh thông trên một ít y lý." Này tử Hà Sa tuy nói là trí âm chí ta đồ vật, thế nhưng dùng cho muốn lập tức vẫn là như thế bảo vật. Mao Tiểu Phương con mắt đánh giá hắn, cuối cùng nhưng là một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có đem thoại nói ra. Mà Bạch Vũ lúc này lại đem những thứ đồ khác cho nắm lên, nói, Dương Huynh, lần này đến bảy trận pháp làm sao dẫn theo nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ vật. Bất quá những thứ đồ này bên trong, đúng là có một ít kỳ lạ ngoạn ý, không biết Dương Huynh có thể hay không cho ta mượn vui lùa một chút.